chương sáu trăm m ư ơ i song kiệt chiến đấu hoa đồng quang dĩ nhiên là hoa đồng quang tiếng còn vừa hoa đồng quang đã đứng ở rồi trên lôi đài làm vân châu đại địa nổi danh công chúng nhân vật hoa đồng quang vừa ra sân liền đưa tới vô số quan tâm lúc này giữa sân còn lại đấu t r ư ở n g đều lập tức trở nên ưu ám không sáng rồi mấy vị cùng hoa đồng quang cạnh tranh cùng một loại đan dược võ giả vừa nhìn là hoa đồng quang lập tức n h í u lông mày s á m xị thoát đi rồi đấu t r ư ở n g bọn họ có thể không có có tự tin và vị này siêu cấp thế lực thiếu tông chủ cạnh tranh bạch vân xa xa thấy như vậy một màn lơ đ ị n khinh phiêu phiêu địa phi lên rồi đấu trường hoa đồng quang nhìn thấy vài tên đối thủ đ à o c ẩ u đang chuẩn bị ly khai đấu trường ai biết lúc này lại tới một cái người n g ư ờ i là ai không sợ chết sao hoa đồng quang hỏi ta còn thực sự không sợ chết bởi vì ngươi không có cái kia năng l ga bạch vân khiêu khích nói rằng hoa đồng quang lạnh rên một tiếng đạo cái này đan dược là ta muốn đồ vật dành với ta sẽ chết sẽ quỳ ly khai cũng nói những lời nhảm nhí này có gì hữu dụng đâu ngươi đây là sợ rồi không xin lỗi ta cần phải nhắc nhở ngươi ngươi đi xuống giật mình có thể kết thúc chiến đấu rồi không cần lo lắng cho ta đánh k h ắ ngươi bạch vân dường như căn bản không biết hoa đồng quang thân phận tựa như những câu chắc hướng hoa đồng quang trong đầu phía dưới xem náo nhiệt võ giả thấy như vậy một màn một mảnh xôn xao cái này tiểu tử là ai làm sao lớn gan như vậy cũng không phải là đơn giản là cái làm càn g làm vậy dường như căn bản không biết hoa đồng quang thân phận ta xem hắn tám thành là muốn chết rồi dám như thế cùng hoa cùng chỉ nói thật là muốn chết ta ai tốt đang tiếc c cái này vóc người so với hoa đồng quang hoàn hảo xem nếu như chết rồi nhiều đáng tiếc một vị mê gái nữ tu giả đang cầm khuôn mặt nói rằng hoa đồng quang thân là đại tông thiếu chủ từ trước đến nay uy phong quân rồi có thể h k ô n giao c chiến t đệ nhất thức tự ra hiện tại cái này trường hợp phía dưới vũ giả đô nhanh sôi trả rồi mọi người đều ý thức được cái này hào trắng nam tử tựa hồ không dễ trọng phía dưới xem cuộc chiến hồ phong vẽ mặt chấn động kinh ngạc của của hắn ở chỗ bạch vân võ kỹ võ kỹ tên là bạch viên phiên vân thủ là nhất môn thông thường linh giai võ kỹ cái này vũ ký uy lực cũng chỉ tính phổ thông vân châu đại địa lên tu luyện chiêu này cũng không nhiều nhưng là mới vừa bạch vân cái này bạch viên phiên vân thủ thật là có thể dùng xuất thần nhập hóa phản phát quy chân thật đơn giản k h ề u một cái tựa như thái cực quyền tứ lưỡng bản thiên cân giống nhau đem hoa đồng quang uy lực kinh người thứ kích vượt qua một bên cái này võ ký tu luyện quả thực thần rồi cái này bạch vân thật là một giỏi lắm yêu quái lúc này hồ phong chợt nhớ tới bạch vân thân phận lập tức m ọ lên một loại ý tưởng bạch vân bản đúng vậy bạch viên cái này bạch viên p i ê n vân thủ còn là nhân loại căn cứ bọn họ động tác mô phỏng bạch còn có cái này giao thủ phát lực thời cơ bạch vân cũng nắm giữ được hay đến đ ỉ n h phòng có thể nhân tộc võ đạo đại sư thế nhân đều cho rằng yêu tộc thông minh nhất là hồ ly nhất tộc thật tình không biết cái này viên tộc mới là chân chính trí tuệ nhất tộc tuyệt không chỗ thua kém cùng loại người trí tuệ siêu cường võ kỹ cao siêu trí tuệ lại hợp với thuộc về yêu viên tộc cường đại thể phách có thể nói bạch vân cơ bản không có, có cái ó c gì nhược điểm nhiều như vậy ưu tú đặc điểm d u n g cùng kiêm muốn không mạnh đều khó khăn nhất chiêu tựu lĩnh hoa đồng quang triệu thiệt bạch vân nhất thời tiến nhập sở hữu võ giả ánh mắt hoa đồng quang còn là lần đầu tiên cùng đồng bối giao thủ này chật vật lúc này sắc mặt càng khó co hắn bỏ qua đánh gần chuyển thành nguyên khí công kích lật tay một cái mười đạo kiếm khí từ lòng bàn tay bắn ra bạch vân nhìn thấy một màn này hữu trưởng khẽ d ơ lên cấp tốc huy động ba ba ba bạch vân như là và bạn thai giống nhau trực tiếp đem mười đạo kiếm khí đánh cho n á t b ấy hoa đồng quan g sắc mặt càng thêm âm trầm rồi từ ban nay một màn hắn thì nhìn ra rồi đối phương có cường đại thể phách cùng lực lượng muốn chiến thắng đối thủ viễn siêu nguyên khí công kích là rất khó thủ thắng rồi hắn thắng lợi hy vọng đều ký thác vào bản thân trên người bảo kiếm lên đây là phụ thân hoa vũ môn tiến hắn đỉnh phong linh khí không chỉ có sắc bén vô cùng còn có thể tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra cường đại huy năng hoa đồng quang liên tục mấy chiêu đều không làm gì được rồi Bạch vâng i ữ a sân quan chiến giả tất cả đều sôi trào rồi bà dí dì hệ nhân rốt cuộc là cái nào ra đệ một dạng tại sao mạnh như vậy hoa đồng quang dường như đều bị áp chế rồi cũng không phải là nhìn hắn thủ t r ư ở n g huy thật giống như hướng hoa đồng quang trên mặt và bạt thai giống nhau thực sự là cười ngạo ta rồi bà dí dì hệ nhân rốt cuộc là phương nào thần thánh luôn cảm thấy có chút quỷ dị còn hắn nhiều như vậy làm cái gì đánh cho đặc sắc là tốt rồi rồi cũng vậy chúng ta an tâm xem cuộc vui là tốt rồi hạ hạ hoa đồng quang nghe đến phía dưới xào t ạ m tâm t h a n h lúc này hắn đều tự trách mình tính lực quá tốt rồi phía dưới có vài người c h à o phúng hắn vô năng âm thanh đều chuyển vào rồi trong thai của hắn g â y tợm ta đường đường thần hoa tông tông chủ con trai há có thể bị cái này vô danh chi bối đánh bại hoa đồng quang đột nhiên nguyên khí bạo phát toàn bộ không chân khí vận dụng đến linh khí bảo kiếm trên chi chỉ thấy trên lôi đài lập tức đứng vững một thanh k ì n h thiên kiếm lập tức hoa đồng quang nắm linh kiếm phía sau cự đại sơn nhạc kiếm ảnh cũng nhất định hướng về bạch vân chem tới huyền băng tri hộ thời khắc mấu chốt bạch vân hàn khí đột như vậy bốn phía mười triệu t chính hắn cũng bị bao ở cái này băng tinh trên thế giới ầm ầm một tiếng vang thật lớn đấu trường rung động không thôi bạch vân quanh thân băng tinh không ngừng bị nén nát trong nháy mắt lực lượng chuyển tới bạch vân trên thân chỉ thấy bạch vân thân thể hơi nhất chuyển dẫn dắt cái này khổng lồ lực lượng ngưng tụ đến hưu trưởng trên lập tức hắn hưu trưởng trợt hướng địa hạ đập một cái cái này quán chú rồi một nửa linh kiếm lực nhất trưởng trực tiếp đem treo lơ lửng giữa trời đấu trường đánh cho độ lệ hoa đồng quang vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức tệ ngã xuống đất miệ hung hăng bằng lỏng tại lôi đài huyền băng trên đá <cười> Mau nhìn. Là <cười> hoa đồng quang bị người đánh cho học ngã c ụ c rồi dưới đài lập tức náo động cười ha h a một trận tiếp một trận tiếng cười giống như đ a o nhọn giống nhau đâm vào hoa đồng quang trong đầu hoa đồng quang trong nháy mắt mất đi rồi lý trí nội giận g ầ m lên một tiếng từ chữ vật không gian lấy ra rồi hộ thân trọng bảo cái này là một khối toái ngọc vậy hòn đá nhìn qua bình thản không có gì lạ thế nhưng vật ấy vừa xuất hiện lập tức dẫn động toàn trường chấn động tàn phá thanh khí là thần hoa tông tàn phá thanh khí thiên thạch khiên là nguyên đứng đầu thanh khí thiên thạch khiên pài phiến nghĩ không ra hoa đồng quang trên thân dĩ nhiên mang theo như thế cường đại bảo vật thanh khí có linh tàn phá thanh khí cũng là có linh. vì sao hoa đồng quang lấy ra một khắc kia cảm thụ được hoa đồng quang ý niệm viên này đã vụ lập tức dùng sức hấp thu hoa đồng quang nguyên khí trở nên lục diễm đằng đằng mặc dù là dễ thành phẩm hội trận đấu cũng là cường điệu công bình loại trình độ này bảo vật là không cho phép tại trong tranh tài sử dụng thế nhưng lúc này hoa đồng quang hầu như mất đi rồi lý trí căn bản sẽ không suy nghĩ phương diện này lúc này dễ thành phẩm hội tổ chức phương cũng bị khiếp sợ rồi phụ trách trọng tài trưởng lao hướng b à n lòng cắt cao tầm nhìn lại chỉ thấy bản lòng cắt chủ hơi lắc đầu ý là không cần phải sen vào bạch vân rồi không cần ngăn hoa đồng quang rồi hắn là thân hoa tông chủ con trai có thể nhắm một con mắt li Bọn hoa đồng thứ t này i quang tắc một a nhiên thân n nguyên khí cơ hồ bị hút khô rồi nhất tôn khổng lồ thần tượng che ở bạch vân trước người của hoa đồng quang một thân nguyên khí cơ hồ bị hút khô rồi trong ngực hắn đầy ngập nội hỏa hét lớn một tiếng bắn ra thiên thạch khiên tai phiến lục x á t họa diễm tạ nửa không trung vạch ra mỹ lệ đường vòng cung ngay tại lúc tiếp xúc rồi hát sắc thần giống trong nháy mắt thần tượng giữa cường đại lực lượng trong nháy mắt đem thiên thạch khiên cản lại thiên thạch khiên toái phiến cùng thần tượng đụng vào nhau trên lôi đài nhất thời kịch liệt lay động hấp thu rồi lưỡng nhân lực lượng tàn phá thánh khí phát sinh rồi cường đại vi năng huyền băng thạch chế tạo đấu trường cũng bắt đầu nứt ra rồi mấy hơi thở sau đó thiên thạch khiên vẫn không có có thể đột phá thần tượng phòng ngự nhưng mà thiên thạch khiên chưa từ bỏ ý định còn muốn tiếp tục hướng tiền đính đụng ừ không biết tự lượng sức mình chỉ thấy bạch vân trong cơ thể lần thứ hai tuân ra một k h u nguyên khí lần này nguyên khí so với lần trước càng thêm hồn h thiên ầ n tượng lập tức mở rộng tức thêm lập mở v à phần, chết thần h tượng một trực tử t để ở i thạch khiên rốt như là đánh lên rồi đại thạch đầu giống nhau đánh nứt rồi hoa đồng quang hộ tâm kính rơi tại trên lôi đài mà hoa đồng quang thụ cái này cổ sức lực lớn phun tiên huyết rơi xuống bàn long các trưởng lão vội vàng bay ra tiếp được hoa đồng quang yêu thần trung ông đó là yêu thần trung a dĩ nhiên thật là yêu thần t r u n g đây chính là yêu t h ủ k huyết thần hoang đã từng sử dụng thanh khí đúng vậy nghe nói năm đó nhân yêu phân giới chi chiến phía sau yêu thần t r u n g t ổ n hại k huyết thần hoang liền chưa từng dùng qua không nghĩ tới lại đem cái này tàn phá thanh khí truyền cho rồi người khác cái kêu bạch tý g ì h ề nhân là yêu tộc đứng đầu thiên tài đi thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy hoa đồng quang đều không hề lực phản kích chỉ sợ là đi nếu kế thừa rồi k huyết thần hoang tàn phá thanh khí vậy khẳng định là yêu tộc trẻ tuổi đứng đầu thiên tài có thể nhân tộc chỉ độc cô một mới có thể cùng hắn sánh ngang đi mọi người nghị luận liên tục bàn lòng các chủ sầu mi khổ kiểm hắn lúc này đây thế nhưng thật tính sai rồi lộng không tốt một lần đắc tội rồi hai cái đại thế lực đầu tiên là hoa đồng quang vi quy sử dụng thánh khí không có ngăn cản cứ như vậy đắc tội rồi yêu tộc thiên tài thứ nhì hoa đồng quang bị yêu tộc người đa thương hắn vừa không có thay hoa đồng quang hết giận dựa theo hoa đồng quang cái kia hư tình khí tam thành sẽ đem hắn cũng ghen ghét rồi làm không tốt trở về sơn chi phía sau còn muốn tại hoa vũ môn trước mặt nói b ả n lòng các nói vậy nghĩ đến những thứ này b ả n lòng các chủ liền tức giận đến nhà dương dương tuy nhiên đây hết thể hắn là như vậy không có cách nào khác làm rồi tại bàn long các chủ gật đầu ý bảo hạng trọng tài cười khổ tuyên bố bạch vân thắng lợi hoa đồng quang bị mới vừa đòn nghiêm trọng đánh hạ đấu trường thế nhưng cũng không có ngất đi qua lúc này nghe được mọi người cười não và khinh miệt hắn thậm chí đang suy nghĩ vừa rồi vì sao không có ngất đi qua bạch vân được rồi đang dược bị người bay trở về hồ phong bên người hồ tiên sinh ra thế nào kết quả này ngươi còn thỏa mãn thần hoa tông tông chủ sợ rằng lần này là đem ta ghen ghét lên rồi hồ phong mặt lộ lúng túng nói n g u y ê n lai bạch vinh đã sớm biết hoa đồng quang thân phận đương nhiên nhân tộc đại thế lực con nối d o i ta hà có thể không biết nếu không có chút bản lãnh giết lầm rồi một hai thế nhưng ngay cả mạng đều có thể mất lần này là ta thiếu ngươi một cá nhân tình hồ phong chăm chú nói ra bạch vân cười rồi hồ tiên sanh nói ta nhớ ở rồi tương h lai bạch mốt nhưng nếu có việc mong rằng tiên sinh không nên từ chối nhất định chương 611 binh giáp chiến đấu vòng thứ ba đan dược tại bạch vân cùng hoa đồng quang kết thúc lúc chiến đấu liền đã kết thúc rất nhanh đệ tứ luân phiên cạnh tranh lại bắt đầu rồi cái này một vòng đồng dạng xuất hiện rồi mấy vị khó được thiên tài tại cạnh tranh đan dược song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt ước chừng đánh rồi nửa cái canh giờ mới phân ra thắng bại cái này chiến đấu mặc dù tốt xem nhưng so với mới vừa tài hoa cùng quang hòa bạch vân chiến đấu đúng vậy tiểu vu thấy đại vũ rồi vì sao người xem nhiệt tình cũng không có trước khi cao như vậy đệ tứ luân phiên sau khi chấm dứt thứ năm luân phiên bắt đầu lúc liền nhìn không thấy người tuổi trẻ thân ảnh rồi thứ năm luân phiên đỉnh núi chiến đấu, đã là vũ tôn giữa、so đấu rồi. vũ tôn giai cấp tại vân châu đại địa đều là có thân phân địa vị người không phải đại tông trưởng lao đúng vậy bá chủ một phương sở dĩ giá một vòng chiến đấu tất cả mọi người không có duyên gặp một lần vũ tôn giữa chiến đấu từ hai vị vũ tôn bay đến lượng giới sơn bầu trời t h thí thường nhân là không thấy được lời tuy này thế nhưng hồ phong có thiên lý thần nhãn tại làm hai gã vũ tôn ở trên không đại chiến thời điểm hắn hoàn toàn có thể đủ xem tới được chỉ là vũ tôn giai cấp đối nhau thiên địa lĩnh ngộ làm sâu sắc rất nhiều hồ phong không thể hoàn toàn thấy rõ những người này đánh nhau động tác chỉ có thể từ kết quả cuối cùng phân tích song phương thắng thua may là này có thể thấy được vũ tôn giữa chiến đấu cũng là lệnh hồ phong cực kỳ hài lòng thứ năm luân phiên đấu giá sau vòng thứ sáu càng hiếm có dấu người tích chỉ vài tên người thần bí che thân phận đấu giá sau cùng ngừng phát triển chi chiến bọn họ đều b u ô n g tha rồi dùng một loại hòa bình r ú t tham pháp quyết định bảo vật thuộc sở hữu r ú t tham pháp cũng không phải tất cả mọi người có thể sử dụng r ú t tham pháp yếu ba bên đồng ý mới có thể thi hành cũng đúng vậy đấu giá song phương cùng tổ chức phương đô đồng ý mới được một dạng không phải đặc biệt có nhân mạch cùng thế lực tổ chức phương là không có khả năng nể mặt n g u y ê đệ cho người dùng g ú t tham pháp vòng thứ sau đầu giá dễ nhận thấy đều là đều đại thế lực trong đỉnh cấp giữa các võ giả cạnh tranh bọn họ võ học tự nhiên không thể bại lộ tại trước mặt người bình thường sáu luân phiên sau khi chấm dứt dễ thành phẩm hội ngày đầu tiên đan dược sẽ cũng liền chính thức kết thúc rồi ngày mai sẽ là kịch liệt hơn binh giáp biết quả nói đan dược là võ giả phụ trợ binh giáp liền có thể nói là á t không thể thiếu hạng nhất rồi người nào võ giả không muốn có món tiện tay binh khí nhất kiện vừa lòng khải giáp vì sao còn chưa bắt đầu hồ phong dĩ kinh có rồi tu la một bộ binh giáp hắn là như vậy một điểm không thiếu vì sao hắn đều làm tốt rồi ngày mai phải đi hảo hảo xem náo nhiệt chuẩn bị ô cô đương ngươi có cần binh giáp sao trở lại tiểu lâu phía sau hồ phong hỏi không có ô bán dung t ừ t ổ n ó i hồ minh hà ngươi nhi ta thiếu một đem b à o đao hồ minh hà nói rằng ngày mai có thể phải thật tốt tranh thủ rồi ta chỗ này mang rồi ba trăm vạn địa nguyên tình ngươi xem thượng cái gì cứ việc t i ê u giá không cao hơn ba triệu đều tính ta hồ phong hào phóng nói rằng yên tâm ta sẽ không cho ngươi tiết kiệm hồ minh hà vừa cười vừa nói bởi ăn xong đệ nhất ngày thua thiệt vì sao ngày thứ hai ba người bọn họ đuổi kịp rất sớm may là này bọn họ đến thời điểm đệ nhất luân phiên giã di kinh khai thủy rồi hồ minh hà vây quanh hội trường liên tục địa chuyện chứng kiến sau cùng đều chỉ là lắc đầu nhóm đầu tiên vũ khí hơi yếu không hợp ta ngoài ý muốn ừ vậy thì chờ hạ một vòng đi một cái canh giờ phía sau ngừng phát triển chiến đấu bắt đầu cái này một vòng nhân số nhiều lắm so với hôm qua đệ nhất luân phiên nhân số còn nhiều hơn rất rõ ràng cần binh giáp nhân số của so với cần đan dược nhiều hơn chín mươi chín cái đấu trường dĩ nhiên không đủ duy nhất kết thúc trận đấu đợt thứ hai chiến đấu cũng dùng rồi hơn bảy mươi cái đấu trường mới giải quyết hồ phong nhìn đến đây lông mày căng thẳng đối nhau hồ minh hà nói ra cái này binh giáp sẽ nhân số của quá hơn nhiều sợ rằng ngươi vũ khí tranh đoạt sẽ không cần là con a không sao nhiều người náo nhiệt hồ minh hà nhìn qua vẫn như cũ rất thoải mái s u thế đúng lúc này hồ phong đột nhiên liếc thấy đám người giữa nhất đạo quen thuộc thân ảnh hắn vội vàng chạy đi qua chào hỏi cương phong sư minh làm sao ngươi tới rồi hồ phong thấy nhân ảnh rõ ràng là đầu trọc xích cước đại hán cương phong hồ phong ngươi thực sự đến rồi ta trước kia còn tưởng rằng ta bị hoa mắt nữa nha cương phong vừa cười vừa nói cái gì bị hoa mắt hồ phong còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra đông nhiên lại có một người trôi ra trực tiếp v ô vào hồ phong trên v a i hồ phong ngươi chỉ nhận ngươi cương phong sư huynh không tiếp thu ta cái này cái sư huynh rồi không độc cô hành ngươi làm sao cũng ở nơi đây hồ phong nhất thời mộc rồi cái này lưỡng cá nhân một là tại tây s ở làm quen bằng hữu một là tại hải ngoại làm quen bằng hữu lần này duy nhất nhìn thấy hai vị cô nhân hơn nữa còn là bọn họ ở chung với nhau tình trạng hồ phong nhất thời cảm thấy cái này thế giới thật kỳ diệu ngươi sao thế còn sợ ta là già sao Ta còn Độc Cô ngươi sợ làm bộ đây. hai o à Làm làm Hoành, nào n nói rằng. Làm bộ, làm cái gì dạ? Độc cô Hoành, ngươi như thế nào cùng h thế cái gì bộ, Độc Cô t cơm chung phong huynh sư ở v ớ nhau đây? Ai, ngươi nói Ai, đây? chúng á i này t a Ta ra vừa vừa Hai n đen loạn Vân Hải đi ra liền chuẩn bị đến Vân、Châu、phòng tiến thức, không nghĩ xong Vân Châu gặp phải rồi đồng dạng vừa mới đến cương phong. đi ạ. từ thức, tới Châu Châu Hải phải h rồi mới cơm c bị gặp ta đều là tân nhân vì sao liền cùng nhau trở thành rồi nay nghe nói nơi này tổ chức một hồi đại hình thịnh hội cho nên mới tới rồi nhưng thật ra ngươi làm sao sẽ tới nơi đây ha hả các ngươi có sở bất chi vậy cũng chưa chắc người nào đó thế nhưng có tiếng khoa trước khi thấy chúng ta đều làm bộ không biết đi ra nữa nha đ ộ c cô hoành bất mãn tả v a nói nhìn thấy ngươi môn làm bộ không biết làm sao có thể hồ phong vẻ mặt nghi hoặc các ngươi không biết là nhìn lầm người đi làm sao có thể ta một cá nhân nhìn lầm cũng liền thôi rồi ta và cương phong lưỡng cá nhân đều thấy hắn là ngươi làm sao có thể giả bộ độc cô hoành không tin nói ra các ngươi tại cái gì địa phương thấy ta hồ phong nhức đầu hỏi ngay ở đến khách sạn trước trời xế chiều cương phong đáp xem cương phong sắp mặt làm sao cũng không giống đang nói đùa hồ phong nhất thời không hiểu nổi rồi không có khả năng ta căn bản không đi qua cái gì ở đến khách sạn thực sự có người có thể chứng minh ngươi không phải đang đùa chúng ta độc cô h à n h hỏi đúng lúc này hồ minh hà dần dần đã đi tới hồ phong đây là ngươi bằng hữu sao làm sao không theo ta giới thiệu một chút hồ minh hà đạo độc cô hoành hỏi vị này chính là đến ta tôi giới thiệu một chút hồ phong chỉ và hồ minh hà đạo đây là hồ minh hà ta đường minh hai vị này là cương phong cùng độc cô hoành đều từng cùng ta từng có tình đồng môn đều tính là ta sư h u n h hạnh ngộ hạnh ngộ mấy người tùy tiện trò chuyện rồi vài câu độc cô hoành lại đem để tài xả rồi trở về hồ minh hà các ngươi thực sự không có đi qua ở đến khách sạn sao đó là đương nhiên chúng ta lại không ở nơi đâu đi vào trong đó làm cái gì vậy thì kỳ quái rồi ngày hôm trước ta và cương phong đều thấy hồ phong xuất hiện ở nơi đó rồi hãn tội hồ còn có ý né tránh chúng ta đây các ngươi nhìn thấy người nọ hình dạng thế nào hồ phong hỏi đương nhiên cùng ngươi giống nhau như luka tuy nhiên có một chút rất kỳ quái hãn tội hồ khí chất canh âm lãnh m ộ t ít, dường như có rất sâu sắc khí cương phong đột nhiên nghĩ đến rồi điểm này sắc khí hồ phong trong lòng nhất động nhất thời nghĩ đến rồi là ai ta biết các ngươi nói tới ai rồi hồ phong nói rằng hãn quả thực cùng ta rất có sâu xa nhưng là quan hệ của chúng ta không ổn định khi thì là hữu khi thì là định Quả các ngươi rồi. Rồi t hồ ấ y h ắ minh hà ngươi làm được h n đọc cô h l à n h tò h nào. mò hỏi cũng có thể đi hồ minh hà bình thản nói ra xem ra ngươi tin tâm tư trấn a hồ phong cái này tiểu tử thiên tư rất mạnh ta đều có chút thức cao người thân là hắn đường hình nói vậy cũng có hơn người bản lĩnh đi cái này còn thật không có ta chỉ biết lượng thủ đạo pháp hồ minh hà khiêm tốn nói ra keng keng đúng lúc này c h i ê n t r ố n g gõ vòng thứ ba đ ấ u giá bắt đầu rồi từng hàng tân võ khí bị an trí tại trên bàn gỗ cái t ử thượng hồ minh hà lập tức đứng dậy chung quanh đi lại minh v ư ơ n g đao giữa phẩm linh khí ra khỏi vỏ ẩm huyết gọt thiết b u ồ n bán thập tam vạn đ ị a nguyên tinh côn sơn đao giữa phẩm linh khí ngọc cốt băng tâm hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo bán m ư ơ i năm vạn đ i ệ nguyên tinh liên thủy đao thượng phẩm linh khí thu thủy vô hoa đả thương người vô hình Hà đi đi cựu quỷ thiên ma đao thượng phẩm linh khí quỷ khốc thần hảo tàn nát tâm can bán một trăm linh vạn địa nguyên tinh ưu tuyến ma đao phẩm giai không rõ đặc tính không rõ bán một trăm i n h vạn địa nguyên tinh liên hoa đao t h ư ợ n g phẩm linh khí bán năm trăm linh vạn địa nguyên tinh hồ minh hà dần dần tại cựu quỷ thiên ma đao trước mặt ngược lại cái này bảo đao cũng thuộc về cựu hoàn đao tạo hình đao bôi chín vòng đồng trên có khắc quỷ quái tạo hình bảo đao nhẹ nhàng loáng lên sẽ phát ra quỷ khóc lang hào âm thanh vô cùng khiếp người hồ minh hà càng xem càng vui đối nhau hồ phong nói ra cái này cựu quỷ thiên ma đao thuộc về ta thường xài cựu hoàn đại đao loại hơn nữa còn có chuyên môn âm thanh công kích rất phù hợp ta thói quen chọn cái này trung quy không sai đi hồ phong nhìn một chút trôi này bảo đao rồi hướng so với khác nói ra cái này quả thực cùng ngươi rất phù hợp thế nhưng ưu tuyển ma đao tựa hồ canh là không tệ khác không dám nói gọi cái này tài liệu tính chất nhất định là ưu tuyển ma đao dù sao tốt đúng lúc này hồ phong đột nhiên thấy một cái quen thuộc thân ảnh cũng tới đến phụ cận trên mặt hắn mặt mày hưởng hảo chút nào nhìn không ra h ô m qua chán trừ dạng là hoa đồng quang hắn tựa hồ nhìn chúng ưu tuyển ma đao rồi các ngươi sợ rằng không biết đi cái này ưu tuyển ma đao nhưng thật ra là cựu viện chức ưu tuyển lao ma bảo đao cái này ưu tuyển lao ma sau khi chết đao này liền biến mất vô tung rồi không nghĩ tới hôm nay còn có thể hiện thế ưu tuyển lao ma chẳng lẽ là ưu tuyển tông hoa đồng quang lại là là rồi ưu màu hoa mới đến mua đao u tuyển lao ma không phải u tuyển tông chuẩn sắc mà nói u tuyển lao ma vốn là cái tán tu ma đầu ưu tuyển lao ma sau khi mất tích hắn có một tương đối tranh khí đệ tử khai sáng rồi ưu tuyển tông vẫn truyền thừa đến nay hơn nữa phát triển được càng lúc càng lớn ưu tuyển lao ma bảo đao hiện tại bắt được ưu tuyển tông nhất định là chưa được xếp hạng tuy nhiên đối với ưu tuyển tông ý nghĩa mà nói giống như cùng thủy tổ bình khí vì sao hoa đồng quang khẳng định muốn dùng cái này bảo đao thảo ưu màu hoa niềm vui nguyên lai là như vậy quả khi trước đan dựa khiến hắn đạt được rồi hơn nữa ưu tuyển ma đao ta muốn là u màu hoa đ â cũng bị chinh phục rồi nghe được phụ cận mọi người đàn luận hồ minh hà cùng hồ phong lướt nhau hai người trong nh được ta liền chọn cái này ưu tuyến ma đao rồi hồ minh hà nói rằng h ắ n tự nhiên biết hồ phong đối nhau thần hoa tông ghen ghét vì sao không nói hai lời liền cố ý đối nhau thượng hoa đồng quang đối nhau vu hồ minh hà yên lặng chống đỡ hồ phong trong lòng ngoại trừ rồi cảm kích vẫn là cảm kích chương sáu trăm m ư ơ i hai không mặt mũi gặp người cũng không lâu lắm vòng thứ ba đấu giá kết thúc có ý luận võ giành thắng lợi các võ giả đều đ ă n g lên đấu trường u tuyến ma đao đúng là hào đao tuy nhiên phẩm giai tính năng không rõ khiến không ít người bung tha rồi đối với nó truy cầu làm hoa cùng quang đại giống chống mua u tuyến ma đao lúc đại đ cơ vô giá chút nguyên nhân làm chân chính cần n g ừ n g phát triển chiến trí lúc hoa đồng quang trước mặt chỉ đứng rồi hồ minh hà một người hồ minh hà ăn mặc tố bảo dáng dấp tuy nhiên cũng coi như tố lãng nhưng là cùng đối diện hoa đồng quang vừa so sánh liền cái gì cũng không phải rồi nhìn một cái này thông thường đao khách cũng dám khiêu khích mình n g uy nghiêm hoa đồng quang đã nhiều ngày tích góp từng tí một hỏa khí đều lên rồi bất quá là muốn mua điểm lễ vật tặng người có thể hết lần này tới lần khác có nhiều người như vậy phải cứ cùng hắn không qua được hắn bại bởi yêu thủ truyền nhân cũng liền thôi rồi nay lúc đó bất biết người nào hương giã trong góc bể ra tiểu tử cũng dám dùng cái này chùng bất tiết ánh mắt của xem bản thân thực sự là chuột đảm bảo tiên h hoa đồng quang đã không muốn sẽ cùng trong mắt hắn những cỏ này giới có bất kỳ cùng xuất hiện rồi lúc này hắn t h ẩ m nghĩ nhanh lên một chút kết thúc cái này chẳng thì thí sớm một chút bắt được hú tuyển ma đao ly khai dễ thành phẩm biết ông cái ý nghĩ này tranh tài tiếng còn vừa vang lên hắn tựa như giã như sói vậy trợt hướng đối thủ đánh tới hồ minh hà nếu chuẩn bị cùng hoa đồng quang đôi kháng tự nhiên không có khả năng có bất kỳ sơ ý sơ ý tại hoa hồ minh hà đã lấy ra rồi lưỡi đ a o mũi lao cùng kiếm khí nhẹ nhàng vừa đụng hắn cước bộ hơi lui lại thân thể cũng hơi nghiêng về phía sau đệ nhất luân phiên tu vi đối kháng hồ minh hà rõ ràng yếu hơn hoa đồng quang cái cũng có trách hồ minh hà tuy nhiên người mang đao cốt thần phú thế nhưng hắn dù sao khởi bước quá m u ộ n có thể có nay vũ đế cấp bậc tu vi đã chúc không dễ hoa đồng quang b ự c nào ra thế từ nhỏ liền có vô số đến không hết tư nguyên cung ứng đợi hắn khiến hắn tại nay hai mươi bốn hai mươi năm tuổi thì đến được rồi vũ đế tột cùng tu vi lưỡng nhân tế ngộ hoàn toàn bất đồng liều mạng tu vi hồ minh hà chắc chắn thất、bại. tuy nhiên hồ minh hà dễ nhận thấy không là một cây gân v õ giả hắn đ à o cốt thần phú khiến hắn rắc tỉnh rồi trên đợi vô song đao pháp ký xảo một lần hành động nhất động ảo diệu vô cùng vào lúc y lực tăng gấp b ộ i đúng giờ tá lực vô hình nhất chiêu khinh xúc song phương thực lực cần gì phải đều tự tâm rõ ràng tốt đao pháp loại này thối giữa tu vi có thể n g ă n ta nhất chiêu người rất tốt hoa đồng quang một chiêu chi không gian liền dò dó rồi song phương tu vi khác biệt tự giác n ắ m chắc phần thắng nhất thời lại khôi phục rồi cái kia cao nạo tự đại tính cách hồ minh hà cười lạnh một tiếng không gặp đầy đàm không biết s â cạn ta nếu như thối giữa tu vi nói ngươi kiếm pháp đúng vậy thối giữa về đến nhà rồi đường đường thần hoa tông thiếu tông chủ dùng bất quá là cái này t r ù n g bất nhập lưu kiếm quyết ngươi thực sự đem thần hoa tông danh tiếng đều ném xong rồi thất phu dám này cũng vọng ngày hôm nay không đem ngươi đánh cho khuôn mặt lau chủ ta đều không gọi hoa đồng quang hoa đồng quang tức giận nói ha hả ngày hôm nay ta không biết muốn đánh ngươi khuôn mặt còn muốn đánh cho ngươi không mặt mũi gặp người hồ minh hạ đáp lại nói vậy thì tới đi đ ộ n ta thần hoa tông thần quang ngũ trán xích á n h nhiễm trời hoa đồng quang vừa ra tay thân kiếm phát sinh rực rỡ xích mang toàn bộ đấu trường đều bị bao phủ lại lôi đại không gian phảng phất thành rồi huyết sắc thế giới không nghĩ tới hoa đồng quang vừa ra tay đúng vậy thần quang ngũ c h á n xem ra hắn là quyết tâm muốn h ò a nhau mặt mũi rồi cũng vậy bị yêu tộc bạch vân đánh thành như vậy không khi dễ điểm nhỏ yếu võ giả hắn là tìm không trở về mặt mũi rồi dễ thành phẩm trong hội trường một vị thanh niên áo tím ngựa mặt lên trời nói rằng bên cạnh hắn gã sai và thấy t như vậy một màn nhịn không được che miệng cười khẽ công tử hoa thiếu ra tuy nhiên tư chất không sai nhưng là chỉ là không tệ mà tôi cùng ngài nhất định là không cách nào sánh được ngài và tất không nên cùng hắn một dạng kiến trước đây dù nói thế nào hắn là như vậy thần hoa tông người a thanh niên áo tím nghe nói như thế n h ị n không được bật cười tiểu khang ngươi nói là ta không nên cùng cái này phế phẩm tích cực nếu không phải hắn là hoa tông chủ nhi tử ta đều lười mắt nhìn thẳng hắn công tử ngươi minh bạch là tốt rồi tại thần hoa tông người nào không biết hoa thiếu gia tốt mã rẻ tuổi toàn bộ thần hoa tông có thể lấy công tử tướng sánh ngang cũng chỉ có tông chủ đại đệ tử đế cảnh văn rồi vừa nghe đến đế cảnh văn cái này tên thanh niên áo tím lập tức biến đến sắc mặt không tự như lại tiểu khang vớt mông ngựa cũng nên chú ý đúng mực ta liên hưng hải biết mình mức độ so với đế cảnh văn ta còn kém không ít phải phải tiểu khang sau đó không dám nói lung tông rồi Tiểu k hoa, hoa, hoa đồng quang dừng một chút tiếp tục giới thiệu rất nhiều tông phái đều có bên ngoài am hiểu nguyên tố thuộc tính thần hoa tông am hiểu nguyên tố cũng không tại ngũ hành bên trong thần hoa tông nghiên cứu sâu võ học là quang thuộc tính tuyệt học cần gì phải lợi dụng bằng chi năng lượng tác chiến là chúng ta nghiên cứu sâu vô số năm vấn đề Thần h o a ngũ chán là thuộc về thần u ộ c về t h hoa học cao đoàn võ học một trong, tông một đi võ quang lợi d ụ h ồ n g lục, hoàng, lam, hoảng, trắng 5 loại màu u sắc q a này g năng lượng đến đối thủ. Quang chi năng lượng mạnh nhất địa phương đúng người gió người nhưng cũng không có thể mò hơn quang. Vì sao thần quang ngũ chi chi tốc có tốc có tốc có chán thủ. mạnh nhất nhanh, nhanh, thế thể hơn thần đối nói nói loại đến nền nữa n địa độ, độ độ ba sao âm mò mò vậy Vì võ học đối với tu vi yếu vô tự mấy đối thủ quả thực đúng vậy nghiền ép đối phương là rất khó có lực phản kích Lúc lôi cùng này Minh đồng quang trên Hà đài Hồ hoa trố ở t hồ ầ n minh g bên trong, hà ư ờ n thắng.、Hoa、đồng quang g Hoa a c lại, lại một tiếng tê chỉ thấy kiếm khí lập tức trở về dựa theo nguyên bản lộ tuyến truy hướng hoa đồng quang hoa đồng quang kinh ngạc chi tế lại thấy xích đánh xình biến hồ minh hà song trưởng thác thiên t o cái gì đây là cái gì bản lĩnh chẳng lẽ là thiên phú phía giới quan chiến vũ giải nhìn thấy một màn này nhất thời kinh hai nói không không phải thiên phú đó là cảnh cao thâm đao cảnh đọc một chút là đao có thể đem đối thủ nguyên khí chiêu thức đều tan giã gây dựng lại thành mình chiêu thức trong đám người nhất đạo nổi trội bất phạm nhân hành thản như nói lời vừa nói ra bốn phía đoàn người mới chú ý tới vị này hóa trang khiêm tôn kiếm khách đ ộ c cô một đ ộ c cô một dĩ nhiên đến rồi chương sáu trăm mười ba mua đ a u người đ ộ c cô một xuất hiện lập tức khiến toàn trường sôi trào thậm chí ngay cả trên đài hoa cùng quan hòa hồ minh hà đều bị người quên rồi ánh mắt của toàn trường đều tập trung ở hắn trên thân nếu nói là đ ộ c cô một là vân châu nhất thanh niên k ế t xuất khẳng định không ai có ý kiến thợ nhỏ khổ tu mười tám tuổi liền tấn đến vũ đế giai cấp bất chi bất giác nay đã qua rồi hơn mười năm rồi tại vân châu lớn nhất thanh niên việc quan trọng thần võ trong đại hội đọc cô một đã liên tục ba năm liên tục thanh niên đệ nhất cường giả danh tiế nay nhân vật nếu nói là là vân châu thứ hai đều không ai dám xương đệ nhất rồi độc cô vừa đến dễ thành phẩm hội tin tức sớm đã truyền đi phí phí dương dương rồi tuy nhiên vẫn không người nhìn thấy độc cô nhất chân dung h i ể n lộ chỉ lúc này chứng kiến hồ minh hà cao siêu cảnh giới hắn mới nhịn không được lên tiếng tán dương vậy thì là độc cô một không ít người tò mò nhìn một thân ma bố y kỉa tướng mạo bình thường độc cô một cũng không có gì đặc biệt sao còn không có ta anh t u ấ n đây trong đám người không biết vị ấy tuấn tú công tử cười nói độc cô một danh khí cũng không phải là dựa vào khuôn mặt đánh ra cái này vị công tử ngươi và so với hắn tướng mạo thực sự là buồn、cười. trong sân ngôn ngữ một thời gian phảng phất đều ở đây vây quanh độc cô một cái này tên chuyển động ngay cả vẫn quan tâm hồ minh hà chiến đấu hồ phong đám người cũng không nhịn được hướng bên kia nhìn nhiều mấy lần hắn đúng vậy độc cô một cũng không so với ta độc cô hoành đẹp bao nhiêu chứ sao độc cô hoành nhịn không được nói rằng quả thực không có người chờ coi chỉ là thực lực so với cường rồi không biết bao nhiêu lần cương phong nói thật trịnh trọng thần tình thật là làm cho độc cô hoành cảm giác lại thật đáng giận vừa b u ồ n c ư ờ i hồ phong hai mắt ngưng thần tại vị này vân châu đệ nhất thiên tài trên thân nhìn quét trì chốc lát thảm nhiên nói người này thực lực thâm bất khả chắc khủng phạ dĩ kinh đến rồi vũ tôn t Tích lũy. hồ phong suy đoán nói trên thực tế cho tới bây giờ hồ phong đối nhau định cấp thế lực có tư nguyên môi trường đều vô pháp tưởng tượng gái cũng có trách sẽ cùng nông phu có thể sẽ đang suy nghĩ hoàng đế mỗi ngày phải có không ăn hết bánh bao lớn thật tình không biết hoàng đế mỗi nhật thực dùng đều là các loại sơn chân hải vị hoàng đế thật đúng là không nhất định ăn bánh màn tàu hồ phong tình huống hiện tại cũng là này trong đầu hắn có khả năng tưởng tượng cũng chỉ là đỉnh cấp thế lực truyền nhân phải hữu dụng không song linh thạch trên thực tế đỉnh cấp thế lực truyền nhân không có mấy người biết dùng linh thạch tu luyện như vậy tốc độ dưới cái nhìn của bọn họ quả thực đúng vậy quy tốc độ bọn họ có nhiều lắm tốt hơn phương thức lúc này trên lôi đài chiến đấu dần dần tiến nhập gây cấn hoa đồng quang không ngừng sử dụng thần quang ngũ chán đối nhau hồ minh hà tiến hành công kích thế nhưng vô luận hắn làm cho dùng dạng gì phương thức công kích hồ minh hà đều có thể lấy ra hắn nguyên bản chiêu thức nạp cho mình sử dụng dĩ bị chi đạo hoàng thi bị thân. như vậy thủ đoạn đầu tiên là khiến hồ minh hà đứng ở thế rồi không có khả năng người mới cái gì nhẫn kỷ làm sao sẽ lĩnh nộ cảnh n à o r ư ợ u hoa đồng quang lần đầu tiên cảm thụ được khó tạ bị đè nén lần đầu tiên chiến đấu thua ở bạch vân hắn cũng không có lớn như vậy hoa khí bạch vân nói như thế nào cũng là yêu tộc thiên tiêu canh hư hư thực thực yêu thủ khuyết thần hoang truyền nhân thua ở này nhân vật có thể nói hoa đồng quang không có quá lớn áp lực đừng nói là hắn đúng vậy thần hoa tông đại đệ tử tân trí cũng không dám hứa chắc một định năng chiến thắng bạch vân thế nhưng hồ minh hà không giống mới vô đạn xong thích nhất loại này ép sai rồi nhất định phải khen ngợi võ giả tu vi cao thâm tuy nhiên có thể che giấu t u ế nguyệt mang tới thân thể biến hóa thế nhưng kỳ chân thực số tuổi là man tuy nhiên còn lại võ giả hoa cùng quan minh lộ v ẻ có thể cảm thụ được hồ minh hà niên k ỳ k ỳ hòa hắn sắp xỉ thế nhưng một thân đao thuật xuất thần nhập hóa đã luyện được rồi đ á o cảnh đó là hắn bao nhiêu cái ngày đ ê m tha thiết ước mơ cảnh giới chiêu thức cảnh giới cùng võ giả tu vi lại rất lớn khác nhau chiêu thức tăng lên không có quyết khiếu nhất át không thể thiếu điều kiện đúng vậy luyện tập không có đầy đủ tập luyện là khó có thể đột phá đến canh cao thâm cảnh giới vì sao chiêu thức cảnh giới để thăng thường thường muốn vô số thu thông thường số ít cũng muốn 50 năm mươi năm công phu đây là thiên tư khá cao người mức độ nếu như tư chất thấp cả đời có thể lĩnh ngộ võ c h i ý thế là tốt rồi rồi. hồ minh hà niên linh không biết vượt lên trước ba mươi tuổi thế nhưng võ học cảnh giới nghiêm chỉnh đến rồi võ c h i cảnh t ầ n g thứ như vậy tạo nghệ khiến hoa đồng quang ghen ghét không nớt hắn là thiên tri tiêu tử thế nhưng kiếm pháp mức độ cũng tuy nhiên chỉ lưỡng trọng kiếm ý mà thôi cùng hồ minh hà vừa so sánh v ớ i hắn dễ nhận thấy lại thành rồi một phế vật cảnh giới để cho t r ê n lệch hầu như phế rồi hoa đồng quang tại tu vi còn ưu thế khi hắn phát hiện hắn sở hữu nguyên khí chiêu thức đều có thể bị hồ minh hà trái lại lợ hắn liền biết quyết thắng mấu chốt tại gần người giao chiến hồ minh hà không n ó n g không đội đao thức hạ bút thành văn không có một chiêu kia là cố ý xử ra hoa lệ đao pháp tất cả đều là phổ phổ thông thông p h é p khảm còn nói nhưng là chính là chỗ này đơn giản không màu mẹ chiêu thức đã đem hoa đồng quang sở hữu cận thân công kích đều phá giải rồi hoa đồng quang càng đánh càng kinh hãi hai mươi năm qua tu luyện các loại cao đoàn kiếm pháp cơ hồ bị hắn làm cho toàn bộ thế nhưng không có nhất chiêu có thể chân chính thương tổn được hồ minh hà độc cô một đưa tới a n h động dần dần minh t ứ c tràng trung võ người ánh mắt lần thứ hai bị thiên không đấu trường hấp dẫn mà hoa cùng quan hò hồ thật là lợi hại đao pháp rõ ràng nhìn qua rất phổ thông nhưng là lại có thể ngăn cản các lộ công kích thần hoa tông đ ỉ n h t i ê m kiếm pháp dĩ nhiên chút nào không đất dụng võ không biết nơi nào võ giả thở dài nói thần hoa tông thiên tài vũ giả liên hưng hải chứng kiến hồ minh hà nhất chiêu nhất thức trên mặt cũng sớm không có rồi ung dung bừa bãi thần thái công tử thiếu niên dường như có chút khó lường a hoa thiếu ra ngay cả thần hoa thập tam kiếm đều xử x u ấ t ra rồi thế nhưng còn không có thương tổn được đối phương nửa điểm đây bản công tử không ngủ liên hưng hải nhìn cũng không nhìn tiểu khang liếp mắt người này đao pháp đã vào rồi cảnh giới cùng chúng ta không phải một loại người rồi bản công tử đã cho ta tại hai mươi bảy tuổi lĩnh nộ tam trọng đao ý đã khó lường rồi thế nhưng hôm nay thấy vậy nhân đạo pháp ta chỉ ta cảm giác trước kia tu luyện đều tại lãng phí thời gian công tử nói người này vào rồi cảnh giới đây chẳng phải là so với đế cảnh văn còn lợi hại hơn không sai là so với đế cảnh văn lợi hại đế cảnh văn ba năm trước đây liền lĩnh nộ rồi tam trọng thương ý coi như nay nâng cao một bước võ c h i cảnh cũng sẽ không mạnh hơn người nọ người này đố i nhau cảnh thao không vô cùng thành thạo khẳng định ở trên con đường này đi rồi rất sâu mặc dù đế cảnh văn cũng vào rồi cảnh cũng sẽ không có tài nghệ như thế Thật không biết người này rốt cuộc là từ đâu tới thanh niên tài tuấn còn tuổi nhỏ lại có như vậy cao thâm cảnh giới chờ tỷ thí kết thúc bạn công tử nhất định phải lên t r ư ớ c t h ỉ n h giáo công tử người tốt n g ạ t cũng là thần hoa tông t i ê n tài đệ tử hạ mình hàng đắt đi gặp một cái tên không gặp kinh truyền tiểu v õ giả sẽ có hay không có mất thể diện t i ể u khang hỏi thể diện ném rồi cái này đồ vật quả có thể để cho ta trở nên càng mạnh ta khẳng định không chút do dự ném xuống nó liên hưng hải không chút do dự nói ra viễn trình nguyên khí công kích là người sử dụng gần người giao chiến công kích nhiều lần làm người phá hoa đồng quang đánh rồi nửa ngày cũng không hề kiến thụ ngược lại thì càng ngày càng không tự tin rồi ngươi lẽ nào chỉ biết chạy trốn sao l i ê n cùng ta đánh một trận dũng khí cũng không có sao chủ động công kích không thể có hiệu quả tình huống hạ hoa đồng quang lập tức dùng ra rồi kế khích tướng hoa đồng quang thủ đoạn tuy nhiên vụ về thế nhưng rất có hiệu quả hồ minh hà khỏe miệng n í t lên cười nói tại ta cảnh bên trong ngươi chắc chắn thất bại thiếp ta một chiêu phản đa quyết hồ minh hà đột nhiên hóa thủ thành công đại đ a o lân khởi tại đỉnh đầu toàn một cái quay vòng bỗng dưng nhất đạo cường đại đao khí dắt khai sơn liệt địa thế trận công tới hoa đồng quang lạnh trên một tiếng toàn thân tu vi bạo phát một kiếm chặn đứng đào khí con đường ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản thân rồi hồ minh hà nói rằng đôi thức tương giao h u y ể n đại địa nổ tung cương đại rung động nổ van g toàn trường ngay bụi mù trong tràn ngập hoa đồng quan g toàn thân n h u ô n máu ra thân thể lần thứ hai bị ném hạ đấu trường Cái giá ì hoa nhất h quang ngay đồng cả c ê u đều không tiếp nổi. g tiếp i thần hoa tông thật sự là hữu danh vô thực đường đường đại thiếu ra ngay cả một chưa từng nghe qua tên tiểu nhân vật đều đánh tuy nhiên ngươi cũng đừng nói như vậy rồi còn không nhìn ra được sao cái này căn bản không phải hoa đồng quan quá yếu mà là đối thủ quá mạnh a hoa cùng quan g hòa hồ minh hà một trận chiến một k h ắ c cuối cùng nhất chiêu định thắng thua hồ minh hà phản đao quyết nhìn qua một mạc vô t h ư ờ n g thế nhưng trong đó uy lực to lớn lệnh tất cả mọi người nhịn không được giật mình lấy hồ minh hà thực lực rốt cuộc là cần gì phải đánh ra như vậy công kích rất nhiều người đều không nghĩ ra l i ê n liên tự hủ thiên tài liên h ư n g hải cũng vào giờ khắc này sửng ư sốt rồi hồ minh hà tu vi so với khởi hoa đồng quan g còn kém rồi một đại trận song phương mới vừa giao kích rõ ràng cho thấy nguyên khí đối h o n h như vậy tình huống hạ hoa đồng quan rốt cuộc là tại sao thua lại là hà hội thua thảm như vậy đây ngay rất nhiều người nghi hoặc không giải thích được lúc phía dưới độc cô một chậm rãi nói ra c h ầ n tướng người này võ c h i cảnh vô cùng kỳ diệu có thể trả sở hữu nguyên khí công kích không biết các ngươi có phát hiện không tuy nhiên hắn trả giống như lúc thế nhưng uy lực lại nếu rồi hãi thành các ngươi có thể cho rằng đây là hắn hỏa hầu bất đáo ra thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết hắn cái này là cố ý mỗi lần bắn ngược công kích lúc hắn cũng có rút ra trước mặt chiêu thức hai tầng năng lượng còn có hắn hóa giải thuật tại binh khí giao tiếp thời điểm cũng sẽ hấp thụ nhất định năng lượng dựa vào đối thủ không ngừng công kích có được năng lượng hắn tại một chiêu chi không gian đem những thứ này năng lượng toàn bộ thả ra hơn mười trên trăm thu tàn dư năng lượng duy nhất bạo phát cái này uy lực so với hắn mình công kích yếu cường hơn nhiều đồng cấp bên trong ta xem là không có cái nào cá nhân có thể rất cứng đón hắn bạo phát rồi Độc được địa đao. độ được đối đao cô công tử, theo lý thuyết hấp thu người khác năng lực hết sức có lực cùng chứa cùng Các có có của không người năng khăn, hơn nữa hấp thu hơn 10 thu năng lượng, hắn nhận Hắn nhận phương thân hắn giống nhau đao. Loại trình độ này năng lượng nói thương lớn. người nhìn hắn, tử, theo thuyết thu hết thu thu thể tiếp thừa thể, tâm phát vết thể hấp khó hấp phải khí sao? Loại bạo lý ý quá áp với kỹ mà vũ mọi người hướng cái hướng tia tập trung nhìn vào thật đúng là chứng kiến rồi hồ minh hà vũ khí lên vết dạng người này v õ đạo tạo nghệ quả thực cao siêu cũng không biết là nơi nào đệ tử thật muốn tìm một cơ hội với hắn luận bàn một phen nói tới chỗ này độc cô một cũng không nhịn được nói rằng ta biết hắn là người ở nơi nào một vị đến từ tây nam vực võ giả nói rằng mọi người chung quanh nhất thời hướng hắn nhìn lại ngay cả độc cô một cũng hướng hắn lộ ra mong đợi t h ầ n tình hắn gọi minh hà một dạng tại vân châu đông nam phương rất có danh tiếng không tin các ngươi có thể đi đông nam vực hỏi một chút minh hà từ danh tiếng hắn lái một chút khải luận đao sơn dẫn bắt phương cường giả thế nhưng cho đến ngày nay không cần tu vi tình huống hạ còn không người có thể chiến thắng hắn đao pháp ngay cả đông nam cùng rất nhiều đại môn phái cường giả cũng tự than t h ở không ngay cả đại danh đỉnh đ ỉ n h tàng đao tông chủ đều ở đây luận đao lúc bại bởi rồi minh hà một dạng vị này võ giả nghiêm túc giới thiệu quan vu hồ minh hà tin tức hắn cũng nhiều là tin vỉa hè cũng không có chân chính gặp qua tuy nhiên đông nam cùng minh hà t ử danh tiếng rất lớn hắn chân dung cũng đã sớm l ư u truyền ra đi vị này võ giả ngay từ đầu cũng không nhận ra được thẳng đến hồ minh hà thi triển đao pháp càng ngày càng mạnh mới để cho người nhận ra minh hà một d ạ phải chờ có cơ hội ta muốn cùng người này luận b một ngày liên bại hai lần cũng đều là thua ở vô danh chi bối trên tay hoa đồng quang thật muốn biết bản thân rốt cuộc là có phải hay không bị người nguyền rủa rồi bằng không vận khí làm sao sẽ kém như vậy vòng thứ ba ngừng phát triển chiến đấu kết thúc t h ỉ n h lấy được thắng giả tiến lên lĩnh vật phẩm trọng t a i hét lớn cắt đứt rồi hoa đồng quang trầm tư nhìn chậm rãi đi thượng thai lên lấy đi ưu tuyển ma đao hồ minh h ạ hoa đồng quang chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn tạt rồi ứ tuyển ma đao là hoa đồng quang muốn nhất đưa cho u m à u hoa lễ vật nhưng mà cái này mộng tưởng cũng muốn phá diệt rồi hoa đồng quang trong lòng tràn đầy không c ă m l ò n g mua coi như dốc hết gia tài ta cũng cần mua trở về hoa đồng quang trong nháy mắt làm ra quyết định hắn sửa sang lại sốc xếp của não đi nhanh về phía trước bước tránh ra tránh ra hoa đồng quang một đường đi phía trước trên đẩy ra rồi ven đường sở hữu cản đường người chọc cho mọi người đều bất mãn nếu không có hắn đặc thù thân phận khổng phạ dĩ kinh có không ít người muốn đối với hắn động thủ rồi hồ minh hà vừa mới bắt được n g tuyền ma đao hoa đồng quang sẽ đến rồi bên người của hắn nói cái ra đi chúng ta tư nhân rồi vô luận cần gì phải ta đều phải lấy được cái này đem bảo đao hoa đồng quang không che giấu chút nào nói ra hồ minh hà cười cười đúng dịp thấy hồ phong đám người đi về phía bên này ngươi hiểu lầm rồi ta tuy nhiên tham dự đấu giá thế nhưng người mua không phải ta là ta bằng hữu nói hồ minh hà đem bảo đao đưa cho hồ phong khiến hắn làm chủ ngươi muốn mua ưu tuyển ma đao hồ phong cười ta hỏi đúng ngươi là người nào tông phái tại sao muốn trôi này đao hồ phong câu nói đầu tiên thành công câu dẫn ra hoa đồng quang n ộ h ỏ a ta là người nào tông phái tiểu tử ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy hoa đồng quang sắc mặt h ỏ a hồng thế nhưng hắn cố nén không có phát tác ta là thần hoa tông muốn đem vật ấy đưa cho ưu tuyển tông u màu hoa cô nương u màu hoa nghe nói đây chính là cái đại mỹ nhân hồ phong nói lộ ra vẻ mặt nụ cười dâm đãng ngươi muốn đao này chỉ là là rồi truy cầu u màu hoa xem ra ngươi không có cơ hội rồi như vậy đại mỹ nhân ta đương nhiên muốn đích thân đem vu tuyển ma đào tiễn đi qua để cho nàng hảo hảo cảm tạ ta Ngươi! tháng hạ. Hoa đồng quang thực sự bị Hồ Phong lời nói sạc rồi, còn từ không người dám này đối nhau hắn nói chuyện, hắn nộ dần dần bị áp chế, cả cá nhân trở nên âm chấm rất nhiều. Hắn nhàn nhạt ngươi tên.、Đi、không đổi tên, ngồi không đổi Phong Phong hì hì hỏi, không giận gọi gì gì giáo. Trước cười lời rồi, đối hỏi cái Đi đổi đổi thiếu hỏi, hãi. một thực từ trở rất ra sạc chế, cả cá chấm có chỉ Chọc dám âm hạ. Hoa Hồ hỏa họ. Hồ Hoa Hồ hì hì hề áp kỳ sự sợ bị bị là vậy. Hoa đồng q u a n g lãnh lanh tung ba chữ hoa thiếu gia thực sự là người sảng khoái xảo rồi ta cũng là cái nói quy củ người làm ăn ta tuyệt đối sẽ không chiếm hoa thiếu gia tiện nghi bao nhiêu tiền ta hoa rồi một trăm vạn mua cây đao này bán cho giá tiền của ngươi tự nhiên cũng là số này tuy nhiên ta chỉ thích thiên nguyên tinh một vạn thiên nguyên tinh thiếu một cái tử đô không được cái gì ngươi đây là cố tình gây sự hoa đồng q u a n g nhất thời nổi trận lôi đỉnh một vạn thiên nguyên tinh cùng một trăm vạn địa nguyên tinh trên lý thuyết đúng là đấu giá thế nhưng thiên nguyên tinh sao mà hy hi hữu người nào sẽ mang theo người lên vạn thiên nguyên tinh đây quả thực là không thể sẽ cùng hồ phong tiếp t r ư ớ c một viên kim cương mấy vạn khối một trăm khoả kim cương cũng đúng vậy mấy triệu sự tình có thể tùy thân vải ra mấy triệu phú hào còn nhiều mà thế nhưng có thể thuận tay móc ra mấy trăm khoả kim cương cũng rất ít thiên nguyên tinh thế nhưng so với kim cương còn hiếm sự vật lấy hoa đồng quan thân phận trên thân cũng chỉ có hơn mười khoả còn lại đều là địa nguyên tinh rồi khiến hắn lập tức móc ra lên vạn thiên nguyên tinh đó thật đúng là đủ gây khó cho người ta làm sao cố tình gây sự rồi hả một triệu đổi lại một trăm vạn ta hổ phong làm việc từ không thích bắt chẹt vơ vét tài sản giao dịch phải cùng giá ta sẽ không khiến hoa thiếu ra thua thiệt làm sao lẽ nào đường đường thần hoa tông thiếu chủ ngay cả cái này giá trị trăm vạn địa nguyên tinh đồ vật cũng không có đây cũng quá buồn cười rồi hoa đồng quang sắc mặt của lúc trắng lúc xanh hắn rất nhanh rồi quần đầu thực sự rất muốn hung hăng đối nhau hồ phong truy đi thế nhưng hồ phong tuy nhiên điều kiện hạ khắc thế nhưng cũng không có làm ra thất thường gì sự tình hắn nếu cường hành động thủ chỉ biết hư rồi dễ thành phẩm hội quý cũ dễ thành phẩm sẽ là nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng tộc lão đại bảy mưu tính kế liên hợp cử hành hắn cũng không dám ở đây dính vào người chờ ta tùy thời sinh ợ i hoa đồng quang sau cùng chỉ để lại câu này ngọc nọ hỏa ly khai rồi chờ hoa đồng quang ly khai hồ phong mới có thời gian hảo hảo quan sát trôi này ưu tuyển ma đao đao này tính chất phi thường đặc thù lục địa ngay cả hắn cũng không biết có cái gì đặc tính để cho ta tới xem một chút đi hồ minh hà tiếp nhận ma đao cắt lòng bàn tay lao huyết đây là đại lục thường dùng nhất tích huyết nhận chủ phương pháp không có gì bất ngờ xảy ra sở hữu có linh binh giáp đều có thể dùng cái này phương pháp nhận chủ rất nhanh nhẹ nhẹ thanh quang từ thân đao bước lên hồ minh hà dần dần hiểu ra trong lòng đao này quả nhiên mới là lựa chọn tốt nhất hắn thở dài một tiếng nói ừ cái này ưu tuyển ma đao rốt cuộc có gì chỗ đặc biệt hồ phong đám người truy hỏi. u tuyển ma đao rèn chủ tài là cực kỳ đặc thù cực địa băng tuyển thạch đá này phối hợp thân đao c h ạ m biến ôn p h á p trận có thể cho thân đao tùy thời đổi biến hình thái nói hồ minh hà tay đẻ trôi đao trận đỗ chỗ chỉ thấy u tuyển ma đao cấp tốc hòa tan hầu như biến thành một vũng nước rồi hồ minh hà hai tay chống không xuất hiện này cổ dòng sông dùng nguyên khí khống chế được nó ngưng làm một trôi cựu hoàn đại đao sau đó lần thứ hai thôi động trận đồ u tuyển ma đao cấp tốc ngưng kết rất s ắ p biến thành bến chắc không thể gậy băng hàn vào đao nguyên lai là như vậy Có biến hình năng lực đao có thể thích hướng bất cùng đao khách hoặc có lẽ là trôi nảy vũ khí chẳng phân biệt được đao kiếm thương cung giao cho người nào sử dụng đều là giống nhau đều có thể hoàn mỹ đ ạ t thành người sử dụng nhu cầu đ ộ c cô hành khen những thứ này nhưng thật ra thứ nhì hồ minh h à đạo đao này thích hợp nhất ta phản đao quyết ta phản đao quyết chính là dung nạp người khác cứng cắp vũ quyết đối nhau vũ khí chất liệu nhu cầu rất cao thường thường sẽ tổn hại binh khí cái này v tuyến ma đao quả thực một thanh không biết hư hại binh khí cho dù có vài tổn thương chỉ muốn biến hóa một lần hình thái có thể hoàn hảo vô khuyết như vậy vũ khí đơn giản là cho ta lượm thân mà làm được nhìn hồ minh hà vẻ mặt mừng rỡ hồ phong cũng không khỏi cao hứng dùng cho hắn nhưng vào lúc này đoàn người gây dối không ngừng vân châu đệ nhất thiên tài độc cô vừa chậm chậm đi tới rồi độc cô một mặc dù hắn dung nhan không đáng giá nhắc tới nhưng là hắn tài hoa quyết định rồi hắn danh khí thế nhân đối với hắn đánh giá đại để đúng vậy bốn chữ thiên hạ vô s o n g quả thực nhân tài như vậy trên đời này cũng chỉ có một độc cô một rồi hắn nhìn qua cũng không bá đạo cũng không tà mị thế nhưng cùng nhau đi tới rất nhiều người đều tự dắt c ù n g hắn kéo ra rồi một khoảng cách hắn giống như là võ đạo hoàng giả bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều phải hạ thấp t ư thái ngươi đúng vậy minh hà một dạng độc cô một lên liền thẳng đến chủ đề độc cô một đến khiến hồ minh hà cũng không khỏi không chăm chú đ ố i đ á i ta đúng vậy minh hà một dạng ngươi có chuyện gì ta gọi độc cô một thích nhất cùng bất đồng thiên tài luật b à n đao của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú hồ minh hà trong mày hắn không thích nhiễm phiền p h ứ c thế nhưng độc cô một mời là phổ thông nhân rất khó cự tuyệt ta cùng với người luận bản là có quy củ ngươi nguyện ý dựa theo ta quy củ tới sao hồ minh hà hỏi đương nhiên không thành vấn đề không đúng vậy không cần tu vì sao cái này không phải là cái gì v i ệ c khó đối nhau rồi ta cũng muốn dùng đ a o sao không cần ta chỉ cùng đ a o khách so đ a o dễ nhận thấy ngươi không là ngươi là cảm thấy ta đ a o pháp không đáng giá n h ắ c tới không đ a o pháp có thể không sai thế nhưng ngươi không có đ a o c h i hồn đã định trước rồi ngươi sẽ không đem sinh mệnh dâng hiến cho đ a o tu luyện ngươi là một cái c ư ờ n giả g nhưng không phải một cái đ a o khách hồ minh hà giải thích thu giáo rồi đọc cô một vẻ mặt chăm chú gật đầu ta từng tập luyện đau pháp tám trăm quyển tự nhận là khó gặp biệt thủ tuy nhiên ngươi nói không sai ta không có đem tinh lực đều đặt ở đao phát lên ta b ấ t s i mê với đao nếu ước định đã thành thời gian địa điểm ngươi tới chọn đi hồ minh hà nói rằng ta thích vân du thứ hải vì sao cũng không thích tại mình địa bàn cùng người luật bàn nói ra chỗ ở của ngươi đi trong một tháng ta sẽ đến cửa khiêu chiến không xa ngay lưỡng giới sơn ngoại vi ngươi hỏi thăm một chút thiên lang sơn cũng biết rồi quả thực rất gần thiên lang sơn ta nhớ hạ rồi độc cô nhất định hạ ước chiến liền tiêu sái đi ra rồi hắn là một cái làm việc quả quyết n g ư ờ một việc hết thành tựu không biết ở lâu chỉ chốc lát chơi ạ một cái n g u y ệ t hậu đ ộ c cô một muốn khiêu chiến hồ minh hà thật là không dám tưởng tượng đ ộ c cô một sợ rằng có mười năm không có khiêu chiến quá đồng bối người đi đúng vậy đ ộ c cô luôn luôn đến không chủ động cùng đồng bối võ giả luật võ hắn mục tiêu vẫn luôn là thế hệ trước cừng giả không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ ngoại lệ khiêu chiến cái này hồ minh hà thật là không dám tưởng tượng à. cái này hồ minh hà rốt cuộc là lai、like、lịch gì đ ộ c cô một cũng không nhịn được chủ động khiêu chiến hắn sợ rằng không ai có thể nói cho ngươi biết hồ minh hà địa vị hồ minh hà có thể chiến thắng hoa đồng quang tự nhiên không phải kẻ yếu chỉ là hắn tu vi cùng đọc cô một so sách mới thực sự không đáng giá nhắc ta xem đọc cô một tám thành là nhìn chúng rồi hồ minh hà đào thuật tạo nghệ đọc cô một khiêu chiến hồ minh hà tin tức như là b ã o như gió cấp tốc chuyển ra ngoài đệ tứ luân phiên đấu giá còn chưa bắt đầu làn gió này đầu đã quát lần rồi toàn bộ d ễ thành phẩm sẽ hội trường tại hội trường huyên náo không n g ú n g lúc đệ tứ luân gian tiếng còn rốt c ủ c gõ vô số chân kỷ binh g i á p không ngừng bị mở lên mặt đài thấy vậy chu vi chi người con mắt đều nhanh xi、si、rồi t h ư ợ n g phẩm tất cả đều là t h ư ợ n g phẩm các loại vẫn còn có t ự c phẩm linh khí cái này đổ vật nên đắt bao nhiêu t ự c phẩm linh khí nhất kiện đều phải năm trăm vạn đ i ệ nguyên tinh thật không phải phổ thông nhân mua được ai chúng ta cũng liền tới xem một chút náo nhiệt thật muốn mua vậy còn phải xem này đại thế lực tuy nhiên tham gia dễ thành phẩm sẽ nhân viên rất nhiều nhưng là chân chính mua được c ự c phẩm hàng hóa vẫn là số ít đại đa số người cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi điểm này trùng hợp đúng vậy trước đây lưỡng tộc đại lao ước nguyện ban đầu muốn khiến mấy phe tộc nhân nhìn đối lập thế lực tình huống cũng tốt đối nhau đối thủ tăng hiệu một chút năm trăm vạn nhất món linh khí ta cũng mua không nổi rồi hồ phong nhìn giữa sân từng món một tinh mỹ linh khí thở dài nói những người khác cũng lớn để này chỉ có thể lực bất tòng tâm hồ phong đám người là mua không nổi thế nhưng đại thế lực giữa có thể mua được cái này chút đồ nhân vật còn nhiều mà ở nơi này sau tranh g i à n h giữa đều đại thế lực thiên tài không ngừng hiện lên một ít bí mật phái môn nồng cốt cũng lúc đó có xuất hiện so với tu la môn doan di địa ngục môn đủ khải hoàn ta nguyên tông dễ tu những thứ này đều là vân châu nhất lưu trong thế lực đứng đầu thiên tài những người này thực lực mỗi cái đều không thua kém hoa đồng quang hạng người thậm chí rất nhiều người mức độ vẫn còn hoa đồng quang trên vẫn được chú mục chính là hoa đồng quang sở dĩ nổi tiếng thiên hạ dựa vào là bất quá là thần hoa tông danh tiếng thôi rồi bỏ đi tầng này q u a n hoàn hán và nhất lưu thế lực chuyển nhân cũng không có bao nhiều khác biệt binh giáp hội sau cùng một vòng không thể nghi ngờ là trong hội trường hòa bạc điểm ở nơi này luân phiên đấu giá bị chúng dĩ nhiên xuất hiện rồi đê d i a i thanh khí thanh khí bực nào lợi hại rất nhiều người đều không nghĩ tới dĩ nhiên cũng thanh khí bán ra đương nhiên thanh khí mặc dù là đê d i a i cũng là thiên giới đồ vật ngũ ngàn vạn địa nguyên tinh nhất giá khiến vô số người chỉ có thể lực bất tòng tâm giữa sân lại không một người có thể mua được cái này món đồ vật ngũ ngàn vạn mặc dù không là số lượng nhỏ rất nhiều đại thế lực đều xuất nổi thế nhưng giờ này khắp này dễ thành phẩm sẽ là tổng thể không chịu nợ vì sao đến người trong sân không có một mang rồi nhiều tiền như vậy tiền tự nhiên cũng liền danh hoa vô chủ nhìn nhất kiện thanh khí lưu phách rất nhiều đại thế lực võ giả tức bực dậm chân thanh khí từ trước đến nay đều là có tiền mà không mua được đồ vật trên cơ bản không tồn tại mua bán thanh khí hiện tượng thế nhưng lần này dễ thành phẩm sẽ dĩ nhiên thực sự xuất hiện rồi thanh khí thật đúng là làm cho người ta bất đắc dĩ thật n hiện nói h khí xuất v y khiến các vị chuẩn bị không kịp. chuẩn các vị bị u y n h i ê n n các g ư i không cần là o lắng. n Cái y l ư u p h á cho t h n g p h ờ i ta i b thiên hậu kỳ vật trong bất hợp. Cái này o h i i g đắc dĩ Quả còn có 3 ngày, tuy h khẳng định chân thật h ờ i gian rồi. Vân c â đại địa mở mang vô bên, muốn đến biên, xôi lượng giới sơn quả thực cần muốn rất trường thời gian. mang xa mở muốn muốn lượng sơn cần trường vô quả u thực rất t nhiên chỉ cần chịu xài tiền cưới truyền tống trận lợi nói có thể trực tiếp đạt đến lượng giới sơn biên cảnh vụ cận thành trì cứ như vậy đến dễ thành phẩm hội thời gian khả năng chỉ cần một hai ngày binh giáp sẽ sau đệ nhị thiên tướng muốn tiến hành là công pháp biết công pháp là võ giả trong tu luyện khâu trọng yếu nhất có thể nói công pháp ưu khuyết quyết định ngày sau thành tựu cao thấp cấp thấp công pháp trên cơ bản khó có thể đến cao siêu cảnh giới vì sao công pháp hội hỏa bão cũng vẫn luôn là dễ thành phẩm hội trọng yếu xem chút dễ thành phẩm trong buổi hợp công pháp hội tranh đoạt kỳ thực cũng không tưởng bởi vì võ giả công pháp không thể đơn giản cải biến tùy ý thay đổi công pháp sẽ tổn hao số lớn tu vi quả không phải gặp phải đặc biệt tốt công pháp làm như vậy thực sự có chút được trả bằng mất rất nhiều tới t r ư ớ c võ giả nhất chủ yếu là muốn biết nhiều loại công pháp nhất là trong đó xen lẫn yêu t ộ c công pháp đối với một ít rơi vào bình cảnh võ giả mà nói nhiều hơn nghiên cứu các loại võ đạo đối với đột phá trước mặt cảnh giới là vô cùng có cần phải trang thượng tranh đoạt cũng không k ị c liệt liên tục ba luân phiên đều là lánh lanh thanh thanh bộ dạng xem nhiều người muốn ít người nguyên nhân là phổ thông nhân sẽ không dễ dàng cải biến công pháp cũng sẽ không trắng trận thu thập công pháp vì sao đ ấ u giá phần lớn là đại phái người những người này đều là đang vì bản thân phương thế lực tăng nội tình nhiều thu thập một ít công pháp tàng thư đối với môn phái phát triển là vô cùng có lợi liên tục ba luân phiên cũng không có kịch liệt chiến đấu có mấy trận đều là tính cách tượng trưng khoa tay múa chân vài cái liền quyết định rồi công pháp thuộc sở hữu đ ộ c cô nhìn ngang đợi trên lôi đài hữu khí vô lực chiến đấu nói rằng rất đơn giản đều là đại môn phái lẫn nhau trong lúc đó không muốn đơn giản kết làm sông núi có thể hòa bình giải quyết bọn họ sẽ không đả sinh đ ạ tử hơn nữa những người này đều là lao du điều biết rõ thua rồi trận đấu sẽ đối nhau môn phái tạo thành ảnh hưởng không tốt vì sao đơn giản không biết toàn cơ bắp cùng người phân thắng thua hồ minh hà nói rằng h ả thắng không phải tăng tông phái uy danh sao vì sao bọn họ chỉ suy nghĩ bại không suy nghĩ thắng đọc cô hoành tò mò hỏi đọc cô hoành ngươi phải biết rằng bọn họ khác với chúng ta những người này niên linh đều so với chúng ta lớn hơn nhiều tại đại lục lịch luyện lâu như vậy bọn họ đều người già thành tinh s ử sự càng ngày càng trọn trợt căn bản không có chúng ta người tuổi trẻ những thứ này vào, vào. bọn họ nghĩ đều là gìn giữ cái đã có mà không phải hăm hở tiến lên cương phong giải thích nguyên lai、like、này độc cô hoành lúc này mới chợt h i ể u đại ngộ thánh giai công pháp kèm theo vòng thứ sáu tiếng cò lần này dễ thành phẩm sẽ xuất hiện lần nữa trước sở vị có huyền áo thật là thánh giai công pháp thật là có người đem ra bán a thánh giai công pháp vô danh h ỏ a l u y ệ n t i ê n địa vô hình không tên hỏa diễm thối thể dưỡng khí l u y ệ n hồn tốt hành thiên nhân cái này thật là vô giá chi bảo a mọi người nhìn chằm chằm vô danh h ỏ a công pháp giới thiệu càng xem càng động tâm trong đó không ít họa thuộc tính linh căn tu sĩ đô hai mắt năm m ư ơ hy vọng có thể thấy cái này công pháp nội dung đ á nguyên tiếc rồi, lai này,、like、này hiện tại xuất ra thanh khí cùng thánh giai công pháp đều chỉ là nhai đầu muốn hấp dẫn võ giả tới trước hồ phong đột nhiên nghĩ tới vấn đề này chương sáu trăm một mươi năm tài bạo sẽ dễ thành phẩm sẽ mục đích cuối cùng tự nhiên là kiếm nhiều một chút tư nguyên vì sao sớm phóng xuất những thứ này thành g i a i vật phẩm chính là vì rồi hấp dẫn n h â n khí mong muốn võ giả tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị công pháp sẽ tuy tốt thế nhưng hồ phong bọn người không có thay đổi công pháp chuẩn bị vì sao chỉ là xem xem náo nhiệt liến kết thúc rồi công pháp sẽ s o đốt là tài bảo biết tài bảo không phải tài bảo bán đều là thiên tài địa bảo thiên tài địa bảo tuy tốt nhưng so với này thành phẩm đan dực và binh giáp công pháp c h ở hay là muốn tiện nghi rất nhiều vì sao từ t r ư ớ c tài bảo hội người mua đều là nhiều nhất hồ phong tại tài bảo trong buổi hợp nhìn hồi lâu khiến hắn cảm giác hứng thú đồ vật có không b t nhưng là chân chính cần đồ vật vô dụng vài món bởi tiền tài có hạn hồ phong cũng chỉ có thể nhẫn nhị nhẫn vương tha mua này cảm giác hứng thú đồ vật những người khác cũng nhiều là này hồ phong các bằng hữu không có đại phú đại quý người trước đây tại riêng mình địa vực đều là tướng đương đương nhân vật thế nhưng đến rồi nơi đây cùng vân châu bản thổ thế lực so sánh với bọn họ lập tức trở nên không đáng giá một xu những người khác đều không có quá mức cần đồ vật chỉ có cương phong h n tu hành không thể rời bỏ các loại kỳ lạ khoáng thạch ở nơi này tài bảo trong buổi hợp chính có thật nhiều hiếm quý bảo mọ nói rằng k h o n thạch hồ phong cũng không thiếu chữ hàng những thứ này cũng đều là địa ma thế giới mang đến rồi đồ vật rất nhiều đều là giá trị liên thành bảo thạch hắn còn chẳng bao giờ đối nhau cương phong nhắc qua chú tạo tu la binh giáp tuy nhiên tiêu hao hết một ít thế nhưng còn có tương đương một bộ phận thừa ra lúc này hồ phong chứng kiến cương phong tại các nơi kỳ khoáng triển lãm đài trước lưu luyến nhịn không được tiến lên kéo hắn cương phong sư huynh tiền tài của ngươi đủ mua sở hữu mong muốn đồ vật sao cương phong bất đắc dĩ lắc đầu xem giá tiền này tối đa chỉ có thể mua mười loại khoáng thạch đã vậy không ta giúp ngươi nghĩ kế đi hồ phong lập tức vạch rồi thập chúng ta không có khoáng thạch hơn nữa cái này mười loại khoáng thạch đều là đặc tính rõ ràng dứt khoát tác dụng rõ ràng c h ủ loại cương phong đối sở dĩ hồ phong nói ra những thứ này khoáng thạch phía sau hắn không chút do dự nhất nhất mua rồi cái này mười loại khoáng thạch có tám loại cương phong trực tiếp dùng ngừng phát triển giá cả mua rồi thế nhưng có lượng t r ù n g tương đối hiếm hoi thạch đầu hắn còn cần thông qua phong định chiến đấu phương tức thu được quả có người đồng thời tham dự nhiều loại vật vật phẩm ngừng phát triển chiến đấu tổ chức phương sẽ ưu tiên lo lắng có khả năng hay không đem trận này lần hợp lý gạt ra quả thực tại không có cách nào khác gan bài nói cũng chỉ có thể khiến nhân xâm cùng một loại trong đó đỉnh núi chiến đấu cũng may cương phong vận khí không tệ tài bảo sẽ tham dự nhiều người giữa sân đấu trường muốn phân ba cái phê lần sử dụng vì sao hắn có thể trước sau tham gia cái này lưỡng c h à n g ngừng phát triển chiến đấu trận đầu cương phong ngừng phát triển chiến đấu là c h à n g h ô n chiến nhìn chúng l à m diễm thạch võ giả rất nhiều đầy đủ thập mấy cá nhân tham dự vào ngừng phát triển chiến đấu giữa đây là một hồi đại h ô n chiến cương phong dựa vào cường đại vô so phòng ngự tại lúc đầu không ngừng né tránh xê dịch bảo lưu thực lực tại s a o cùng ít người lúc mới bắt đầu bạo phát một lần hành động đem còn dư lại ba gã đối thủ toàn bộ đ ạ khoa thắng được rồi trận này hỗn chiến thứ nhất trận thứ hai trận đấu là hôn linh thạch tranh đoạt loại này thạch đầu có thể vận dưỡng v đây là một hồi đầy đủ hai mươi người cộng đồng tranh đoạt chiến đấu bởi cương phong ở trên một t r à n g trong tỷ thí đại xuất danh tiếng sở dĩ giá một lần một lên hắn liền thụ rồi trọng điểm chiêu cố rất nhiều người đều muốn hắn trở thành rồi phải trừ mục tiêu chỉ số ít vài cái tự cho là thành cao có chút thân phận võ giả mới không có tham dự vây công lúc này cương phong một thân cường đại thiên phú triệt để triển lộ ra rồi hấp thu kim loại năng lượng cường hóa thân mình phong ngự khiến cương phong thân thể so với kim thiết còn cứng và dẻo hơn cường ngạnh nhất đạo đạo kiếm khí đao mang đánh tải hắn trên thân phát ra trận trận dốc mẹ tổ không chút nào không thể mang đến cho hắn thương tổn chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên kia tự cho là thanh cao trong võ giả một người trổ hết tài năng kiếm pháp tật phong chất loạn giết được những người khác đều bị thua là ma phong đường đoạn dũng đạo này nhân kiếm pháp thu phong liết lạc diệp uy lực kinh người ở đâu dưới này có người nhận ra rồi đoạn dũng nói thân phận lên tiếng nói rằng cương phong sợ rằng có phiền phức rồi ma phong đường là tiếng tăm lửng lẫy nhất lưu thế lực đoạn dũng đạo tại ma phong đường cũng là phải tính đến tinh nhuệ thiên tài Cái này chỉ sợ là một hồi ác chiến. hồi lôi này Trên là sợ một đoạn à i đ dũng đạo tò mò xem rồi c ư ơ nói g Phong như còn lướt mắt. Kém như vậy tu Vi, Tu c thể đánh đến bây g ờ thực sự là không ó có nói được. Đoạn dũng Đạo Dũng k h giả bàn về tu vi cương phong cùng hồ phong không sai bị lắm đều ở đây vũ hoàng sơ kỳ tuy nhiên cương phong thể chất viễn siêu tu vi hắn thân thể vũ hoàng cảnh giới căn bản không người có thể đối với hắn tạo thành n g uy hiếp đúng vậy vũ đế cảnh giới võ giả muốn thương tổn hắn cũng không dễ dàng có bản lánh gì xử hết ra đi cương phong đối nhau đoạn này dũng đạo khoác khoác tay nói rằng cũng tốt liền cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục đoạn dũng đạo vừa dứt lời người đạo hóa thành hắc ảnh trong nháy mắt mà qua mũi kiếm trong trước mắt đã để tại cương phong cổ họng thế nào còn không nhận thua đây cũng tính là cái gì cương phong khinh thường nói nói dĩ nhiên trực tiếp dùng cổ họng để ở đoạn dũng nói linh kiếm cường đại lực lượng thậm chí đem kiếm người đều áp loan rồi đoạn dũng đạo hơi biến sắc mặt giờ mới hiểu được cương phong vì sao này khó chơi không sử dụng điểm thật là không làm gì được ngươi rồi đoạn dũng đạo thân thể xoay tròn lạc hậu mười triệu lập tức dương kiếm vật khí ngưng thần xuất g h thu phong kiếm đoạn dũng nói kiếm sớm đã xong trong kiếm ý hắn lĩnh ngộ thu phong kiếm ý là lấy từ thu phong liếc lá dụng vô tình. đây là tàn khốc tuyệt s á t chi chiêu cường đại kiếm ý phối hợp hắn cường hãn tu vi một chiêu này đúng vậy vũ đế tột u cùng võ giả đến rồi cũng khó mà ngăn cản cương phong nhìn thấy chiêu này t h ầ n s ắ c k h ẽ biến lập tức hai cánh tay hắn dùng lực chống một cái cả người quần áo đều nổ tung rồi lộ ra hắn một thân cường tráng thép bắp thịt cương phong da thịt đen xì chẳng khác nào cắt bòn giống nhau bắp thịt từng khối từng khối góc cạnh rõ ràng đây là hắn đặc hữu thể chất hắc kim trúc tài nguyên khoáng sán trong năng lượng khiến ảnh toàn thân hắc rượu thạch giống nhau cừng rắn đau thương bất nhập kim cương bất hoại、Ấm. cương đại thu phong kiếm ý chính diện đánh vào cương phong lồng ngực cương phong thân thể không được lui lại bên ngoài thân phát sinh băng tinh vỡ vụn v ậ y âm thanh hắn một mực thối lui đến rồi lôi đài sát biên giới mới dừng lại cất bộ tuy nhiên này cương phong thở phào một hơi đoạn dũng nói công kích tuy nhiên cương đại nhưng vẫn không có thể chân chính thương tồn được hắn chứng kiến đối thủ vẫn như cũ không việc gì đoạn dũng đạo lần đầu lộ ra ngưng trọng thần tình một cái vũ hoàng sơ kỳ võ giả có thể đem toàn lực của hắn công kích đỡ tại trong sự nhận thức của hắn còn không có người nào có thể làm được xem ra ngươi cũng là một thiên phú võ giả đã vậy ta đây liền không cần lưu thủ rồi đoạn dũng đạo trên thân đột nhiên tuân ra một cổ n h ạ t làm s ắ p năng lượng hắn khí thế trợt để cao rồi một đại t r ạ n tinh hải chi lực đoạn dũng đạo không hổ là ma phong đường đỉnh cấp thiên tài ngay cả tinh hải chi lực đều lĩnh ngộ rồi cương phong lâm đại địch đối thủ khí thế trong nháy mắt cất cao gấp đôi gần sắp đến thế tiến công cũng có thể nghĩ rồi tuy nhiên cương phong cũng không phải đơn giản chịu thua người hắn rất nhanh quyền đầu tùy thời chuẩn bị tiến công giờ này khắc này chủ động phòng thủ đã không phải phương thức tốt nhất rồi cương phong chân phải chợt một bước thân thể cấp tốc vọt ra ngoài băng nhạc tổ nhạc quyền pháp đồng thời xử suất một đôi thiết quyền như là vô kiên bất tội thần binh giống nhau, thẳng tắp hướng đối thủ đánh. tuy n Bang có tinh hải chi lực hộ thể thế nhưng cương phong quyền lực vẫn là như vậy dung manh vô cùng đoạn dũng đạo ở bên trong thân thể mật quyền mới vừa nhắc tới nguyên khí lập tức bị đánh tan rồi cả cá nhân trong nháy mắt thể vải xuống tới không được đoạn dũng đạo khỏe miệng đã tràn ra huyết hoa hắn nóng lòng lui rời cương phong phạm vi công kích thế nhưng cương phong thể chất há là hắn có thể so sánh một khi bị gần người cuốn lên muốn chạy đều chạy không thoát trường tôi nhạc cương phong một k í c h thành công nửa bước liên tục tôi nhạc oanh lôi các loại tuyệt thức liên tiếp đánh ra mạnh mẽ ba đạo l ự c đạo khiến đoạn dũng đạo thể sắc và tinh thần câu chế cái này q u y ề n đầu không chỉ có đánh vào hắn trên thân trong mắt hắn đã kích rồi hắn tự tin một cái tiểu tiểu vũ hoàng dĩ nhiên có thể sử dụng phương thức như vậy ép tới hắn thở gấp tuy nhiên khi đến hắn cảm giác mình dành tiếng vào giờ khắc này toàn bộ đều hóa thành hư không rồi cương phong xuất thủ liên tục liên tục đánh rồi thập t ă n quyền làm sau cùng một quyền đánh ra sau đó đoạn dũng đạo một thân tinh hải chi lực ngạnh sinh sinh lực bị đầy á n tăng rồi. Khi hắn h Khi một rồi. l n nữa lúc đứng lên, thân thể không dừng được run, cũng nữa không tinh Không. không tin.、Ta、không phục ca. Đoạn dũng ra tia Ta Ta ca. lúc lực được được chi phục đạo đ thể phát một hải rồi. ầ ngập bán giận thua ở cương phong trong tay hắn thực sự không căm lòng tinh hải mặc dù tán tu vi vẫn còn đoạn dũng luôn linh kiếm ra lại tuyệt thức tái hiện thu phong sinh trở ngưng một thân công lực nói vô tình thu phong đoạn dũng đạo người hóa thu phong kiếm ý giản g ả o nhất n i ệ m xuyên hướng cương phong suy cương phong thân thể bị hư hỏng lại gặp này cường chiêu nhất thời chống đỡ hết nổi một kiếm đâm vào cường phong trong cơ thể cương phong s o n g quyền nắm chặt ra sức đánh ra cường hãn lực đạo đem đoạn dũng đạo đánh bay ra ngoài một cái bị đâm bị thương rồi thân thể một cái bị đả thương rồi phế phủ đó là một lưỡng bại cầu thương kết cục đáng tiếc trên trận thắng bại quyết định cũng không phải dùng thương thế nặng nhẹ đến phân rõ người nào có thể đứng sau cùng mới là chân chính người thắng lợi rất đáng tiếc đoạn dũng đạo đối nhau thống khổ sức chống cự không có cương phong mạnh như vậy hắn rất nhanh ngả xuống đất không được thua trận rồi cái này tràn trận đấu cương phong kéo mệnh mọi thân thể hắn thể c h ắ c không thể bảo là không mạnh nhưng là đối thủ đều vượt qua hắn tu vi nhiều lắm lấy vũ hoàng sơ kỳ tu vi đối kháng vũ đế hậu kỳ võ giả toàn lực bạo phát cương phong có thể đạt được trình độ này đã rất tốt rồi sư minh chúc mừng ngươi thu được rồi tất cả kỳ khoáng hồ phong mỉm cười nói cương phong lắc đầu nói ta nghĩ đem chúng nó tất cả đều bỏ vào trong túi đáng tiếc vô luận là thực lực hay là tư nguyên đều xa thiếu xa sư minh thực lực tuy trọng yếu vận khí càng khó có được chờ hôm nay tri hội kết thúc ta có lễ vật muốn đưa ngươi lễ vật cương phong hơi nghi hoặc một chút hồ phong làm sao sẽ tiến hắn lễ vật đến lúc đó ngươi cũng biết rồi hồ phong không thế nào cần thiên tài địa b ả o thế nhưng chu vi người lúc có cần so với Âu bán dung giữa sân có vài hạn g tăng sự tiến bộ tu vi bảo vật nàng nội vã chọn mua cũng may cái này chút đồ vật tuy tốt đại thế lực người còn trứng mắt vì sao vẫn luôn không có gì cạnh tranh mong muốn đồ vật cơ bản bên trên trực tiếp mua được rồi còn có gì cần sao ta giúp người mua hồ phong đi ra phía trước nói rằng Âu bán dung cho hắn thiên lang sơn cống hiến không ít hắn cảm thấy đây là hắn phải làm không cần rồi ta có thể bản thân giải quyết ô bán dung lắc đầu nói thực sự ta thấy có vài loại dược thảo đều là người mướn Thế、nhưng tựa hồ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết mua không nổi đi hồ phong trực tiếp bóc trần tiền của ta là thiên lan g sơn tự nhiên có phần của ngươi coi trọng cái gì ta nhất định cho ngươi mua không nhọc ngươi làm ơn tâm tư bị bóc trần ô bán dung nét mặt lộ ra một luồng tức giận nàng n ổ i giận đùng đùng nói một câu xoay người liền phải ly khai hồ phong bên người ngươi không cần rút vậy tự ta đi mua đi hồ phong nói đi lên triển lãm đại đem ô bán dung mong muốn này linh thảo ra mua ta nói hồ phong tiểu đệ đệ ngươi có tiền như vậy không giúp tỷ tỷ mua chút bảo bới đi đại tuyết minh chẳng biết lúc nào góp rồi lên n ư ờ i hì hì nói ra hồ phong sắc mặt cứng đờ cấp bách vội và nói không có rồi không có tiền liền rồi người cái này tiểu đệ đệ không khỏi cũng q u á không thành được rồi người tham gia dễ thành phẩm sẽ đến bây giờ nhưng mà cái gì chưa từng mua đây làm sao sẽ không có tiền đại tuyết m í n h truy hỏi ha hả đại cô nương l ờ i này ta liền nghe không hiểu rồi ta không có mua đồ vật há chẳng phải là nói rõ ta muốn giữ lại tiền tài mua bản thân cần đồ vật như ngươi vậy ép buộc thật sự rất sao hồ phong phản hỏi đại tuyết m í n h há miệng suýt nữa nghe t ở một lát chưa từng có thể phản bác hồ phong ngươi còn có tiền không ngay hồ phong âm thầm đắc ý lúc Âu bán dung không biết tại sao lại phản hồi rồi、thế、còn có một chút vậy là tốt rồi ta còn cần quỷ linh hảo phá n h ậ t hoa ngân tuyết sợi kim hoa kén Âu bán dung không biết là đang giận l ờ i hay là thế nào một hơi thở nói rồi hơn mười loại thảo dược đối diện đại tuyết m í n h có chút hăng hái nhìn hồ phong sắc mặt của hồ phong chỉ phải cương nghiêm mặt nói ra vừa vặn vừa vặn đủ ta còn chưa nói hết đây trở lại thập đoá tuyết kim sợi lưỡn đoạn phiêu phong chi đại tuyết minh nét mặt tiểu ý càng đập rồi hồ phong vẻ mặt lúng túng nói ra ta đi chung với người mua phiến tử đại lừa đạo hồ phong cùng Âu bán dung đi rồi đại tuyết minh không nhịn được thầm nói ly khai rồi đại tuyết minh Âu bán dung mới chọn mua rồi bộ phận dược thảo liền dừng lại rồi ta nghĩ không sai biệt lắm đủ ta dùng rồi còn dư lại ta cũng không cần rồi ngược lại ngươi còn muốn tiết kiệm tiền mua đường đồ vật Âu bán dung đạo không sao còn rất nhiều tiền đâu còn dư lại đồ vật có thể để mua không cần rồi ta căn bản không cần chút đồ vật rồi Âu bán dung xem hồ phong sắc mặt bình tĩnh không có có một tia dị dạng không khỏi có chút tất giận cái này chút đồ vật ta có thể cũng không lớn ta đúng vậy muốn cho cái kia hồ ly tinh cách ngươi xa một chút ngươi xem nàng vẻ mặt hồ m bằng lòng định bất là cái gì tốt nữ nhân cách xa nàng điểm không có chỗ hỏng hồ phong n h ị n không được ho khan hai tiếng nói ra hít ta biết rồi kỳ thực cái nữ nhân vài bách thuế rồi là một lao yêu bà ta làm sao có thể sẽ thích giả như vậy nữ nhân này ngươi đừng suy nghĩ nhiều rồi hồ phong những lời này vừa nói ra liền hối hận rồi bởi vì hắn phát giác nói như vậy dường như tại mạnh mẽ giải thích cái gì sẽ chỉ làm ô bán dung cảm giác mình có rồi cơ hội quả nhiên hồ phong vừa dứt lời ô bán dung khỏe miệng liền lộ ra một cái sợi cửa yếu ớt nhìn năng vẻ mặt hưng phấn hồ phong thực sự không đành lòng phá hư sau cùng chỉ làm như không nhìn thấy hồ n g v sư t lệ ngươi ngủ rồi chưa đây là cương phong âm thanh hồ phong lúc này vừa nghĩ đến là mình khiến cương phong tới tìm hắn bởi vì ô bán dung cùng đại tuyết minh giữa sự tỉnh hắn suýt nữa quên rồi chuyện này cương phong sư huynh ngươi vào đi trải qua nửa ngày tu dưỡng cương phong khí sắc đã hoàn toàn khôi phục rồi hồ phong không khỏi bội phục khởi hắn khôi phục năng lực thật là khiến người ước ao hồ sư đệ ban ngày ngươi để cho ta tới rốt cuộc có cái gì sự tỉnh cương phong sư minh ta để cho ngươi tới đây tự nhiên là có chuyện tốt hồ phong cười nói nói hắn từ chữ vật không gian giữa lấy ra một cái túi hướng về cương phong ném đi cương phong ung dung tiếp được túi sắc mặt khẽ biến thành hơi có bệnh nhẹ cái này bên trong đồ vật tựa hồ hơi trùng xuống a cương phong có chút hết ý nói rằng sư minh sao không mở ra nhìn hồ phong hỏi được cương phong một bà xốc lên túi đại thủ đi vào trong tìm đòi nắm một vật lấy ra ngoài bích hải tâm thạch cương phong sắc mặt vui vẻ vội vàng lần thứ hai hướng túi đào đi thử yên vân tay thạch lan hoa thất thải thạch giờ này khắc này cương phong mới rõ ràng bạch hồ phong cho hắn là cái gì hắn cũng không kiềm chế được nữa kéo lấy túi trực tiếp ngã xuống một tay kia dùng nguyên khí tha trụ p h o n g ngừa vật phẩm rơi đợi được trong túi vải tất cả hòn đá đều đổ ra thời điểm cương phong không khỏi sâu hít một hơi khí lạnh nhiều như vậy kỳ thạch đầy đủ hơn năm mươi trùng ngã không có có đã gặp cương phong sư đệ ngươi đâu lấy được nhiều như vậy hồ phong cười nói kỳ thực cái này chút đổ vật tại trên tay ta có rất trường thời gian rồi trước khi chưa cùng sư huynh nói là bởi vì khi đó còn chuẩn bị dùng cái này chút đồ vật rèn vũ khí trang bị hiện tại ta một thân binh giáp đã rèn hoàn tất cái này chút đồ vật tại trên tay ta trên cơ bản chưa dùng tới rồi cương phong sư huynh cần nhất kỳ thực cái này chút đồ vật cho ngươi mới có thể dùng đến đi đâu chỉ là dùng đến cương phong kích động địa nói rằng có rồi những thứ này kỳ thạch ta dung hợp sau đó tính vũ tôn cũng khó mà thường tổn được ta thân thể rồi hồ phong trong lòng cả kinh nhịn không được tha thở cương phong sư huynh ngươi cái này thiên phu thật để cho người ước ao cương phong lắc lắc đầu nói sư đệ ta cảm thấy được ngươi vận khí mới là làm người ta ước ao như thế nhiều tốt đồ vật đều có thể làm được lại nói tiếp sư huynh rất nhiều lần đều là thác rồi ngươi phúc khí a không thể nào n g ư ơ i ta cùng hưởng long khí phúc vận nặng nề cũng là nên sư huynh thừa ngươi c h i phúc không cần báo đáp ngươi phải có cầu sư huynh định sẽ dốc toàn lực ứng phó cương phong trịnh trọng nói ra hồ phong đội vàng kéo lại tay hắn nói ra sư huynh nghiêm trọng rồi nếu đ ồ n g môn liền nên lẫn nhau giúp đỡ đây đều là ta phải làm không nói câu nào rồi hồ phong sư đệ nghe nói ngươi ở đây thiên lang sơn thành lập một cái mảnh nhỏ cơ nghiệp sư huynh tương lai chỉ bán cho ngươi rồi không biết người thiên lang sơn có hoan n ê n h a y không ta hồ phong lập tức đại h ỉ vội hỏi hoan n ê n tự nhiên hoan n ê n h sư huynh có thể đến tự nhiên là được chỉ sợ thiên lang sơ tiểu ủy khuất rồi sư huynh đâu vừa là đồng môn liền nên đồng cam cộng khổ thiên lang sơn nhỏ nữa cũng sẽ có lớn mạnh một ngày quá trình này làm từ chúng ta sư huynh đệ cộng đồng sáng tạo được lời của sư huynh đúng vậy đối với ta tốt nhất c ủ a vũ không thể không nói lễ vật là dễ dàng nhất gần kề lòng người đồ vật hơn mười k h o ả kỳ thạch khiến cương phong đối nhau hồ phong vui lòng phục tùng hồ phong cũng được cùng hắn chân chính tham gia vận mệnh khiến bọn họ nhiều lần tiếp cận lẫn nhau chỉ lúc này mới xác định khiến bọn họ đồng cam cờ cổ như vậy một đêm hai người đàm rồi thật lâu từ riêng mình tâm nguyện đến tương lai hoài bão hai người càng đ à m càng vui mừng hồn nhiên không cảm giác sắc trời sớm đã sáng lên dễ thành phẩm hội ngày thứ năm vạn chúng mong đợi kỳ vật sẽ rốt cục bắt đầu rồi một đêm không ngủ hồ phong sớm sẽ đến rồi hội trường chờ đợi thỉnh thoảng có một chút địa vị hiển hách nhân vật xuất hiện ở hội trường nam vực liêu gia tri chủ đến rồi vũ linh tông phó tông chủ dĩ nhiên tự mình đến rồi đông nam thương hải cửa đứng đầu cũng tới rồi bọn họ không phải tị thế trăm năm rồi không từng cái thanh danh hiển hách đại nhân vật trước sau xuất hiện làm cho này gần tới k ỳ vật sẽ tăng không ít quan t h ả i xem tu la môn chủ hòa địa ngục môn chủ cũng tới rồi nghĩ không ra bọn họ như vậy nhất lưu thế lực đứng đầu cũng tới này k ỳ vật hội sức hấp dẫn còn thật không phải lớn một cách bình thường à? không sai bọn họ khả năng đều là chạy thánh khí hoặc là thánh gia i công phá p tới cái loại này đồ vật phòng trừng cũng chỉ có bọn họ như vậy đại thế lực mới có thể nuốt vào đi tu la môn cùng địa ngục môn đều là vân châu nổi danh ma đạo đại tông ngoại trừ rồi thần hoa tông cùng n g thú tông còn lại tông phái đều khó cùng bọn họ sánh ngang hai vị tông chủ tu vi có người nói cũng đều là tiến nhập rồi vũ thánh cảnh giới tại vân châu bài giành cực kỳ cao nay hai vị này dĩ nhiên thân t r í quả thật làm cho không ít người đều lấy làm kinh hãi tu la môn cùng địa ngục môn tông chủ tất cả đều bao phủ trong bóng đêm ngoại trừ một cái tập kích đấu đ ồ n g màu đen cũng nữa nhìn không thấy còn lại ngay cả hồ phong ánh mắt đều mặc không ra bọn họ bên ngoài thân một tầng xương mù màu đen hai vị tông chủ đến sau này liền chọn rồi chỗ có t ò a địa phương nghỉ ngơi cũng không cùng còn lại chư phái người chào hỏi còn lại môn phái thỉnh thoảng có muốn cùng hai tông này gần hơn quan hệ còn không có tới gần đã bị tu la địa ngục môn cao đ ầ ngăn lại tông chủ lặn lội đường xa cần t ĩ n h tâm dưỡng thần r ồ i danh tạp nhân chờ không nên quái nhiễu lý do này nhìn như hợp lý thế nhưng hai vị tông chủ người thế nào một thân tu vi thông thiên triệt địa lấy bọn họ bản l ĩ n h đi tới lượng giới sơn không cần tốn nhiều sức như thế nào lại cần t ĩ n h tâm dưỡng thần đây nói trắng ra rồi vẫn là tu la địa mục hai tông coi thường còn lại tông phái không muốn cùng bọn họ xả thượng quan hệ nửa cái canh giờ phía sau trong hội trường sớm đã kín người hết chỗ lúc này chủ trì kỳ vật hội bản lòng các nhân tài san san khoan thai tới chậm không có ý tứ khiến chư vị đợi lâu rồi chủ trì kỳ vật hội là bản lòng các trưởng lão hôm nay hắn người mặc tuyết trắng ti chủ lớn bảo trên thân treo đầy rồi chân c h â u mã não chờ phụ tùng có v ẻ c h â u quang bảo khí hôm nay kỳ vật sẽ đem sẽ có thật nhiều quý trọng vật phẩm tiến hành đấu giá cảm giác hứng thú bằng hưu có thể không nên bỏ qua rồi kỳ vật sẽ làm dễ thành phẩm hội áp chụp đại hí xuất hiện đều là đứng đầu nhất bảo vật vì sao sử dụng là bán đấu giá phương thức rất nhanh kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá xuất hiện cái này vật phẩm là chỉ yêu thú hơn nữa còn là ấu thú một con mạo hiểm nhàn nhạt từ quang tiểu điệu nằm thùng nước đã to bằng ổ chim bên trong nó con mắt còn không có mở ngay đến ngoại giới với náo không phải kỳ chắc、đều. vật này là chân s ủ n g tử quang điêu là lần này kỳ vật hội kiện thứ nhất vật phẩm đ ầ u giá giá quy định một trăm vạn địa nguyên tinh tử quang điêu chính là phi hành yêu thú vương giả sau trưởng thành là được có sánh ngang vũ tôn cường đại chiến l ư ợ c con này tử quang điêu là mới vừa ấp chứng không lâu tâm trí chưa mở tỉnh t ỉ n h mê mê vô luận là người nào đến nó đều có thể rất sắp trở thành nó người thân cận nhất thu được nó một thân thủ hộ lão giả vừa mới giới thiệu xong xuôi dưới đài lập tức xuất hiện rất nhiều lửa nóng nhãn thần thành niên là được sánh ngang vũ tôn chiến lực hơn nữa còn là chúng trinh không thay đổi thủ hộ giả cái này tử quang điêu thật sự là hiền có bảo vật t h ra năm triệu 800 vạn tử quang điêu không hổ là đứng đầu yêu thú một khi giá đ ầ u giá cách liền đ i ê n cùng tăng vọt báo giá giả đều liên tục vượt mấy cấp trực tiếp lấy giá quy định mấy lần bắt đầu t i ê u giá tuy nhiên tử quang điêu cho dù tốt cũng có no ứng h ư u giá cả làm t i ê u giá vượt lên trước 1.000 vạn hậu tràng giữa ra giá nhân viên lập tức giảm thiểu hơn phân nửa cuối cùng tử quang điêu lấy 1.600 vạn địa nguyên tinh giá cả bị tam nguyên tông tông chủ mua đi tam nguyên tông tuy nhiên đạt được rồi tử quang điêu thế nhưng còn không có lập tức bắt vào tay đây cũng là kỳ vật hội quy củ sở hữu vật phẩm p h á c song sau thống nhất cho vay tuy nhiên còn phải chờ một đoạn thời gian thế nhưng tam nguyên tông cũng không có quá mức s ố t ruột n h â n tộc cùng yêu t ộ c tiến hành dễ thành phẩm sẽ thêm năm chưa từng ra khỏi cả bấy lần này cũng sẽ không ngoại lệ kế tử quang điêu sau đó các loại hy hữu bảo vật không ngừng xuất hiện tốt nhiều đồ vật đều thấy vậy hồ phong chảy nước miếng tuy nhiên bảo vật cho dù tốt cũng phải có tiền mua mới được hồ phong vốn đang cho là mình có điểm món tiền nhỏ nhưng là bây giờ vô số đại thế lực vũ giả đồ đ ế n rồi hắn mới cảm giác mình quả thực thân là c h ư a làm tiêu chuẩn cùng quỷ cũng tuy nhiên này rồi phần dưới gần bán đấu giá là hy hữu dị bảo thiên địa lấy giá quy định một trăm vạn địa nguyên tinh cái gì thiên địa căn nghe được cái này tên giữa sân nhất thời xôi trào thiên địa căn là bực nào bảo vật là hà năng gây nên o a n h động đây nguyên đến thiên địa căn nội hàm tiên h địa dị lực sau khi ăn có cơ hội l ĩ n h nộ g thiên địa chi lực do đó một bước đăng tiên ung dung đánh thành vũ đế thậm chí vũ tôn cảnh giới loại này đồ vật có thể nói là nghìn năm khó gặp một lần trí bảo khối này thiên địa gốc hiệu quả không dùng lao phu giới thiệu nói vậy mọi người cũng đều biết rồi cái này đồ vật là ở yêu tộc lánh địa thiên hoang trong cổ lâm phát hiện quả sinh trưởng tại nhân tộc các vị khả năng đều không thấy được vật ấy rồi hai trăm vạn địa nguyên tinh bốn trăm vạn địa nguyên tinh một ngàn hô lên một ngàn vạn địa nguyên tinh dĩ nhiên là tu la môn do hắn gì mặc dù là hắn đang kêu nói thế nhưng mọi người cũng không khó đoán ra đây là tu la môn chủ ý tứ tu la môn vừa gọi giá cả không ít người đều phải cẩn thận suy nghĩ rồi tu la môn không chỉ có thực lực hùng hậu đồng thời cũng là nhiều tiền lắm của phú quý cửa cùng bọn họ liều mạng giá cả sợ rằng không dễ dàng như vậy cứ việc tu la môn danh tiếng c h ấ n trụ không ít người thế nhưng thiên địa căn thật sự là khó được gì bảo do dự một chút sau đó lại có người bắt đầu lớn tiếng báo giá một ngàn hai trăm vạn địa nguyên tinh. trang trung ương một vị bừa bãi vô danh tiểu b ố i hô mặc dù không biết hắn là cần gì phải lai lịch nhưng nhìn trang phục có thể rõ ràng nhìn ra hắn là tại tận lực c ầ n ẩn thân phần một n h ì n ba t r vạn địa nguyên tinh d o n di bất v ấn bất hòa hô trước khi mang ra 1.200 vạn giá cao thanh niên nhân sắc mặt dần dần lạnh xuống tiền tài của hắn đã rõ ràng không đủ rồi lắc đầu hắn chỉ phải bung tha còn có giá tiền cao hơn sao 1.300. lưỡng ngàn vạn địa nguyên tinh đ ô n g nhiên chuyển tới kêu giá âm thanh trấn trụ rồi mọi người cực kỳ rồi bảy trăm vạn trực tiếp sát hướng lưỡng triệu giá cao người này khí phách làm người tà động dung dĩ nhiên là độc cô một không hổ là độc cô ra đứng đầu thiên tài khi thế đúng vậy không giống bình thường chứng kiến độc cô một lần hào khí vẫn đ ạ m nhiên vô cùng tu la môn doán di cũng khó mà bình tĩnh rồi hắn chính phải tiếp tục kêu giá tu la môn chủ khinh khẽ vẫy một cái thủ doán di lập tức hành quân lặng lẽ thủ rũ túi đầu bông tha kêu giá lưỡng ngàn vạn một lần còn có giá tiền cao hơn sao lưỡng ngàn vạn l ư ợ n g lần cơ hội khó được chư vị còn đang chờ cái gì lưỡng ngàn vạn thứ ba lần được rồi thành ra rồi khối này thiên địa căn là độc cô công tử rồi độc cô một có thể bắt được thiên địa căn ngoại trừ rồi bản thân tài lực h n g h ậ bên ngoài đ ộ c cô gia tộc danh tiếng cũng là mấu chốt làm trên đời này số một số hai tuyệt thế gia tộc tuyệt thế thiên tài đ ộ c cô một từ vấn đỉnh đồng bối đỉnh phong sau đó vẫn là đ ộ c cô g i a tương lai đồng lương bị đãi ngộ so với thần hoa tông cùng ngự thú tông đệ nhất chuyển nhân còn phải tốt hơn nhiều như vậy dưới bối cảnh mọi người có thể không cùng hắn cạnh tranh liền tận lực không cùng hắn cạnh tranh miễn cho gây nên phiền thoái không cần thiết kỳ vật trong buổi h ợ p kỳ vật nhiều kỳ vật vô cùng chọc người niệm kỳ vật sẽ tiền tiền hậu hậu đấu giá rồi hơn mấy chục món chân bạo rốt c u c tiến nhập sau cùng nhất mấu chốt vài món rồi thanh khí chuyển ma luân phiên giá quy định năm trăm vạn địa nguy t h á n h khí chuyển ma luân t h i ê n hình răng cưa luân bản nhìn như một mạc vô hoa kỳ thực năng lượng ẩn sâu một khi phát động đầy đủ khai thiên tích địa bay t h á n h khí rốt cục xuất hiện dưới đài vô số bị t h á n h khí câu tới võ giả điền cuồng đấu giá một ngàn vạn địa nguyên tinh một nghìn ba trăm vạn địa nguyên tinh một năm g à n n trăm vạn địa nguyên tinh dưới đài đấu giá liên tục căn bản không có nửa điểm ngừng kinh doanh t h á n h khí đối nhau các võ giả sức hấp dẫn thực sự không phải lớn một cách bình thường lưỡng ngàn vạn địa nguyên tinh vẫn im lặng không lên tiếng địa mục môn chủ rốt cục lần đầu mở miệch rồi yên tính ngắn ngủi sau đó mọi người tiếp tục tham dự đấu giá lưỡng tiên nhất trăm v Tây t Bắc Lưu hai ạ c h nghìn Tông c Cái năm trăm h vạn địa nguyên tinh địa ngục môn chủ hô hắn nhìn quanh một phía lại thêm một cái câu này vật ngã địa ngục môn tình thế bắt buộc lời thừa thải địa ngục môn chủ không có nhiều lời thế nhưng ai cũng biết hắn muốn là nói cái gì muốn cùng địa ngục môn nối nghịch hạ tràng sợ rằng nếu mà biết thì rất thê thảm 2.600 vạn địa nguyên tinh lưu thạch tông chủ tiếp tục hô địa ngục môn mặc dù so sánh lại hắn lưu thạch tông yếu c ư ờ n g nhưng là không tính là mạnh ngoại hạng vì sao lưu thạch tông chủ cũng không có quá lớn sợ hãi mắt thấy lưu thạch tông chủ cũng dám kêu như vậy giá cả những người khác cũng bỏ xuống trong lòng hoảng sợ không ngừng đi lên t ă n giá g nhìn thấy một màn này địa ngục môn chủ song thủ báo ở trước ngực đầu rũ xuống áo chẳng i ữ a một thời gian dĩ nhiên không để ý tới những người khác rồi ba thiên nhất trăm vạn nhất lần ba thiên nhất trăm vạn lượng lần ba thiên nhất trăm vạn ba lần. Tốt rồi, cái này ma chương á i này sáu trăm mười bảy diễn biến sinh ra chuyển ma luân phiên vừa mới bán đấu giá xong lần thứ hai ra sân là lần trước xuất hiện qua một lần thánh giai công pháp vô danh họa muốn xem thư hầu như đều có à so với bình thường tiểu thuyết vong trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo một lần này cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt cuối cùng tu la môn lấy hai nghìn tám trăm vạn địa nguyên tinh giá cao mua đi rồi nó p h ầ n dưới gần bán đấu giá là yêu thánh c h i xương giá quy định hai trăm vạn địa nguyên tinh cái gì yêu thánh c h i xương khó lương a loại này đổ vật đều có dưới đài lập tức có người thở dài nói cái gọi là yêu thánh c h i xương cũng không phải là chỉ là đơn thuần đầu khớp xương yêu cốt chỉ phải là yêu tộc sau khi chết còn để lại huyết mạch tinh hoa c h i xương cái này đầu khớp xương không ngừng được yêu tộc năng lượng còn có huyết mạch lực lượng tham dự nhân tộc nếu như sau khi luyện hóa là có tỷ lệ đạt được một ít kỳ lạ huyết mạch năng lực bởi vì nay một điểm yêu cốt vô cùng được hoan nghênh nay đăng tràng yêu thánh chi sương càng yêu cốt trong thực phẩm cùng nhân tộc hoan hô bất đồng yêu tộc nhìn thấy yêu thánh chi sương thời điểm lập tức gây nên xúc động phẫn nộ không ít yêu tộc thậm chí sinh ra rồi cướp đoạt ý tưởng đây là yêu tộc tiền bối chi sương bị nhân tộc như vậy đại t r ư ơ n g k ỳ cổ đấu giá bọn họ bộ mặt lên thật sự là không qua được yêu tộc thánh cốt lại bị các ngươi như vậy tùy ý vũ nhục thật sự là chết tiệ ta một đầu tánh h khí nóng nảy mang như xem tuy nhiên đi rồi tại chỗ liền tức dẫn đến sông thượng thay đi muốn cường đoạt yêu thánh chi sương ngay no sắp đến trên đài s ắ na một đạo kiếm quan qu chư n u vị nếu h mông đây là dễ thành phẩm biết vô luận xuất hiện cái gì đều là có khả năng tộc của ta tiền bối t h á n h cốt thất lạc ngoại vực chúng ta canh hẳn là đem hắn trộm về cường hành động thủ tuy nhiên đi phá hư rồi yêu thủ cùng nhân tộc hiệp định cái này không phải chúng ta nên làm bạch vân thân là yêu t h ủ chuyên nhân ngôn ngữ lạc hậu yêu tộc phải tạm thời đẻ xuống trong lòng n ộ hỏa ta ra một ngàn vạn địa nguyên tinh mua tộc của ta tiền bối thanh cốt còn hy vọng các vị có thể nhịn đau cắt thịt bạch vân khách khí nói rằng bạch vân mặt mũi của mặc dù có chút phân lượng thế nhưng yêu tộc thanh cốt mê hoặc canh thêm cường đại nhân tộc đều đại thế lực căn bản không có suy nghĩ trực tiếp liền hướng càng thêm giá cả Một ngàn năm trăm vạn địa nguyên tinh,、Lưu、Thạch Tông chủ hô. Lưỡng ngàn vạn địa nguyên địa Liêu chủ liên tiếp ba cái thánh gia vật phẩm sớm đã khiến toàn trường sôi trào mà ở yêu tộc thánh cốt sau đó dĩ nhiên xuất hiện lần nữa rồi một khắc cái cọc thánh vật cảm tạ mọi người tích cực tham dự sau đó phải xuất hiện là cả dễ thành phẩm hội sau cùng nhất kiện vật phẩm cũng là áp trục trọng bảo thánh linh hoa thánh linh hoa bản danh trường sinh thảo trăm năm sinh ra nhất diệp nghìn năm mở nhất hoa nghìn năm có linh vạn năm thành thánh vạn niên tri thành phẩm cực kỳ thánh linh hoa vạn năm thánh linh hoa là vật chết thế nhưng nó có hoàn chỉnh thánh linh hoa tu luyện tri đạo tức là vạn năm đến thánh linh hoa tu luyện l ị c trình dùng thánh linh hoa hậu đem sẽ nhận được thánh linh hoa tu luyện kinh nghiệm làm sâu sắc đối với thiên đạo c ả m nộ g khí vận hồn hậu người thậm chí có thể mượn thánh linh hoa dâm thiên thành thánh một khi thăng thiên đây chính là thiên đại mê hoặc so với cái gì thành khí thánh giai công pháp đều phải hấp dẫn người Một ngàn vạn địa nguyên tinh. Địa ngục môn môn điểm độc tinh. thứ nhất tinh. Thu trực tiếp tranh ngàn vạn nguyên ngục người Lưỡng ngàn vạn nguyên cũng Nhìn cạnh tranh như vậy hòa bạo, độc cô hoành nhịn không Ng giá giá vậy địa Địa địa được khai ra la khai ra cao. hòa môi. Nghe nói hai vị này, tông chủ chủ cả. cô bạo, ba ọ n h mươi n n ba triệu long thủy tông chủ khẽ căn môi nói rằng ba mươi t ố n triệu lưu thạch tông la lớn cái này hai người là nhất mơ ước thánh linh hoa người bọn họ đều là vũ tôn tột cùng cừng giả nếu là có thể đạt được thánh linh hoa rất có thể một khi thăng thiên ban ngày thành thánh tứ ngàn vạn địa ngục môn chủ đột nhiên hô đột nhiên cất cao giá cả lập tức vượt lên trước rồi lưu thạch tông cùng long thủy tông đề h ạ bọn họ đã vô lực lại báo giá rồi địa ngục môn chủ làm việc cũng không thể quá tuyệt lưu thạch tông chủ một chữ một cái nói rằng địa ngục môn chủ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra phế phẩm cũng chỉ có chó vẩy đ ô i mừng chủ bản lĩnh rồi có năng lực vậy cứ tiếp tục báo giá không có năng lực c ô n miệm người lưu thạch tông chủ hỏa khí lớn hơn nữa cũng không dám hướng về phía địa ngục môn chủ phát tác hắn chỉ phải nuốt xuống cái này tức giận hận hận địa nhìn còn tại cạnh tranh địa ngục môn cùng tu la môn cũng hứa là bởi vì làm đầu t r ư ớ c mua qua thánh giai công pháp nguyên nhân sau cùng đấu giá giữa địa ngục môn vẫn ổn áp tu la môn một đầu trở thành người thắng cuối cùng bội cây này thánh linh hoa cũng lấy bốn sáu trăm vạn địa nguyên tinh giá cao trở thành lần dễ thành phẩm bị t r u n g giá bán cao nhất vật phẩm Tốt vật vật rồi, rồi giá hội mới sở hữu ch� đều đấu đều kỳ kỳ bảo đều đã bán bảo xong. đã Lần này món có Các võ giả thở phào nhẹ nhóm. Đúng lúc này, đột ú lúc n này, g đ nhiên phía chân trời đến một tiếng nổ vang. Như là thiên r ờ i một đ ỉ không chim bầu t rũ không được. Không được. Bảo bảo xuống một con cự thủ từ xa không thể nhận ra thiên không trong nháy mắt đưa đến ổ chim hạ tầng mở ở trên đài ba mươi sáu món chân bảo đệ nhất thời gian bị thu lấy ban long các chủ nổi giận gầm lên một tiếng móc r a sóc nhật thần thương nhất thương đâm vào con này sinh động sinh ra trên cánh tay thét to như sấm từ thiên đ ỉ n h chuyển đến vô số võ giả bị chấn đắc tê cả ra đầu song nhĩ hầm vang đúng lúc này chỉ thấy cự đại cánh tay một ngón tay nhẹ nhàng đạt động cầm trong tay thần thương bản lòng các chủ nhất thời bị đẩy lùi rồi hãn thân thể trong nháy mắt bắn thủng rồi ổ chim tầng tầng huyền băng thạch cũng không biết bị băng đi nơi nào rồi đường đường vũ tôn tột cùng bản lòng các chủ ngay cả nhất chiêu cũng không đòi nổi đoạt, đoạt bảo vật người thực lực có thể nghĩ làm cả đúng lúc này ổ chim giữa đột nhiên bắn ra lưỡng đạo thân ảnh một hùng tráng không gì sánh được một cái khác thì già nua m không gì sánh được hai cái này một là yêu tộc yêu thánh một vị khác thì là nhân tộc vũ thánh hai vị này đều là lần này dễ thành phẩm hội thủ hộ giả nhận yêu lưỡng tộc phân biệt phái ra một vị thánh giả bình tĩnh rồi hơn một nghìn năm dễ thành phẩm lại đột nhiên lọt vào c ấ ớ p giật hai vị thánh giả đồng thời xuất thủ rồi yêu tộc yêu thánh cái chán dâu chiếu lấp lánh trong chớp mắt liên tục mấy đạo điện quang từ chán của hàn bắn ra lôi đình văn quân uy lực khó giỏ nhân tộc thánh giả thủ dạch một cái một cái thực thể vậy hát tuyến cấp tốc hướng cự thủ quân đi ngay tại lúc đó chứng kiến dễ như t r ở bàn tay bảo vật gần ly thể lưu thạch tông cùng long thủy tông chủ cũng đều làm cho ra mình tuyệt học chỉ những thứ này sao thiên đỉnh cường giả có vẻ có chút chẳng đáng hắn cự thủ k ì n h tiên dựng lên ổ chim bầu trời nhất thời bị mở ra nhất đạo to lớn vòng xoáy đó là không gian lực lượng mở ra là không gian thông đạo không được hắn muốn chạy trốn đuổi theo đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn bắt hắn lương tộc thánh giả nhìn thấy một màn này người lưu vân đ ạ mắt chui vào rồi trong nước xoáy lưu thạch tông cùng long thủy tông chủ thoát được đứng lên nhìn về phía vẫn ngồi tại bất động t u la môn chủ hòa địa ngục môn chủ hai vị tông chủ, bảo vật đều bị cướp đi rồi các ngươi không đi hỗ trợ sao tu la tông chủ nhàn nhạt xem rồi bọn họ một cái nói chê cười tổ chức phương sai lầm còn muốn cần chúng ta làm l ộ n vất vả sao ngược lại còn chưa trả tiền liền khi chúng ta chưa từng tới tốt rồi ngươi long thủy tông chủ tức g i ậ n đến mẹ loạn các ngươi không đi chúng ta đi giờ này khắc này bầu trời vòng xoáy vẫn còn tiếp tục nhỏ đi nhưng nhìn dạng tử hoàn là có thể chi trì chốc lát ta nguyên tông chủ ngươi cũng không đi sao lưu thạch tông chủ hỏi đến ta nguyên tông chủ từ trước đến nay ẩ n giấu rất sâu Có n g ư hiện nói h tại h c lực đã sớm đến sớm r hai á n h g i cũng có người nói hắn chỉ vị thánh giả đã truy rồi đi qua chúng ta động tác nhanh một chút lời còn có thể theo kịp thánh giả trong lúc đó bận về việc chiến đấu có thể này kỳ vật sẽ chung quanh lẹn Các người không đi chúng ta không muốn chém giết rồi lưu thạch tông chủ thuyết xong cùng long thủy tông chủ nhìn nhau thân hình cấp tốc c ấ t cao rất nhanh xuyên thấu rồi trong nước xoáy giờ này k h ắ c này chàng trung võ đám người một mảnh hỗn loạn có người muốn đục nước béo coi hưởng điểm tiện nghi có thể cũng có người biết rõ thánh giả cường đại bọn họ chiến đấu chỉ là dư ba đã đủ bản thân chết vô số lần rồi đúng lúc này độc cô máy động nhưng nhảy lên một cái người đang giữa không chúng cười sang sàng đạo thánh giả đại chiến cũng không thấy nhiều ta muốn đi trước người xem ai tới người độc cô một dám đi ta cũng không dám đi không liên hưng hải nhìn thấy độc cô một bước vào không gian vòng xoáy hắn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cấp tốc bay lên còn có chúng ta yêu tộc mấy vị thiên tài cũng trùng thiên dựng lên đuổi theo chứng kiến này nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều đuổi theo còn lại thế lực vũ giả g i ã ngồi không n h n lên rồi lập tức rất nhiều tinh nhuệ võ giả bay vút dựng lên nhằm phía không gian vòng xoáy hồ phong phụ cận mấy người nhìn nhau vài lần một thời không nắm được chú ý hồ phong ngươi nói làm sao bây giờ chứ độc cô hoành hỏi hồ phong chính ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ nghe được câu hỏi của hắn mới chậm g i i đáp lấy đi lên xem một chút nhiều một chút kiến thức không có chỗ hỏng ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy lẽ nào ngươi cảm thấy sông lên không có, có nguy hiểm đại tuyết minh đứng ở bên cạnh hắn hỏi sẽ có cái gì nguy hiểm hồ phong phản hỏi ngươi chẳng lẽ không biết đạo thánh người cường đại bàn long các chủ hạ tràng ngươi cũng chứng kiến rồi đường đường vũ tôn đ ỉ n h phong ngay cả phản kháng thực lực cũng không có một đầu ngón tay liền cho bắn bay rồi như vậy tu vi sợ rằng còn không phải bình thường vũ thánh ngươi đuổi theo là muốn chết sao đ ộ c cô một đã đi rồi hắn là đ ộ c cô gia truyền nhân cũng sẽ không đơn giản thiệp hiểm vì sao đuổi theo cũng không có vấn đề nếu có thể chứng kiến vũ thánh giữa chiến đấu đối với chúng ta cũng là chỗ tốt cực lớn đương nhiên quả có thể thừa dịp loạn đến kỳ vật trong buổi h ợ p bảo vật liền tốt hơn rồi hồ phong nói rằng ô bán dung chăm chú nhìn hắn một cái nói ra ngươi nếu làm ra quyết định vậy cũng đ ì n h lại rồi không gian vòng xoáy sắp biến mất rồi được chúng ta đi hồ phong ra lệnh một tiếng hồ minh hà ô bán dung cương phong độc cô hoành đám người lập tức phi thiên hơn nữa đại tuyết m í n h sau khi nhìn bọn họ một cái cũng khe cắn môi đuổi theo kỳ thực võ giả tu vi càng là cao thầm càng là t í c h mệnh đại tuyết minh sống lâu như vậy thật vất vả có như vậy tu vi tự nhiên là không muốn đi phạm hiểm nhưng khi nhìn hồ phong bọn họ đều không sợ hai chút nào s ô n g lên nàng cảm giác mình cũng không có thể mất mặt vì sao nhất cuối cùng vẫn là theo sau rồi toàn bộ dễ thành phẩm sẽ m ấ y thập vào người cuối cùng s ô n g lên không gian vòng xoáy truy lùng cũng tuy nhiên lên thiên nhân mà thôi những người còn lại đều ở đây ổ chim chờ đợi phát sinh rồi lớn như vậy sự tình bọn họ đều muốn biết kết quả sau cùng là dạng gì tuy nhiên có vài người dễ nhận thấy không phải như vậy nghĩ không thú vị dẹp đường hồi phụ đi thu la tông chủ đối nhau người bên cạnh nói rằng d ạ tông chủ chúng ta cũng trở về đi địa ngục môn chủ thuyết đạo d ạ tông chủ chứng kiến hai đại thánh cấp tông chủ đều ly khai tam nguyên tông chủ cười cười đối nhau bên người đệ tử nói ra chúng ta cũng nên trở lại rồi dạ sư tôn ba vị nhất trọng lượng cấp nhân vật ly khai cũng kéo rồi một số người ly khai tuy nhiên so với ly khai người càng muốn biết chuyện đến tiếp sau chuyện này sẽ là hắn môn tương lai một đoạn thời gian tốt nhất để tải câu chuyện các ngươi nói cho cùng là cái gì tập kích rồi hội trường cái này a i biết ngược lại không phải người bình thường là một vũ thánh hoặc là yêu thánh đi yêu thánh không có khả năng yêu thánh xuất thủ đều là yêu khí h u â thiên đây nhất định là cá nhân tộc vũ thánh rốt cuộc là người nào hai vị thủ hộ giả truy rồi đi qua không biết có thể hay không bắt giữ hắn ôi chao n g ư ờ i nghĩ hơn nhiều vũ thánh trong lúc đó muốn giết chết đối nhau phương đô không dễ dàng huống chi là bắt giữ sợ rằng việc này có thể không giải quyết được gì chuyện lần này thật là không có nghĩ đến nhiều thiếu niên rồi cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống ngày hôm nay dĩ nhiên xuất hiện rồi thực sự là quá không tư nghị rồi phòng chừng ta trở về núi nói cho người khác biết dễ thành phẩm hội kỳ vật bị cấp rồi cũng không ai tin đi hạ n g ư ờ i cái này lầm t o rồi chưa từng nghe qua chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện ngàn ra sao như vậy sự tình ngày mai khả năng sẽ truyền khắp toàn bộ vân châu rồi c a s a o không có ai vậy t i n ngươi ở lại ổ chim rất nhiều võ giả đàm luận nhiệt hỏa triều tiên h từng cái nước miếng văng tung tóe rất tiêu dao đang ở cao hưng chính hắn môn không chút nào nhận thấy được nguy hiểm phủ xuống Gì, trời làm sao hắc rồi hả đột nhiên có người phát hiện rồi dị thường chỉ thấy thiên không điểm cao nhất đột nhiên xuất hiện một điểm đen trong chớp mắt điểm đen mở rộng rồi gấp bốn năm lần mọi người còn không có trở về quá thần đến cái này điểm đen hầu như ngăn trở rồi nửa mảnh nhỏ thiên không đó là đó là chạy mau a chương á c cục võ giả rốt p á t h sáu t r ư n m một chỉ, thủ trưởng. Một chỉ tre khuất tre rồi mươi tám đại t h ấ n động thiên lang sân lên hồ nham cầm trong tay một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm hắc một côn dùng lực cơ hắn thi triển bất quá là nhất thông thường c ô n pháp cũng không có gì quá khó khăn chiêu thức nhưng chính là như vậy thông thường c ô n pháp hắn đều thi triển cực kỳ cố sức là trượng, quan trọng lượng đúng vậy ba mươi sáu và cân lấy hồ nham thân thể sử dụng cũng không nhẹ nhõm côn đồng cơ múa tiếng gió dít gạo thựa như cồn phong cồn sạch một lát một bộ côn pháp diễn luyện xong hồ nham xoa xoa trên mặt mồ hôi hột ánh mắt trong lúc lơ đảng l i ế c hướng viết vương đó là hồ nham bỗng nhiên quá sợ hãi chỉ thấy lượng giới sơn ở chỗ sâu trong phương hướng một con cự đại vô cùng thủ tí từ thiên nhi hàng cánh tay cuối cùng hợp với vô tận mây đen cùng với cao không thể so sánh tiên h cung lúc này con này trước sở vị có cự đại thủ tí đang nhanh chóng hạ thấp xuống xem cái này tình thế hầu như có thể kết luận cái hướng kia không có bất luận cái gì vật còn sống xuất hiện rồi không được đó là dễ thành phẩm hội vị trí hồ nham giờ này khắc này mới ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề lúc này thiên la sơn toàn bộ núi trên giới kiểu đợi đầu viễn vọng d ễ thành phẩm sẽ phương hướng nhìn con kia thiên phạt vậy thủ tí mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người rồi ngay cả lời thừa thải đều không nói được lưỡng giới sơn bàn lòng các ổ chim bên trong thập vạn võ giả n g ử a mặt lên trời b i thương gạo đột nhiên xuất hiện hủy diệt tính một màn khiến bọn họ kinh ngạc đến ngây người rồi trốn a cháy mau trốn lại có thể trốn nơi nào cái này thủ trưởng quả thực đúng vậy thiên uy phương viên thực lực đều ở đây giới trưởng hà nam trốn thủ trưởng chưa đến cương đại khí áp đã đem bên trong sân những người khắc á p tại địa hạ không thể động đậy ổ chim phòng hộ trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh mặt đất như là bị xé mở một lớp da tựa như vùng đất h ò a khí lưu hôn cùng một chỗ lấy ổ chim là trung tâm hướng tứ mặt bắt phương c u ộ n sạch đi ẩm ở... trong n g a y mắt trời tựa như nước rồi đất tựa như tái rồi kinh thiên đại thủ gấn trên mặt đất phạm vi tốc hành phương viên tập đ ổ ly nhưng mà cái này một trường uy lực t u y ệ t không chỉ như thế cường đại trưởng lực trực tiếp chấn bạo rồi phương viên chăm dặm đại điện sừng sững lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong nhiều năm bàn long điện cũng không thể tránh quá cái này một tiếp tất cả kiến trúc tại đợt thứ nhất thế tiến công hạ liền biến thành cho tàn rồi tham gia dễ thành phẩm hội thập vạn võ giả đồng dạng không thể may mắn tránh khỏi bọn họ như là d bị người nhất cướp đạp làm thịt quả nói có cái gì bất đồng nói phải nói bọn họ hạ tràng càng thê thảm hoàn toàn không có may mắn tránh khỏi linh lạc thành bùng nghiện làm trần một điểm không còn sót lại một chút cạn kinh khủng nhất trưởng không chỉ có chấn vỡ rồi trăm dặm phương viên cường đại sóng xung kích khiến phương viên ngàn dặm đều lâm đại kiết trong ngàn dặm mỗi cái đỉnh núi như là bị vòi rồng đảo qua một lần tựa như khắp nơi đóng hữu nội trong đó thương vong giả bất kể kỷ số cũng may thiên lang sơn khoảng cách chuyện xảy ra địa điểm đủ xa không có đụng phải hủy diện đà kích chỉ là cảm thụ được một trận mãnh liệt r u n động thế nhưng cái này diệt thế thế thủ hủi thiên vàng ký d Đồng lứa tại ử sẽ sơn, sau sơn, không quên.、Vô、luận là thiên lang băng núi vẫn là hủy diệt sau quỷ đường sơn, toàn bộ lượng Vô vũ là là diệt dưới sơn bộ hủy quỷ c á c nơi đ ề u chính m ắ trường thấy ồ i diệt thế vậy nhất t vậy r ở trưởng hưởng n này kinh khủng nhất trưởng mang tới ảnh hưởng còn viễn bất chỉ hơn g Cái cự tới Tại thế. bất trì ư đập nát phương viên trăm dặm thời điểm toàn bộ vân châu đều tựa hồ chấn động vô số võ giả ngầm đầu nhìn trời nhưng không biết chuyện gì xảy ra phổ thông võ giả không biết chuyện gì xảy ra sự tình nhưng là ở vào võ đạo đỉnh cấp đều đại thế lực môn đều dối dít nhận thấy được rồi dị dạng rực rỡ quang hoa ngàn dặm có thể thấy rõ ràng là vũ thánh điên phong ba động rốt cuộc sẽ là ai g i á m vũ hội nhất đ ỉ n h cấp lao giả phát sinh rồi nghi vấn như vậy cái này một ngày thiên quân giáo ngự thú tông linh ghen biết t r ờ i y học cùng g i á m vũ hội nhân hiệp các cái này sáu đại trong thế lực đồng thời xuất hiện rồi nhất đ ỉ n h cấp v õ giả bọn họ phất tay phá thoái không gian mở ra không gian thông đạo tốc hành l ư ợ n g giới sơn thần hoa tông độc cô gia hồ gia chờ siêu cấp thế lực cũng gần như cùng lúc đó xuất động rồi nhất định cấp thực lực nhân vật trực tiếp đi tây bắc lưỡng giới sơn cựu đại thế lực xuất động đều là đứng đầu tu vi vũ thánh cường giả bọn họ k h ô như g đến n một cái c a giờ thời gian thời tiểu t r ớ tới c chạy sau là ư ợ n sơn. g dưới Dễ t h n h phẩm điểm sẽ địa điểm bị thiên ổ n ạ n g h i m t r ọ g không gian ba địa ộ n bọn họ chỉ có thể đem không gian thông đạo mở ở lượng giới sơn bên cạnh.、Lúc、này đại cường tụ, bọn g già lợi Lúc hại, dưới đại họ chỉ thể họ đạo có cựu tề tụ, đem đ mở ở ở phương, chúa i minh, còn kiến hôi không ra. Bọn họ như là thiên m tước bất như còn c Bọn không họ h ra. địa là tể giống nhau phủ xuống lượng giới sơn bên cạnh thiên quân giáo người tới là một vị gián mua vô cùng l ã o giả hắn người mặc màu bạch kim áo choàng đó là hắn thân phận biểu tượng thanh tế sư vị này thánh tế sư mở miệng ngậm miệng đúng vậy thiên quân chăm sóc tiêu chuẩn lao thần côn r ă n g dấp tuy nhiên hắn tu vi thực sự khiến người ta không dám nhiều nghị luận cách làm người của hắn ngự thú tông vũ thánh là một vị nông phu vậy trang phục láo giả tên hiệu ngũ bảo lao nhân trên vai hắn đứng một con khỏe mạnh kim điêu trong lòng ôm một con tuyết mạch sư miêu bên hông quấn cổ tay to hoa tuyết đại mãng trong quần còn cưới một con hồng m a u đại phi heo dáng dấp phải nhiều hoạt kê có bao n h i ê u hoạt kê xem ra người đến đủ rồi may mã các người đều đến đủ rồi không phải vậy ta đây liền về nhà nuôi heo rồi ngũ bảo lão nhân đối nhau những người khác nói rằng một vị giữ ư đã đ bắt lại dâu dài hắc y hiện đại hắn mở miệng nói châm t r ọ g hắn chiều cao cựu xích uy manh bất phàm phía sau một thanh nặng nề vô cùng hai tay đại đao để lộ rồi hắn thân phận thiên đao hồ ra đứng đầu đồ về nam không nên lại bàn những thứ vô dụng này đề tài rồi lần này sự t ì n h rất nghiêm trọng chúng ta vẫn là sớm một chút nhìn hiện trường rồi hay nói một vị diện sắc lạnh lùng kiếm khách từ tồn nói hắn nhìn qua từ năm mươi tuổi vóc người có chút gầy gò phía sau trường kiếm tuy nhiên chưa từng ra khỏi vỏ thế nhưng hàn quang đã đâm vào chu vi mặt đất kết khởi bằng xương hắn đúng vậy độc cô gia tộc cận thế cường giả độc cô nhất phương cái này tên làm cho rất quen thuộc cảm giác phải không không sai hắn đúng vậy độc cô một thân cha đẻ thân độc cô gia tộc nội tỉnh cường giả là thời điểm rồi chúng ta nên đi vào rồi đồ về nam nói rằng chậm đã hoa võ nghĩa đạo còn có hai vị không tới đây hắn vừa dứt lời chỉ nghe một người cất cao giọng nói ai nói chúng ta không tới đây là người cô gái âm thanh người xuyên lục sát quần dài da thịt trắng đoãn mặt cười nghiên lệ bất phảm chính là trời y học cung ý t h á n h cao tiến đồng tuy là nữ tử thế nhưng nàng một thân tu vi chút nào bất lạc phía sau cùng người là vân châu nổi danh vũ thánh cao nhân nguyên lai tần luật đại sư cũng tới rồi thực sự là khó có được tần hội trưởng một ngày trăm công ngàn việc còn có thể xuất hiện ở nơi này thực sự là không dễ dàng hoa võ nghĩa không có cần gì phải cao tiến đồng chào hỏi ngược lại là cùng tên còn lại gọi cao tiến đồng bên người không là người khác chính là dám vũ hội hội trưởng thánh ngôn sư tần luật hắn vẻ mặt hoàng ban hai hàng lông mày rủ xuống hốc mắt hắm sâu nhìn qua một bộ sắp chết xu thế bất quá hắn một thân tu vi hải huyên khiến nhân tâm kinh run dày nơi đây phát sinh rồi náo nhiệt như vậy sự tình lao phu lại há có thể không tới tân hội trưởng thản n h i ê nói n nếu người đủ rồi liền cùng nhau nhìn tình huống đi đội cô nhất phương nói rằng chín vị vũ t h a n h cường giả đồng thời đi tới mặc dù khí thế không phát cũng sắp t r u n g quanh nhân sự vật sợ đến kinh hồn tán đảm mọi người từng cái sợ đến khắp nơi tán loạn hầu như cho rằng sẽ lại một lần nữa xuất hiện diệt thế nhất trường ban long các địa chỉ cũ Hết thể tất cả đều vị này thần hoa tông vũ thánh sắc mặt có chút nhục nhã nói ra làm sao đồ về nam ngươi là coi thường bùn tòa sao đ ổ về nam không khỏi cờ nhạt tiếp tục hỏi muốn mấy tầng công lực đại khái chín thành đi hoa võ nghĩa khé thở dài một cái đạo xem ra ngươi cũng xem có sai lệch rồi ngươi muốn chín thành công lực mới có thể đánh ra như vậy công kích nhưng m à cái này cá nhân đánh ra như vậy công kích nhưng không có bại lộ bản lánh linh căn thủ tính trong này tranh lệnh còn thật không phải lớn một cách bình thường à. đồ về nam nói rằng người này thực lực đã tới vũ thánh đ i ê n phong thế nhưng loại này khí tức bọn ta trước chưa từng thấy thật không biết là phương nào cao nhân giám vũ hội trưởng nói rằng được rồi tần hội trưởng cũng không biết chúng ta càng không biết rồi cao tiến h đồng nhún nhún vai bất đắc dĩ nói chúng ta không cần biết hắn là ai vậy chỉ phải đạo ngã môn nên cần thật rồi n g lời vừa nói ra các vị vũ thánh đều hơi biến sắc mặt lưỡng giới sơn tuy nhiên được xưng lưỡng giới bên cạnh nhưng kỷ căn bản còn là chúng h â n tộc địa bàn chỉ tiến nhập thiên hoàng cổ lâm mới xem như yêu tộc địa bàn nay yêu tộc tu giả tại nhân tộc trên địa bàn thương vong t h n g trọng yêu thủ khuyết thần hoang chẳng lẽ sẽ không tìm phiền tại sao các vị vũ thánh mới vừa mới vừa nghĩ tới chỗ này chỉ thấy phía chân trời phong vân trợn nổi lên yêu khí ngang dọc thiên địa nhất đạo cũng không cao lớn thân ảnh từ hư không giữa một chút ngưng thật hai mắt vô tình nhìn mọi người ta cần một lời giải thích đây là hắn câu nói đầu tiên yêu thủ t h á n h tôn việc này cùng bọn ta không quan hệ ngươi xem chúng ta nhân tộc tu giả thương vong việc này không thể nào là chúng ta làm cao thiến đồng trên mặt cười theo ý giải thích ừ Quyết t h ầ nhưng o đ mà yêu thụ ánh mắt tựa hồ không thể ngăn cản trong nháy mắt xuyên việt không gian phá nát bình chứa đánh cho cao tiến đồng cả người run một tia máu tươi từ khỏe miệng tràn ra còn lại tám vị vũ thánh sắc mặt đại biến nhân tộc cùng yêu tộc lâu không khai chiến bọn họ những thứ này vũ thánh cũng chỉ nghe qua yêu thụ không thể trêu chọc danh tiếng nhưng xưa nay không biết hắn tu vi đến rồi bực nào cảnh giới nay giao thủ một cái mới là thế gian cái gì gọi là đ ỉ n h phong yêu t h ủ vai không người có thể ngăn ta không thích có lệ đây là khuyết thần hoang câu nói thứ hai lúc này ngay cả vẫn bình chân như v ậ y thiên quân giáo thánh tế sư cũng biệt xuất một cái sợi m ồ hôi lạnh hắn vội và nói g n yêu thủ thánh tôn dễ thành phẩm sẽ gặp người cướp giận lương tộc thủ hộ vũ thánh đang ở truy tầm tin tưởng không lâu sau sẽ có đầu mối trong vòng một tháng chúng ta nhất định sẽ đem sự tình điều tra thủy lạc ra cho yêu thủ ngài một cái hài lòng trả lời thuyết phục ba ngày bằng không lương tộc khải chiến đấu đây là khuyết thần hoang câu nói thứ ba cũng là trước khi rời đi câu nói sau cùng khuyết thần hoang đi rồi chín vị vũ thánh lại thật lâu không thể h n lòng cao tiến đồng sắc mặt có chút tái nhợt cũng không biết thương thế cần gì phải nàng không nói câu nào xoay người liền mở ra không gian thông đạo rời khỏi nơi này hoa võ nghĩa đám người sắc mặt cũng nhục nhã hoa võ nghĩa nhịn không được hỏi tần luận hội trường yêu thủ khuyết thần hoang rốt cuộc là dạng gì tồn tại hẳn có không có đi ra khỏi một bước cuối cùng cái gọi là một bước cuối cùng đúng vậy võ giả nhận định võ đạo trọng điểm như thần tồn tại võ đạo tri thần tên gọi tắt vũ thần yêu thủ khuyết thần hoang một ánh mắt đánh liền tổn thương rồi cao cao tại thượng vũ thánh cường giả như vậy tu vi không thể không khiến người hoài nghi hắn là như thần tồn tại hẳn không có đi t â n luật hội trưởng cũng không phải rất khẳng định từ phách thiên thần hoàng sau khi n g ã xuống thiên địa sinh biến không còn có giống như thần tồn xuất hiện rồi vì sao khuyết thần hoang rất có thể là đỉnh phong nhất yêu thánh yêu tộc so với nhân loại còn có thiên phú yêu thánh đỉnh phong có này thực lực cũng là có khả năng t â n lời của hội trưởng tựa hồ có hơi vấn đề a trong thiên đ i ệ nếu cũng không có xuất hiện quá thần nhất tồn tại khuyết thần hoang tự không khả năng là yêu thần rồi là hà hội trường hết lần này tới lần khác dùng là khả năng một từ đồ về năm hỏi đây cũng là lao phu lo lắng chỗ tần luật than thở yêu tộc sinh mệnh so với nhân loại càng dài đằng đắng quả khuyết thần hoang tại phách thiên thần hoa vẫn lạc trước liền đã là yêu thần vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào thần cấp tu vi vượt qua cái này vạn năm con âm điểm này chúng ta phải suy nghĩ a chúng trong lòng người c h ầ m xuống cái này vừa nghĩ đến yêu tộc lâu dài vô cùng sinh mệnh thể phách cùng thọ nguyên cái này lưỡng hạng vẫn là yêu tộc ồn áp dân tộc một con hai đại ưu thế trừ cái đó ra vô luận là tu luyện tốc độ vẫn là nộ tính yêu tộc đều xa xa lạc hậu hơn nhân tộc cái này cũng là nhân tộc dựa vào sinh sôi nảy n ở cùng học tập ưu thế có thể chiếm nay chủ đạo địa vị nguyên nhân tân hộ i trưởng chúng ta bây giờ nên làm gì quả sự tình không t r a rõ khuyết thần hoang thực sự sẽ phát động lưỡng tộc đại chiến sao đ ộ c cô nhất phương hỏi lão phu cũng không rõ ràng lắm dù sao khuyết thần hoang cá tính ai cũng đoán không ra tuy nhiên lão phu thấy cho chúng ta vẫn là tạm thời đem cái này cho là thật đi hay không thì bởi vì chúng ta chậm trễ gây nên lưỡng tộc giao chiến chúng ta đây cũng đều là tội nhân rồi chúng ta đây lần này trở về tốt dễ cha rõ sở đi đồ về năm đạo tu la môn địa ngục môn tam nguyên tông cái này ba cái tông phái sớm rời khai hội tràng may mắn tránh khỏi vời khó bọn họ có lẽ là cái manh mối ngự thú tông ngũ bảo lão nhân đề nghị không sai cái này tam tông đứng đầu đều đã là vũ thánh sơ kỳ người một không có tham dự kỳ vật tranh đ o ạ t hai không có lưu thủ ở đây thực sự có chút quỷ dị t h á n h tế sư thuyết đạo chương sáu trăm m ư ơ i chín hát ngục không gian thời gian hồi tố đến cự thủ diện thế trước khi hồ phong đám người trước sau nhảy vào không gian vòng xoáy bên trong đứng đầu tiểu thuyết vóng vê đốt vê t vê t quy hại u sù cc nhưng mà ngay một khắc này không gian phát sinh biến hóa một cổ lực lượng dẫn dắt bọn họ hướng không biết trí địa mà không phải thánh giả giao chiến trí chi đất từng trải rồi một đoạn thời gian hắc cám không gian phiêu lưu hồ phong dần dần ổn định thân hình phía trước hắc cám dần dần mở ra lộ ra một chút tạm đạm q u a n minh hồ phong chân bắt đầu đạp phải bền chắc mặt đất bốn phía không gian cũng dần dần rõ ràng nơi này là màu xám cho thiên không màu đen đại địa chỉ thấy bốn phía khắp nơi đều là đống loạn thạch màu đen hòn đá khắp nơi đều là tại vô tận trong chạy đá thỉnh thoảng có thể thấy được số lớn đầu lâu xương bốn phía truyền đến nhàn n h ạ t huy áp dưới chân đại điện như là nam châm giống nhau chăm chú hút lại gót chân đây là một chỗ đặc thù không gian hoặc giả nói là khác một cái thế giới c u n g đại lục t u y ệ t nhiên bất đồng dẫn lực từ chưa đã gặp b ă n g đá cái này nhất định là khác một cái không gian rồi lẽ nào cái này cũng là của người khác nội thế giới thật thông minh người đoán đúng rồi đột nhiên nhất đạo âm thanh từ hồ phong bên cạnh văng lên sợ rồi hắn giật mình hồ phong lúc này mới phát hiện lại có người đứng tại bên cạnh mình đúng lúc này không gian như là bọn biện giống nhau không ngừng biến n o trong c h ấ p mắt từng tên một võ giả lục tục xuất hiện ở hồ phong trước mắt sau một lát toàn bộ đống loạn thạch khắp nơi đều là nhân ảnh không có một nghìn cũng có bảy tám trăm bộ dạng đây là chuyện gì xảy ra hồ phong kinh ngạc hỏi hắn đưa mắt quét về phía vừa rồi người lên tiếng nhất thời lần thứ hai lấy làm kinh hãi độc cô một không sai vừa rồi nói chuyện cùng hắn người chính là vân châu đệ nhất thiên tài độc cô một giờ phút này tên vân châu thiên tài chính khoanh chân cố định nghỉ ngơi dưỡng sức không chỉ độc cô một ở đây còn lại tiến nhập không gian vòng xoáy người cũng đều tại đây các tông tinh nhuệ yêu tộc tinh anh tất cả đều rơi tại cái này cái địa phương Cương phong. hồ minh hà đám người ngay hồ phong cách đó không xa bọn họ và hồ phong giống nhau cũng còn không có trở về quá thần đến vừa rồi ta vì sao nhìn không thấy các ngươi hồ phong hỏi bởi vì ngươi còn không thấy rõ cái này thế giới độc cô cười nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ một cái thế giới đi tới k h á c một cái thế giới rất nhiều quy tắc đều có thể bị phá vỡ các ngươi mới vừa lúc tiến vào xúc động rồi cái này thế giới tự thân bảo hộ cơ chế hắn sẽ cho người chứng kiến một ít không chân thật đồ vật chờ cái này thế giới xác nhận ngươi không có đầy đủ uy hiếp lúc hắn mới có thể tiếp xúc đối nhau người cảnh giới tất cả đúng vậy đơn giản như vậy Độc cô một cô k hồ o á i giải tốc thích. h phong nghe xong càng thêm nghi hoặc rồi sau đó hỏi ta trước kia cũng đi qua hai lần còn lại nội thế giới cũng chưa bao giờ gặp cái này trường hợp đây là vì cái gì rất đơn giản trước người đi đều là tử vong nội thế giới mà cái này là sống hồ phong trong lòng hơi căng thẳng mọc lên không tốt ý tưởng nói rõ một chút hắn lần thứ hai hỏi trước người đi qua nội thế giới là chủ nhân đã chết lưu lại nội thế giới cho nên nói là chết thế giới đến cái l à vẫn còn sống vũ thánh cường giả nội thế giới hiểu không chúng ta bị vây ở vũ thánh nội thế giới giữa một lần hành động nhất động đều ở đây vũ thánh trong giám thị chúng ta sở hữu hoạt động đều m a n tuy nhiên cái này thế giới chủ nhân hồ phong lập tức minh bạch rồi thế nhưng trong lòng cũng càng thêm thất lạc rồi lưu lạc đến một vị còn sống vũ thánh trên thế giới sinh tử cũng đều tại người khác nắm trong lòng bàn tay hồ phong tùy tiện hướng bốn phía vừa nhìn phát hiện hầu như tất cả mọi người tại khoanh chân nghỉ ngơi cũng không còn lại động tác ngươi cũng học một ít bọn họ đi vô luận ngươi muốn chạy trốn hay là đi còn lại địa phương thăm dò đầu tiên muốn làm đúng vậy quen thuộc cái này thế giới quy tắc vì sao ngồi xuống tĩnh tâm lĩnh hội đi ừ đa tạ hồ phong gật đầu trí tạ lập tức khoanh chân cố định chậm rãi lãnh hội cái này không gian biến hóa hồ minh hà mấy người cũng dần dần phát hiện rồi vấn đề tại người chung quanh nhắc nhở hắn một chút môn cũng khoanh chân ngồi xuống thể nộ nơi này không gian quy tắc sau một lát bộ phận võ giả dần dần quen thuộc rồi hoàn cảnh của nơi này bọn họ đứng dậy chung quanh q u a n vọng cũng không dám tự ý đi ra cái phạm vi này đ ộ c cô công tử người kiến thức rộng rãi có thể nói cho chúng ta biết hiện tại đến đã là tình huống gì sao đình chỉ thể nộ các võ giả hỏi đọc cô gật gật đầu đạo cái này là một vị vũ thánh nội thế giới ta nghĩ chúng ta bị vây ở chỗ này rồi là vị t i a t r ộ m đạo rồi sở hữu kỳ vật vũ thánh khốn trụ được chúng ta sao chỉ sợ không phải nơi đây do ó êm sóng lặng nói do vị này vũ thánh trạng thái thật tốt hắn chính xử tại điên phong trạng thái không cùng người đạo võ thậm chí cũng không có sử dụng dư thừa năng lượng đào vòng hắn dường như cùng thế vô tranh giống nhau vậy rốt cuộc là ai không ít võ giả đều mở hai mắt vội vàng hỏi ta cũng không rõ ràng lắm nói chung cái này cá nhân không phải là trộm đạo kỳ vật thánh giả cũng không là nhân tộc hoặc là yêu tộc đảm nhiệm một vị thủ hộ giả bởi vì nay những người này sẽ tại giao chiến sẽ tại truy trốn nội thế giới không biết ổn định đến bây giờ loại này một tia gió cũng không có tình huống ý của ngươi là nói chúng ta bị không biết tên nhân vật cho bắt rồi hả tất cả mọi người cảm giác có chút buồn cười đã biết những người này vốn là muốn biết một chút về vũ thánh tài căn bì không nghĩ tới đần độ đu mê đã bị một vị d ấ u giếm ở phía sau vũ thánh bắt rồi thật là thế sự vô thường tình huống hiện tại chính là như vậy ta chỉ có thể nói lần này dễ thành phẩm sẽ vô cùng phức tạp có nhiều l ắ m chúng ta không thấy được c âm mưu chúng ta sở dĩ đi tới nơi này cũng là có nguyên nhân nguyên nhân gì bởi vì các ngươi là ta gạt ớ i a đậu cô một cảm thán nói cái gì vô số võ giả s i ê u được một tiếng đứng lên từng cái hung hăng nhìn chằm chằm độc cô một g ò má của muốn xem xuyên hắn câu nói này thật giả muốn biết tại sao không đơn giản sợ chết chứ sao ta độc cô một cũng không phải thành nhân có người uy hiếp ta ta đương nhiên thúc thủ chịu c h ó i rồi độc cô một ngữ khí a tựa hồ không có một chút sợ bị người uy hiếp cái này t r ù n g sự tình cũng có thể ung dung nói ra độc cô công tử ngươi nếu là không đem lời nói rõ ràng ra hôm nay ngươi là đừng nghĩ đi ra nơi đây rồi một vị nhân tộc kiếm khách lạnh lùng nói độc cô liếc mắt thần nhất hẳn lạnh lùng nói nhiều chuyện tại ta trên thân nói cùng không nói còn chưa tới phiên ngươi ngắt lời người nọ bị hắn nhãn thần t r ư ờ n g sợ được sắc mặt tái n h ậ t liền lùi lại rồi sổ bộ nhất cái mông ngã ngược lại tại mặt đất ngay chúng ta thủ hộ giả đi truy tung địch nhân thời điểm ta thu được một cái vị vũ thánh truyền âm hắn nói cho ta biết phải tiến nhập không gian vòng xoáy nhưng lại phải tận hết sức kéo một nhóm thiên tài đi trước quả không làm ta sẽ chết được rất thảm độc cô vừa chậm chậm nói rằng lại có thánh giả uy hiếp độc cô công tử điều đó không có khả năng đi không nói đến công tử thân phận bực nào tôn quý đúng vậy này vũ thánh bản thân cũng đều là chút yêu quý danh tiếng người làm sao sẽ xử suất này bị ổi thủ đoạn thần hoa tông liên hưng hải có chút không tin nói đối với lần này hồ phong lại sâu có đồng cảm thánh giả cũng là người sử dụng hạ tam l ạ m thủ đoạn cũng thuộc về bình thường ta liền đã từng gặp được hồ phong tiến lên nói rằng nghe được không cái này vị huynh đệ lời nói thật tốt thánh giả cũng là người a đ ộ c cô thở dài nói chư vị các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cây đ ố c phát tại ta trên thân ta cũng là người bị hại ngươi không nên đem chúng ta cũng hướng dẫn t i ế n đến liên hưng hải tức giận nói ha hả ngươi nghĩ rằng ta là đang hạ ngươi chẳng lẽ không đúng vị t i ê thánh giả nói cho ta biết lưu tại nguyên địa hội chết không nơi tán thân k đúng lúc này bình tĩnh thật lâu không gian rốt cuộc sinh ra một cái sợ biến hóa chỉ thấy thiên không trên đột nhiên nứt ra một tia khe hở khe hở càng lúc càng lớn lộ ra rồi lượng bạch tuyết ngân sắc qua màn đó là ngân s á c quan g màn giữa đột nhiên xuất hiện làm người ta kinh h ã i m u ố n chết hình ảnh một con cự thú từ thiên nhi hàng cái này đây hết thệ đều là thật sao dễ thành phẩm sẽ bị hủy rồi bàn lòng các diệt rồi một chiêu này để phương viên chăm g i ả m biến thành tích m ị c h cái này đúng vậy vũ thánh thực lực sao cái này trong không gian các võ giả từng cái bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người bọn họ đều tại hoài nghi tự mình nhìn đến có phải hay không sự thực quả là thật không khỏi cũng quá khủng bố rồi đúng lúc này thần bí màn ảnh giữa xuất hiện một cái đạo khàn khàn âm thanh các ngươi sợ kiến tất cả đều là chân thực phát sinh quá sự tình chúc mừng các ngươi bị bổn tọa lựa tránh thoát này sát sinh chi tiết đại nạn không chết tất có hạnh phúc của đời hiện tại có một khắc cái q có cơ duyên đang đợi các ngươi bổn tọa thọ nguyên sẽ hết vẫn không có một cái hài lòng đệ tử lần này mượn d ễ thành phẩm sẽ cơ hội đem bọn ngươi những thứ này thiên tài dẫn tới nơi này là đúng vậy tuyển ra một cái làm bổn tọa đồ các ngươi những thứ này tham dự tranh cử người đều có cơ sẽ nhận được bổn tọa bảo vật cùng tài phú chuẩn bị sẵn sàng đi bổn tọa thí luyện lập tức phải bắt đầu vị này không biết tên vũ thánh truyền gia đạo này ấm thanh phía sau màn ảnh cũng dần, dần biến mất trước đống loạn thạ không giải thích được đuổi theo xem thánh giả chi chiến lại không giải thích được bị không biết tên vũ thánh nắm lên hiện tại lại mạnh hơn đi tham gia vị này vũ thánh chọn đồ thí luyện cái này liên tiếp đột nhiên sự kiện khiến rất nhiều người đều phản ứng không kịp hồ phong cùng hồ minh hà đám người một lần nữa tụ với nhau có lẽ là bị hồ minh hà hấp dẫn độc cô một cũng chủ động tới đến rồi bọn họ phụ cận độc cô công tử vị này vũ thánh nói chọn đồ thí luyện là thật sao hồ phong hỏi độc cô hoàn toàn không có nhịn nhún vai nói ra hỏi ta vô dụng ta lại không rõ ràng lắm ta chỉ biết đạo ngã môn hiện tại cũng thành rồi hắn đồ chơi rồi chứng kiến bốn phía đầu lâu không có xem ra vị này vũ t h a n h không phải thiện nhân à muốn muốn b ả o mệnh vẫn là theo vị ra này ý tứ đi cũng chỉ có thể này rồi hồ phong thở dài vừa mới hạ xuống phía chân trời đột nhiên phong khởi vẫn dũng một đo đen như mực ô vân đột n g ộ t xuất hiện ở đoàn người phía trên như là xúc thế đai phát pháo đài giống nhau uy nhiếp như tâm đây là cái gì n g m n ý có võ giả hiếu kỳ hỏi tiếng nói của hắn vừa ô vân giữa đột nhiên rơi hạ đệ nhất tích chất lỏng là một tích vũ một giờ vừa hết thảm một tiếng nhất thời nhớ tới chỉ thấy một gã võ giả đỉnh đầu hết t u y phun trào huyết hoa ước trừng nước bắn rồi tam xích có thừa cẩn thận mưa này tích uy lực kinh người chạm vào gần vòng cháy mau rời đi nơi này hồ phong mấy người cũng không dám cầm thân thể mạo hiểm cái này dù sao cũng là vũ thánh đánh xuống hát vũ uy lực mạnh như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm hồ phong đám người tại trong hỗn loạn tùy tiện tìm rồi một cái phương hướng của quận vốn có bọn họ cho rằng chỉ là đơn giản chạy chối chết nhưng là khi có người chứng kiến độc cô một đi cùng với bọn họ thời điểm trang diện lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn rồi độc cô công t ử ở nhanh đi theo hắn hắn là độc cô ra thiên tài một định năng mang chúng ta đi ra nơi này đám người hỗn loạn giữa không biết người nào kêu rồi một câu như vậy nhất thời tuyệt đại đa số vũ giả đô hướng độc cô một phương hướng chạy đi độc cô một biến sắc nhất thời măng to x u i khi hắn nghĩ đến đoàn người càng là phân tán hắn thoát đi nằm chắc càng lớn lúc này mọi người đều coi hắn là ban đầu dơm dạ cứu mạng cầm lấy hắn không thả vậy hắn cũng trốn không rồi nơi đây tràn đầy cơ quan b â y giờ. không phải cùng ta lão tử cái gì cũng không biết theo ta sẽ chết được độc cô một đại âm thanh gầm thét giải thích đáng tiếc này một đ o à n loạn ma cục diện người nào sẽ vương tha hắn cái này hy vọng mưa đen n o đổi mọi người không thả hồ phong nhìn chung quanh mắt mở ra bốn phía hạt mưa đều ở ánh mắt tập trung bên trong một giọt mưa đen lạng y ê n không một tiếng động rơi xuống hắn đỉnh đầu chỉ thấy hắn v ậ n khởi tu la đao nhất đao đánh bay giọt mưa hồ phong thủ tí hơi chầm xuống mưa này tích lực lượng vô cùng mạnh mẽ ngay cả hắn đều cảm giác được rồi cật lực mọi người cẩn thận mưa này tích không thua gì trăm vạn sức lực lớn không nên bị thương t ổ n được hắn lên tiếng nhắc nhở a hồ phong vừa dứt lời mấy phe ô bán dung liền chịu rồi một kích thủ trưởng đều bị xuyên thủ rồi ô cô đ ư ơ n g n g ư ơ i như thế nào đây hồ phong cấp bách vội và hỏi không có việc gì ra ngoại thương mưa đen mật, mật ma tê dại nếu nói là chân chính có thể làm được không dính một giọt nước giữa sân cũng chỉ có như vậy một nhóm nhỏ người có nhìn chung quanh mắt hồ phong đao cảnh hòa mình hồ minh hà thần bí khó dò độc cô một đều có mặt trừ cái đó ra còn có chút không cần tận lực tránh mưa nhân vật so với người đá vàng cương phong vũ tôn tu vi đại tuyết minh v â n v â n hồ phong nhất hành cũng chỉ có độc cô hành cùng âu bán dung tình huống nguy hiểm một ít tuy nhiên cái này hai người cũng đều chỉ là thỉnh thoảng chịu chút vết thương nhẹ không có gì đáng ngại có thể làm được điểm này toàn bộ nguyên nhân bọn họ đem tất cả tâm thần đều tập trung ở phòng hộ yếu hại lên mới có thể dùng thân thể một ít bộ vị sẽ thụ thương một đám người trốn rồi nửa cái canh giờ mới rời khỏi mưa đen phạm vi công kích lúc này còn có thể đổi kịp độc cô nhất đẳng người nhịp bức cũng chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i mà thôi nguyên bản tiến nhập nơi này võ giả cha không có bao nhiêu thiên nhân không có gì ngoài một ít thuần túy đụng vận khí đến xem náo n h i ệ t cũng chỉ có sáu thất trăm người tà h ư u lần này mưa đen quá cảnh này thực lực thấp hèn một nhóm người trực tiếp bị quét dọn rồi còn lại người có thể đổi kịp độc cô hợp lại hồ phong đám người nhịp bức thì càng không hơn nhiều đương đương vũ thánh hành sự dĩ nhiên này non độc trận này mưa đen chỉ sợ cũng cướp đi rồi không thua ba trăm người tính mạch rồi ô bán dung có chút tức giận nói ra Ô cô đ ư ơ n g đừng oán giận những thứ vô dụng này rồi chúng ta cần muốn đánh khởi tinh thần đến tốt dễ ứng phó gần tới nguy hiểm cái này vũ thánh nội thế giới thật không phải là đất lành hồ p h o n g q u y ê n cùng lúc đó chỗ này hắc á m thế giới ở chỗ sâu trong nhất đạo trắng như tuyết thân ảnh chậm rãi đi đến phía trước là một chỗ tiếu lập vách núi hiện cự đại vương tọa liền khảm nạm tại sơn trên vách một vị toàn thân bao phủ trong bóng tối nhân ảnh đang ngồi tại vương tọa trên bình tĩnh nhìn bóng trắng đến kế hoạch tựa hồ rất thành công đây hắc ả n nói rằng quả thực rất thuận lợi chỉ là lý do của ngươi quá cầu hết rồi đại nạn buông xuống vũ thành ngôn trọ ha hả cũng chỉ có ngu ngốc mới có thể thư không sao cả kế hoạch thành công là tốt rồi hát ảnh nói đợi thủ trưởng vung lên tại áo trắng thân ảnh trước mặt mở ra nhất đạo không gian chi môn nơi đây giao cho ta là tốt rồi ngươi nên làm ngươi mình sự t ì n h rồi huyền chiếu nhớ k ỹ rồi sư tôn điểm danh người không thể tổn thương bóng trắng đạo hắn lao nhân ra nói ta vẫn nhớ rất rõ ràng ngươi yên tâm trở về đi bạch vân chương sáu trăm hai mươi đoàn đội hợp tác âm u được không gặp mặt trời trong không gian đại địa không ngừng chấn động thỉnh thoảng có liệt diễm từ lòng đất phốn ra ngoài chín ba mươi hai hai năm mươi lăm n ă t h á n g m năm hai nghìn một trăm một mươi sáu hai t r n ó n g bỏng hỏa diễm phun một cái cao trăm trượng lên vương phi qua võ giả thỉnh thoảng có nhân t r ù n g chiêu rơi xuống đất người còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất liền bị hỏa diễm cắn mất không còn một mảnh thiên không giữa hồ phong đám người mạo hiểm vượt qua cái này một đoạn đường đều hạ xuống nghỉ ngơi mới vừa địa hỏa trận đúng vậy kế mưa đen trận sau khác nhất trọng khảo nghiệm cái này địa hỏa uy lực so với trước kia mưa đen còn mạnh hơn cái này một vòng công kích sau đó lại có trên dưới một trăm người vĩnh viễn biến mất ở nơi đây nơi đây gia nguy phân thì chết hợp tác sinh ra nhiều người dù sao sức mạnh lớn ta xem chúng ta vẫn là liên hợp mọi người cẩn thận một chút tiến lên đi mang tuyết mình nhìn thấy các võ giả thương vong thảm trọng nhịn không được đối nhau hồ phong cùng độc cô một k h u y ê nhủ độc cô hoàn toàn không có nhịn lún nhún mai nói ta không có vấn đề làm sao bây giờ đều được ngược lại là các ngươi có chút kỳ quái có đao cảnh tinh thuần đạo khách có tu vi thâm hậu vũ tôn làm sao sẽ nhìn sắc mặt của hắn hành sự đây đ ộ c cô trong miệng hắn tự nhiên là hồ phong đám người kia lấy hồ phong dẫn đầu người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra tự nhiên là không gạt được đ ộ c cô một chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm đ ộ c cô hoành nói rằng hồ phong ngươi cũng không cần quan tâm người khác quan điểm chúng ta đem quyền quyết định giao cho ngươi sau đó ngươi cứ việc b u ô n g tay l i làm không sai tiểu đệ xuất gia ngươi nên có khí phép đến hồ minh hà vô vô hồ phong b ả vai nói n g u y ê n lai、like、các ngươi làm một phe đ ộ c cô trong nháy mắt minh bạch rồi mọi người trong lúc đó khẳng định lấy hồ phong quan hệ là g i n g buộc sở dĩ hồ phong mới có thể là hắn cái này tiểu đoàn thể người quyết định thế nào nghĩ kỹ chưa Độc cô một cô hồ ỏ i h phong quay đầu hướng về sau sau chịu đuổi phía phía đoàn đại đợi hướng phương nhìn chính không hướng họ theo. họ khu chính họ. Hồ Phong trước, nổi bọn bọn dạng cùng bọn giả về võ vật vụ vực lại, tại một Mà một một mê trật ánh mắt có thể chứng kiến trong sương mù cất dấu kỳ dị tồn tại đó là một loại đặc thù năng lượng thể có như thế nào thực lực đều vẫn là không biết tạm thời dừng lại đi bọn chúng ta tất cả mọi người trình diện càng đi về phía trước hồ phong đạo quyết định này ta không ý kiến độc cô vừa nói đợi đặt mông tọa tại mặt đất hai chân k h a n h lại tọa thiền điệu t ứ c những người khác cũng thừa dịp cái này thời cơ nhanh lên mức độ cả mình trạng thái sau một hồi lâu còn lại võ giả dần dần lấy rồi lên nhưng nhìn đến hồ phong đám người dừng bước không tiến lên bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên bọn họ cũng không rõ ràng lắm hồ phong là ai thế nhưng giữa sân độc cô một danh tiếng vẫn là rất dùng tốt độc cô một bất động bọn họ đương nhiên sẽ không liều lĩnh mọi người nghỉ ngơi chỉ c h ố c lát đi đợi lát nữa cùng nhau đi phía trước sông đi một vị cường g i ả yêu tộc phân phò nói cái này mảnh nhỏ trong không gian yêu tộc so với nhân loại thiếu rất nhiều chỉ mấy chục con yêu tộc bọn họ đầu lâu là vị đầu sinh ra song g á c yêu tộc theo hồ phong quan sát này yêu xác nhận thiên hưu thành yêu không chỉ có phòng ngự cường đại lực lượng vô cùng hắn ẩn giấu một đôi răng cưa càng khủng bố xác nhận yêu tộc khó được thiên tài giờ này k h ắ c này người q u ầ n kinh chịu rồi mấy sóng công kích phía sau dần dần đều tìm tới chính mình người tin cận ôm thành đoàn thể hồ phong đọc cô một đúng vậy thực lực tương đối cường đại đoàn thể chỉ là cái này tiểu đoàn thể nhân viên có chút thiếu trừ cái đó ra còn có chịu hồ phong coi trọng thiên hưu yêu tộc trời châu được lạp long mấy chục con yêu tộc đoàn thể cùng với thần hoa tông liên hưng hải hoa đồng quang lưỡng người vì thủ rất nhiều v á giả không sai lần này hoa đồng quang cũng tiến vào rồi h á ngoại hòa h liên n ư hải hai cái, một là đứng đầu thiên tài, một là đại phái thiếu chủ, nhiều nhập giả cái tài, đại một một rất là là à đứng đầu đầu vì vậy rất nhiều võ v bọn bọn họ. Lúc này đội ngũ của bọn họ này ngũ hơn 100 người, là giữa sân thế lực lớn nhất n thế chi. Lúc là lực của đầy đội đủ một giữa g o trừ rồi ở trên ba cái đội ngũ bên ngoài còn có sau cùng một c h i cường đại đội ngũ bọn họ thủ lĩnh là một vị nổi danh tán tu cường giả tên hiệu thạch sư tử bọn họ thành viên cũng đều là lần này tới xem náo nhiệt tán tu bọn họ cũng có bảy mươi tám mươi người x u ố n g lại thực lực không thể khinh thường nửa cái canh giờ phía sau tuyệt phần lớn người đều nghỉ xong lúc này bọn họ bắt đầu chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước phương mê vụ khu vực di động rồi c h mở đã, đều đều đi đi đều nãy trước mắt tình thế đều rất tín tới, ta thành tiếp tục trước thành tác, một tổ rất tốn thất rõ ràng rồi. rồi rõ ràng người người người như cùng cùng chúng cũng chia cửa, vậy sẽ phải chân thành hợp tác. Nói cách khác Mọi mình nhiệm mấy m những này phân, nếu xuống nói giống như ban dạng sông rất dễ dàng tốn thất nặng nghề. phải phía phải hợp vậy bộ sẽ dễ miệng là vị kia tiểu hữu danh khí tán tu thạch sư tử thạch sư tử người này thân cao k i ể u xích cả người bắp thịt r ồ i r à o vừa nhìn chính là một tinh tu thân thể đoán thể v õ giả thạch sư tử lời nói nghe rất hữu đạo lý do mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý rồi đoàn người giữa lẫn nhau quả có thể hào hào hợp tác quả thực sẽ tốt hơn rất nhiều đây cũng là bọn họ tất cả mọi người chờ đợi nếu mọi người đều không có coi ý kiến vậy chúng ta là không phải nên phân tan tầm thạch sư tử người có ý tứ liên h ư n g hải hỏi ý của ta rất đơn giản người nào đánh tiên phong người nào đoàn hậu những thứ này đều phải phân rõ ha h a đánh tiên phong người nào không biết đánh tiên phong đúng vậy trước đưa chết hồ phong cười lạnh nói hơn nữa mặc kệ tiên phong vẫn là đoàn hậu có một chút ta rất rõ ràng đi tại trung gian nhất an toàn khiến người nào đi tại trung gian đây hồ phong vấn đề khiến rất nhiều người á khẩu không trả lời được đ ộ c cô một tả khán hữu khán phía sau nói ra cái này không gian là vũ thánh thế giới nếu là hắn muốn đối với chúng ta thí luyện ta nghĩ vô luận phía trước hay là đang phía sau đều miễn không rồi thụ các loại công kích các ngươi cảm thấy thế nào đ ộ c cô công tử nói có lý không biết đ ộ c cô công tử nghĩ kỹ các ngươi vị trí rồi không yêu tộc trời châu được mở cửa hỏi đ ộ c cô một đưa ánh mắt liếc hướng hồ phong dễ nhận thấy hắn cảm thấy để cho hồ phong làm ra tuyển chọn canh hợp đoàn thể lợi ích hồ phong thì việc nhân đức không nhường ai mở cửa hỏi tiên phong gian hiếm nhất không có gì bất ngờ xảy ra không có nhân muốn chủ động l ã n hạ đến nhưng mà tổng yếu có người hy sinh mới được hồ m ộ u nguyện làm đầu phong thế nhưng có cái điều kiện các ngươi nếu là đồng ý là tốt rồi không đồng ý hồ mộ chắc là sẽ không đi đầu n g ư ờ i là người phương nào nơi đây có phần của ngươi nói chuyện hoa đồng quang lạnh giọng hỏi hắn chi cho nên nói chuyện khó nghe như vậy chủ yếu là hắn chứng kiến rồi đưa hắn đả thương hồ minh hà ngay hồ phong hai bên trái phải hơn nữa hồ phong mở miệng liền tự giới thiệu đạo cùng bản thân họ hồ vì sao hắn vừa nhìn thấy hồ phong đã cảm thấy khó chịu hắn có tư cách này hắn là chúng ta cái đội ngũ này đứng đầu đ ậ cô nhất nhất khuôn mặt nghiêm túc nói mọi người chặt nhìn tròng trọc ánh mắt của hắn xác nhận hắn theo như lợi là thật sau đó càng thêm kinh ngạc rồi hồ phong tu vi không biết vượt lên t r ư ớ c vũ đế như thế cái tiểu nhân vật làm sao có thể khi này cái đội ngũ tinh anh đứng đầu đây hồ phong cũng mặc kệ ý nghĩ của bọn họ lần thứ hai hỏi hồ mô nói các ngươi đồng ý không nói ra ngươi điều kiện đi liên hưng hải mở cửa hỏi rất đơn giản chúng ta cũng không biết phía trước có cái gì có lẽ là nguy hiểm có lẽ là kỳ ngộ hồ mô có thể dẫn người đánh tiên phong thế nhưng duy nhất điều kiện đúng vậy nếu như phía trước có bảo muốn chúng ta chốt chọn muốn là chúng ta thụ thương các ngươi muốn không điều kiện tạo ra đan dược trị liệu cái này cái điều kiện không quá p h ậ n đi cái này không thành vấn đề có thể ưu tiên quyền lựa chọn cùng ưu tiên trị liệu quyền thật sao rất công bằng còn lại mấy c h i đội ngũ khoái tốc suy nghĩ sau đó đều đồng ý rồi cái này cái điều kiện bọn họ cũng không là ngu ngốc cái này cái địa phương như thế nguy hiểm ở phía trước đánh tiên phong người rất dễ dàng tử vong bọn họ tình nguyện trả giá một điểm gầy q u ầ m đại giới khiến những người khác chịu chết vậy cũng không cần đình lại rồi chúng ta đi hồ phong vung tay lên hồ minh hà cương phong độc ô hành độc ô một ô bàng dung m a n tuyết mình những người này không chút do dự đi theo hồ phong phía sau đại bộ mại tiến phía trước mê vụ khu vực nhìn hồ phong đi xa bóng lưng mấy vị đầu l ĩ n h thần sắc đều có chút n g ư n g trọng cái này họ hồ rốt cuộc là người ra sao là hà năng thống xoáy chi này đội ngũ t í n h anh không rõ ràng lắm sợ rằng lai lịch không đơn giản chúng ta cũng không nên xem nhẹ rồi hắn quả thực độc cô một loại này nhân tinh đều nguyện ý nghe hắn chỉ huy có thể thấy được hắn phi phạm không sai độc cô một ngang dọc vần châu nhiều năm gây t h ù hắn vô số hắn có thể còn sống sót dựa vào là không chỉ có là độc cô ra che chở còn có bản thân tinh chuẩn phán đoán cùng anh minh quyết định biện pháp không biết các ngươi nhận thức đi ra chưa hồ phong trong đội ngũ có cái nữ tử người kia tu vi sâu d à y vô cùng chỉ sợ là vũ tôn người trong tại chúng ta cái hoàn cảnh này giữa đây chính là tương đương giỏi lắm tu vi ngươi không nói ta thiếu chút nước ấy rồi đều nữ tử quả thực tu vi thâm hậu ngay cả chúng ta cũng không sánh nổi cái này họ hồ rốt cuộc là phương nào thần thánh có thể để cho nhóm người này túi đầu nghe theo chân đạp trong s ư ơ ngủ hồ phong đám người nhất thời căng thẳng rồi tâm thần phía trước vẫn là mênh mông vô bờ mê vụ cũng không biết có xa lắm không mọi người cẩn thận phía trước có gì c h ủ năng lượng thể cùng loại linh hồn năng lượng đề cao cảnh giác tạm thời không cần xuất thủ hồ phong tiến nhập mê vụ phía sau liền lập tức nhắc nhở đ ộ c cô một tò mò xem rồi hồ phong liếc mắt cái này cái địa phương có cổ đặc thù năng lượng hắn là như vậy có thể nhận ra được chỉ là hắn không thể giống như hồ phong như vậy chuẩn xác phân biệt phương vị ngươi có thể chứng kiến những thứ này dị chủng năng lượng đ ộ c cô một hỏi hồ phong do dự một chút sau đó gật đầu mọi người chậm d ã i đi về phía trước tuy nhiên cảm giác chu vi có nhản nhạt uy áp b ứ c người thế nhưng từ đầu đến cuối không có đụng tới chân chính nguy hiểm đối nhau vu hồ phong nói dị chủng năng lượng bọn họ thủy trung bất biết là cái gì đồ vật chúng ta đã vào rồi những thứ này năng lượng phạm vi rồi bọn họ như là hữ hồn giống nhau đang đợi chúng ta tiến nhập v ò n g nơi đây hồ phong nhỏ giọng nói rằng giờ khác này ở hồ phong trong mắt một đoàn một dạng quỷ hồn một dạng lam sắt chùm sáng đưa hắn môn chăm chú vây quanh vòng tròn càng ngày càng nhỏ vậy làm sao bây giờ thối lui ra không đ ộ c cô một hỏi sợ rằng không được sắt đi qua đi chúng ta nhìn không thấy chẳng phải là rất chịu thiệt người coi như có thể chứng kiến cũng không khả năng đồng thời đem sở hữu địch nhân phương vị truyền tới hồ minh hà hỏi hồ phong nhất thời cảm thấy đau đầu không gì sánh được hắn tuy nhiên thấy được thế nhưng cần âm thanh đem tin tức đồng thời truyền lại cho những thư này người cái này quả thực có chút cố sức cạc cạc. đột nhiên một trận q u á i khiếu chuyển đến nay phần hình đặc thù năng lượng đột nhiên vào tới mọi người cẩn thận cái này chút đồ vật đến rồi hồ phong giơ tay lên nhất trưởng phát động p h o n g vân đem bốn năm một dạng lam sắt chùm sáng đẩy lùi những người khác sẽ không hắn như thế nhanh chóng phản ứng rồi đ ộ c cô một tuy nhiên cảm giác được nguy hiểm phủ xuống có thể kịp thời làm ra phản kích thế nhưng hắn cũng chỉ có thể phản kích này đánh tới bên người hắn năng lượng hồ minh hà đao cảnh đại thành hắn có rút lại đao cảnh sau đó hoàn toàn có thể cảm giác a n h thân nguy hiểm nhưng cái này cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi hồ phong nhất trưởng đẩy lùi chùm sáng sau đó nhưng trong lòng thì trầm xuống trưởng công vô hồ i lại cái nói tin Mọi người ệ u lưu xấu. nguyên Mặc một có địch, địch tức cẩn công kích được dù thể thể thương thủ, thể thận, thường tổn không không không khí pháp họ. h là đả vô này bọn phong chính là lời nói truyền đi thời điểm liền phát hiện tình huống bốn phía có chút không xong đặc biệt cương phong hắn nguyên khí tu vi yếu nhất vô pháp dùng nguyên khí lui địch còn như thể phách hắn thể năng tuy mạnh thế nhưng thân thể căn bản không có thể đối nhau những thứ này năng lượng thể tạo thành bất luận cái gì công kích một quyền đánh đi qua đều là trực tiếp từ chúng nó mặc trên người đi qua nguyên khí không đủ tứ chi công kích vô hiệu cương phong đống nhiên hãm hiệp cảnh lúc khẩn cấp quan trọng hồ phong trợt nói trưởng vật khí nhất trưởng khách về phía cương phong thân thể đưa hắn đánh cho lui ra phía sau mấy bước đa tạng cương phong vội hỏi cương phong tự nhiên rõ ràng hồ phong ra tay với hắn hoàn toàn là tại cứu hắn hắn không thể chống đỡ những thứ này đặc thù năng lượng hồ phong chỉ có dùng nguyên khí công kích hắn có thể khiến hắn thoát khỏi này t r ù m sáng quấy nhiễu tiếp tục như vậy không phải biện pháp quả có thể thấy rõ cái này chút đồ vật thì dễ làm hơn nhiều đ ộ c cô vừa nói đạo những q ị này đồ vật hồn nhiên không chịu thương tổn chúng ta lại nhìn không thấy chúng nó sắp t h a mọi người ở đây mặt mà ủ mày trao chi tế chỉ nghe ô bán dung nói ra e rằng ta có thể cho bọn họ hiện hình hồ phong đám người nhất thời đ ạ i hỉ ô cô đương thật vậy chăng hồ phong vội vàng hỏi ta cũng không dám hứa chắc nói chung thử trước một chút rồi hay nói tuy nhiên thi triển chiêu này cần tĩnh tâm ngưng thần còn cần nhất định thời gian tụ lực được mọi người hiểm hộ ô cô đương hồ phong trước đi tới ô bán rung bên người hồn hậu nguyên khi đem công kích của nàng vài cái chùm sáng đánh bay những người khác cấp tốc chạy tới ô bán rung bên người đưa nàng toàn bộ vây quanh ô bán rung hít sâu một hơi vươn một cây đen như mực ngón tay của trong miệng nói lẩm bẩm theo của nàng đọc đầu ngón tay hắc mang càng ngày càng đậm cho người cảm giác đều nhanh chạy ra nước rồi cảm thụ được này cổ đặc t h u hát sắc năng lượng hồ phong không biết thế nào đột nhiên cảm giác được cái này c ổ lực lượng hết sức quen thuộc dường như ở nơi nào đụng phải giống như điểm mặc gian núi sau một lát ô bán dung suốt đời k h é đều, hắc chỉ điểm trời trong nháy mắt vô tận hắc khí hướng tứ tuần phát tán rất nhanh lan tràn toàn bộ không gian thu hắc khí ảnh hưởng bốn phía không gian dần dần nhiều hơn rất nhiều điểm đen điểm đen càng lúc càng lớn lộ ra rồi này chùm sáng nguyên trạng c h ú n sáng hiện hình sau đó càng lộ vẻ bạo lệ không gian khắp nơi đều có thể nghe được chúng nó kỳ lạ tiếng g lúc này chúng nó như là tường viên một màu đen đại nam dưa giống nhau lơ lửng tại không trùng hướng về phía mọi người phát động nhất ba hữu i nhất ba công kích hữu hiệu, hiệu. đ ộ c cô h à n h cười ha ha một tiếng nặng thêm rồi nguyên khí thôi động nhất chiêu đánh bay rồi tới người hai cái trùng sáng ha ha đơn giản như vậy nhiều rồi đang thi triển rồi cái này chiêu chi phía sau ô bán dung khí sắc cũng biến thành kém rất nhiều cước bộ phủ phiếm suýt nữa cái ngã ô cô đ ư ơ n g khổ c ự c ngươi rồi hồ phong bước lên phía trước đem của nàng thân thể đỡ lấy ta không sao chiêu này tối đa chỉ có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ、ô、bán dung suy yếu nói ra hồ phong biên sắc vội vàng quát to mọi người chú ý chiêu này thời gian có hạn thừa dịp hiện tại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm s á t đi qua chương sáu trăm hai mươi mốt một nửa kia mặt mũi h á cám không gian giữa hồ phong chờ nhân nguyên khí bạo phát đem tất cả cầu thể năng số lượng đều cự với bên ngoài lập tức hăng hái về phía trước c u ộ n cuộn kéo đông gòn tiểu thuyết võ m ỉ ẩn hủ ạ tàn dê cco bán dung vừa mới thả ra rồi đọc môn tuyệt học lúc này thân thể suy yếu từ hồ phong lưng đeo đào sinh những người khác đều xử suất rồi liệu mạng bản lĩnh từng cái chạy không thấy nhân ảnh mọi người quần quận rồi nửa khắp đồng hồ phía sau rốt c ụ c xuyên việt rồi hát sắc mê vụ ngăn tại bọn họ trước mặt là nhất đạo cự đại vô cùng băng tường xem tình hình này không đánh nát cái này băng tường là không qua được rồi hồ minh hà suy đoán nói để cho ta tới thử xem đi cương phong tiến lên nói rằng dọc theo đường đi hắn bị những thứ này hình cầu năng lượng quấy nhiêu rồi hồi lâu thủy trung bất có thể phát tiết ra ngoài nay chứng kiến cái này băng tường hắn cũng không nhịn được nữa rồi băng vân cương phong t i ế t quyền huy động băng sơn liệt địa lực cùng bánh bạo phát quyền đầu đánh vào băng b í c trên chấn đác bốn phía ẩm ẩm rung động nhưng mà cương phong quyền lực mặc dù đông nhiên lại không thể bài trừ tầng này kiên cố băng bích ngược lại bị mình đại lực chấn thương rồi quần đầu một quyền qua đi toàn trường kinh ngạc hạ hạ hạ hạ độc cô một người thứ nhất không để ý hình tượng cười ha hạ độc cô một ngươi không nên quá mức phân cương phong vẻ mặt tức giận bị hình cầu năng lượng khi dễ nay lại thua bởi cái này băng bích lên liên tiếp đả kích khiến hắn nghẹn rồi một bụng hỏa này đây độc cô một cười n h ạ o lúc hắn cũng không để ý độc cô một là cần gì phải thân phận không chút khách khí lên tiếng cảnh cáo xin lỗi ta không có cười chỉ là ngươi đánh rất vụn băng rơi ta mũi từ t h ư ợ rồi đ ộ c cô một thuận miệng qua loa một câu lấy lệ đúng lúc này hậu phương gào thét tiếng gió thổi chuyển đến n à y phụ cốt chi thư một dạng hình cầu năng lượng lại đổi tới b ế t bắt nhất là chúng nó trên người hát sắc đã rất yếu rồi tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn hóa thành hư không đến lúc đó lại là một vòng khó giải chiến đấu xui bọn người kia xong chưa c ư ờ n g phong nổi giận mắng chết tiệt để cho ta đi đ ộ c cô một không nói hai lời tay đẻ chuốt kiếm cường quang l ó i lên cự c quang hiền thế sau một khắc nhất đạo sáng như tuyết kiếm quang bắn thẳng đến băng bích cái này đạo kiếm quang như là khai thiên kiếm chạm phá tất cả thiên địa cầm cố cứng rắn vô cùng băng bích tại trước mặt của nó cũng không khỏi không ngừng đường xèo xèo m á n h liệt kiếm quan g tại băng bích thượng sứ tinh thần ma sát một chút sao hỏa không ngừng p h u n tung tóe như là khắp cây ngân hoa giống nhau rực rỡ với lệ tuyên cổ bất hóa băng cứng vào giờ khắc này cũng không thể không túi đầu c h i ệ u t h a tại kiếm quan g cắt xuống lộ ra một đạo trưởng d á n g dấp cái khe thật là mạnh kiếm khí mọi người một trận tàn thán hồ minh hà cũng lộ ra một tia kính ý cái tuổi này bực này tạo nghệ khó lường hồ minh hà ở một bực này tạo nghệ khó lường hồ minh hà ở một bầm tự lầm bầm m i người mau vào hồ phong hô lớn nhưng lần thứ hai đóng băng nhìn qua cùng trước khi giống nhau như lúc mọi người nhìn thấy một màn này lập tức há hốc một rồi ngay cả trước khi cởi nhạo cương phong độc cô một cũng biến thành vẻ mặt d ạ i ra t a đi thử một chút mang tuyết minh thấy tình thế nguy cấp một thân vũ tôn tu vi hiện ra hết b ê n ngông trưởng cung hung h ă n g vỗ vào băng bích lên b ê n chắc không thể gậy băng bích cũng vào giờ khắc này bị vỗ lom xuống phía dưới một tảng lớn nhưng mà sau một khắc lại là lớp băng đóng băng trở lại nguyên dạng hình cầu năng lượng càng ngày càng gần rồi chúng nhân tâm cấp bách chi t ế hồ phong đột nhiên ngón tay n ư n g diễm đây là được từ trong cơ thể nội tiểu hỏa mầm ban cho ngũ hành kỳ hỏa hồ phong nghĩ thầm cường công không phải biện pháp băng cứng còn muốn hỏa để đến, đến dung nhưng mà p h à m hỏa bằng lòng định b ấ t đi chỉ có hồ phong trong cơ thể ngũ hành kỳ hỏa mới có thể thắng đảm nhiệm ngươi còn có bản lãnh b ự c này đ ộ c cô hoành hết sức kinh ngạc hắn còn không có gặp qua hồ phong sử dụng loại này cực nhiệt h ỏ a d i ễ m đây cơ duyên xảo hợp lấy được đồ vật thôi rồi so ra kém ngươi khổ tu kiếm thuật hồ phong khiêm tốn nói một câu sau đó n h ắ t trưởng nhẹ nhàng đặt tại trên tường băng băng cứng gặp phải kỳ hòa sau đó tựa như lão t ử nhìn thấy rồi miêu giống nhau không ngừng hướng vào phía trong hòa tan cái này tốc độ nhanh không khả tư nghị hồ phong tr nơi hắn đi qua băng tường tăng ăn g ã xa xa nhìn lại hình như là cái này băng tường chủ động đem hắn ôm vào rồi trong lòng giống nhau vỏ quýt dày có móng tay nhọn a thực sự là không khả t ư n g h ị độc cô hoành cảm thắn nói mọi người theo hổ phong trực tiếp đi vào rồi băng tường bọn họ đi rồi băng tường lần thứ hai d u n g hợp mọi người liền hổ phét sau khi đi sinh vật giống nhau chậm rãi đi về phía trước đạo này tường cũng không biết dày bao nhiêu mọi người đi rồi vài chục bước vẫn còn tiếp tục trước mắt không có một chút đi ra dấu hiệu lúc này hậu phương hình cầu năng lượng rốt cục đổi tới từng tiếng quái dị kêu gào không ngừng chuyển đến sau đó hình cầu năng lượng từng cái không sợ chết đánh về phía băng tường vẫn hư thực khó lường hình cầu năng lượng gặp phải tầng này băng tường rốt cục gặp phải rồi đối thủ từng cái hình cầu năng lượng rất nhanh kề sát tại trên tường băng không thể động đậy băng tường tựa hồ có một loại không rõ lực lượng cùng nó tiếp xúc lâu đồ vật đều sẽ phải chịu đặc thù thương tổn lúc này những thứ này hình cầu năng lượng không dừng được kêu trên chúng nó hư thực đường biện thân thể tại tường băng dưới tác dụng t ấ nhìn xâm giải rất nhanh hóa thành một cổ vô hình năng lượng bay vào trong tầng băng đang ở đi phía trước đi lại hồ phong phát hiện rồi những thứ này năng lượng xâm lấn hắn muốn ra tay ngăn cản những thứ này năng lượng thế nhưng sau khi hòa tan năng lượng căn bản không có thể bị ngăn cản chúng nó nhanh chóng v ọ t tới mọi người trong cơ thể từng đạo năng lượng không ngừng tiến nhập chúng nó như là có mục đích giống như một mạch sông chúng nhân đại não lúc đầu mọi người còn muốn xử xuất thủ đoạn cưỡng bức ra này c ổ năng lượng nhưng là khi bọn họ phát hiện này cổ năng lượng dưới tác dụng mình thần hồn cấp tốc lớn mạnh phía sau bọn họ đều b ô n g tha cái ý nghĩ này ngược lại đắm chìm trong cái này làm người ta sảng khoái hưởng thụ giữa thần hồn cấp tốc lớn mạnh ô bán dung bị tổn thương thương thế rất nhanh tốt rồi kỳ thực nàng đó cũng không tính là cái gì tổn thương đúng vậy sử dụng rồi đặc thù lực lượng tạm thời hư thoát cái này hư thoát là tinh thần tầng diện thoát lực nay thụ này c ổ năng lượng bổ dưỡng tự nhiên rất nhanh khôi phục lại rồi mọi người cứ như vậy tại lớp băng giữa ước t r ư ờ n g đợi rồi nửa cái canh giờ mới một lần nữa t r ậ n mở con mắt lúc này bọn họ từng cái trở nên thần s ắ c thanh minh vẻ mặt tự tin dễ nhận thấy thụ rồi chỗ tốt không nhỏ còn không v u n g ta ra ô bán dung vẻ mặt lúng túng nhỏ giọng nói rằng ồ hồ phong gãi đầu một cái lúc này mới đem nàng từ trên lưng mình bông đối phương tuyệt vời thân thể từ phía sau lưng của hắn trả xuống cho hồ phong mang đến kích thích rất lớn đó là một cổ không nói ra được sảng、khoái. cũng vừa lúc đó hồ phong phát hiện rồi băng tường lối vào gây dối hắn thị lực cường đại cách thật dày lớp băng xem có thể xem đại khái thế nhưng băng tường người bên ngoài liền nhìn không thấy bọn họ rồi lúc này những người đó đều tụ tập ở băng tường nhập c ầ u tựa hồ đang nghĩ biện pháp đánh phá băng tường hồ phong phát hiện bọn họ nhân viên có chút hao tổn chỉ là vô cùng yếu tớt mà thôi dễ nhận thấy cái này cùng bọn họ ở phía trước s u n g phong chiếm rồi quan hệ rất lớn phần lớn hình cầu năng lượng đều bị hấp dẫn giết chết chỉ số rất ít còn để lại đến công kích kẻ tới sau chúng ta tiếp tục đi thôi bọn họ rất nhanh thì lấy lên rồi hồ phong nói rằng đúng lúc này độc cô một lại đột nhiên lắc đầu ta cảm thấy được không cần thiết như thế thương xúc độc cô công tử ngươi nói như thế nào ngươi có phát hiện không mới vừa này năng lượng là cỡ nào mỹ hảo nếu như nhiều cho chúng ta nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh độc cô một liếm môi một cái nói rằng thế nhưng này năng lượng đều đã không có rồi không phải sao những thứ kia là không có rồi khác đây ý của ngươi là rất đơn giản à những thứ này đều là vũ thánh lưu lại khảo nghiệm ta cho rằng nguy cơ cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại nay phiên lòng hình cầu năng lượng cũng có thể hóa thành tư bộ thần hồn linh dược điều này nói rõ từng cái khảo nghiệm đều lưu lại lợi ích cực kỳ lớn nay hình cầu năng lượng đã bị tiêu diệt rồi vậy trong này lớp băng đây những thứ này kiên băng năng giết chết hình cầu năng lượng nói do nó tất có chỗ đặc thù có thể chúng ta có thể từ lớp băng này ở bên trong lấy được không biết lực lượng đ ộ c cô lời nói mọi người lâm vào chầm tư hắn nói xong không vô đạo lý do vũ thánh làm việc thường thường có dấu vết mà lần theo rất ít đi làm chuyện vô í những thứ này thí luyện nhìn như tàn cốc kỳ thực từng cái đều dính rất to lớn lợi ích đọc cô một nói không sai nơi đây quả thực khả năng có rất nhiều chỗ tốt hồ phong không như vậy ngươi trước triệt hồi h ỏ a diễm khiến lớp băng đem chúng ta bao trùm chúng ta xem xem rốt cục có gì dị dạng quả ngươi cảm giác được rồi nguy hiểm lần thứ hai phát sinh hỏa diễm cứu chúng ta có thể rồi hồ minh hà đề nghị không sai há có thể thời gian vào bảo sơn hồ phong để cho chúng ta thử một lần đi đ ộ c cô hoành gật đầu đồng ý thấy mọi người đều có tâm nếm thử hồ phong cũng không có có ý kiến đã vậy tạm thời thử một lần đi tuy nhiên mọi việc vẫn cẩn thận là hơn hồ phong ngôn ngữ mới vừa tất dần dần triệt hồi lòng bàn tay hòa diễm bốn phía lớp băng rất nhanh hướng bọn họ lan trả tới tuy nhiên đã làm tốt rồi bị băng phong chuẩn bị thế nhưng lớp băng tới người thời điểm chúng người vẫn là không nhịn được rất gấp gáp rất nhanh băng cứng đưa hắn môn hoàn toàn bao trùm nhẹ nhẹ lương khi dưới vào bọn họ nội tâm cũng vừa lúc đó kỳ diệu sự tình phát sinh rồi hồ phong rõ ràng cảm ứng được rồi lớp băng biến hóa đây là lớp băng nhưng cũng không phải nói nó là lớp băng bởi vì nó rất lạnh nói nó không phải lớp băng bởi vì nó rất có công k í c h tính lớp băng này như là l ự u xa nhìn như bình thường băng cứng nhưng thật ra là từ vô số hạt nhỏ chạm kết tinh tạo thành chúng nó tựa như có linh tính động vật giống nhau tụ trung một chỗ đúng vậy bền bị lớp băng gặp phải kỳ hỏa sẽ giống như động vật sợ hái hỏa diễm như vậy tàn ra lúc này mọi người bị băng cứng p h ụ thể những thứ này thật nhỏ băng tinh không ngừng đối nhau bọn họ thân thể gây áp lực một k h ỏ a nhỏ băng tinh lực lượng không đủ là theo thế nhưng bốn phương tám hướng ức vạn băng tinh cùng nhau thi lực cái này khủng bố rồi đây cũng là hình cầu năng lượng nguyên nhân của cái chết bị vô số thật nhỏ băng tinh vây quanh bị rõ ràng nghiền thành rồi m ả n h vỡ lúc này hồ phong cảm giác thân thể như là bị đặt ở thiết bản lên đè ép giống nhau vô số băng tinh như là đếm không hết con kiến liên tục gầm tàn hắn bốn phương tám hướng áp lực khiến hắn mỗi một tấc da thịt đều bột chặt từng cái lôi chân lông đều khẩn trương nhắm lại hồ phong không ngừng để thăng mình lực lượng cùng bốn phương tám hướng băng tinh đối kháng chu vi người khác cũng là này cương phong thành thạo đọc cô một mặt sắc cũng dung hồ minh hà sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh dễ nhận thấy có chút cật lực còn có ô bán dung cùng mang tuyết mính cái này hai người cũng có chút lực bất phòng tâm r ă n g rớp dễ nhận thấy có chút khó có thể chống lại tuần trên thân hạ không góp chết thi lực khiến hồ phong mỗi một tấc da thịt đều không thể không thừa nhận to lớn để ép thân thể một luyện lợi nữa như là bách luyện tinh cương giống nhau bị nhiều lần r hồ phong thân thể để thăng càng lớn thái sử ta nguyên kinh vốn có đã đại thành thế nhưng giờ k h ắ c này ở những thứ này b ă n g tinh đẻ xuống lại vẫn cấp tốc để thăng như là vội v ã đi trên đỉnh phong giống nhau lớp b ă n g b í mật nguyên lai đúng vậy thối luyện thân thể dùng mang tuyết minh thở phào một hơi đạo lúc này nàng đã thả ra số lớn nguyên khí đem các loại b ă n g tinh chống lại tại ngoại ta là yếu nữ tử không tưởng tượng nam nhân giống nhau thối luyện thân thể các người tiếp tục đi ta nghỉ một lát nhàn dỗi vô sự nàng đánh giá chung quanh tình huống của những người khác khi thấy ô bán dung còn đang chăm chu kiên trì thời điểm sắc mặt của nàng có chút không tự nhiên này tiểu cô nương như ngươi vậy sẽ luyện được bắp thì tới đến lúc đó xấu xí chết rồi không có có nam nhân sẽ thích ô bán dung nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói ra thích đương đúc luyện sẽ chỉ làm vóc người rất tốt còn vóc người của ngươi kém như vậy ai cũng biết ô bán dung nói nửa câu sau là nói dối mang tuyết m í n h vóc người sẽ không kém nhưng l à như vậy t r â m trọc hãy để cho mang tuyết m í n h vô cùng khó chịu ừ ngươi liền cẩn thận luyện đi đến lúc đó ngươi phong ca ca theo ta chạy rồi ngươi có thể không muốn hối hận ô bán dung nhất thời khí đến sắc mặt phát hỏng máng buồn nôn ha hả t i ể u cô nương theo ta đấu trùy ngươi còn n đây ô bán dung lạnh dên một tiếng quay đầu không nhìn nữa nàng cũng không để ý tới nữa của nàng bất luận cái gì ngôn ngữ vun chán mang tuyết minh lắc đầu nói nhưng vào lúc này lớp băng giữa đột nhiên truyền đến rồi tế vi xèo xèo âm thanh âm thanh nhỏ yếu đến ít có thể nghe được thế nhưng giữa sân đều phi phẳng người bọn họ nghe được đều hết sức rõ ràng ba không có lưu cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng mặt nạ trực tiếp bể thành rồi khối vụn tình huống như vậy mọi người cũng không nhịn được hướng về ô bán dung nhìn lại ở đâu trong nháy mắt hoàn mỹ không một t í vết dáng đẹp khuôn mặt trần lộ ra nửa trương bạch ngọc vậy gò má của phảng phất là trên đời này nhất sự vật tốt đẹp giống nhau thấy vậy mọi người không khỏi trở nên trầm bê đáng tiếc như vậy tuyệt đại dung nhan cũng chỉ xuất hiện rồi ngắn n g ủ i trong nháy mắt ô bán dung trong nháy mắt l ấ y ra một khối kim loại mặt nạ p ụ ở trên mặt che khuất này trương mỹ lệ mặt m u i mặt nạ này còn có thể bể hồ phong nói rằng sẽ không tờ này thì linh khí cấp bậc Ta tinh chất đ ặ ô, ô bán dung cấp tốc nói rằng giọng nói của nàng vừa nhanh vừa vội như là vội vã giải thích giống nhau c nữa n nàng nói câu nói này thời điểm tuy nhiên rất gấp thế nhưng giọng nói mức độ lý thanh tích giống như là chuẩn bị rồi đã lâu mượn cớ giống nhau thực sự là đáng tiếc rồi hồ phong cũng không nhịn được than thở khi hắn trong đó sinh ra một cổ mất mặt lo âu gương mặt đó rất đẹp thế nhưng với hắn mà nói luôn cảm thấy tại đâu gặp q u a giống nhau chỉ là hắn nhớ không nổi rồi chương sáu trăm hai mươi hai quyết giết chết đất ô bán dung cụ chỉ là mọi người trong tu luyện một đoạn tiểu nhạc đệm tại nàng một lần nữa mang bên trên cụ sau đó mọi người tu luyện lại tiếp tục tiến hành tiếp rồi vê đốt vê đốt quy hại cc cầu thư tiểu thuyết võng không thể không nói như vậy đoán thể phương thức vô cùng hữu hiệu sở hữu tham dự vào nhân viên đều có thể cảm giác được thân thể tố chất tăng lên trước k i a mình đúc luyện tóm lại là có thiếu sót thân thể có rất nhiều bộ vị đều vô pháp tu luyện tới phương thức như vậy hạ toàn thân tất cả bộ vị đều sẽ phải chịu áp bách bị động chống đỡ như vậy thì mở rộng ra rồi rất nhiều tiềm lực mọi người đang nơi đây tu luyện rồi nửa cái canh giờ hồ phong dần dần cảm giác được tu luyện hiệu quả đang giảm xuống hơn nữa lúc này đến tiếp sau đội ngũ dần dần đội k ị hồ phong sau đó khởi rồi đi tới tâm tư sở dĩ có thể như vậy muốn là bởi vì hồ phong cảm thấy làm tiên ph thế nhưng kỳ nộ cũng rất nhiều phía trước hình cầu năng lượng cùng lần này băng tinh đoán thể đúng vậy ví dụ tốt nhất bọn họ một đường vượt lên đầu lời nói có lẽ sẽ thu được rất nhiều không tưởng được c h ỗ t ố t băng tưởng trước khi mọi người nếm thử rồi nhiều loại làm pháp chi phía sau rốt cục nghĩ đến rồi mở ra băng bích phương pháp bọn họ khiến một vị hỏa thuộc tính yêu tộc thi triển bản mệnh yêu hỏa những người khác ở bên phụ trợ mượn yêu hỏa nhiệt độ cao nóng c h ả y rồi băng bích yêu hỏa dù sao so ra kém hồ phong kỳ hỏa vì sao bọn họ đi tới bước chân vô cùng thong thả bọn họ cũng không có hồ phong mạnh như vậy xuyên t ấ u tính ánh mắt nhìn không ra hồ phong đám người liền tại bọ không xa hậu phương nhân viên lấy lên rồi chúng ta đi trước một bước đi hồ phong mở miệng đề nghị mọi người không có phản đối từng cái đứng dậy đuổi kịp hồ phong đạo này băng tường thực sự là quá dày rồi mọi người đã đi rồi nửa cái canh giờ mới đi ra khỏi lớp băng lại tới đến thời mở không gian chỉ là không gian vẫn là như vậy âm u khiến trong lòng bọn họ vẻ hưng phấn lại áp rồi trở lại bốn phương tám hướng bình tĩnh không gì sánh được phía trước đường bằng thẳng mênh g ô n g vô mờ bình tĩnh như vậy đường ngược lại khiến độc cô nhất đẳng trong lòng người sinh ra bất an sợ rằng phía trước không có đơn giản như vậy đi cương phong cũng đưa ra rồi nghĩ hoặc chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi hồ phong nói rằng đúng lúc này hồ phong ánh mắt nhìn đến rồi phía trước xa xa dị dạng hắn trong lòng nhất động từ trên y phục kéo một khối cây vải nguyên khí vật khởi vải hướng lợi kiếm giống nhau đâm về phía trước làm cái gì vậy những người khác đều nghi hoặc không thôi chỉ thấy tràn đầy hồ phong nguyên khí vải tại hồ phong dưới sự khống chế khoái tốc bay về phía trước một lộ bình cảnh không trở ngại thẳng đến bay về phía ánh mắt mọi người không thể cùng xa xa sau một lát hồ phong biên sắc khe khẽ thở dài rốt cuộc chuyện gì xảy ra đọc cô một hỏi phía trước có bảo vật rất đa bảo vật tuy nhiên tới gần bảo vật địa phương có nguy hiểm hồ phong giải thích làm sao ngươi biết là bảo vật đây khoảng cách xa như vậy ngươi có thể thấy rõ ràng cũng phân rõ không rõ ràng l ắ m đi đ ộ c cô nhắc tới ra rồi nghi vấn của mình đúng ta vô pháp phân rõ thế nhưng ta nhận được chút đồ vật này đều là dễ thành phẩm trong buổi hợp kỳ v ậ t đương nhiên ngoại trừ này vài món thánh giai phẩm chất đồ vật cái gì dễ thành phẩm trong buổi hợp tốt đồ vật đều ở phía trước đ ộ c cô hoành thất kinh những người khác cũng đầy khuôn mặt chấn động như thế nhiều tốt đồ vật đang chờ chúng ta còn không mau đi hồ minh hà hỏi đi vào trong đó không thành vấn đề điều kiện tiên quyết là không thể áp sát quá gần ta nghĩ sẽ rất nguy hiểm hồ phong giải thích việc này không nên chậm trễ cái này lên đường đi độc cô nhất đạo mọi người vừa nghe bảo vật đều đến rồi tinh thần cái này đoạn thì g i a n tuy nhiên đi qua không ít thí luyện nhưng là chân chính bảo vật còn không có được qua đây phía trước dễ thành phẩm sẽ đổ vật bọn họ lại rõ ràng tuy nhiên rồi mỗi một món đều là khó được t ự c phẩm muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vong trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo dễ thành phẩm sẽ đổ vật nếu ở chỗ này vậy vị này vũ thánh hẳn là đúng vậy cướp đoạt thủ phạm đi hồ phong、hỏi. hẳn là không sai rồi độc cô nhất đạo vậy hắn tại sao muốn đem đồ vật đặt trước mặt chúng ta đây chẳng lẽ còn có tâm tiễn chúng ta bảo vật ta là không tin hồ phong ngươi đem vũ thánh xem đơn giản rồi đến rồi bọn họ cấp bậc rất nhiều đồ vật cũng nhìn không thuận mắt ngươi cho rằng là c ự c phẩm bảo vật dễ thành phẩm sẽ kỳ bảo ở trong mắt bọn hắn cũng bất quá là một đống đồng nát sát vụn hơn nữa vị này vũ thánh không phải còn muốn thẩm định tuyển chọn đệ tử sao như thế đa bảo vật chắc là cho hắn phê chuẩn đệ tử lại đi có thể đạt được rồi bảo vật người chính là hắn nhận định đệ tử đi độc cô vừa nói đạo hồ phong độc cô một khu đạo không g i e rằng phía trước đúng vậy cuối cùng tranh đ o ạ n đi hồ minh hà đạo ta chỉ là lo lắng vị này vũ thánh tại trước mặt chúng ta h i ể n lộ những thứ này bảo vật không có ý định để cho chúng ta sống mà đi ra đi hắn muốn chọn đệ tử khả năng không giả nhưng có phải là hắn hay không đệ tử những người đó đây ta chỉ lo lắng hắn đang tuyển ra đệ tử phía sau sẽ đem còn lại tất cả mọi người giết chết hồ phong vẻ mặt lo lắng nói lời này vừa nói ra chúng người tâm tình đều hết sức trầm trọng từng cái trên mặt mất đi rồi mượn cười trong ánh mắt cũng tràn đầy u bờn tốt rồi hồ phong ngươi đ ư n g loạn xả rồi ta nói rồi vũ thánh tâm tư cùng phổ thông nhân không giờ mới Bọn họ nhãn g i vì sao bọn họ cũng sẽ không để ý phổ thông nhân đối với hắn môn thấy thế nào sẽ cùng ngươi sẽ không muốn biết bị ngươi nhất tước giết chết con kiến hôi ở trong lòng thế nào chửi độc cô vừa nói đạo hồ phong có chút nửa ngờ nửa tin hỏi độc cô một ngươi là làm sao biết nhiều như vậy ta giàu gì cũng là hậu nhân của danh môn không nói khác ta phụ thân đúng vậy một vị vũ thánh hắn tâm tư ta phỏng đoán rồi nhiều năm đối với vũ thánh cấp bậc cường giả ta so với ngươi biết nhiều hồ phong gật đầu về điểm này hắn quả thực không có, có quyền phát ngôn mọi người đi chỉ chốc lát đi tới một khối đại thạch bi trước trên tấm bia đá có khắc máu me đồng địa bốn chữ lớn quyết giết chết đ ị a m chứng kiến bốn chữ này trong nháy mắt mọi người đã cảm thấy tròn v á n g thân thể có chút không bị khống chế nhìn về phía chung quanh không gian cảm giác đều là văn mẹo cẩn thận một chút không nên nhìn nữa rồi cái này thạch bi là vũ thánh tự mình khắc dấu có vũ thánh lưu lại phát tác không thể nhìn chằm chằm liên tục xem đ ộ c cô quýnh lên vội vàng nhắc nhở hồ phong cảm giác viết xem qua quang dùng sức hút vài hơi không khí mới dần dần khôi phục lúc này hướng những người khác nhìn lại bọn họ cũng không so với hồ phong tốt bao nhiêu từng cái sắc mặt tái nhận mồ hôi lạnh nhễnh lại xem ra phía trước đúng vậy chân chính khảo nghiệm rồi có lẽ là nhất nghiêm nghị khảo nghiệm đ ộ c cô nhất đạo mọi người vừa mới khôi phục tâm thần chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước bọn họ con mắt đột nhiên chừng lớn rồi phía trước ngoài trăm trượng chống trải địa phương từng món một đặc biệt bảo vật lơ lửng hư không tựa hồ đang chờ đợi mọi người nhận lãnh thiên địa từng món một kỳ bạo không ngừng lơ lửng xoay tròn lưu động không nghỉ thấy vậy chúng người con mắt đều nhanh hoa rồi đi đi xem đ ộ c cô nhất đạo chậm đã hồ phong đột nhiên lên tiếng ngăn cản rồi bọn họ làm sao nguy hiểm liền ở phía trước đ ộ c cô một hỏi hồ phong gật đầu một cái nói ngươi có thể nhìn một chút trước tấm bia đá phương bất xa xa mọi người tập trung nhìn vào chỉ thấy tại thạch bia phía trước ba c h i ệ u chỗ mấy khối pha toái miếng vải thẳng tại mặt đất chính là hồ phong trước khi từ bản thân trên y phục kéo xuống dạng gì nguy hiểm đậu cô một hỏi không rõ ràng lắm chạm vào chết ngay lập tức đi hồ phong suy đó nói đ ộ c cô nhắc mi đầu hơi nhữ sau một khắc hắn từ chữ vật không gian giữa móc ra một cái làm bằng đồng siêu nhẹ nhàng ném về phía trước siêu đang lúc mọi người nhìn soi mói về phía trước rơi đi làm bay tới vài toái phiến v h ụ cận thời khắc một màn kỳ dị phát sinh rồi làm bằng đồng siêu cấp tốc và mẹo tại ngắn ngủi trong nháy mắt vừa vội tốc độ bành trướng vô thanh vô tức không gian biến thành nhỏ nhỏ toái phiến rơi xuống đất chúng người hơi b i ế n sắc mặt lúc này đọc cô lần nữa lần từ chữ vật không gian giữa xuất ra một đem vũ khí đây là một thanh hạ phẩm linh khí đối với hắn mà nói chỉ là chín châu mất sợi đông không tính là cái gì hồ ắ n l ầ phong ứ hai đem l khẽ lắc đầu một cái xin lỗi ta là không có nhìn ra rốt cuộc có nhiều lực lượng cái này vượt qua rồi ta nhận thức đúng lúc này hồ phong thần nghĩ nhất động trầm giọng nói trư vị chúng ta viện còn đến, đến rồi không ngại xem hắn môn là nghĩ như thế nào đi đọc cô một nhãn tình sáng lên nói ra hồ phong ngươi là muốn cho bọn họ làm thế tử quý sao ngươi thật đúng là bị ổi bất quá ta liền thích ngươi như vậy hèn h ạ n g ư ờ i hồ phong lạnh rên một tiếng không để ý đến hắn những người khác im lặng không lên tiếng từng cái bắt đầu ngồi xếp bằng tại nguyên đất nghỉ ngơi bọn họ mặc dù không có nói nhưng là rất rõ lộ vẻ đều cam chịu rồi hồ phong cách làm ở chỗ này chỉ bọn họ những người này có thể lẫn nhau tín nhiệm khiến những người khác phạm hiểm mặc dù có chút không có phúc hậu thế nhưng đổi thành bọn họ những người đó cũng giống vậy sẽ làm như vậy cái này đúng vậy, nhân tính, cái này đúng vậy hiện thực không bao lâu hậu phương đội ngũ tiếng bước chân dần dần chuyển đến hồ phong đám người trợn mở con mắt hướng về sau phương nhìn lại vừa liếc mắt liền thấy rồi đi phía trước nhất yêu t ộ c đội ngũ trời châu được thủ lĩnh chứng kiến hồ phong phía sau sắc mặt buông lỏng hồ cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi không thể không nói các ngươi thật đúng là lợi hại một mực phía trước mở đường cũng không có hao binh tổ n tướng hồ phong trả lời chúng ta vận khí tốt thôi rồi các ngươi thế nào tại chúng ta phía sau không có gặp phải cái gì nguy hiểm đi không có bao nhiêu nguy hiểm có điểm tiểu tình huống tổng cộng chết rồi mấy thập cá nhân thôi rồi trời châu được cười nói lúc này hậu phương hoa đồng quang liên hương hải cùng với thạch sư t ử đội ngũ cũng bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người hoa đồng quang đám người nhìn về phía trời châu được nhãn thần minh lộ v ẻ có chút bất thiện khiến hồ phong đám người rất là ngoài ý mớn hồ huynh ngươi mở đường khổ cực rồi không có các ngươi chúng ta sợ rằng sẽ thương vong càng thêm thảm trọng thạch sư tử nhìn qua rất dễ thân cận mỉm cười cùng hồ phong c h à o hỏi thật sao đây đều là chúng ta bổn phận sự tình ngược lại là các ngươi chả thế nào sẽ tổn thất mấy thập cá nhân đây hồ phong tò mò hỏi ha hả miễn bàn rồi còn chưa phải là vị kia yêu tộc nhân huynh kiệt tác chúng ta đi qua bọn họ yêu hỏa mới có thể đi qua băng tinh thông、đạo. thế nhưng yêu hỏa chiếu sáng phạm vi có hạn có một số người đã vĩnh cựu bị băng phong rồi chúng ta bản muốn thông qua thông đạo phía sau khiến yêu tộc lại đi một chuyến mang đi những người khác bất đắc dĩ vị kia người bị yêu hỏa yêu tộc đã tiêu hao cự đại thụ thương trầm trọng trời châu được huynh là vô luận cần gì phải cũng không chịu hy sinh yêu tộc sở bằng vào chúng ta khuyên hắn tuy nhiên chỉ có thể khiến hắn tại chúng ta phía trước mở được rồi thạch sư từ một năm một mười giải thích đúng lúc này hậu phương đội ngũ cũng phát hiện rồi phía trước tình huống từng cái kinh hô không nớt a là thiên địa căn h a linh đài bảo giám t h luôn luôn bọn họ liều lĩnh về phía trước phóng đi làm bọn tới trước tấm địa đá phương bất xa xa thời điểm đột nhiên phát sinh diễn biến rất nhiều xung động võ giả vì thế trả giá rồi lại giới bọn họ bị kỳ dị lực lượng trong nháy mắt nghiền nát huyết thủy tại không trung loạn sái quả thực đúng vậy mưa to cái gì bị hoảng sợ võ giả vội vàng lui bước mọi người thấy như vậy một màn đều bị chấn động rồi một việc này chưa xong việc khác đã đến thất kinh các võ giả có một nhóm người đưa ánh mắt dừng lại tại thạch trên tấm địa không có nguy cơ ý thức bọn họ cũng không có phát hiện cử động này là cỡ nào nguy hiểm bọn họ rất nhanh rơi vào mê nguyễn trạng thái ngắn đoạn phiên khắc hơn mười vị võ giả bất minh sở d i than ngã trên mặt đất mọi người vội vàng tiến lên tìm tòi lúc này bọn họ đã không có rồi hô hấp dĩ nhiên cũng làm chết như vậy rồi trời châu được cũng lấy làm kinh hãi mọi người cẩn thận nơi đây rất nguy hiểm thạch bi không thể nhìn hơn phía trước đường có trí mạng sắc cơ tại không có bể giải trước khi mọi người không thể lại xung động rồi họ hồ được ngươi vì sao không sớm một chút nêu lên chúng ta hoa đồng quang nổi giận đùng đùng đi tới hương sư vẫn tội liên hương hải cũng vẻ mặt bất thiện xem hướng hồ phong đám người hồ phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái không để ý tới hắn trùng thiên tức giận bình tĩnh nói ra các ngươi cho ta cơ hội nói chuyện rồi không ta và trời châu được hình cùng với thạch sư tử vừa mới đàm một cái câu các ngươi liền khẩn cấp xông đi qua rồi chúng ta không phải đã nói rồi sao ta làm ở đường ta còn không có đi đi qua người của các ngươi tự tìm chết trách ta、sao? u người trong mắt bọn họ chỉ này bảo vật, ta gọi hắn môn bọn họ có thể nghe vào sao. Thiếu bảo vào bọn này hắn muôn bọn nghe gọi giải họ họ chỉ thích có sao. rồi, ơ i phải phụ họ chết phụ trách. Hoa không h vì bọn bước đồng quang một bước cũng n một ư n lên. n g g quát ư bùn còn có ba phần tính h u ớ n g hồ phong loại này nhiệt huyết thanh niên lại thêm thượng hoa đồng quang thân phận bối cảnh hồ phong đối với hắn càng hận t ấ u xương lúc này lại chịu hắn quát lớn nhất thời nhịn không được bạo phát rồi n g ư ơ i tính cái gì đồ vật ta hồ phong làm việc há cho n g ư ơ i xem bảo muốn chết cứ việc xông về phía trước không muốn chết đều lưu đứng lại cho ta đến hào hào nghĩ biện pháp phá giải nơi này cơ quan bày dập hồ phong cái này một âm thanh gầm thép kinh sợ rồi mọi người mọi người vẫn cho là hắn là một cái rất lánh tính nhân vật không nghĩ tới hắn cũng sẽ nổi giận lớn như vậy ngươi dám đối với ta này bất kính hoa đồng q u a n g cũng không chịu nổi rồi hắn là một cái sĩ diện hảo người thần hoa tông thiếu chủ lại bị một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật tức giận mắng hắn hà nam nhẫn tốt rồi tốt rồi mọi người đều lánh tính hạ bây giờ không phải là chúng ta nội đấu thời cơ trời châu được tiến lên khuyên can phía trước bảo vật vô số thế nhưng muốn bài trừ cơ quan bảy dập mới được ta xem chúng ta vẫn là lợi ích lạ hơn đi liên hương hải cũng lên trước khuyên n h hoa công tử cái này hồ tiên sinh ra một mực phía trước mở đường cũng không có gặp phải nguy hiểm nói rõ hắn vẫn rất có bản lãnh không có lời của hắn chúng ta khả năng phá không rồi nơi này cơ quan đây ta xem ngươi chính là đem cá nhân cảm tình nhận lấy đi có cái gì tức giận trở ra rồi cái này không gian lại tính toán cũng không trễ thạch sư tử cũng khuyên chương sáu trăm hai mươi ba trở mặt thành thủ hồ phong cùng hoa đồng quan cuối cùng vẫn chưa có hoàn toàn vạch mặt song phương đang cân nhắc rồi tình thế trước mặt sau đó lẫn nhau lui về phía sau một bước kết thúc rồi lần này khắc khẩu chư vị tổng h i u nghĩ biện pháp phá giải nơi này cơ quan mới là không biết cái nào vị huynh đại có lương sách được không thạch sư tử cao giọng nói rằng lập tức nhãn thần l i ế t hướng tư tuần quảng nạp nhân tài mọi người nhìn về phía trước vô hình tử vong khu vực trong mắt đều lộ ra mấy phần ngưng trọng lần này nguy hiểm rốt cuộc là cơ quan bậy dập vẫn là khác cấm chế pháp trận tất cả mọi người còn không có biết rõ ràng chớ đừng nhắc tới từ đâu phá khởi rồi một gã hình dáng không gì đặc biệt võ giả vượt qua đám người ra, bốn phía nhìn một chút phía sau nói ra nơi này không giống cơ quan ngược lại giống như vũ thánh cường giả bày ra đặc thù lục địa phong ấn phong ấn sẽ công kích nhân phong ấn thạch sư tử có chút không tin không sai đúng vậy sẽ công kích nhân phong ấn ai nói phong ấn không thể công kích chỉ là chúng ta đại đa số người đều không có gặp qua thôi rồi tại hạ đến từ đông bắc lương châu phủ ấn cửa chúng ta giữa nghiên cứu nhiều nhất đúng vậy các loại pháp trận cùng phong ấn tại môn phái thư cấp giữa ta từng gặp qua nhiều loại mang theo bị động phản kích hiệu quả phong ấn những thứ này phong ấn đều là vô cùng thâm thúy hợp ấn rất khó phá giải vị này tướng m ạ o bình thường võ giả tính nông tên bố ý n tu vi tuy nhiên chỉ là bình thường thế nhưng cái này trận pháp phong ấn một đạo kiến thức quả thực làm người ta không thể không bội phục nông huynh đệ người đạ đối nhau loại này phong ấn có hiểu biết không biết có thể không thể phá giải liên hưng hải cấp bách vội và h nông bố y lắc đầu nói ra vũ thánh cường giả chưa chắc có thời gian nghiên cứu phong ấn nhất đạo thế nhưng bọn họ minh bạch phong ấn nguyên lý sở dĩ giá đạo phong ấn chỉ phản kích đặc tính nhưng không có cao thâm bố trí muốn giải trừ phong ấn cũng sẽ không phức tạp nhưng cũng sẽ không quá đơn giản nông huynh đệ ngươi những lời này là có ý gì không phức tạp cũng không đơn giản ta nghe đợi có điểm không hiểu rồi liên hưng hải hỏi nói ví dụ khiến phạm nhân sử dụng một tiên cân khí lực có thể mở ra bảo tàng đại môn cái này nghe không phức tạp đi thế nhưng chỉ trên trăm cân khí lực phạm nhân mở ra như vậy đại môn sẽ có thể sao hắn ít nhất phải làm cho đều mười vị đồng bạn lực lượng mới có thể làm được đi ta vừa nói phong ấn cũng là này nguyên lý rất đơn giản thế nhưng không có nhất định thực lực là đừng nghị phá giải nông bố ý giải thích như vậy rõ ràng t ỷ dụ tất cả mọi người nghe hiểu rồi tuy nhiên muốn phá giải phong ấn còn cần một lần công phu nông minh đệ nói thẳng đi muốn chúng ta làm sao phối hợp đây thạch sư tự hỏi đầu tiên phải hiểu rõ cái này phong ấn vận hành nguyên lý phong ấn nguyên lý chỉ mấy loại như vậy cái này phong ấn bề ngoài nhìn không ra một điểm uy hiếp nói do thường q u công kích là khó có thể có hiệu quả thông thường công kích không cách nào phá giải phong ấn đều cần một loại phương thức khác phá giải phong ấn gần thỏa mãn giải phong điều kiện kia phong ấn giải phong điều kiện thì là cái gì chứ tại hạ cũng không rõ ràng lắm bất quá chúng ta có thể thử xem làm sao động thử trước một chút cái này phong ấn phản kích lực lượng cường độ đi, sau đó lại nghĩ biện pháp suy yếu phong ấn nông bố y đạo bước đầu tiên làm sao bây giờ có cứng rắn bảo vật sao chuyện này nông bố y vừa hỏi nói tất cả mọi người ngậm miệng không đắt rồi ý tứ của hắn chúng nhân đại dồn minh bạch rồi trước phải tìm cái đồ vật xác nhận cái này phong ấn phản kích lực lượng mạnh bao nhiêu hành động này rất có thể sẽ tiêu hao hết dùng để đo lường bảo vật chứng kiến mọi người một trận trơ mặc hồ minh hà mỉm cười đi tới dù n g ta cái trôi này vũ tuyển ma đao đi hồ minh hà đại độ vươn tay đem bảo đao đưa cho rồi nông bố y nông bố y vẻ mặt k í n h nghệ hai tay tiếp nhận bảo đao khen không hổ là đông nam vượt tiếng t â m lừng lẫy minh hà một dạng dĩ nhiên bằng lòng đem mới vừa lấy được yêu đao đưa tặng phần này khí phách thật là khiến người kính phục cũng không phải là người khác cũng không chịu xuất ra bảo v hồ minh hà không chỉ có xuất r a rồi còn cầm là đao khách coi như sinh mạng bảo đao như vậy khí độ thực sự không phải những người khác có thể so thấy như vậy một màn rất nhiều ở đây vũ giả đôi hướng hồ minh hà quăng tới tôn kính ánh mắt chỉ có hoa đồng quang nhìn hồ minh hà đem ủ tuyển ma đao đưa đi chắc t h í phong ấn cường độ lòng giết người đều có rồi bất quá hắn cũng không phải không biết nặng nhẹ người lúc này tuyệt đại đa số người đều lòng tràn đầy trở m o n g hắn cũng không dám chọc mọi người nộ i đi ngăn cản được tại hạ hay dùng trôi này ủ tuyển ma đao thử một lần phong ấn cường độ nông bố ý đại lực ném đi u tuyển ma đao tại không trung xoay tròn rồi vài vòng phía sau rốt cục đi tới phong ấn phạm vi chỉ thấy tại một cổ vô hình dị lực dưới tác dụng u tuyển ma đao kéo kẹt rung động tại không trung lung lay sắp đổ sổ cái hô hấp sau đó r ă n g r á c một tiếng u tuyển ma đao tuy làm ấy đoạn ngã rơi xuống mặt đất chứng kiến u tuyển ma đao vỡ vụn hoa đồng quan quả thực đau lòng sắp nát đây chính là hắn đau khổ truy tìm chính là bảo đao à cứ như vậy bị t a o đập rồi nông bố y vẻ mặt tiếp hận nói thực sự là đáng tiếc cái này thượng phẩm linh khí cũng không thể ngăn cản phong ấn lực lượng cái này làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn cầm nhất kiện t ự c phẩm linh khí đến chỉ sợ cũng chỉ mấy vị công tử mới có như vậy bảo bối đi trong đám người không biết người nào nói một câu khiến hoa đồng quang đám người sắc mặt x ấ u xí c ự c phẩm linh khí giá trị cũng không phải là thượng phẩm linh khí có thể so sánh nếu như c ự c phẩm linh khí tổn h a o rồi hoa đồng quang cũng sẽ cảm giác được đau lòng dù sao cực phẩm linh khí quá mức khó có được có ở đây không có thể động dụng thánh phẩm linh khí thời điểm cực phẩm linh khí đúng vậy tốt nhất bảo bối rồi hoa đồng quang cũng không muốn lãng phí như vậy đ ồ v ậ t ngay mấy vị thân phận tôn sùng thủ lĩnh làm khó dễ chi tế nông bố y mới nói ra chư vị lo ngại rồi không cần lại lãng phí cực phẩm linh khí rồi Đi đã độ đợi được, linh khí kiên trì thời gian đã có thể biết phong cường rồi. lại sinh kiện linh phải linh qua Quả có nhu cầu, đợi lát nữa lại hy sinh nhất kiện thượng trì thể lát nhất thượng thí phẩm khí phong hy phẩm khí chắc thí là được, không cần phải lãng phí cực phẩm linh khí. cường ấn cần lãng là có có cực ở đây hoa đồng quang đám người rốt cục thở phào nhẹ nhõm bất quá nghĩ đến còn muốn hy sinh nhất kiện thượng phẩm linh khí hắn vẫn cảm thấy có chút nhức lối mọi người ở đây thương lượng làm sao tiến hành b ư ớ c kế tiếp thời điểm hồ minh hà một thân một mình đi tới phong ấn vụ cận tướng rơi xuống ủ tuyển ma đào toái phiến nhật lên hắn nguyên khí thôi động ủ tuyển ma đào toái phiến cấp tốc hòa hợp một đoàn chất lỏng hai tay hắn k ê u một cái lòng bàn tay chất lỏng rất nhanh đ ọ c lại một lần nữa hóa thành cùng vừa rồi giống nhau như lúc bào đao bốn phía võ giả ánh mắt đều bị một màn này hấp dẫn rồi đang cùng mấy vị thủ lĩnh thương lượng nông bố y cũng chú ý tới rồi chung quanh dị dạng hắn xoay người nhìn lại chính nhìn thấy hồ minh hà cầm khôi phục ban đầu ưu tuyển ma đào khoa tay múa chân vài cái hắn con mắt nhất thời trừ lớn minh hà một dạng người đao này còn có thể phục hồi như cũ nông bố y giật mình hỏi đương nhiên không phải vậy ta sao dám đơn giản lấy nó mạo hiểm hồ minh hà mỉm cười nói ta có thể thu hồi mới vừa mới đúng khen tặng của ngươi sao nông bố y cười khổ nói. Không thành vấn đề. được rồi đùa dỡn minh hà một dạng ngươi bằng lòng mạo hiểm đã quá đại độ rồi đao của ngươi có thể lặp lại sử dụng tự nhiên hay nhất đợi lát nữa ta còn muốn lại dùng dùng đao của ngươi thử một chút phong ấn uy lượt đây việc rất nhỏ tốt rồi không lời vô ích rồi phần dưới chúng ta tới bắt tay vào làm suy yếu cái này phong ấn đi đầu tiên trước thỉnh mọi người tụ tập nguyên khí thử trước một chút nguyên khí công kích có hiệu quả hay không mọi người đang nông áo vải dưới sự an bài cùng nhau phát sinh chân khí công kích thế nhưng bọn họ công kích thông qua phong ấn thời điểm tựa như đánh vào chỗ trống giống nhau trực tiếp lướt qua không có đưa đến một chút hiệu quả quả nhiên không ngoài s nguyên khí công kích là không có có tác dụng nông bố y nhéo cảm suy từ nói nông minh đệ vậy làm sao bây giờ đây nông bố y suy nghĩ một chút mở miệng nói loại này phong ấn thông thường muốn đạt thành một loại điều kiện vừa rồi khiến mọi người dùng nguyên khí công kích đúng vậy muốn thử xem cái này phong ấn có phải hay không dựa vào thu thập nguyên khí năng lượng mở ra hiện tại xem ra không phải ta cảm thấy chúng ta có cần phải đổi lại một loại phương thức rồi phương thức gì đây liên hương hải hỏi nông bố y không có trả lời hắn dần dần đi tới phong ấn phụ cận vận ra một cổ nhỏ bẽ nhược kiếm khí nơi cổ tay dạch một cái nhất thời đỏ thấm tiên huyết chảy ra huyết dịch tại nông áo vải dưới sự khống chế bay vào phong ấn bên trong sau đó k h ó i tốc biến mất chẳng lẽ muốn dựa vào tiên huyết mới có thể mở ra phong ấn hoa đồng quang hỏi xem ra là như vậy rồi nông bố ý đạo ta xem vừa rồi chết đi võ giả tiên huyết sái rồi một chỗ thế nhưng nơi đây cũng chỉ có phong ấn ngoài có tiên huyết phong ấn bên trong không gặp một tia tiên huyết bởi vậy có thể thấy được cái này phong ấn muốn tiên huyết mới có thể mở ra chúng ta đây mỗi cá nhân đều phóng xuất một điểm tiên huyết thử một chút xem sao thạch sư từ nói rằng mọi người đều không có co ý kiến đều cắt phá thủ cổ tay phóng xuất một ít tiên huyết đầu nhập trong phong ấn những máu tươi này rất nhanh thì bị hấp thu sạch sẽ nông bố y ánh mắt nhìn hướng hồ minh hà nói ra minh hà mở dạng thì ỉ n mượn đao dùng một lát hồ minh hà không nói hai lời trực tiếp đem chính mình bảo đao ném ra đến phong ấn chỗ kỳ dị lực lượng lần thứ hai tác dụng lúc này đây u tuyển ma đao mặc dù không đỉnh keo kẹt rung động thế nhưng từ đầu đến cuối không có bị nghiền thành pai phiến không sai mọi người thấy đi hiệu quả đến rồi phong ấn bị suy yếu rồi ừ không sai thượng phẩm linh khí đã không sợ phong ấn rồi hiện tại ai tới cống hiến giữa phẩm linh khí thử xem thạch sư tự hỏi thạch sư tử vừa nói mọi người đều đem ánh mắt nhìn hướng hoa đồng quang hắn là thần hoa tông thiếu chủ thần hoa tông luận tài phú tích lũy chắc còn ở độc cô giá trên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm hoa cùng quang cực là không tình nguyện xuất ra một khối giữa phẩm linh khí cấp bậc hộ thể ngọc bội hắn học hồ minh hà đem ngọc bội ném ra đến phong ấn chỗ ngọc bội tại dị lực đẻ xuống rất nhanh thì không chịu nổi vỡ ra được chúng người hơi biến sắc mặt thượng phẩm linh khí không có việc gì rồi giữa phẩm linh khí còn không chịu nổi muốn đi gặp suy yếu phong ấn ít nhất phải suy yếu nhân thể phạm vì có thể chịu đựng được trình độ này hẳn là tại huyền khí tầ hán tọa tại mặt đất tính toán sau một hồi lâu mới đứng dậy mở miệng nói chư vị nói cho mọi người một cái bất hạnh tin tức ta tính toán qua muốn đi gặp khiến phong ấn suy yếu đạo ngã môn có thể thừa nhận trình độ chúng ta mỗi cá nhân muốn cống hiến rơi trên người ngũ thành huyết dịch cái gì ngũ thành nhiều như vậy hoa đồng quan g kêu lên ngũ thành quá hơn nhiều thạch sư tử cũng có chút trầm mặc nhân thể huyết dịch mất đi ba phần tiếp theo trọng thương hôn mê mất đi tứ thành sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mất đi ngũ thành trên cơ bản rất khó sống sót rồi cái này phong ấn thật sự l ạ quá liên hưng hải lời còn chưa dứt thế nhưng tất cả mọi người rõ ràng ý tứ bọn họ đều có thầm mắng vị kia vũ t h á n h ý tưởng phong ấn cường độ nhất định là vị kia vũ t h á n h mức độ tốt hắn biết trong đạo t r ư ờ n g còn dư lại bao nhiêu người cần phải bỏ ra bao nhiêu đại giới bây giờ rất ý tứ rõ ràng quả đồng dạng trình diễn miễn phí máu khả năng tất cả mọi người sẽ chết thế nhưng nếu như phân nửa người hai bên hy sinh hết kia phong ấn liền không đáng để lo rồi làm cái này tin tức chuyện lúc đi ra rất nhiều người nhãn thần đô biến rồi bọn họ nhìn về phía chu vi những người khác nhãn thần cũng nữa không có rồi tín nhiệm từng cái không ngừng ngừng lại muốn xa ly nhân mọi người không nói những thứ này bảo vật rồi muốn đi ra cái này không gian nhất định phải có người hy sinh hoa đồng quang đột nhiên biến sắc trường kiếm xuất vỏ một kiếm chặt đứt rồi phụ cận một gã võ giả cái cổ sau đó nhất c ư ớ c đưa hắn đá vào trong phong vấn hoa đồng quang đột nhiên xuất thủ khiến tràng diện cấp tốc rơi vào hỗn loạn giữa người và người đã không có rồi tín nhiệm nay lại đối mặt loại tình huống này chỉ sẽ trở thành một đoàn luận ma là rồi nhóm này bảo vật t h ỉ ngươi h n đi chết đi một gã võ giả cười gằn đem vũ khí đâm vào bên cạnh võ giả ngay trước đây không lâu bọn họ vẫn là đứng ở đồng nhất nhánh đội ngũ h u n h đệ song hành đây hữu nghị chi tuyển thật là nói lật liền lật rồi giết chóc đã lên mấy vị thủ lĩnh đã vô lực ngăn cản trận này hỗn loạn giờ này khác này quả nói còn có chút đội ngũ dáng vẻ cũng chỉ có hai nhóm người rồi một là trời châu được lãnh đạo yêu tập đội ngũ một người khác là hồ phong đội ngũ yêu tập đối đãi đồng bạn so với dân tộc muốn tốt hơn rất nhiều thấy rết chóc đã lên trời châu được đệ nhất thời gian đẩy lùi rồi phụ cận đến phạm nhân tộc đem chính mình yêu t ộ c đội ngũ rời khỏi rồi cái này vòng tròn sở hữu yêu tộc lục lực đồng tâm không cho phép đối nhau mình đồng bạn xuất thủ ngăn trở nhân tộc tiến công là được trời châu được chính là lời nói kích khởi rồi hoa đồng quang tức giận tại dễ thành phẩm trong buổi hợp hắn lần đầu t r ì n h chiến đã bị bạch vân đánh cho vô cùng thê thảm hơn nữa nay tình thế hỗn loạn cần chút huyết dịch đến phá giải phong ấn hắn rất nhanh nghị đến rồi đem đầu mâu chỉ hướng yêu tộc phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị mọi người theo ta sát rồi những thứ này yêu tộc chỉ cần yêu tộc chết rồi phong ấn cơ bản cũng liền phá rồi đáng tiếc là hoa đồng quang dẫn đầu đối nhau bản thân tộc nhân xuất thủ chọc giận rất nhiều vó giả lời của hắn lại cũng không có bất kỳ người nào sẽ l tuy nhiên từ tâm lý lên bọn họ cũng hiểu được công kích yêu tộc là ý kiến hay thế nhưng từ đối với hoa đồng quang phản cảm bọn họ vô ý thức đạ nghị không để ý tới hoa đồng quang l ờ i nói hoa đồng quang thấy không có người động thủ hắn tức giận cùng nhau bản thân sống tới thần hoa tông liên hưng hải thấy hắn chủ động công kích yêu tộc sợ hắn có thất cũng vội vàng đi theo hồ phong thấy bốn phía hỗn loạn không chút lưu tình đánh chết một cái phê muốn công kích bọn họ võ giả chúng ta tại chỗ bất động không tham gia chuyện này người nào muốn động thủ liền giết hắn đi hồ phong lạnh giọng phân phò nói được không thành vấn đề đ ộ cô nhất đẳng người gật đầu đồng ý nói hồ phong cốt đao lấy ra dùng đao khí tại dưới chân địa mặt họa một cái vòng tròn lớn bất kể là ai chỉ cần dám can đảm vào quay vòng chúng ta cách sát vật luận hồ phong cốt lớn chương 624, n g ư ơ i là người phương nào h á t cám không gian giữa giết chóc mở ra chu vi sớm đã hỗn loạn bất kham hồ phong tuy nhiên sớm hoa tốt rồi phòng thủ phạm vi thế nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng có người xông tới phạm ta q u ý củ sắt vô xá loạn thế dùng trọng điện bệnh nặng dùng mánh rực giờ này khắc này hồ phong cũng bất chấp nhân từ n ư ơ tay đối với đến phạm nhân chỉ có một chữ sắt mười bước phương viên vòng tròn dần dần đóng một cái tầng thi thể còn lại vũ giả g ã dần dần minh bạch hồ phong những người này quả thực không dễ t r ọ c bọn họ mục tiêu không khỏi tập trung còn lại địa phương lúc này giữa sân còn giữ được tinh táo ngoại trừ rồi hồ phong đám người chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thạch sư tử rồi vị này lao giang hồ tâm tính trầm ổn là một không muốn dính vào phiền t h á n người lúc này đối mặt này hỗn loạn thạch sư tử không ngừng lui bước rõ ràng không muốn nhúng tay trong đó khi hắn không ngừng lùi lại trong quá trình cho dù có người đột kích hắn cũng chỉ là rất c ó i chừng mực đẩy lùi đối thủ không xuống sát chiêu thạch sư tử muốn bo bo giữ mình thế nhưng chắc hắn đội ngũ lại lại không có thể nghĩ như vậy hôn loạn n h ấ t lên thời điểm những người này bản thân tựu i thành rồi hôn loạn một bộ phận cùng những người khác cùng nhau đem chàng mâu thuẫn này lên càng lúc càng lớn rơi phong ấn chỗ xa xa hoa đồng quang nộ công yêu tộc đại đội thần quang ngũ c h á n rơi tử nhưng mà yêu tộc trời châu được phòng thủ cẩn thận hoa đồng quang một thời khó có tiến thêm hoa đồng quang đừng làm vô vị công kích rồi sớm làm ly khai ngươi còn có cơ hội sống sót chọc giận rồi tộc của ta cho dù ngươi là thần hoa thiếu chủ cũng không giữ được tính mạng trời châu được nhất trưởng đánh nát rồi hoa đồng quang phát ra quang tuyến đạo chớ cao h ư n g q u a sớm rồi hoa đồng quang lộ ra một nụ cười bởi vì hắn đã thấy liên hưng hưng h ngay cả sư huynh giúp ta g i ú p một tay hôm nay ta sẽ thay nhân tộc d i ệ t trừ những thứ này thái hoạ sư đệ trước lãnh tính hạ những thứ này yêu tộc không phải như thế tốt đối phó qua hồng còn như nào nhặt mềm bót liên hương hải tiến lên u có nhủ ừ hoa đồng quang b i ế n sắc ngươi sợ rồi hả cũng được vậy tự ta tiến lên nói hoa cùng quang linh kiếm vật khởi như giải lụa kiếm mang thác nước ngược lại thủy quét ngang yêu tộc đội ngũ trời châu được thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành thiên ngư bản thể một con mấy mười trượng lớn nhỏ thiên ngư đem sở hữu yêu tộc bao phủ dưới thân thể chỉ thấy thiên ngư hắt bong bong còn không phá kim trùng Mặc nó kiếm nó k hoa đồng quang một cái cơ hội cuối cùng lui không lùi trời châu được uy nghiêm bá đạo lớn tiếng quát hoa đồng quang sắc mặt khó coi n à y cường chiêu đều khó lay động trời châu được phong ngự đối phương phòng thủ chi đạo quả nhưng độc đáo liên hương hải nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc khó dằn bọn họ ở lâu nhân tộc không đem yêu tộc không coi vào đâu chưa từng nghĩ yêu tộc dĩ nhiên có nhiều như vậy xuất chúng tồn tại trước có bạch vân sau có trời châu đ ư ợ c đều là sánh ngang nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu tuyệt thế đại tài đồng quang lui đi sát chút những người khác là tốt rồi rồi yêu tộc không phải như thế tốt đối phó liên hương hải lần thứ hai k h u y ê n nhủ hoa đồng quang tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình thế nhưng trải qua quá cương mới nhất hệ hàng thăm dò hắn đã xác định rồi yêu tộc thực lực không có hắn trong tưởng tượng vậy nhỏ yếu muốn đánh h ạ cần phải trả giá thê thảm đại giới mới được giết chóc nhưng tại tiến hành hôn luận duy trì liên tục cấm lên giờ này khác này t h i huyết rằng hắn rùa tiếng kêu than dậy khắp trời đất hiện trường vô cùng thảm liệt hồ phong đang ở trong vòng đối nhau phong ấn quan tâm lại nửa phần không ít cách mỗi một đoạn thời gian hắn cũng có đem một cụ thi thể đá vào trong phong ấn đã là duy trì liên tục dùng tiên huyết suy yếu phong ấn cũng là lợi dụng thân thể tan vỡ tốc độ phỏng đoán phong ấn bây giờ cường độ không được bao lâu chúng ta liền có thể đi vào phong ấn rồi hồ phong đệ thấp rồi âm thanh nói rằng hắn những lời này là nhằm vào hắn cùng cương phong loại này đoán thể cường giả nói đều g i a sân tình thế muốn hy sinh một nhiều hơn phân nửa nhân viên mới có thể khiến sở hữu người tiến nhập đội bảo thế nhưng hồ phong cùng cương phong thể phách cường hãn chỉ cần có một phần tư thậm chí một phần năm nhân viên tử vong cũng đủ để cho bọn họ đi qua rồi cái này đúng vậy thể phách cường đại ưu thế đến lúc đó liền từ ngươi cùng cương phong tiến vào trước đi chúng ta tới cho các ngươi hiệp hộ hồ minh hà nói rằng n g u y ê n lai、like、các ngươi đánh cho là cái chủ ý này ta nói cái này chút đồ vật lẽ nào không có phần của ta sao đọc cô vừa nghe đến bọn họ đàm luận bất mãn hỏi đọc cô công tử nghĩ m u ố n cái gì hồ phong nhẹ giọng hỏi ta mong muốn đồ vật rất nhiều cái này phong ấn bên trong đồ vật đều cho ta ta cũng chê ít đọc ô cô công tử nói dỡ rồi đúng vậy mở câu vui lụa thôi rồi nhiều người như vậy tại ta cũng không còn bản lĩnh đọc chiếm t h a n h thật mà nói ta muốn nhất là bình kia hàn tinh n ũ nghe nói đó là thiên ngoại vẫn thạch lên có chứa đặc thù lục địa chất liệu bị luyện thành n ũ quả vẽ loạn tại phương diện binh khí có thể cùng binh khí tướng dung hợp trở thành vô cùng sắc bén thần binh lợi khí hồ phong ánh mắt lạc hướng những người khác hỏi có người cần bình kia hàn tinh n ũ sao mọi người đều lắc đầu được bình kia hàn tinh n ũ đúng vậy độc cô công tử rồi những người khác cũng đều nói ra bản thân nhất mong muốn đổ vật đi để tránh khỏi đến lúc đó phát sinh nữa tranh chấp ta nghĩ muốn chính là ngay hồ phong ấy người tích cực thảo luận lúc ngoài vòng tròn lại có nhân sát đi qua hồ phong mi phong căng thẳng mặt mang hàn xương đem hắn giao cho ta rồi lần này xông tới không là người khác chính là hoa đồng quang hắn tiến công yêu t ộ c không có kết quả quay đầu liền thấy hồ phong đám người ở vòng tròn giữa dị giật đãi lao chứng kiến bọn họ đặc biệt hồ minh hà cùng những người khác trò chuyện với nhau thật vui chẳng cảnh hắn khí sẽ không đánh một c h ỗ ra đi chết đi hoa đồng quang trường kiếm khơi một cái thương ư n g đánh điện hoa quang giữa nhưng thấy một sán lạn phiếu như tới hồ phong cánh tay phải d ư n g lên ma c ố t thông thần cánh tay vững vàng đỡ rồi hoa đồng quan g kiếm quan g kiếm quan g nguyên khí cũng tại sau khi vỡ vụn bị hồ phong ung dung hấp thụ tiểu tử không có chuyện của ngươi cho bản công tử tránh ra hoa đồng quang bức lâm hồ phong trước mặt muốn muốn bắt hồ minh hà lại bị hồ phong gắt gao ngăn lại hồ phong cười lạnh một tiếng nói hoa đồng quang ta đã sớm trở mong cùng ngươi chiến đấu rồi ừ ngươi là ý gì ý gì ngươi chẳng lẽ không biết sao ngươi mến yêu tông ngưng cô nương vì sao rời bỏ ngươi ngươi lẽ nào còn không rõ ràng làm sao hồ phong nói nói trầm trọc tông ngưng vừa nhắc tới tông ngưng hoa đồng quang con mắt nhất thời một m ạ c h rồi hắn tâm trung cực tốc độ suy tính rất nhanh sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi tâu ngưng hải tử là của ngươi có phải hay không hồ phong kém chút bật cười không nghĩ tới hoa đồng quang dĩ nhiên là nghĩ như vậy tuy nhiên lúc này tình huống hạ hồ phong cũng lời giải thích hắn nghĩ như vậy ngược lại thì cái tốt hiện tượng xem ra ngươi còn không đần a cuối cùng cũng biết ngươi ta cựu hoán chốt đi hoa đồng quang cứ việc sớm có chuẩn bị thế nhưng lúc này từ hồ phong miệng trong tìm được chứng minh phía sau vẫn là một trận nổi giận tục ngữ nói thù giết cha mỗi hận cướp vợ đều là nhân gian làm người ta thống hận nhất cựu hoán hồ phong sở tác sở vi tại hoa đồng quang trong mắt quả thực tội không thể tha nhất là sĩ diện hào hán hà năng nhẫn loại này k ỳ xì đại đục ta muốn sát rồi ngươi hoa đồng quang nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng hồ phong lướt đi hồ phong c ư ớ t tiêm hướng về sau một điểm người tử lập khác hăng hái lui lại hai người cái này một đổi u một chạy trong chớp mắt liền rời đi rồi phong ấn phạm vi trong trượng đến rồi khoảng cách này hồ phong dĩ kinh không chuẩn bị lui nữa rồi chu vi nhân khẩu hy linh chính thích hợp hai người cất đấu g á m phá hỏng ta chuyện tốt họ hồ hôm nay ngươi chắc chắn phải chết hoa đồng quang nổi giận đùng đùng khởi thủ đúng vậy thần quang ngũ chán trong lục ánh toàn tâm bàn í c lục h q u g m a về tu vi hoa đồng quang tuyệt đối có thể nghiền ép hồ phong sở dĩ hồ phong tuy nhiên đỡ rồi kiếm quang đoạn mạch oai lại ngăn cản không xuống kiếm quang trung ẩn hàm cường đại lựa đạo không ngoài sở liệu hắn tại cái này một kích hạ cấp tốc bay rớt ra ngoài tuy nhiên cái này một kích cũng không có thể thực sự tổn thương rồi hồ phong hắn nay thái thủy tam nguyên k i n h đã tới gần đ ỉ n h phong có thể hóa tiêu lực lượng thế tiến công so với trước đây mạnh đến nổi không còn bóng hoa đồng quang toàn lực nhất kích đánh tại hắn trên thân cũng chỉ là khiến hắn hơi khó chịu mà thôi nhất chiêu không thể chế địch hoa đồng quang cuối cùng vô chính nhìn kỹ khởi hồ phong đến cái này ngang trời n ô ra cựu nhân rốt cuộc là căn nguyên gì hắn đều không có mạc thanh sở càng không biết hồ phong là hà hội cố ý khiêu khích hắn người rốt cuộc là người phước nào chương sáu trăm hai mươi lăm hoa đồng quang tiên phú người rốt cuộc là người phước nào hoa đồng quang siết chặt rồi trường kiếm một chữ một cái hỏi ta là người phước nào n g ư ơ i n ê n hỏi một chút các ngươi thần hoa tông rốt cuộc đều làm rồi chuyện gì tốt hồ phong lạnh lùng trả lời hừ n h á t gan bọn trốn n h á t chịu chết đi hoa đồng quang trong lòng biết không có khả năng tại hồ phong nơi đây tìm được hữu dụng tin tức sau đó b u ô n g tha rồi tiếp tục hỏi tham dự định trường kiếm nhắc lại lại là một vòng mới sát chiêu hồ phong tâm tư đem định một thân tu la binh giáp hiện ra hết hát s á c cốt chất binh giáp tụ tập một thân hồ phong thực lực đại tăng dẫn theo cốt đao liền cùng hoa đồng quang chiến đấu tới một chỗ hai người tu vi nguyên bản t r a n l ệ không nhỏ thế nhưng tại toàn thân binh giáp dưới sự trợ giúp hồ phong chỉ là hơi yếu hạ phong rồi hoa cùng quan g kiếm pháp thuần t h ủ không thể khinh thường thế nhưng hồ phong đao pháp càng tốt hơn còn có ma long nhãn thêm được khắp nơi liệu trước tiên cơ khiến hoa đồng quang lúc công kích thường rơi vào chỗ trống hai người một cái tu vi mạnh một cái v õ kỹ xuất thần nhập hóa song phương đều chiếm một chỗ ưu thế giao đấu hơn mười người hiệp cũng không phân s ả n s ả n như nhau liên hưng hải ở phía xa chứng kiến cái này chỗ chiến trường trong lòng rất là kinh ngạc một cái hồ minh hà đã quá khiến hắn giật mình rồi không nghĩ tới hồ phong đao pháp cũng là này bất phả hơn nữa tựa hồ thủ đoạn càng mạnh thường thường có thể đem đao thuật đánh tới thần hoa tông kiếm pháp kẽ hở chỗ làm cho hoa đồng quang không được nhiều lần phải đổi công làm thủ. nhìn đến đây liên hương hải lo lắng hoa đồng quan có thất chuẩn bị tiến lên tương trợ đúng lúc này độc cô máy động nhưng từ trong vòng đi ra ngăn ở liên hương hải trước mặt ngươi chính là thành thật đợi đi người khác đơn đấu mắc mớ gì tới ngươi liên hương hải bị độc cô một nói sạch rồi hắn hơi đỏ mặt chuẩn bị vòng qua độc cô một ta nói rồi thành thật đợi độc cô một trực tiếp một bước c h e ở liên hương hải trước mặt nói rằng độc cô một ngươi đừng khinh người quá đáng ta thần hoa tông không phải dễ khi dễ như vậy ngay rồi lời này độc cô máy động nhưng ngưỡng thiên đại cười hạ hạ thực sự là buồn cười có thể khi dễ ta không đi khi dễ Ta một đây đọc cô c h ẳ người phải là đồng lứa tử đồ chỉ bị khi dễ phần, chỉ khi hạ giá rồi. là lứa đồng đồ đó cũng n g tử bị dễ quá vô s ỉ liên hương hải nổi giận mắng ta thoải mái đọc cô một không chút nào cảm thấy thẹn cảm giác nói khoác mà không biết ngượng nói rằng liên hương hải thực sự n ộ rồi thế nhưng hắn hay là không dám phát tác đối thủ là tuổi trẻ một đời người mạnh nhất mạnh hơn hắn ra quá hơn nhiều hắn thực sự không dám ra thủ cân nhắc nhiều lần liên hương hải chỉ có thể bất đắc dĩ lui bước chỉ là ánh mắt còn bất chợt rơi vào hồ phong cùng hoa đồng quan quyết đấu tràn diện lên hoa đồng quan càng đánh càng tinh hãi thần hoa tông võ kỹ bác đại tinh thâm có có rất ít t người hồ ể t phong, càng càng phong tựa hồ đối với võ kỹ có không ai bằng lộ tính lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng phá chiêu sau lại khắp nơi nhằm vào đến rồi sau cùng hắn thường thường dự trù hoa đồng quang chiêu tiếp theo sớm phá chiêu đánh cho hoa đồng quang trở tay không kịp liên tục bị thương nếu là không có hộ thân bảo giáp ta khủng phạm dĩ kinh trọng thương rồi hoa đồng quang thầm nghĩ đến đồng thời trên mặt vẻ nổi giận càng thêm dày đặc rồi đường đ ư ờ n g đại tông thiếu chủ dĩ nhiên lại một lần nữa bị vô danh chi bối thương tổn được rồi võ kỹ đã không thể quyết thắng hoa đồng quang trọng bảo thánh khí tàn phiến tại đối kháng bạch vân thời điểm đã dùng qua một lần rồi ngắn trong thời gian căn bản không khả năng lại dùng nay có thể dựa chỉ có mình lực lượng tinh hải chi lực chỉ thấy hoa đồng quang quanh thân tuân g a nhạt màu xanh nhạt tinh hải chi lực một thân khí thế cấp tốc kéo lên hồ phong không dám kinh thường c ũ n g đồng t hoa, quang. Quang xa xa hoa sáng trời h đây là thần quang ngũ trán trong mạnh nhất t ư ớ c dung hợp ngũ trùng thần quang phát ra trí cường một kích chiêu này uy lực bằng đại lại tiêu hao quá lớn một chiêu như vậy xuống phía dưới một thân nguyên khí đều phải hao hết bạch quang trói mắt đại nhật hành không đâm vào thường nhân không mở mắt nổi một chiêu này không nói b i lực chỉ là đoạt người tầm mắt phụ thuộc công năng liền chân thật để cho người nhức đầu rồi cũng may hồ phong không phải t h ư ờ n g nhân ma long nhãn có thể thích t ư ớ n g các loại hoàn cảnh ác liệt vô luận là bóng tối bầu trời đêm vẫn là sáng trói q u a minh những thứ này đều không làm khó được nó hồ phong thần sát thưởng hai tay giơ cao đao ở trước người hư hỏa thành tròn nguyên khí ở trước người cấu thành một bức tiêu chuẩn thái cực đ ồ bạch quang thương hung hăng đâm t r ú n g thái cực đ ồ tại một phần ngàn cái sắt na sẽ đem nguyên khí chi kiên đánh nát rồi lập tức bạch quang bắn bay cốt đao đánh bại hồ phong hộ thể ma giáp thuật lực rót cốt giáp hung hăng đả kích hồ phong thân thể. hồ phong đôi c ư ớ c lực rót mặt đất cả cá nhân lão tùng nằm căn ổn lập bất động thân thể bên trong thái thủy tam nguyên kinh vận đến cực điểm giới hạn điểm đ i ể m kim mang từ trong cơ thể hắn chẳng ra hắn cả cá nhân như l à mạ một lớp vàng giống nhau ngũ hoa s á n trời chi chiêu tại hồ phong tầng tầng để ngự hạ uy lực giảm nhiều hồ phong lực kháng chiêu này thân thể không được lui lại mỗi lui ra phía sau một bước đều muốn mặt đất hòn đá dăm đến n á t b ấy hồ phong liên tiếp lui rồi mới bước lúc này ngũ hoa s á n ngày uy lực cũng rốt cục hao hết kết quả cuối cùng hồ phong hơi vết thương nhẹ thân thể có chút trầm trọng trái lại hoa đồng quang khi thời gian nhiều lần trải qua, sát mặt tái trừ cái đó ra hoa đồng quang sắc mặt của còn hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ lần này hắn cũng không phải là bởi vì hồ phong khó chơi mà kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện rồi hồ phong công pháp bí mật là thái thủy tam nguyên kinh ta thần hoa tông thất truyền đã lâu thành giai công pháp ngươi tại sao có thể có hoa đồng quang không dám tin là to xa xa liên hưng ơ hải cũng sắc mặt đại biến hắn vừa mới cũng cảm giác hồ phong lộ ra kim mang có chút quen thuộc lúc này vừa nghĩ đến đó là thái thủy tam nguyên kinh bước vào tột cùng biểu hiện cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hồ phong tu vi là hà năng đỡ hoa đồng quang mạnh nhất một cách ta có vĩnh viễn so với ngươi tưởng tượng nhiều hồ phong không có quá nhiều giải thích hắn thở phào một hơi muốn lên trước bắt giữ hoa đồng quang đến đây kết thúc rồi nhưng vào lúc này chỉ thấy hoa đồng quang mặt lộ ngon sắc há mồm rào phá ngón tay của mình tiên huyết không ngừng rơi vào trên trường kiếm cường đại khí thế lần thứ hai trở về hắn thân thể phản phất mới vừa rồi không có nửa điểm tiêu hao tựa như đây là hồ phong nghi v ấ n không gian lấy ma long nhãn thẩm tách hoa đồng quang tình huống chỉ thấy hoa đồng quang trong cơ thể nguyên khí đã thời gian thế nhưng tại tiên huyết lộ ra thời điểm hắn huyết dịch hóa thành khổng lồ cùng loại nguyên khí năng lượng này cổ năng lượng không chỉ có tràn ngập đến vũ khí giữa còn lan tràn đến trong cơ thể hắn dường như ăn rồi đại bổ đan dược giống nhau lẽ nào cái này là hắn huyết mạch thiên phú hồ phong đoán không sai hoa đồng quang xuất thân thần hoa chính tông địa vị tôn sùng hắn như vậy thanh niên có huyết mạch thiên phú s á t x u ấ t là rất cao thế nhưng hoa đồng quang tại thanh niên đệ nhất trong thực lực bình thường bất h a m nguyên nhân căn bản chính là của hắn huyết mạch thiên phú khó có tác dụng lớn hoa cùng quan g năng dùng mình huyết dịch trọng hóa năng lượng bổ sung tiêu hao thế nhưng loại này thiên phú lại không thể khiến hắn có mạnh hơn bạo phát nên đánh không thắng đối thủ mở ra thiên phú cũng đánh không thắng chỗ tốt duy nhất chính là có thể kiên trì lâu hơn một chút đối phó thực lực gần giống như hắn nhân viên có thể dùng tha chiến thuật thủ thắng như vậy tương đối bình thường thiên phú một lần khiến hoa đồng quang vô cùng buồn rầu cùng một cái phổ thông thiên tài đại chiến ba trăm hiệp lại dùng thiên phú đánh bại đối thủ cái này quá không hợp hợp thần hoa thiếu chủ phong cách rồi vì sao hầu hết thời gian hắn tình nguyện không thích hợp loại này thiên phú thần hoa tông thiếu chủ chỉ hưu g i á chủ trình độ thiên phú trong mắt hắn cái này bản thân đúng vậy x ỉ nhục hồ phong là người bước ta thần quang ngũ trán ngũ hoa san trời nguyên khí lại tới đình phong mượn tinh hải chi lực hoa đồng quang lại một lần nữa phát động ngũ hoa san trời hồ phong đã bị thương nhẹ Đối mặt chiêu này không dám ngũ hoa đối nhau tiến trưởng hồ phong lại một lần nữa tan tác tuy nhiên ở nơi này sau ngũ hoa sán trời tại trung điệp suy yếu hạ đã không thể đối nhau hồ phong tạo thành uy hiếp rồi hoa đồng quang biến sắc kết quả này hoàn toàn không phải hắn mong muốn hắn vội vàng cắn phá thủ ngón tay muốn tái phát động một vòng thế tiến công hồ phong không biết hoa đồng quang thân thể có thể phát động bao nhiêu lần như vậy thiên phú hắn chỉ biết là khiến hắn như vậy phát động xuống phía dưới rất phiền phức chỉ thấy hồ phong đại c ư ớ c dẫn một cái mặt đất bụi đất tung bay thừa dịp ánh mắt bị ngăn cản khe hở hồ phong thi triển hóa thể khiến bản thể cùng hóa thể mức độ rồi một cái vị trí d i ệ t nguyên quyết khởi động hồ phong tay cầm trạng thái dịch nguyên khí dựa vào đối nhau long văn lý giải trọng tố cựu long hủy nhật chi chiêu Bạch! nhất đạo nóng rực bạch quang đạo qua hồ phong lưu lại hóa thể bị đánh thành cho bụi hoa đồng quang trên mặt mới vừa vừa lộ ra nụ cười liền thấy chân chính hồ phong hoàn hảo không hao tổn hiệu lộ ra người làm sao sẽ mặc kệ hồ phong là thế nào tranh thoát hắn đều muốn nổi lên hạ một vòng công kích rồi thế nhưng hồ phong dĩ kinh không chuẩn bị lại cho hắn cơ hội rồi thiên long phá nhật cương đại nguyên lực một mạch phá vân tiêu t h ê lương long ngâm tiếng rung động toàn bộ hát cám không gian ngay cả giấu ở không gian chỗ sâu nhất vũ thánh huyền chiếu đều bị kinh động rồi sâu trong bóng tối một đôi mắt lạnh xuyên thấu qua trọng điểm không gian đang ở quan coi trong sân một lần hành động nhất động làm hồ phong tiên h long phá nhật phát ra thời điểm vị này âm trầm vũ thánh rốt cục mất đi rồi bình tĩnh của ngày xưa trên mặt lộ ra rõ ràng k i ế p sợ vũ thánh huyền chiếu cũng không có nhận ra hồ phong sử gia tiên nhân trưởng thiên mệnh thần thông tiên nhân trưởng là hồ gia tối cao tuyệt học thế nhưng cái này công pháp quá mức đặc thù lục địa công lực càng sâu giả càng có thể phát huy công pháp y lực công lực không đủ tình huống hạ dù cho lĩnh n g ộ cảnh giới cao thâm cũng khó mà hiện ra hết chiêu này vi năng hồ phong tu vi so với khởi những thứ này vũ thanh kém rồi nhiều lắm tiên nhân trưởng cũng không có như vậy làm người khác chú ý hơn nữa đại lục trưởng hình khí công có nhiều không thể đ ế m so với đao pháp kiếm thuật còn nhiều hơn như vậy hình thức trưởng pháp quá mức phổ thông rồi đây cũng là huyền chiếu sơ sót địa phương tới vu hồ phong thiên long phá nhận vậy thì có chút bất đồng rồi hình dòng khí kình so với trưởng hình công pháp phải thiếu rất nhiều hơn nữa hồ phong chiêu thức là xuất xứ từ long chủ cựu long hủy nhật chi chiêu khai sáng long văn bong bong sinh động sinh ra đây đều là hồ phong dựa vào cùng với chính mình m à long nhãn linh n g ộ những người khác rất khó có hắn bản sự này tây sở đại lương sơn là thiên hạ nổi danh cấm địa là một tên vũ thánh cường giả do hỏi thiên hạ cấm địa là chuyện thường xảy ra đại lương sơn tàng long n g uyên huyền chiếu đã từng đi chiêm ngưng quá nơi đó lưu lại long chủ di trêu chọc được rất nhiều người đi trước tìm hiểu huyền chiếu cũng đã t ư n g tự tuy nhiên kết quả rõ ràng từ cổ trí kim từ chưa có người có thể tìm hiểu lòng chủ lưu lại chiêu thức thật lâu trước khi đại lục liền truyền lưu một cái chỉ có có thể trưởng thành đến long chủ như vậy thực lực tư chất mới có thể lĩnh nộ g long chủ tuyệt học đáng tiếc từ cổ trí kim chưa bao giờ có người làm được quá ngay cả vạn năm trước phách thiên thần hoàng xem qua tàng long nguyên sau đó đều tự than t h ở phất chớ đừng nhắc tới những người k h á c rồi mặc dù không có tìm hiểu ra cựu long hủy thiên vũ điện bí mật thế nhưng long chủ di thu hình thần vận đều là tại huyền chiếu trong đầu nay h ổ phong sử gia thiên long phá nhật hình d ồ n g mạnh mẽ long lân thật toàn bộ chiêu thức đánh ra như là chân long như thế phong vận đều là bị khí thế bức người đây là một loại đặc thù vận chỉ lĩnh nộ rồi long văn mới có thể đạt tới cái này dạng trạng thái Huyền c h i ê u k h á n đến thiên n l o g p h á n h u trăm o n n g h t hai u như n liên mươi sáu long hủy nhật hủy chi chiêu, 626, đối i ề u này n thoại hoa vũ môn thiên long phá nhật hồ phong tuyệt chiêu vừa khí chấn bắt hoang hoa đồng quang một thân huyết khí năng lượng nhất thời ảm đạm phai mờ kéo bông gòn tiểu thuyết v n g mị ẩn hủ ạ tàn dê cc hắn mới vừa đánh ra quá một vòng ngũ hoa sáng trời tu vi chưa hồi phục chỉ hữu chiêu cái công không hề lực phản kích chỉ nghe một tiếng hét thảm hoa đồng quang trên thân quần áo nổ t u n g lộ ra rồi bên trong tinh kim b à o giáp thế nhưng tại thiên long tiếng hét dặn giữa giữa tầng này bảo giáp cũng không chịu nổi gánh nặng bột một tiếng vỡ v ụ n ra không có khả năng xa xa người xem cuộc chiến mọi người hầu như toàn bộ thất thần rồi ngũ hoa s á n trời như thế cường đại chiêu thức làm sao sẽ đơn giản bị thua hồ phong rốt cuộc sử dụng là cái gì võ kỹ? liên hương hải thất thanh kêu lên cái này k h ổ n g l ồ huy áp mơ hồ mang đến cho ta một cổ không rõ hoảng sợ lẽ nào cái này hồ phong còn có thương tổn ta thực lực không có khả năng một cái hồ minh hà đã ngoài dự liệu của ta trên đời này muốn có nhiều như vậy kỳ tài ta cũng sẽ không vẫn ép tới trẻ tuổi những người khác không ngốc đầu lên được độc cô một lần khác trong lòng yên lặng nghĩ đến đã lâu không gặp hồ phong đều đã trở nên như vậy khủng bố rồi độc cô hoành cùng cương phong không khỏi nghĩ đến thiên long phá nhật đánh nát hoa đồng quang bảo giáp sau đó tuy nhiên u y năng hầu như không còn nhưng vẫn cựu tướng hoa đồng quang phun huyết bay rất ra ngoài hồ phong cầm chặt cơ hội thả người t r ụ p vào trọng thương hoa đồng quang bên kia liên hưng hải thấy hoa đồng quang bại trận cấp bách muốn tiến lên ngăn thế nhưng đ ộ c cô một không chịu thua kém một kiếm chém đúng ra làm cho liên hưng hải liên tục lùi về phía sau quý trọng sinh mệnh rời xa chiến trường đ ộ c cô một từ tồn nói lập tức trường kiếm thu vỏ không bao giờ nữa xem liên hưng hải liên hưng hải sắc mặt khó coi cái này uy thế của một kiếm hắn hoàn toàn ngăn cản không xuống vân châu đệ nhất thanh niên cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền lần này hoa đồng quang vô luận chuyện gì xảy ra đều chỉ có thể nhìn chính hắn rồi hồ phong một trào đập một cái nhanh và gọn tháo rồi hoa đồng quang thủ tí mấu chốt lập tức đầu ngón tay hắn gật liên tục ngay cả phong hoa đồng quang quanh thân thất đại học khiến hắn cũng nữa không sử dụng ra được nửa điểm nguyên khí n g ư ơ i n g ư ơ i cái hôn đản v u n g hồ phong sắc mặt lạnh lẽo ngón tay chỉ hướng hoa đồng quang á huyệt khiến hắn nói chuyện năng lực chưa t ừ n g rồi hoa đồng quang hai tay bị phế thân thể bị phong ngay cả miệng đều nói không ra lời trước sở vị có tình thế khiến hắn kinh khủng này ra vô ý thức xử x u ấ t rồi mình sau cùng át chủ bài chỉ thấy hoa đồng quang đỉnh đầu kim quang lượt lở một cổ bàng đại uy áp đang từ giữa nổi lên đây chẳng lẽ là phân hồn cụ thể hồ ph nguy cơ tới người hồ phong cầm một cái chế trụ hoa đồng quang cổ họng đây là hắn có thể duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp bảo vệ thánh mạng hoa cùng trên đầu chọc kim quang rất nhanh ngưng thành nhân ảnh hắn là một cái thật cao gầy teo trung niên nhân răng dấp trên cả ba tròm râu dài phiêu giật không gì sánh được cả cá nhân có vẻ tiên khí mười phần hắn nhìn quanh bốn phía chứng kiến cảnh tượng chung quanh có chút kinh ngạc tuy nhiên bốn phía giết chóc cũng không thể hấp dẫn hứng thú của hắn rất nhanh hắn đưa mắt một lần nữa thả tại chính mình đang bị người chế trụ cổ học nhi tử ngươi là người phương nào vì sao đối với con của ta hạ này n ạ n tay hoa vũ môn phân hồn bình tĩnh hỏi hoa vũ môn thật sao không sai chính là b ả n tông ngươi có nhớ hai mươi năm trước quang minh thánh thể hoa vũ môn thần sắc hơi đổi hỏi ngươi làm sao biết bực này ẩn bị sự lúc này hồ phong tâm viễn bắt hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh kể từ khi biết phụ mẫu bị giam tại thần hoa tông hắn giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ cùng thần hoa tông chính thức đối thoại hy vọng có thể cứu ra phụ mẫu thế nhưng hắn thân phận thấp lại làm sao có thể có cùng đ ỉ n h cấp võ giả đối thoại quyền lợi đây là hắn lần đầu tiên này khoảng cách gần cùng thần hoa tông người chủ sự đối thoại hy vọng cùng hận ý không ngừng đàn sen tâm tình kích động có thể nghĩ ngươi không cần phải sen vào ta làm sao mà biết được chỉ cần ngươi như tử bằng không nhất phách lương tán cùng lắm rồi đồng quy vũ tận hồ phong tật lực bình phục cùng với chính mình tâm cảnh làm cho ngôn ngữ nghe càng rõ ràng hoa vũ môn cười rồi nụ cười có vẻ hơi quỷ dị nhi tử không có rồi có thể tái sinh ngược lại hắn cũng không có ý chí tiến thủ nhưng thật ra ngươi chắc là tây sở hồ ra người đi không nghĩ tới như vậy l ù i bại gia tộc còn có nhân tài như ngươi vậy hoa vũ môn lời nói như là thạch truy giống nhau hung hăng đánh vào hoa đồng quang t r ê n đầu hắn cả cá nhân đều mộng ở rồi không nghĩ tới mình thần c h a đẻ thân sẽ nói ra như vậy không phụ trách đảm nhiệm lời quả nhiên là thượng bất t r á n h hạ tất loạn hoa vũ môn quả ngươi thật căm lỏng vậy thì r ấ đi hoa đồng quang coi như lại không có ý chí tiến thủ đó cũng là hoa vũ môn thân sinh cốt n h Hồ h p o ngay t hồ phong bung lỏng hắn sát na bên hai truyền đến đại tuyết minh tiếng kinh hô lập tức sát cờ đến một đạo kim sát thiệp điện đã đánh tới hồ phong bên người đem hồ phong người đổ mồ hôi lạnh đúng lúc này đại tuyết minh xông rồi lên nhất trưởng đỡ t h i ề m điện cả cá nhân ngăn ở hồ phong trước người đáng tiếc rồi hoa vũ môn thở dài nói n g u y ê n lai、like、vừa rồi ngay hắn nói muốn cùng hồ phong hảo hảo nói một chút thời điểm đã chuẩn bị xong ám hạ sát thủ rồi ngay hồ phong bung lòng một chút vậy hắn công kích đã đến đến nếu không phải một mực ngoại vi chặt canh chừng đại tuyết minh nhắc nhở hồ phong cái này thực sự không thể không chết tiên huyết dọ gì mà chạy nhuộn đỏ rồi hồ phong trước người mặt đất hồ phong cái này mới ý thức được mới vừa tài hoa vũ môn một kích không phải đơn giản như vậy thay hắn ngăn cản thu đại tuyết minh đã chịu rồi bị thương nặng đường đường vũ Thánh, dĩ nhiên này bị hồ phong nổi giận đùng đùng chính phải ra tay đại tuyết m í n h đột nhiên giơ tay lên ngăn trở rồi hắn không thể hắn thực lực quá mạnh mẽ rồi tuy là vũ thánh phân hồn thế nhưng lúc này cũng có sánh ngang vũ tôn tột cùng thực lực ta nếu không phải chúng chiêu còn có thể cùng hắn tranh tài một hồi nay chúng ta đã không ai có thể địch nổi hắn rồi đại tuyết m í n h thông vội vàng giải thích nàng âm thanh trầm thấp rất nhiều rõ ràng trung khí không đủ ban nay nhất thức quả thực cho nàng mang đến rồi nghiêm trọng thương tổn hồ phong nhìn ở ngực n ụ ư đầy máu tươi đại tuyết minh con mắt đều phải hồng rồi đại tuyết minh vì hắn trọng thương này hắn nếu không làm điểm cái gì thật tại thẹn trong lòng đại cô nương không cần q u y ế n rồi ta là không trốn khỏi cùng với chờ hắn tới giết không cố gắng tranh tài một hồi vô luận sống hay chết ta không thẹn với lương tâm rồi hồ phong nói năng có khí phép nói đại tuyết m í n h khe khẽ thở dài trong lòng biết hồ phong theo như lời không giả nàng đã bị thương nặng những người khác không phải hoa vũ môn phân hồn đối thủ coi như chạy trốn cũng chỉ là chậm lại rồi t ừ k ỳ căn bản không có nửa điểm dùng hoa vũ môn ngươi một cái bị h ồ i tiểu nhân ngươi muốn mình nhi t ử chết là đi ta đây sẽ thanh toàn ngươi nổi giận trong hồ phong chỉ điểm một chút tại hoa đồng quang trên thân chỉ thấy hoa đồng quang hai mắt lớn chừng đầu một n g ã xuống cảm thụ được bản thân nhi tử khí tức hoàn toàn không có hoa vũ môn trên mặt lộ ra rồi rõ ràng đau thương hắn khẽ thở dài một tiếng đạo đồng quang ngươi không cần lo lắng ta sẽ đưa hắn môn đều đưa xuống đi cùng ngươi lúc này cảm thụ được hoa vũ môn nồng n ạ c sắc ý hồ minh hà cương phong đậu cô hoành ô bàng h dung đều không ngoại lệ toàn bộ sông rồi lên đậu cô một một cá nhân nhìn một màn này mắt lộ ra xấu hổ hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không có tiến lên cùng thần hoa tông chủ đối kháng cũng không phải là việc nhỏ đậu vừa cùng hồ phòng đám người tuy nhiên bình thủy tương phùng hắn thực sự không đáng là rồi hồ phong cùng hoa vũ môn đối kháng bọn họ đánh bọn họ r a xem ta đọc cô một từ ngôn tự ngữ đạo hoa vũ môn nhìn không ngừng xông đi lên mọi người mặt coi thường nói người cũng không ít đáng tiếc không có một có thể đánh ngươi lại khả thử một lần hồ phong thôi động toàn thân nguyên khí phẫn nộ quát Thử, chết đi hoa vũ môn nhãn thần nhất động trước người thiên địa nguyên khí của quận hình thành từng đạo kim sắc thần xét cấp tốc phép hướng hồ phong đám người kim lôi tốc độ mắt thường đều vô pháp năm lấy hồ phong đám người còn không có dọn sòng phong ngữ tư thế liền thấy kim lôi tới người tựa là hủy diệt khí tức đã tại bọn họ trước mặt phun trào đúng lúc này hư không giữ đột nhiên truyền đến khe khẽ thở dài xem đến vẫn còn cần ta tới xuất thủ đang nói rơi hoa vũ môn kim lôi đã tan biến tại vô hình không gian lại cấp tốc trở về bình tĩnh như là vô hình tay vô bình rồi đây hết thảy nửa không trung nhất đạo hát sắc nhân ảnh hiện lộ hành tích chậm rãi đáp xuống hồ phong đám người trước người nhìn thấy người này xuất hiện hoa vũ môn hơi b i ế n sắc mặt thất thanh hô huyền chiếu dĩ nhiên là ngươi nguyên lai、like、này nguyên lai、like、ngươi thực sự tu thành vũ thánh rồi xem ra ngươi chính là chỗ này hậu trường hung thủ một trong rồi huyền chiếu không có phủ nhận thản nhiên nói hoa vũ môn ngươi tuy nhiên một phân hồn biết những thứ này cũng không dùng rồi ta sẽ không để cho ngươi mang đi bất luận cái gì tin tức ngươi cái này sợi phân hồn đã định trước phải ở chỗ này hủy diệt hoa vũ môn lúc này rốt cuộc không thể bình tĩnh hắn tuy nhiên một luồng phân hồn ra hiện tại ở đối phương nội thế giới giữa không hề cơ hội thắng chỉ có thể mặc cho người vớt ve nghĩ tới đây hắn rốt cuộc ức c h ế không được giận d ữ h ế t huyền chiếu ngươi cái này đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết hồn ảnh đã bị huyền chiếu thao túng cái này mảnh nhỏ không gian dạo sát hoa vũ môn phân hồn vai phiến còn muốn chạy trốn ra thăng tiên chỉ thấy huyền chiếu điểm ngón tay một cái không gian tài、biến. nhất đạo không gian vòng xoáy xuất hiện phân hồn tái phiến phụ cận đem sở hữu tái phiến toàn bộ thôn vệ không còn ta sẽ không để cho ngươi tiết lộ bất luận cái gì về ta tin tức huyền chiếu thu hồi khô héo thủ tí chậm rãi nói rằng hoa vũ môn phân hồn tuy nhiên d ị ệ vong thế nhưng h ổ phong đám người cũng không thoải mái cái này nửa đường sắt đi ra huyền chiếu rất rõ ràng đúng vậy đưa hắn môn mượn hơi tới đây đầu sò gây nên người này xuất hiện chưa chắc là một chuyện tốt từ hoa vũ môn xuất hiện đến huyền chiếu xuất hiện không ngừng giết hại đoàn người dần dần giật mình tỉnh giấc nhìn đầy đất huyết lưu mọi người rơi vào trầm mặc lúc này phong uy lực đã suy hoặc là trời châu được như vậy cường đại phòng ngự yêu tộc đã có thể mạnh mẽ xông vào rồi nhưng mà huyền chiếu hiện thân không gian người chủ trì đến rồi bọn họ không ai dám động nơi đây đã không có chuyện của các ngươi rồi t ả n đi đi huyền chiếu tùy ý huy động ống tay áo đoàn người cấp tốc tiêu tán từng cái ly khai rồi cái này mảnh nhỏ không gian đây là hồ phong nhịn không được hỏi ta đã đem bọn họ đuổi về rồi vân châu đại địa còn như cụ thể trở về tới chỗ nào ta cũng không cần giải thích đi huyền chiếu chuyển người hướng về phía hồ phong nói rằng một hồi rết chóc đ ổ i rồi phong ấn suy yếu kết quả là còn không người tiến nhập đã bị tập thể đuổi đi cái này chúng cảm thấy thật tại cực kỳ khó chịu lúc này giữa sân còn thừa lại cũng chỉ có hồ phong những người này rồi lúc này bọn họ từng cái thần tình thần trương bởi vì không người biết đạo huyền chiếu người này vui giận huyền chiếu ánh mắt dần dần chuyển tới độc cô một trên thân thấy vậy độc cô một tê cả ra đầu cái này quy củ ta hiểu ta cái gì cũng không biết ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì độc cô một nhanh lên giải thích huyền chiếu cười nhạt một cái nói độc cô một ngươi là giữa sân duy nhất biết đạo ngã thân phận chân thật người rồi ngươi nói ta có nên giết ngươi hay không diệt k h u không nên không được tự ta đi đ ộ c cô một giơ tay lên một cái hét lớn một tiếng dị không trục lưu chỉ thấy trước người hắn hư không cấp tốc n ớ t ra rồi như là bị một đôi vô hình đại thủ sinh sôi xé ra đ ộ c cô một không cần phải nghĩ ngợi nhẹ tiến nhập không gian thông đạo giữa trước mắt biến mất ở cái này mảnh nhỏ hắc cám không gian hồ phong đám người nhìn trận mắt hốc mồm đ ộ c cô một hợp tác với bọn họ lâu như vậy bọn họ cũng không biết hắn có thể một mình l y khai lúc này hồ phong đám người cảm giác mình đám người như là tiểu x ử u giống nhau bị người đùa dẫn rồi tựa hồ biết hồ phong nghi ngờ huyền chiếu tự mình nói ra đọc cô một thiên phú dị không trục lưu là vô cùng cường đại thiên phú có thể mạnh mẽ mở ra không gian thông đạo thậm chí có thể lợi dụng không gian phong bạo r i ả o sát đối thủ hắn trở thành vân châu đệ nhất thiên tài rất nhiều năm rồi sở dĩ vẫn không chết ngoại trừ rồi độc cô ra uy hiếp bên ngoài toàn dựa vào hắn thiên phú rồi tuy nhiên tại ta không gian quả không có có ta cho phép hắn là trốn không thoát đâu đây cũng là hắn sẽ với các ngươi cùng nhau lêu lỏng nguyên nhân mọi người lúc này mới c h ợ t h i ể u đại ngộ đối nhau độc cô một nhiều hơn một phần lý giải bất quá đối với huyền chiếu người này nghi ngờ càng sâu rồi Chương 627, Kỳ Bảo vào tay. hồ phong đám người mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực nội tâm vô cùng bất an luôn cảm thấy trong này có chút kỳ hoặc đưa đi độc cô nhất hậu huyền chiếu ánh mắt của lần thứ hai rơi xuống hồ phong trên thân huyền chiếu khai môn kiến sơn nói ra ta nói rồi muốn thu một tên đệ tử trải qua lâu như vậy quan sát ta cảm thấy cho người hồ phong là thích hợp nhất ta y bắt c h u y ể n nhân hồ phong thất kinh làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là mình theo lý thuyết cái kia trên đời này nổi danh nhất độc cô một mới chắc là được chú ý nhất làm sao sẽ biến thành hắn đây những người khác cũng vô cùng ngoài ý mới bất quá nghĩ đến hồ phong các loại lại cảm thấy không có gì hay kỳ quái rồi mọi người còn không có tiêu hóa xong cái này tin tức huyền chiếu hạ một cái mệnh lệnh đã hạ rồi những thứ này kỳ vật với ta vô dụng các người mỗi cá nhân có thể tùy ý chọn nhất k i ệ n sau khi chọn xong liền rời đi đi ta muốn cùng hồ phong đơn độc nói chuyện mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng chỉ hồ minh hà có chút lo lắng hồ minh hà không cần lo lắng cho ta rồi huyền chiếu vũ t h a n h nếu muốn gây bất lợi cho ta vừa rồi cũng sẽ không cứu chúng ta rồi ngươi chính là nhanh lên chọn hết đồ vật trở về đi chúng ta lâu như vậy chưa từng hồi thiên lang sơn hồ nham hắn bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng hồ phong nhìn ra rồi sự lo lắng của hắng lập tức tiến lên q u ê n nhủ hồ minh hà nghe xong gật gật đầu nói được ta biết rồi ngươi làm xong việc cũng về sớm một chút giữa sân kỳ vật đầy đủ hơn mười món thế nhưng chỉ hồ minh hà độc cô h à n h cương phong ô bằng ấn dung đại tuyết minh mấy người này chọn bọn họ lần này thế nhưng nhìn hoa cả mắt cái này chút đồ vật từng cái đều giá trị liên thành như thế nhiều tốt đồ vật mở tại bọn họ trước mặt bọn họ một thời gian cũng không biết nên cần gì phải đi chọn rồi quá rồi một hồi huyền chiếu khán bọn họ còn không có chọn trung đông tây không khỏi hơi không kiên nhẫn v đút v đút huy ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết nếu không chọn các người đi trước cút ngay đi mọi người vừa nghe lập tức tâm thần căng thẳng vội vàng chọn một cái món bản thân trung ý bảo vật huyền chiếu vung phất ống tay áo những người này lập tức biến mất trong c h ư ớ c mắt cái này mảnh nhỏ không gian người xa lạ chỉ còn lại có hồ phong một cái rồi đương nhiên chết ngất tại trên đất hoa đồng quan ngoại trừ nhìn trống rông bốn phía một mình đối mặt vũ thánh huyền chiếu hồ phong vẫn là không nhỏ áp lực cái này ta hẳn là hiện tại bái sư sao hồ phong tiểu tâm dực dừng hỏi tuy nhiên huyền chiếu dễ nhận thấy không có phương diện này ý tứ h ắ n lắc lắc đầu nói ta tấn trước vũ thánh không đủ trăm、năm. còn có mấy ngàn năm thọ nguyên nào có dội danh tâm tư thu đồ đệ hồ phong nhất thời biến sắc huyền chiếu n ế u không thu học trò lưu lại hắn làm u ố n đây hãy bất s à g luôn đi ta xin hỏi ngươi trước ngươi cùng hoa đồng quang chiến đấu sau cùng nhất thức rốt cuộc là cái gì kết quả huyền chiếu trịnh trọng hỏi hồ phong trong lòng căng thẳng thư giãn rồi trong lòng ba động phía sau bình tĩnh hồi đáp đó là ta tự nghĩ ra tuyệt học không có cái gì kết quả tự nghĩ ra cái này ta tin tuy nhiên chiêu thức phong vận khí thế cùng tàng long nguyên xuống long chủ di chiêu giống nhau như lúc ngươi làm bồn tọa là người mù sao hồ phong lung túng ho khan hai tiếng cái này võ kỹ xuất xứ từ lòng chủ t u y ệ t học hắn tự nhiên không muốn bại lộ tuy nhiên nay bị người bóc trần hắn cũng không có thể giấu giếm nữa rồi thật không dám đầu giếm cái này võ kỹ là ta tại trôn cất long nguyên tham quan lòng chủ di chiêu phía sau lĩnh ngộ hồ phong trả lời đơn giản đáp án huyền chiếu sắc mặt của lại trở nên cực kỳ rõ ràng lòng có suy đoán là một chuyện chân chính xác nhận lại là một chuyện đ ạ t được hồ phong khẳng định phía sau hắn đối nhau hồ phong tư chất lần thứ hai tưởng tượng lan man thật là không bình thường a nhiều thiếu niên rồi có thể sánh ngang lòng chủ tư chất thanh niên nhân rốt c u c xuất hiện rồi huyền chiếu ngựa đầu nhìn trời vẻ mặt cảm khái nói rằng hồ phong có chút bất minh sở dĩ hỏi huyền chiếu tiền bối từ lòng chủ chiêu thức giữa lĩnh ngộ ra một điểm mình đồ vật chẳng lẽ không bình thường sao ngài vì sao nói như vậy ai ngươi là không biết lòng chủ chiêu thức cùng người khác bất đồng có một cổ dị lực q u ấ y dày nhân cảm giác hơn một vạn năm đến chưa bao giờ có người có thể cảm ngộ lòng chủ chi chiêu ngươi chính là những năm này đệ nhất nhân ở đâu làm huyền lẽ ra ra lời này phía sau hồ phong cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng quả có thể chọn tới hắn nhất định tuyển chọn đánh chết không thừa nhận cùng lòng chủ chiêu có quan hệ thần tài thần tài a huyền chiếu cảm thán rồi vài tiếng phía sau lại lắc đầu cũng k hồ ô n cần tượng. g gì biết phải rốt tắc cuộc h phong còn dư lại kỳ vật toàn bộ đều là ngươi rồi thu sau khi đi ngươi có thể rời đi rồi cái gì có thể đi rồi hả hồ phong lấy làm kinh hãi làm sao ngươi không muốn đi không không ta chẳng qua là cảm thấy huyền chiếu tiền bối thực sự quá tốt rồi hạ hờ ạ h hạ à à bổn tọa giết người vô số nói ta là người tốt ngươi còn là người thứ nhất cũng được bổn tọa tâm tính tốt lại thêm vào tiễn ngươi nhất kiện bảo vật đi nói huyền chiếu từ trong lòng lấy ra một con thuyền khéo léo hình mầm tròn đồ vật hồ phong liếc mắt nhìn qua đã cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt cái này đồ vật ta gọi nó tinh không chiến hạm là từ cựu tiêu ra vô tận tinh không giữa lấy được p h o n g ngự của nó rất mạnh tốc độ càng nhất tuyệt thành lớn sau đó trang bị vạn nhân đều không là vấn đề có thể công có thể thủ diệu dụng vô cùng duy nhất chỗ thiếu hụt chính là chỗ này đồ vật sử dụng năng lượng có chút đặc thù lục địa vô luận là công kích vũ khí vẫn là nhiên liệu đều là độc nhất vô nhị dùng xong nhưng thật ra ngươi có thể dùng lên một đoạn thời gian huyền chiếu giải thích sau đó thuận tay đem đồ vật ném cho rồi hồ phong hồ phong tiếp nhận cái này tinh không chiến h ạ n g ở trên tay xoa chỉ chốc lát trong đầu hắn không khỏi nghĩ vậy đồ vật phóng đại sau rắn g dấp đột nhiên thần s á c hắn biến đổi nhịn không được kêu lên đây không phải là đĩa bay sao đĩa bay huyền chiếu cảm giác có chút kỳ quái ngươi gặp qua loại này bảo vật đĩa bay tên quả thực thật là dễ nghe ngươi đã biết loại này bảo vật ta đây liền không tốn nhiều lời lẽ rồi đi thu rồi này bảo vật mau r ờ i đi đi huyền chiếu sau khi nói xong một mình biến mất hồ phong vẻ mặt vui mừng đi tới phong ấn phụ cận cái này phong ấn tại không lâu đã từ huyền chiếu t h i ra rồi hơn m ộ mươi món bảo vật đều tán rơi trên mặt đất như là một đống rác giống nhau thiên địa căn loại này có thể cực đại trong trình độ đề thăng tu vi cảnh giới bảo vật lại vất tại cái này đ ồ vật thậm chí có thể giúp người một mạch phá vũ tôn thượng cảnh đây chính là ta muốn có được nhất bảo vật linh tâm ngọc linh tâm thành ngọc có thể b ó i c á t h u n g thưởng thức thiên ác biện tật h giả diệu dụng vô dụng lôi vân thiên kiếm trật bản thu thập ngũ kim c h i tình luyện thành dẫn lôi thiên kiếm ngũ kiếm ngang trời lôi vân từ trước đến nay phối hợp trật bản có thể làm hộ sơn đại trợ từng món một bảo vật không ngừng xuất hiện ở hồ phong trước mắt hồ phong đều thấy vậy xi、si、rồi một lát mới đem những thứ này bảo vật thu về trong túi làm sao cùng nhất kiện bảo vật bị hắn thu lúc đi mảnh này phong ấn c h i địa dần dần mọc lên biến hóa trước kia tán lạc phong ấn lực lượng dần dần con chú chuyển hóa thành nhất đạo vòng xoáy trạng không gian thông đạo hồ phong minh bạch đây là huyền chiếu vào trục khách rồi hồ phong xoay người lại đem trên mặt đất hoa đồng quang thân thể nắm lên nhảy vào rồi không gian thông đạo chương sáu trăm hai mươi tám thu la dị trạng kỳ thực hồ phong không phải một cái rất xung động người điểm này đang đối với đợi hoa đồng quang sự kiện lên là có thể nhìn ra lúc đó hồ phong tuy nhiên giận dữ lúc đó hắn nghĩ tới còn sống hoa đồng quang so với chết canh có giá trị vì sao hắn chỉ là điểm rồi hoa đồng quang h về vị khiến hắn rơi vào ngất trạng thái cứ như vậy khiến hoa vũ môn thương tâm có thể khiến hoa đồng quang cái này miếng quân cờ trở nên canh có giá trị d â m rạp trong núi rừng nhất đạo hát sắc không không gian vòng xoáy đột ngột xuất hiện hai cái trọng nhân ảnh từ đó rơi hồ phong sau khi hạ xuống lộn mèo thở gấp rồi lưỡng câu chửi thể quan sát tỉ mỉ một phía đây là một mảnh vô danh s ơ lâm cũng không biết đạo cụ thể tại cái gì vị trí hồ phong sau đó xem hướng hoa đồng quang lông mày hơi nhữ khởi hoa đồng quang không phải phổ thông nhân, có rất nhiều người biết hắn thân phận có vô số vũ giả đồ xem qua hắn chân dùng vì sao tùy thân mang theo ra hỏa là rất phiền toái sự tình có rồi hồ phong đột nhiên linh c ơ nhất động chỉ thấy hắn cấp tốc đem hoa đồng quang kéo dài tới một k h ỏ a dưới cây lớn hai tay không ngừng n u ố t ve bộ mặt của hắn sau đó hồ phong vận khởi kim c h â n nguyên cương hướng về bộ mặt của hắn h u y ệ t vị đâm tới d n g ý như vậy đúng vậy khiến hoa đồng quang bắp thịt biến hình dung mạo của hắn tại hồ phong vận tác hạ rất sắp biến thành rồi lại béo lại sấu gương mặt của nhìn như vậy đứng lên thuận mắt hơn nhiều đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng vang xào x ạ c có người tiếp cận rồi. hồ phong ngay tại chỗ nằm một cái làm bộ hôn chết đi qua rất nhanh rừng cây một đầu khác xuất hiện rồi lưỡng đạo nhân ảnh bọn họ cầm chừng mâu cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra bụi cỏ chờ xem đến trên mặt đất là hai cái ngủ mê không tỉnh người lúc mới k h ẽ thở phào nhẹ nhõm cái này lưỡng cá nhân làm sao sẽ hôn chết ở chỗ này một tên trong đó hắc ý nhân hỏi không biết mặc kệ bọn họ là chuyện gì xảy ra trước tha trở về rồi hay nói khắc một nhân đạo đúng lúc này thẳng tại trên đất hồ phong đột nhiên một cái lý ngư đả định đứng lên hai thiết quyền cấp tốc xuất kích cái này hai người còn không có phản ứng qua đây đã bị đánh đau nhức loan liều yêu khuôn mặt bên trên thành rồi rõ ràng trừ căn sát ngươi ngươi là người phương nào một g ã hắc y nhân thống khổ hỏi hồ phong cười nhạt hai tiếng nhất trưởng đánh mất xịu một tên trong đó hắc y nhân sau đó dẫn theo một người khác áo nói ra lời này nên ta hỏi ngươi mời đúng các ngươi là ai nơi đây là cái gì địa phương không thể p h ụ ẩm hồ phong lại n ặ n g nặng đánh rồi một q u y ề n tùy phía sau nói ra cũng không phải để cho ngươi bàn đứng tổ chức nói cho ta biết đây là nơi nào có thể rồi còn có các ngươi là thế nào tìm đi lên Y. Bị hồ bị h phong đánh cho nước mũi đều đệ được động được. nước nhanh chạy ra rồi. Hán ủy khuất nói ra, nơi này là Gia Mông Sơn, chúng Môn nghe được động tính mới tới được. Vừa nghe Môn, Phong hơi lấy làm kinh Phong cho chạy khuất Hồ hơi hãi. Hồ mới mới tới mũi Lam Lam rồi. Gia Tu Tu ra ra, ta vừa Vừa ủy lấy tử, là là là làm quan sát tỉ mỉ phục sức của bọn họ phát hiện hai người này phục sức quả thực rất giống tu la môn tuy nhiên ở ngực không có tu la môn đồ án xem thương chúng ta là ký danh đệ tử không có mặc đái tông cửa văn sức quần áo và đồ dùng hàng ngày tư cách hồ phong nắm lên trên đất thiết thương quả nhiên tại trên ba súng tìm được rồi tu la môn chính là cái kia mặt quỷ đồ án nguyên lai、like、là ký danh đệ tử tuy nhiên các ngươi tu la môn làm sao sẽ ở trong núi tuần tra là có cái gì nhiệm vụ sao không không phải chúng ta tại tiến hành môn phái tuần tra đ ù a gì thế làm như ta không biết sao tu la môn xây ở ngân tuyển dưới sông bí mật trong điện căn bản không phải cái gì g i a mông sơn hát y nhân đều nhanh ủy khuất k h ó c rồi hắn vẻ mặt cầu xin giải thích tiền bối g i a mông sơn ngay ngân tuyển bờ sông gần nhất môn chủ trở về phía sau nghiêm lệnh nhiều hơn tuần tra chúng ta mới có thể tại ra mông sơn cùng tuần tra tu la môn chủ trở về rồi hả hồ phong muốn đến đó cái âm trầm không gì sánh được cả cá nhân giấu ở đấu bồng màu đen giữa người nhất thời cảm thấy một trận âm hàn tu la môn ta tại sao sẽ ở tu la môn phụ cận lẽ nào cái tiêu huyền chiếu cố ý hồ phong c h ă m bề không nổi d i ả i đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng hắn biến sắc dẫn theo hắc y nhân cổ áo của hỏi các người môn chủ rốt cuộc gọi cái gì tên hắc y nhân biến sắc vội vàng l ắ c đầu đạo không biết ta cái gì cũng không biết hồ phong không cần phải nghĩ ngợi lần thứ hai đưa lên mấy quyển nói đi hắc y nhân không biết làm thế nào không thể làm gì khác hơn là cùng khai rồi chúng ta môn chủ vô cùng đê điều người bình thường cũng không biết hắn t ụ danh bất quá ta có một đại cứu ca là hạch tâm đệ tử hồ ắ n từng nói cho ta biết môn chủ tên là Huyền、chiếu. Thiên chân vạn sát, ta không ngươi, đừng đánh ta biết sát, ta ta lừa có Chiếu. cho chủ là r i Chiếu. nhiên Chiếu. Huyền thật Huyền Hồ Dĩ là phong quá sợ hãi mặc dù có chút suy đoán nhưng là trước kia hắn cũng hiểu được cái ý nghĩ này có chút hoang đường hồ phong sở dĩ có thể như vậy nghĩ một là bởi vì hắn hiện tại xuất hiện tại tu la môn trước khi đối nhau tu l a môn chủ thân phận sản sinh rồi hoài nghi thứ hai thì là bởi vì lúc trước các loại liên hệ với nhau so với thế nhân chuyển lưu tu l a môn chủ hư hư thực thực tiến nhập rồi vũ thánh cảnh lại không người biết thật giả kết hợp hắc cám không gian trung hoa vũ môn giật mình hắn rõ ràng là cũng không xác định tu la môn chủ nhập t h á n h cảnh rồi vì sao vị kia vũ thánh huyền chiếu cùng tu la môn chủ có quá nhiều chỗ tương tự vũ thánh huyền chiếu đúng vậy tu la môn chủ cái này tin tức khó tránh khỏi có chút kinh người tu la môn chủ rốt cuộc là hà hội đối với ta vài phần kính trọng hắn tên là thu đồ đệ thật l à quan nhìn kỹ tự hồ chỉ là thăm dò một chút ta đã còn như này kỳ vật đối với vũ thánh mà nói không đáng kể chút nào hắn khả năng cũng chỉ là một thời hưng khởi tiện cho ta hồ phong âm thầm nghĩ tới về huyền chiếu mục đích hồ phong làm sao cũng nghĩ không thông đường đường vũ thánh đi trộm cắp việc còn có đồ sát đại lượng cơ sở v õ giả còn mở thí luyện khảo nghiệm những thứ này không quan trọng v õ giả cái này chút đồ vật hồ phong làm sao đều liên tưởng không đứng dậy mặc kệ hắn rồi ta nên trở về ta thiên lang sơn rồi hồ phong vừa muốn đi đột nhiên nghĩ đến cái này đoạn thời gian phát sinh biến cố lớn như vậy không biết ngoại giới làm sao rồi vì sao lại hỏi một câu tiểu hắc nói cho ta biết hiện tại vân châu là tình huống gì nghe nói lượng giới sơn nơi đó xảy ra điều gì đại sự hiện tại thế nào rồi hả hắc y nhân không ngừng lắc đầu l ư ỡ n g giới sơn phát sinh đại sự vừa mới truyền đ i n ra môn chủ trở về núi rồi hắn lập tức tuyên bố nghiêm g i a phòng bị chúng ta mỗi ngày đều gia tăng tuần tra căn bản không có cơ hội hỏi thăm tình huống ngoại giới tốt rồi ta biết rồi muốn ngươi không có ích gì rồi ngươi làm mình tới vẫn là ta đ ộ u thủ hồ phong vung lên quyền đấu hỏi hắc ý nhân ngay cả vội và nói ta hiểu ta hiểu ta tự mình tới nói hắn quay người lại đụng đầu vào trên cây to dập đầu hôn rồi đi qua hiện tại là nên trở lại rồi hồ phong một bả nâng lên hôn mê hoa đ ồ n quang hướng về xa xa bay đi chương sáu trăm hai mươi chín vũ thánh hợp mưu giết thế thủ dung động đại lục toàn bộ vân châu đều bị khuấy được không được c ă n b ì n h n h â n tộc cùng yêu tộc biên cảnh thủ hộ giả sớm sẽ trở lại rồi sắc mặt của bọn họ cũng đ ụ c nhã còn như trộm đạo dễ thành phẩm sẽ bảo vật vũ thánh cho tới bây giờ cũng chưa bắt được hai vị thủ hộ giả đổi tới giữa đường liền truy tìm rồi hành tung cựu đại thế lực vũ thánh môn đau khổ điều tra không có kết quả đối mặt yêu thủ khuyết thần hoang chất vấn bọn họ có vẻ hơi sốt ruột thực sự không được sợ rằng chỉ có thể chịu nhận lỗi rồi đây là g á m vũ hội trường tần luận nguyên thoại yêu thủ người gây sự dân tộc cường giả không người có thể chịu đến rồi thời khắc mấu chốt cái này chỉ sợ là sau cùng biện pháp rồi thần hoa tông bên trong đang bế quan tông chủ hoa vũ môn đột nhiên sắc mặt từng hồng một hơi nghịch h u y ế t phù tới ta phân hồn là ai hắn vội vội vàng vàng xuất quan còn chưa chạy tới thần hoa tông nghị sự đại điện đã bị người cản lại rồi vũ môn người rốt cục xuất quan rồi tới không là người khác chính là hoa vũ môn đường huynh hoa võ nghĩa đã từng tham dự điều tra d i ệ t thế thủ sự kiện thần hoa tông đại biểu lúc đó là bởi vì hoa vũ môn đang bế quan bên trong tông cầm quyền vũ thánh chỉ hoa võ nghĩa lúc này mới sẽ là hắn đi trước tham gia huynh trưởng làm sao ngươi tới rồi ngươi tới đúng dịp ta chính có chuyện tìm nguyên nhi ta muốn hỏi hỏi người đồng quang hạ lạc người biết bình thường tình huống hạ phân hồn bị diệt cũng có thể hóa là buồn nguyên hồn có thể trở về bản thể khiến bản thể biết đầu đôi sự tình thế nhưng hoa vũ môn phân hồn là huyền chiếu diệt s á t dùng không gian chi lực t ắ n nuốt sạch sẽ không có nửa điểm hồn có thể chạy ra vì sao hoa vũ môn chỉ biết mình phân hồn xảy ra chuyện lại không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra phân hồn nhiều năm ký thác vào nhi tử trên thân phân hồn diệt vong hiển nhiên là nhi tử xuất hiện rồi vấn đề vì sao hắn mới có thể như vậy sốt ruột vũ môn đồng quang sự tình ta biết một chút tuy nhiên cái này có thể không nhất định là tin tức tốt hoa vũ môn sắc mặt có chút trầm trọng đạo. hoa vũ môn trong lòng nhất thời mọc lên một cổ bất an tuy nhiên nét mặt vẫn là giả vờ bình tĩnh huynh trưởng vô luận cái gì sự tình lẽ ra không sao cả vũ môn là như vậy mấy ngày trước vân châu phát sinh rồi một món đại sự tại l ư ợ n g giới sơn dễ thành phẩm trong buổi h ợ p hoa võ nghĩa chậm rãi nói ra chuyện chân tướng nguyên lai ta trong lúc bế quan dĩ nhiên phát sinh rồi lớn như vậy sự tình lại có vũ thánh công nhiên vi phạm l ư ợ n g giới công ước tại nhân tộc địa giới lên xuất thủ đây chính là muốn chu diệt cựu tộc đại tội rốt cuộc là ai dám mạo hiểm lớn như vậy làm chuyện như vậy không rõ ràng lắm chúng ta điều tra rồi mấy ngày vẫn là không có cha ra người giật dây tự a hầu người nọ là đột nhiên xuất hiện lại bỗng dưng biến mất giống nhau vũ thánh điên phong cường giả làm sao có thể đột nhiên xuất hiện lại bỗng dưng biến mất nhất định là có người tận lực c ầ n giấu rồi thân phận nhàn thoại không nói ta nghe được tốt nhất tin tức đúng vậy đồng quang e rằng còn chưa có chết hòa vũ môn nói rằng làm sao có thể đồng quang làm sao có thể tại nhất trưởng hạ mạng sống hòa võ nghĩa giật mình hỏi nhất trưởng đồng quang tự nhiên ngăn cản không xuống tuy nhiên đồng quang không có chết tại nhất trưởng phía dưới ta phân hồn vừa mới bị diệt không bao lâu căn bản không phải bị ba ngày trước nhất trưởng đánh tan cũng nói đúng là đồng quang không có chết ở hắn khả năng chạy trốn tới rồi nơi khác gặp phải rồi còn lại nguy hiểm thậm chí đến bây giờ cũng không có tử vong ừ rất hữu đạo lý do hoa v ò nghĩa gật đầu đây coi như là may mắn trong bất h ạ n h rồi huynh trưởng ngươi nói mọi người đang g i á m vũ hội tề tụ chuẩn bị thương thảo ứng đối phương pháp không sai vũ môn ngươi đã xuất q u a n rồi vậy thì do ngươi đi đi lần này ta sẽ không đi rồi được huynh trưởng liền cẩn thận thủ hộ sơn môn đi ta sẽ đi gặp yêu thủ khuyết thần hoang thuận tiện điều tra như trên quang hạ lạc đại kế thành dám vũ hội thông tiên tháp giữa cựu đại thế lực võ giả khó được lần thứ hai tề tụ một đường hiện cự đại bàn dài bên cạnh chín vị nhân tộc vũ thánh ngồi ngay ngắn trên ghế dài biểu tình đều vô cùng nghiêm túc nhanh ba ngày rồi chúng ta còn không có t r a được dấu vết lần này sự tình khó làm rồi giám vũ hội t r ư ờ n g tần luật lo l ắ n g nói khuyết thần hoang không phải một cái tốt đ ạ o phát chủ sợ rằng phải trả giá không nhỏ đại giới linh rèn hội phong hỏa đúc thánh mở miệng nói phong hỏa thị linh rèn sẽ tổ sư phong chủ lao tổ đích truyền đệ tử từ lao tổ thoái ẩn sau đó vẫn từ hắn trưởng quản linh rèn biết đại lục các nơi chú tạo hành nghiệp có thể nói đều là khi hắn địa bàn quản lý quản lý quyền thế và địa vị không giống bình thường muốn chiến m u ố n cùng nhân hiệp các đường không hay nói chỉ nhìn các ngươi sớm một chút làm ra quyết định mở miệng là nhân hiệp các người các thủ tọa bộ vũ người này mặt che cái khăn đen chỉ lộ ra lưỡng chỉ con mắt nhân hiệp các cùng yêu hiệp các bản vi nhất thể bên trong chia làm người các cùng yêu các hai bộ tuy nhiên yêu các thế lực nếu so với người các ít hơn nhiều vì sao từ t r ư ớ c tham dự đại sự thương nghị đều là người các chủ cái này vừa đảm nhiệm người các chủ thần bí phi thường chưa từng người gặp qua hắn bộ mặt thật sự có việc một dạng đều do hắn tâm phúc cái tướng người các thủ tọa xử lý lần này người các thủ tọa cũng là một kỳ lạ hắn vốn là nhân hiệp các kim bài sát thủ xuất thân s a u lại tuy nhiên võ đạo tiến nhanh một lần hành động n h ậ p thánh nhưng vẫn là đ ổ i không rồi bệnh cũ cả thiên mông nghiêm mặt không có người biết hắn là ai vậy sát thủ xuất thân người các thủ tọa bộ vũ đối nhau xử sự, sự nhất đạo có rõ ràng hoàn cảnh xấu vì sao hắn rất thông minh không can thiệp những người khác quyết định biện pháp vô luận kết quả là ra gì hắn nhân hiệp các chỉ phải ủng hộ là được rồi hoa môn chủ ngươi lần trước không có tham dự lúc này đây ngươi lẽ nào không có muốn nói cái gì sao ngự thú tông ngũ bảo lão nhân cười híp mắt xem hướng hoa vũ môn hoa vũ môn nhìn chung quanh một vòng dần dần gia tăng rồi âm thanh nói ra chúng ta huyết tính chạy đi đâu rồi hạ một cái yêu t h ủ khuyết thần hoang mặc dù cường thịnh trở lại thì thế nào chúng ta cùng tiến lên chẳng lẽ còn bắt hắn không xuống bồi lễ cầu hòa nhân tộc không ném nổi cái này cá nhân tần luật nghe vậy lắc đầu giải thích hoa môn chủ đầu tiên sự tình phát sinh ở dễ thành phẩm trong b ồ i h ợ p khối này phương nói như thế nào cũng là chúng ta địa bàn nơi đây ra rồi sự tình chúng ta có cần phải tiếp cận vì sao khuyết thần hoang yêu cầu không tính là quá phận cái này bản chính là chúng ta bổn phận sự tình nhưng là chúng ta khi hắn kỳ hạn bên trong cha không ra trần tướng khuyết thần hoang bằng lòng định bất sẽ từ bỏ ý đồ lao phu cảm thấy b u i lễ có thể là không tránh khỏi rồi ngoài ra hoa môn chủ cũng không cần đơn giản nhắc lại khai chiến việc rồi chúng ta đều biết chỉ hòa bình mới có thể phát triển khai chiến đối nhau nhân yêu lưỡng tộc đều không phải là chuyện tốt hơn nữa yêu t h ủ khuyết thần hoang thực lực thâm bất khả chắc một ánh mắt là có thể khiến t r ờ i y học c u n g y t h á n h bị thương nặng như vậy tu vi chúng ta chín người cùng lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ trừ phi chúng ta này rơi vào sinh tử n ế t bàn trong tiền bối tỉnh lại trợ chiến mới có cơ hội thắng tuy nhiên làm như vậy cũng không phải là việc nhỏ ngươi có thể phải thật tốt suy nghĩ rồi vừa nhắc tới sinh tử n ế t bàn hoa vũ môn cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng thái huyền vũ thánh cũng không phải võ đạo trung điểm tại vũ thánh trên còn có gần như thần linh vậy cảnh giới được xưng là vũ thần tập luyện đến vũ thánh cảnh giới một dạng liền có thể thu được hơn năm nghìn năm thọ nguyên cái này vạn năm tới tu dưỡng sinh lợi hiện nay đại lục vũ thánh cũng không phải số ít tuy nhiên trong đó người nổi bật đều muốn nâng cao một bước thành tựu võ thần cảnh giới tuy nhiên bước này muôn vàn khó khăn cần đỉnh phong vũ thánh bung tha tất cả đối ngoại giới giảng buộc cùng cảm ứ n g toàn tâm toàn ý đi cảm nộ thiên địa đại đạo cũng đúng vậy mọi người thường nói sinh tử niết bản tiến nhập sinh tử niết bản tất cả đều có thể ném rơi vào cái này trạng thái vũ thánh sẽ không hỏi tất cả sự tình trừ phi trời đất sụp đổ bằng không hắn môn là không bằng lòng xuất quân rồi cường hành t r u n g đoạn sinh chết niết b ả n đại giới rất cao nhẹ thì tâm thần bị hư hỏng thực lực rơi chậm lại n ặ n g thì tẩu hỏa nhập ma sinh tử chưa biết cái này đều không coi vào đâu quan trọng nhất là sinh tử niết bàn thường thường coi trọng một tiếng c h ố n g làm tinh thần h a n g hái thêm nếu như đang ở lĩnh ngộ vũ thần đại đạo bị người cắt đứt khả năng này trung thân đều không cách nào nữa tiến nhập cái này trạng thái rồi bàn g mất đi rồi thành thần hy vọng đây mới là điểm chết người lạ hiện tại tại trên đại lục đỉnh phong vũ thánh rất nhiều đều ở đây sinh tử niết bàn giữa không có nhân nghĩ ra được đi dạo lúc này quả tù n h â n tộc cũng sẽ không thảo đúng lúc đỉnh phong vũ thánh không ra nhân tộc khó có có thể chống đỡ khuyết thần hoang người chỉ có thể vô ích tăng thương vong hoa vũ muôn mặt tâm trầm thật lâu không cần phải nhiều l ợ i nữa q u ả mọi người đều không có có dị nghị ta nghĩ đến lúc đó sẽ cùng khuyết thần hoang đảm bồi thường sự tình rồi trải qua rồi đáng kể thảo luận nhân tộc các vị vũ thánh còn không được đã chịu thua rồi lúc này không phải là một khai chiến tốt thời cơ lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong hồ nham còn đứng ở diện s á t nhất trưởng hình thành thiên khanh trong hàn thủy trung bất tin tưởng hồ phong cứ như vậy chết rồi ba ngày nay đến nay hắn vẫn tại trong phế tích lật tới lật lui tuy nhiên ngoại trừ rồi thỉnh thoảng tìm được các võ giả lưu lại bị đánh thành sắt vụn vũ khí tàn phiến bên ngoài liên căn hoàn chỉnh đầu khớp xương cũng không tìm tới đường đường thần khí hạn sổ p h í l ạ trượng bị hắn trở thành rồi đảo mộ giếng có thể một bên đảo động một bên tu luyện cũng chỉ có hồ nham rồi tới đây chỗ t i ê n khanh người cũng không chỉ là hồ nham một người bị đánh thành phế tích bàn long các người còn có đều địa vũ người người nhà cũng đều đến đây dò xét bọn họ muốn tại trong phế tích tìm được khâu cốt đều làm không được đến từng cái khóc thành rồi lệ người đúng lúc này cựu đạo cực quang từ phía chân trời đi ngang qua m ạ qua đó là cựu trúng bất cùng nguyên khí vạch qua v Là chính giả. Chín thánh giả. Thánh giả, giả c h nhạt nhạt qua qua vị vũ thánh g xẹt h h n qua trời cao rơi vào lưỡng giới sơn biên cạnh trên ở chỗ này nhất đạo áo trắng bóng lưng đã đợi đợi lâu này rồi cần gì phải rồi hả khuyết thần hoang xoay người nhàn nhạt, nhạt hỏi sự tình có chút phiền phức chúng ta còn không có cha ra chân tướng xin lỗi Tân luật hội trưởng nói rằng ta tộc nhân cần một cái công đạo cũng không thể được dùng nguyên tinh bồi thường khuyết thần hoang hơi ngoài ý m u ố n không có nghĩ tới những người này sẽ nghĩ tới muốn bồi thường thực sự là không khả tư nghị bất quá nghĩ đến nơi đây hắn vẫn gật đầu một cái có thể một vị tộc nhân trăm vạn địa nguyên tinh lần này chết ở chỗ này yêu tộc không coi là nhiều chỉ hơn một trăm vị ta cũng không bắt nạt n g ư ờ i môn liền một trăm triệu địa nguyên tinh đi cái gì một trăm triệu địa nguyên tinh nhiều lắm rồi mấy vị vũ thánh cùng kêu lên kinh ngạc nói yêu tộc suốt đời so với nhân tộc dài hơn lâu rất nhiều húng chi lần này tới d ễ thành phẩm hội yêu tộc đều là tinh anh một trăm vạn địa nguyên tinh mua một cái mạng rất mắc sao khuyết thần hoang phản hỏi nhân tộc vũ thánh môn trầm mặc rồi một triệu mua một cái yêu tộc thiên tài tính mệnh quả thực không tính là đắt thế nhưng hơn một trăm vị một trăm triệu địa nguyên tinh đây chính là nhất bút thiên văn sổ tự cái giá tiền này trên cơ bản có thể mua ba cái thanh khí rồi phải biết rằng phổ thông vũ thánh đều khó khăn có thanh khí vũ thánh tài phú tích lũy cũng là có hạn một trăm triệu địa nguyên tinh chín người chia đều một người cũng muốn hơn một ngàn vạn địa nguyên tinh bọn họ những người này làm sao sẽ chịu được một trăm triệu liền một trăm triệu việc này cứ như vậy kết rồi thánh tôn hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ không tìm phiền phức của chúng ta tần luật xuất đáp ứng trước đạo những người khác vẻ mặt không tình nguyện tuy nhiên xem tần luật biểu hiện sau cùng vẫn đồng ý mấy người quyến luyến không thôi móc ra địa nguyên tình tính tổng cộng một trăm triệu địa nguyên tinh cứ như vậy t ặ n g ra ngoài bọn họ thấy vậy đều nhức nhối khi sinh yêu tộc người nhà môn sẽ cảm giác n i ệ m tình các ngươi buổi lễ khuyết thần hoang lưu lại một câu nói như vậy lập tức chợt lách người nhảy vào khe hở không gian giữa biến mất tần hội trường ngươi tại sao đáp ứng này sảng khoái hoa vũ môn bất mắn hỏi tần luật thở dài một hơi đạo hoa tông chủ. ngươi là không có tới tham gia lần đầu tiên nghị sự khuyết thần hoang tính khí ngươi không hiểu ngươi càng là chống đối hắn càng là chịu thiệt một trăm triệu địa nguyên tinh cũng coi như mua cái giáo hấn rồi khó đạo ngã môn cứ như vậy tính rồi hả ý gì thanh cao tiến h đồng hỏi tại trong mọi người hắn là thua thiệt nhất không chỉ có bị khuyết thần hoang dạy dỗ một trận nay lại phá rồi một số lớn tiền sự tức giận của nàng sớm đã ức chế không được đương nhiên không thể cứ như vậy tính rồi lần này đầu sỏ gây nên còn muốn t r a ra hơn nữa chúng ta vứt bỏ tiền cũng không có thể tính như vậy rồi thiên quân dạy t h á n h tế sư tiến lên nói rằng cái này sắc mặt hòa ái lao đầu tử viễn bất hắn tướng mạo như vậy thiệt lương há t h á n h tế sư có gì lương sách tần luật cười hỏi lương sách không tính là chúng ta lần này xuất huyết có thể đều là rồi lưỡng giới sơn lưỡng giới sơn hẳn là cảm giác n i ệ m chúng ta ở hữu nhi bọn họ hẳn là bù đắp chúng ta tổn thất há làm sao bù đắp giới hạn trong lưỡng giới công ước chúng ta những thứ này vũ thành chính là không thể tùy tiện đối nhau còn lại đ ề d à i võ giả xuất thủ n g thú tông ngũ bảo lão nhân hỏi các ngươi bọn người kia quá xấu rồi không nên ép ta cái này tao lão đầu tử nói ra thanh tế sư chỉ cho đạo lưỡng giới sơn thế lực lấy tứ đại tông như thiên lôi sai đầu đánh đó mấy năm nay bọn họ cũng không biết liễm rồi bao nhiêu tài phú nay bản lòng các tuy nhiên đã hủy thế nhưng còn lại tam tông có thể là căn cơ c à n g hơn từ trước quả lưỡng giới khai chiến nói tứ đại tông hội thủ trong khi sông chúng ta lần này mất tiền cũng bằng giúp hắn môn phá thai rồi bọn người kia hẳn là cảm tạ chúng ta quả thực kế hay hoa vũ m u ố n khen tuy nhiên tứ đại tông mặc dù có chút tài phú xuất ra một trăm triệu cũng rất chắc trở đi cái này không là vấn đề tứ đại tông tài phú trước đây từ đâu tới đây bây giờ còn muốn từ đâu tới đây thành tế sư đạo ngươi là nói này lưỡng giới sơn trung tiểu thế lực hòa vũ môn u hỏi biết do còn hỏi thánh tế sư hử lạnh nói chiêu này quá bị h i rồi độc cô nhất phương có chút c h ơ chẽn lãnh ngôn nói rằng độc cô nhất phương lời này của ngươi thì không đúng rồi chúng ta tiêu trừ rồi lưỡng giới đại chiến những thứ này lưỡng giới sơn thế lực đều hẳn là cảm kích chúng ta coi như trá kiền bọn họ cũng muốn lấy lại chúc với chúng ta đồ vật hòa vũ môn nói rằng như vậy quả mọi người không có dị có nghị lời nói liền nhân cùng tam đại tông đàm phán đi không xuất ra một trăm triệu địa nguyên tinh tam đại tông đem muốn trở thành lịch sử tần luật lạnh l ù n nói h ừ chính các ngươi chơi đi độc cô nhất phương xoay người ly khai rồi ta hổ ra cũng không tiếc dùng cái này trùng thủ đoạn thiên đao hổ ra đứng đầu đồ về nam nói cũng bổ ra không gian ly khai rồi ừ hai cái tự cho là thành cao gia hỏa thánh tế sư khinh thường nói nếu cái này hai người đi rồi những tiền kia tiền liền do chúng ta nhận lấy rồi tân luận đạo bất quá cùng tam đại gia đàm phán sự tình khiến người nào đi đây ta tới đi nhân hiệp các bộ vũ chủ động đề nghị loại này dọa người bản lĩnh hay là ta am hiểu nhất không sai tân l u ậ e n bước thủ t o ạ i trên tay tính mệnh vô số có hắn đi tam đại tông không biết m ắ t không mở một hồi bẩn thỉu âm mưu ở nơi này thất vị vũ thánh hợp n h ư h ạ ai cũng không biết lần này sự kiện sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn thất vị vũ thánh quả sớm biết rằng chuyện này hậu quả có thể cũng sẽ không lại làm như vậy rồi tuy nhiên trên đời này vẫn luôn không có cơ hội hối hận mỗi một bước cờ khả năng đều là một bước cuối cùng không đi đến sau cùng ai cũng thấy không rõ cuộc hoang trời cổ lâm phần cối hiện nay yêu tộc nhất phồn thịnh địa phương yêu tộc tiên tài bạch vân hoàn thành nhiệm vụ phía sau rốt cục chạy về rồi nơi đây yêu thần điện yêu tộc tối cao cung điện bạch vân một đường không ngại ung dung đi vào chỗ ngồi này cung điện chỗ xấu nhất nơi đây nhất đạo áo trắng thân ảnh chính dựa nghiêng ở đằng một ghế tử thượng trên mặt mang có một tia h ủ rũ sư tôn đệ tử trở về rồi bạch vân cung kính quỷ bái tại mặt đất ghế tử thượng nhân ảnh rốt cục trợn mở con mắt nhẹ nhàng k h o á t khoác tay khiến bạch vân đứng lên lần này còn thuận lợi khuyết thần hoang hỏi coi như thuận lợi ngoại trừ rồi giúp hồ phong giáo hấn một lần hoa đồng quang không có khác biệt phát sinh ngoài ý mớn bạch vân đáp khuyết thần h o a n có chút ngoài ý mớn trên mặt lộ ra một tia nụ cười hồ phong thật là một thú vị thanh niên nhân, nhân vân ngươi cảm thấy hồ phong như thế nào đây tâm tính trầm ổ n thực lực nội liễm là cái rất có tiềm lực thiên tài khuyết thần hoang gật đầu một cái nói quả thực hắn tiềm lực gần như vô cùng ta đều nhìn không thấu hắn tương lai thế nhưng hắn cùng ngươi bây giờ so với còn kém xa lắm đây quả không có hắn xuất hiện ta nhất định sẽ đem yêu t h ủ vị trí truyền cho ngươi vâng ngươi nghe sư tôn nói như vậy không cảm thấy tức giận sao bạch vân lắc đầu nói đệ tử không dám quả thực ngươi là không dám bởi vì ngươi biết đạo ngã làm xuống quyết định bất cho phép người khác không phải chê tuy nhiên cái này cũng không đại biểu ngươi có thể chân chính nhận đồng vi sư quan điểm bạch vân im lặng không lên tiếng như là cam chịu một cái dạng nói thật với ngươi vi sư trước kia thực sự muốn đem vị trí truyền cho ngươi thế nhưng vi sư nghĩ tới quả ta vị trí từ ngươi tiếp nhận chức vụ trên đời này tuy nhiên lại nhiều hơn một cái yêu thủ mà thôi thế nhưng hồ phong bất đồng hắn có canh lâu dài tương lai canh sâu không lường được tiềm lực quả hắn đến tọa cái này cái vị trí e rằng hắn là kế tiếp phách thiên thần hoàng thậm chí là kế tiếp long chủ khuyết thần hoàng nói đến đây trong ánh mắt lộ ra rồi rõ ràng vẻ chờ mong bạch vân có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới k u y ế t thần hoàng đem hồ phong thấy vậy cao như vậy long chủ sư tôn có phải hay không vô cùng cất nhắc hồ phong rồi không vi sư không có khoa trương huyền chiếu đã truyền quay lại tin tức rồi hồ phong khi hắn nội thế giới giữa thi triển rồi vô cùng lại tựa như cựu long hủy nhật c h i chiếu tuyệt học h ắ n hướng ta cam đoan không biết nhìn lầm chiêu thức đúng vậy xuất xứ từ l o n g chủ tuyệt học hồ phong dĩ kinh lĩnh ngộ rồi l o n g chủ c h i ề u thức lại có việc này bạch vân rất là kinh ngạc miệng nửa này g cũng không có khép lại một lát sắc mặt của hắn ảm đạm rất nhiều nghĩ đến l o n g chủ tuyệt học hắn cũng có chút không tốt hồi ức lòng chủ tuyệt học là khảo nghiệm võ giả tư chất một cái tiêu chuẩn bạch vân mặc dù không là thần thú xuất thân thế nhưng trời sinh cường đại huyết mạch hơn nữa cực cao trí tuệ khiến hắn trở thành rồi từ trước tới nay thông minh nhất yêu tộc hắn lĩnh ngộ đảm nhiệm h à vũ kỹ năng đều hết sức nhanh là yêu tộc công nhận vạn năm đến nhất thông tuệ cực kỳ có ngộ tính yêu tộc trí tuệ không phải thực lực thế nhưng bạch vân dựa vào trí tuệ đánh bại rồi hứa đỗ bị hắn huyết mạch mạnh hơn yêu tộc thậm chí ngay cả hoang trời trong cổ lâm duy nhất thần thú huyết mạch đều bị hắn đánh nã g rồi t u ổ i còn trẻ đã bị khuyết thần hoang thu là quan môn đệ tử đây chính là vạn năm tới yêu tộc giữa tuyệt vô cận hữu thành t h u nhưng mà chính là như vậy một cái có thiên phu yêu tộc đi trước tàng long nguyên hoa rồi ba năm thời gian vẫn không có lĩnh ngộ ra lòng chủ tuy vì sao hôm nay nghe nói hồ phong dĩ kinh lĩnh nội rồi lòng chủ t u y ệ t học thậm chí sáng chế rồi cực kỳ tương tự t u y ệ t học chuyện này với hắn đả kích không thể bảo là không nhỏ vân g v i sư cam đoan với ngươi yêu t ộ c người thừa kế sẽ chỉ ở ngươi và hồ phong trong lúc đó sản sinh thế nhưng ngươi không thể đối nhau hồ phong xuất thủ thậm chí cái này suy nghĩ cũng không thể có một ngày để cho ta phát hiện ngươi có lòng bất chính ta sẽ không chút do dự sát rồi ngươi hồ phong có hắn mình vận mệnh nếu như tạo yêu yêu tập thiên hạ nhất định từ ngươi tới lãnh đạo tất cả cần gì phải diễn biến bưng xem vận mệnh sao mà yên tính được đứng hàng ngươi không thể n h ú n tay nghe rồi khuyết thần hoang lời nói bạch vân trùng điệp gật đầu sư tôn ta biết rồi ừ vị sư tin tưởng ngươi còn có còn lại sự tình sao bạch vân do dự một chút cuối cùng là hỏi lên sư tôn ngươi vì sao không để ý nhiều như vậy đồng bào tính mệnh phát động diệt thế thủ nghiền bình b à n lòng c á t khuyết thần hoang thở dài ra một hơi đạo đây là cần thiết hy sinh quả ngươi ngồi ở ta vị trí cũng có thể như vậy suy nghĩ vấn đề huyền chiếu sư huynh cùng huyền minh sư huynh có thể hay không bại lộ bộ dạng yên tâm đi bọn họ một là tu la môn chủ một là địa ngục môn chủ lần này tham dự hành động đã sớm tìm kỹ rồi thế thân tiến nhập dễ thành phẩm biết hơn nữa ta xuất thủ phía sau ngăn cách hư không này nhân tộc vũ thánh là không t r a được bất luận cái gì tin tức ngươi không cần lo lắng nhiều rồi nổi tiếng đại lục tu là môn chủ hòa địa ngục môn chủ dĩ nhiên có là khuyết thần hoang đệ tử quả c h u y ề n đi không muốn biết gây ra bao nhiêu danh động tuy nhiên khuyết thần hoang bảo mận công tác làm tốt ngoại trừ rồi người chết còn không người biết cái này cái bí mật đến hai người cũng là hắn thâm tàng bất lẩu át chủ bài sư tôn ngươi làm ra lớn như vậy chiến trận rốt cuộc là vì cái gì ta không nhìn ra được ngươi được đến cái gì bạch vân hỏi ngươi sẽ hiểu chỉ là sự tình còn không có phát triển đến ngươi có thể xem hiểu thời khắc bạch có t vân gãi đầu một cái nói rằng ta trước khi chết nhân yêu tất có một trận chiến còn như khi nào đánh vậy thì xem ta khi nào chết đi khuyết thần hoang than thở sư tôn ngươi làm sao tốt rồi ngươi lần này cũng mệt mỏi rồi đi về nghỉ ngơi đi bạch vân nội tâm tràn ngập nghi hoặc nhưng là đối với khuyết thần hoang mệnh lệnh hắn cho tới bây giờ không dám chống lại cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói sư tôn n g à i nghỉ ngơi thật tốt đệ tử lui xuống trước đi rồi chương 630, t ì n h thế nghiêm trọng sáng sớm thiên cương t ả n g sáng thiên lang sơn giữa đã bắt đầu rồi mới nhất ngày tu luyện giải thi đấu gần nhất một đoạn thời gian mở ra tu luyện giải thi đấu thu được rồi không khả tư nghị hiệu quả thiên lang sơn mọi người tu vi so với khởi t r ư ớ c khi mạnh hơn quá hơn nhiều dựa vào cường đại tư nguyên cùng hữu hiệu chỉ điểm mọi người tu luyện nhất phi chủ thiên liên phá hơn mấy cấp đều không nói chơi ngay thiên lang sơn không ngừng phát triển không ngừng thỏa đáng hạn hôm nay lại đột nhiên tới cấp báo quân sư tiếu đốc sinh ra vội vội vàng vàng nhận lấy xích tiến điêu đưa tới c ấ p báo đây là từ thiên lang sơn phân bộ mã trưởng lão nơi đó đưa tới c ấ p báo tiếu đốc sinh ra càng xem càng là khẩn trương trên trán bất chi bất giác đã thấm ra một cái tầng dày đặc mùa hơi lạnh lưỡng giới sơn có biến tam tông liên hợp trưng thu địa nguyên tinh sở trinh mức cự đại đã có mười hai cái thế lực nguyên nhân n cự tuyệt t r ư ơ nộp g bị diện tam tông đặc s ứ chậm nhất là ngày mai sẽ chạy tới thiên lang sơn đại vương không ở ngắm quân sư có thể sớm làm bố trí thiên lang phân bộ mã trưởng phong lưu tiến nhanh như vậy đã có tam tông liên hợp trưng thu tiền tài cái này thế đạo trở nên không khỏi cũng quá nhanh rồi mã trưởng phong nói là sở trinh mức quá lớn đưa tới rất nhiều thế lực cự tuyệt chưa nộp nhưng là muốn muốn thấy được cơ số ngạch có nhiều đại tài sẽ làm này tại thiên lang sơn chỗ sâu thế lực công nhân cãi lời tam tông mệnh lệnh con số này sợ rằng thiên lang sơn là góp không đủ rồi tiêu đốc sinh ra âm thầm nghĩ tới d i ệ t thế thủ phía sau tiêu đốc xanh áp lực rất lớn h ắ n p h ả i người điều tra qua nơi đó đúng vậy dễ thành phẩm sẽ khu vực nói cách khác hồ phong nguyên bản là ở chỗ này hơn nữa rất có thể cũng bị nhất trường đập chết rồi tiêu đốc sinh ra một bên muốn tại cấp dưới trước mặt che lấp còn vừa muốn thường xuyên chuẩn bị thiên lang sơn các loại biên cố hồ nham đi rồi dễ thành phẩm sẽ khu vực phía sau sẽ không rồi trở về thiên lang sơn như rắn không đầu tiêu đốc sinh ra một người độc mặt như vậy chật vật tình huống áp lực cự đại thiên lang trong đại điện tiêu đốc sinh ra tận lực dùng bình tĩnh nhất ngự khí a đem sự thật trải qua hướng chư vị thiên lang sơn thống lĩnh nói ra cái này tin tức truyền ra phía sau toàn bộ thiên lang sơn sản sinh rồi chấn động to lớn ngay cả vẫn đi theo hồ phong bên người lôi chấn nguyên hạ đô t r o mày quân sư ngươi nói lưỡng giới sơn chỗ sâu một thủy t i ê n khiếu n g u y ệ tông t vạn mục dòng cốc liên hợp trinh giao nộp địa nguyên tinh số lượng lớn đến khiến người không thể chịu được được thật sao nguyên hạ nhữ hỏi không sai chính là chỗ này sao cái tình huống mã trưởng lão bên kia chuyển tin tức nói là đã có chuyện gì cái thế lực bởi vì cự tuyệt t r ư a nộp mà bị diệt môn hơn vạn tên võ giả chết khốn khiếp thê thảm thi q u ố t chưa từng người thu trôn tiêu đốc sinh ra đạo cái này tin tức hơi bị quá mức kinh người rồi quân sư ngươi nói có đúng hay không lão mã xảy ra vấn đề giả tạo rồi tin tức lôi trấn hỏi mã trưởng lão làm người hẳn là tin được tuy nhiên đề phòng có bẫy còn phải có người đi xác định tin tức thật giả Tiếu đốc sinh đốc ba đạo. Ra vị thống lĩnh bị điều đi các hành kỳ sự phía sau hồ phong lại phân phó lôi chấn cùng nguyên hạ gia tăng bố phòng đồng thời báo cho biết giả mạ nạ cả phổ thông võ giả khiến bọn họ làm tốt phòng bị đương nhiên tiểu đốc sinh ra sẽ không nói cho bọn họ muốn đề phòng tầng sâu tam đại tông công kích chỉ là nói cho hắn biết môn gần nhất có thể sẽ có địch nhân thế lực xâm phạm chỉ là những thứ này sợ rằng còn chưa đủ tiểu đốc sinh ra không ngừng đi dạo toàn bộ một dạng t r u n g quanh đây thế lực không biết thu được cái này tin tức không có mặc kệ thật giả ta đều nên trước tiên đem cái này tin tức truyền đi đề nghị rất nhiều thế lực liên hợp lại đối kháng tam đại tông n h i n ép nay thiên lang sơn đã có chút khí hậu phát sinh tin tức cũng không đến nổi không được người coi trọng đi thất tội thống lĩnh gửi đi tin tức nhiệm vụ liền làm phiền ngươi khổ cực một chuyến rồi giao cho ta đi thất tội kiếm ma chắp tay nói thiên ư ơ n đoạn g lai một t ờ gian i có thể t h là thiên lang sơn tối chính đang khẩn cấp bài kế thời điểm ngàn giảm ra thiên lang sơn phân bộ ban đầu quỷ đường sơn khu vực mã trưởng phong chính diện lâm nhất tàn khốc khảo nghiệm một gác một thủy thiên đặc xứ đi tới thiên lang sơn phân bộ tại chính tại kiến thiết thành trì bên cạnh chuyển rồi sau khi bắt đầu chính thức ngã bài rồi mã trưởng lão thật sao ngươi là thiên lang sơn phân bộ người vị này đặc s ứ vóc người thấp bé tướng mạo t h o n gầy tuy nhiên một thân tu vi ngược lại cũng không tệ đầy đủ vũ hoàng đ i ê n phong dạ đặc s ứ đại nhân dựa theo quy củ phân bộ đơn độc chiếm lĩnh một khối khu vực cần đơn độc chưa nộp nguyên tinh mã trưởng lão ngươi hiểu chưa cái gì còn muốn đơn độc chưa nộp đặc s ứ ngươi có hay không tính sai rồi mã trưởng phong nói lặng lẽ từ tay h á o tử trung lấy ra một khối phân lượng mười phần bảo thạch nhét vào một thủy thiên đặc xứ trên tay đặc xứ nhãn tình sáng lên suý p h t tay h á o tu xuống n g a trường phong lễ vật tùy phía sau nói ra cái này tuy nhiên bản xứ rất muốn giúp ngươi môn thế nhưng lần này quy củ rất nghiêm a ngươi cũng không thể khiến bản xứ khó xử tuy nhiên xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng ta ngược lại là có thể một mình làm chủ để cho ngươi thiếu chưa nộp một điểm nguyên tinh thiếu chưa nộp một điểm là bao nhiêu mã trưởng p h o n g hỏi đặc s ứ trong mắt hơi h í p lặng lẽ vươn rồi một mặt tay thật vạn mã trưởng p h o n g hỏi đặc s ứ vô tình lắc đầu không thể nào làm một v ạ n đi ngươi đều nói rồi tự nhiên không có khả năng dựa theo các ngươi quy mô ít nhất phải chưa nộp một trăm vạn địa nguyên tinh cái gì một triệu chúng ta cái nào có nhiều như vậy tiền mã trưởng phong cả kinh t u lên một trăm vạn tính nhiều không lao mã a ngươi đừng không tán thưởng nghe nói các ngươi thiên lang sơn đánh bại rồi quỷ đường sơn thành rồi ngoại vi lớn nhất thế lượt rồi dựa theo thiên lang sơn thế ít nói muốn chưa nộp năm trăm vạn địa nguyên tình cái này cũng chưa tính trước hắn không có đánh điểm chúng ta tam tông tiền tài lao mã ta khuyên ngươi một câu đừng tưởng rằng đánh bại rồi quỷ đường sơn liền đem mình nâng lên, lên rồi các ngươi bao nhiêu cân lượng chúng ta nhất thanh n h ị sở tam tông muốn thảo phạt các ngươi các ngươi ngay cả cơ hội chạy lấy mạng cũng không có ta khuyên ngươi chính là sớm làm siêu tập tiền tài đem ta tin tức chuyển cho các ngươi thiên lang sơn rõ ràng hợp lý đi một thủy thiên đặc s ứ bỏ rơi những lời này phía sau liền tiêu sái ly khai rồi mã trường phong trên mặt một mảnh ấ m chầm đối mặt tình huống như vậy hắn thực sự không biết nên làm sao bây giờ rồi thế nhưng nhiều lãng phí rồi hứa nhiều thời gian thừa dịp cái này người đi đường thời gian hồ phong trước sau luyện hóa rồi huyền chiếu tặng cho tinh không chiến hạm lôi vân thiên kiếm trận bàn c h ờ nhất hệ liệt bảo vật chờ chạy tới phụ cận thành trì lúc hắn mang theo bảo vật có thể luyện hóa đều đã luyện hóa không sai biệt lắm rồi luyện hóa bảo vật vốn có không phải là cái gì đại sự thế nhưng hồ phong những thứ này bảo vật một cái so với một cái lợi hại luyện hóa tiêu hao cũng một cái so với một cái lớn hết thành giá hơn mười món bảo vật luyện hóa đối nhau hồ phong mà nói quả thực như là tham gia rồi hơn mười chàng sinh tử đấu giống nhau tu vi bất chi bất giác liền kéo lên rất nhiều ba ngày sau hồ phong cuối cùng cũng chạy tới gần đây thành trì hắn đem hoa đồng quang đeo ở sau lưng giống như bệnh nhân một dạng đối đãi tiến nhập thành trì sau đó hồ phong đệ nhất thời gian tìm đến nơi này ảnh tử sẽ phân bộ muốn bằng vào bên ngoài khách khanh thân phận dùng truyền tống trận một mạch đ ạ t sĩ bắc lượng dưới sơn ngay hắn chuẩn bị bắt đầu truyền tống thời điểm cái này phân bộ phụ trách người xuất hiện người rồi là hồ phong tiên sinh sao dạ không biết có gì chỉ giáo hồ phong c h ắ p t a y thi l ễ hỏi ha h a chỉ giáo không dám nhận tuy nhiên quả thực có một đại tin tức muốn nói cho hồ tiên sinh ra ồ cái gì tin tức sợ rằng hồ tiên sinh ra không có thời gian nghe ta cặn kẽ giảng thuật rồi ta chỉ có thể nói hồ tiên sinh ra trở về chậm rồi lời nói n g ư ơ i thiên lang sơn chỉ sợ cũng không có rồi hồ phong nhất thời sắc mặt đại biến hắn hét lớn một tiếng mở cho ta trận đi tây bắc h u â n châu bàn long các địa chỉ cũ hồ nham đã không hề khai quật chuyện tới nay hắn đã không cảm thấy hồ phong bị đè ở phía dưới rồi hắn tin tưởng hồ phong c ắ t nhân tự có thiên tướng không biết cứ như vậy chết bất chi bất giác tại khối này khu vực khai quật tìm kiếm người đã thiếu rất nhiều hồ nham cái này mới phản ứng qua đây không phải những người này tìm được rồi thi thể mà là có còn lại sự tính phát sinh rồi huynh đệ đã xảy ra chuyện gì rồi hả ngươi làm sao như thế vội vội vàng vàng hồ nham thuận tay kéo một vị người đi đường hỏi ngươi nọ bị người ngăn vốn định phát tác thế nhưng vừa nhìn、ừ. hồ nham dọa người thân thể người nọ trực tiếp khách khí rất nhiều huynh đệ lẽ nào ngươi chưa lấy được tiếng gió thổi bên ngoài đều khai chiến rồi mười mấy thế lực đều bị diệt rồi hiện tại l ư ợ n g giới sơn một đoàn loạn h ỏ n g bét ngươi chính là mau trốn mệnh đi hồ nham trong lòng cả kinh lập tức hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ai đều là thiên sát tam đại tống a bọn họ nghe được rồi chuyện đầu đôi hồ nham nhất thời nóng rồi đốt ngay hắn chuẩn bị trở về phản hồi thiên lang sơn thời điểm thiên lang sơn thống lĩnh phan núi lớn tìm tới rồi hắn hồ nham đại vương hồ nham đại vương phan núi lớn một đường chạy gấp mệt m ỏ i t h ở h ư n g hụt phan núi lớn ra cái gì sự tình rồi mau nói hồ nham cấp bách vội v à n g hỏi còn không có cái gì sự tình tuy nhiên tình huống không tốt lắm tam đại tông hiện tại giống như chó điên giống nhau vơ vét của cải chúng ta thiên lang sơn sợ là cũng không thể may mắn tránh khỏi ta đang trên đường tới còn chứng kiến bọn họ đối nhau khác thế lực xuất thủ đây ai tam đại tông nhất động thủ đã đem mục tiêu môn phái đánh thành phế tích vô luận nam nữ lao thiếu k h ô cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết một trăm linh triệu địa nguyên tinh không phải số lượng nhỏ muốn trưng thu đến nhiều tiền như vậy tiền thế nhưng không dễ dàng tam đại tông không có cách nào bọn họ không dám chống lại nhân hiệp các mệnh lệnh đặc biệt bộ vũ với hắn môn nói rồi tiền này là muốn phân cho chín vị vũ thánh này thứ nhất tam đại tông càng không dám đắc tội rồi hành động trong dự đoán giống nhau không thuận lợi tuy nhiên lúc này tam đại tông đã bất chấp nhóm nhau đòi hỏi rồi lên liền cho này đảm dám phản kháng thế lực gây hủy diệt tính đạo kích dùng cái này r ế t gà dọa khỉ không thể không nói tại ngay cả diệt rồi mười hai tông sau đó còn dư lại thế lực rất là biết điều rất nhiều thế lực đều biết tam đại tông không có cho bọn họ nói đùa bắt đầu liệu mạng xoay tiền tuy nhiên có chút thế lực vẫn là cái kia như cũ họ không có đốt tới bọn họ trước mặt bọn họ sẽ không chịu thua giới vu gia trường hợp Tam đây ạ i t ô là thiên lang sơn phân bộ arma trải qua cái này một đoạn thời gian nỗ lực đã sơ thành quy mô rồi ít nhất bên ngoài đường biển đã đi ra rồi nếu như toàn bộ xây xong cái này nhất định là một dành chuyển lưỡng giới sơn đại thành đúng lúc này một con phụ không phi khả xa xa lái tới trên thuyền hơn một nghìn tên ăn mặc trình tề thủy lam sắc của não võ giả từ thiên nhi hàng những thứ này phục sức là một thủy thiên hình thức bọn họ đều là tam đại tông một trong một thủy thiên đ ệ tử những người này số lượng mặc dù không tín h n h i ề u thế nhưng từng cái đều là tinh anh tu vi thấp nhất cũng có vũ vương tu vi trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là vũ hoàng thế lực đầu lĩnh người quá mức tới đã là vũ đế tu vi rồi những người này hàng lạc hậu trực tiếp lớn tiếng la lên mã trưởng phong tên thiên lang phân bộ mã trưởng phong ở đâu nên đi ra giao tiền rồi mã trưởng phong trưởng lao ở phía dưới chứng kiến rồi đối phương khổng lộ chiến trận trong lòng ngưng trọng không gì sánh được hắn nhịu ra hạ thấp rồi tư thế đi n g h ê n đón những thứ này dẫn đầu v õ giả chư vị đường xa mà đến m ã m ộ không có từ xa tiếp đón thật sự là quá ý không ít nói nhảm giao tiền một thủy thiên lĩnh đội tần nhạy cường đại âm thanh quát người này vóc người thấp bé tứ chi t r ắ n g kiện hắn nhìn qua hơn bốn mươi tuổi n i ê n k ỷ tướng mạo tuy nhiên không được tốt lắm thế nhưng tại một thủy thiên trong tông môn hắn coi như là t ì n h anh đệ tử tu vi đã sớm đến rồi vũ đế hậu kỳ mã trưởng phong biết rõ đối phương tu vi cao ra bản thân một đầu rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên trì đem một cái túi chữ vật tống suất t â n nhạy cường nắm lấy túi chữ vật mới vừa đưa qua thủ không có bao lâu thời gian hắn lại đột nhiên đổi sắc mặt tức miệng mắng to hàn má dám l ừ a gạt lao tử ngươi nơi đây chỉ tứ thập vạn đ ị a n g u y ê n tinh căn bản không đủ vị này sư huynh còn xin bất giận chúng ta chỉ là phân bộ thực sự không có tiền a mã trưởng phong tận tình khuyên bảo giải thích không có tiền thành cũng đừng xây rồi đem kiến thành phí giao ra đây cái này thật không có các vị hay là chớ làm khó dễ ta rồi ngươi cho chúng ta thực sự là ngồi không hay sao không có một trăm vạn điện g u y ê n tinh được vậy thì tháo rỡ rồi ngươi cái này phá thành các thiên lang sơn phân bộ võ giả trong nháy mắt hỏa rồi không đợi má trường phong hạ lệnh giống như bên thành tường lên một thủy thiên đệ tử so với vậy thì thật là cặn bát đều không phải là song phương vừa chặn mặt thiên lang sơn đệ tử đã bị đánh người ngã ngựa đổ mã t r ư ở n g phong v dợ này, này khắp ô này g g n mới hiểu được song phương thực lực cách xa đối phương làm sao có thể sẽ hảo hảo nghe hắn nói nghe hắn giải thích thấy chuyện không thể làm mã t r ư ở n g phong thở dài một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm xuống tới ta hàng qua một lần long hổ đại vương hung hoài đại trí hữu dũng hữu mưu ta không hối hận thế nhưng ngày gần đây ta vô luận cần gì phải cũng sẽ không hướng một thủy thiên thỏa hiệp tâm trạng đã định mã trường phong không do dự nữa trường kiếm nhanh tập phòng ngoan lấy mạng vô thưởng hướng về phía này một thủy thiên võ giả đúng vậy một trận điên cuồng giết chóc lao thất phu cảnh giám này tân nhạy cường nhìn thấy một màn này phổi đều sắp tức g i ậ n tạc rồi mã trường phong g i à u gì cũng là vũ đế cường giả so với rất nhiều một thủy thiên đệ tử hay là muốn mạnh hơn không ít hạ tật lực giết chóc một thủy thiên phổ thông đệ tử quả thực vào không nhân tri cảnh k h ô ngày lớn m hôm i nay cho ta diệt rồi cái này lao thất phu diệt rồi cái này thiên lang sơn phân bộ ta muốn khiến cái kia phách lối không chịu hướng tam đại tông bảy đồ cúng long hồ đại vương biết c h ọ n giận chúng ta sẽ là dạng gì hạ tràng Tân Ngại Cường Sư Đệ mã ô n cùng Tu Vi m trưởng phong đều sàn sàn nhau, với một tiếng Phong lớn dựa vào lớn tuổi kinh nghiệm từ trong cổ họng phung ra một búng máu hắn chống kiếm hô lơ nói các linh đệ thề tử thủ hộ thiên lang sơn đại vương sẽ cho chúng ta đòi lại công đạo lúc này đã là binh bại núi đổ thiên lang sơn phân bộ không có một chút cơ hội thế nhưng bọn họ không có lộ ra khiếp ý chiến ý ngút trời p bị bị đúng lúc này bảy đạo lưu quang từ đàng xa kéo tới sát hướng sáu vị vũ đế cùng tần nhạy cường bảy người này đối mặt đột tới tập kích lấy làm kinh hãi vội vàng bông tha tiến công chuyển hóa phòng thủ lưu quang cấp tốc bay tới nguyên lai là bảy con hs tên bị người dùng cường đại lực đạo bắn ra uy lực không giống người thường mã trưởng lão chạy mau hét lớn một tiếng từ xa phương chuyển đến chính là thiên lang sơn đến đây tìm hiểu tin tức thống lĩnh gia c á t lư gia c á t lư bắn tên vi phạm rất được hồ phong coi trọng hắn tu vi đã đến vũ hoàng đình phong hợp với hắn độc môn binh khí thất trọng ấn cung đột tập phía dưới vợ ư t cấp khiêu chiến vũ đế cũng có một trận chiến lực gia c á t lư một cung thất huyền tiện thuật khiến mã trưởng phong có rồi ngắn ngủi đảo sinh cơ hội mã trưởng phong không có đình lại c h ậ t lách người liền lao ra rồi vòng đây thế nhưng sau một khắc hắn chứng kiến hơn một nghìn tên tử chiến không lùi bộ hạ nghĩ đến bọn họ gần gặp phải kết cục vị này nhát gan rồi hơn nửa đời người lao kiếm sư đột nhiên nghĩ mở rồi trong mắt lại không một tia ho trở lại nói cho quân sư tình huống nơi này t h ỉ n h đại vương cần phải là chúng huynh đệ báo thủ mã trưởng lão có thể lui thì lùi trốn xuất sinh trời chúng ta còn có cơ hội phản kích không cần rồi ta có thể đi ta các huynh đệ đi không rồi lão phu tâm ý đã quyết chỉ có n h ấ t niệm t ử chiến không lùi lúc này tần nhạy cường đám người trước sau phá rồi ra cắt lư tên tần nhạy cường tức giận hư hỏng gọi vào đuổi theo cho ta bắt cái kia bắn ám thiện ra hỏa mã trưởng phong biến sắc cả người nguyên khí bỗng nhiên bạo phát một lần hành động ngăn lại ba vị vũ đế hắn cao n g n đầu lâu hô lớn ra cắt lư đi mau đừng quên rồi lời nói của ta g i a c á t lư quát to một tiếng hung hăng lại bắn thất tiễn mã trưởng lão đại vương sẽ thay ngươi đòi lại công đạo ta cũng sẽ được g i a c á t lư trong nháy mắt thu thập hết khỏe mắt sợi vẫn chưa hoàn toàn thành hình t vị c h â u xoay người phi hướng viết phương mã trưởng phong tuy nhiên ngăn lại rồi ba vị vũ đế thế nhưng còn có ba vị vũ đế xông đi qua truy tung g i a c á t lư luật tu vi g i a c á t lư dù sao so với hắn môn thấp hơn một bậc n h ư bị bọn họ đuổi theo hậu quả cũng chỉ có một con đường chết mà thôi ngay ba vị vũ đế tiếp cận ra cắt lư trước kia chỗ ẩn thân thời điểm bốn phương tám hướng đột nhiên tới vạn tiễn bay vụn từng đạo lưu quang như là cực nhanh lưu tinh x tuy nhiên g lồ ư phạm da cắt lư vốn có cũng không có hướng về phía tiễn trận ôm có bao nhiêu hy vọng có như thế trường thời gian trì hoãn hắn đã sớm trốn được vô ảnh vô tung rồi những thứ này vũ đế đã không có khả năng đuổi theo hắn rồi không cần truy hắn rồi chạy rồi hòa thượng miếu không chạy được hắn nhất định còn có thể trở lại thiên lan sơn đến lúc đó sẽ đem bọn họ một lưới bắt hết tân n g ạ y cường lanh lanh nói rằng mã trưởng phong thôi động cả người công lực lấy một đứa ba đối thủ đều là một thủy t i ê n công pháp là một loại bổn nguyên chân thủy thủ đoạn bọn họ mỗi cá nhân thôi động một cổ có thể thiên biến vạn hóa dòng sông làm vũ khí khi thì hóa ra đ a o t h ư ờ n g khi thì vẽ ra kiếm kích đánh cho mã trưởng phong vết thương c h ấ m chết huyết dịch liên tục tích lạc đỏ thâm nhiễm lần rồi chán của hắn tầm mắt của hắn càng ngày càng không rõ chỉ có bên thai chuyển tới tiếng kinh hô liên tục gõ hắn trái tim từng tiếng la lên đều là thiên lang sơn đệ tử cực khổ nhân chứng bọn họ bị phân cụt tay cụt cụ chân t r u n g quanh đều là bọn họ thống khổ h ạ i h d a ho ho ho ba kiếm sen vào mã t r ư ở n g phong thân thể thương đâm rồi hắn cổ họng đao chặt đứt cánh tay của hắn côn cắt đứt rồi hai chân của hắn hắn đã vô lực t á i chiến thậm chí ngay cả rên dỉ đều làm không được đến rồi sinh mạng một khắc cuối cùng hắn nghĩ tới không phải yên nghỉ mà là hận ý đối với mấy cái này một thủy thiên đệ tử mã t r ư ở n g phong hận không thể thực kỳ n h ụ c thân uống ký huyết cường đại oán niệm sản sinh rồi vô tận lực lượng tại sinh mạng cuối cùng trước mắt trong cơ thể hắn vũ đế bổn nguyên không chịu nổi gánh nặng tại cường đại áp bách dưới ầ m ầm bạo liệt dung hợp hắn thiên địa lĩnh ngộ đan điền giống như bom nguyên tử giống nhau hùng có vô tận hủy diệt khả năng cả đời này nổ v a n g dẫn tới cựu thiên sấm dậy bắt hoang sơn nhạc cùng chấn động ba vị rời mã trưởng phong gần đây vũ đế đều không có phản ứng qua đây phát xảy ra cái gì sự t ì n h đã bị nổ thành rồi tai phiến tần nhạy cường đám người bởi vì khoảng cách xa hơn một chút bảo vệ rồi tính mệnh thế nhưng lúc này cũng là chưa tình hồn vẻ mặt đại hãn nhìn trên mặt đất sâu không thấy đáy hố to mấy vị vũ đế đều kinh ngạc đến ngây người rồi thật lâu tần n h ạ cường mới há hốc mồm nói ra có thể cái này đúng vậy trong truyền t h u y ế t tự bạo đi không ngh nói đến tự bạo kỳ thực không coi là cỡ nào cao thâm võ học chỉ là dẫn động tự thân cực hạn chi lực khiến mình đan điền nổ tung m à thôi đơn giản như vậy võ học kỹ xảo vì sao không có người nào sẽ đây nguyên nhân rất đơn giản tự bạo chính là cái chết không có loại thứ hai khả năng loại này dùng rồi sẽ chết võ học kỹ xảo làm sao có thể có người tập luyện đây vì sao cứ việc có rất nhiều người đều biết tự bạo cái này cái khái niệm gần chết chi tế lại có rất ít người có thể làm được cũng là bởi vì không có luyện tập quá bởi vì loại này kỹ xảo là không có khả năng có luyện tập cơ hội cho dù là thiên tài xem qua một lần võ kỹ sau đó mới diễn luyện cũng không dám hứa chắc trăm phần trăm chính xác sở dĩ giá chút chỉ là tin vỉa hè tự bạo nguyên lý người càng không thể nào một lần liền thành công làm nổ tự thân đan điển còn như mã trường phong không thể không nói đây thật là cái ngoài ý lớn tuy nhiên cái ý này bên ngoài cũng có bên ngoài nguyên nhân đúng vậy mã trường phong sau cùng cường đại hoán m i ệ m kích phát rồi tiềm lực mới có thể đặt thành tự bạo bằng không bình thường tình huống hạ mã trường phong cũng làm không được mã trường phong chết rồi bốn phía thiên lang phân bộ đệ tử cũng không có dáng d ấ p giống như phản công rất nhanh từng cái ngã xuống không đến nửa cái canh giờ toàn bộ thiên lang thành đã tìm không được nữa còn sống thiên lang người rồi lần này chiến đấu một thủy thiên phổ thông đệ tử chết rồi mười mấy bị thương nhẹ thương hoạn trên trăm cái những thứ này đều còn không coi vào đâu đối lập ba vị võ đế tử vong đây thật là tiểu vu thấy đại vu rồi tân ngạy cường hận hận địa nhìn trên mặt đất lộ ra nửa đoạn tàn phá đầu lâu đó là mã trường phong tạc liệt đầu lâu đương vũ đế cũng chỉ còn lại có lớn như vậy một khối rồi người đâu đem thiên lang sơn đệ tử thi thể đều chặt tay chân sắp tại cái cầu gỗ t chương sáu trăm ấ t ba mươi biết hai lưỡng giới nội chiến hai đ ố ngọc trí nhận xuất rồi vũ thánh huyền chiếu không gian phía sau đậu cô hành cương phong hồ minh hà mang tuyết mính ô bán dung năm người này là bị truyền tống đến cùng nơi ngoại trừ rồi mang tuyết mính bên người khác mục tiêu đều là đi trước thiên lạng sơn mang tuyết mính bởi vì hồi lâu chưa trở về vũ linh tông vì sao sau khi ra ngoài liền chuẩn bị thẳng đến vũ linh tông đi cùng hắn môn những người này liền tản ra rồi tại huyền chiếu trong không gian mỗi cá nhân đều được rồi mình muốn đồ vật thu hoạch lớn mà quay về bọn họ không chút nào cảm giác khẩn trương một đường chậm gì gì chạy đi thẳng đến ở một tòa đại thành nghỉ chân lúc mới nghe được rồi chút l ư ợ n g giới sơn tiếng gió thổi huyền nào trong khách sạn hồ minh hà đám người đang ở ăn rượu và thức ăn đột nhiên nghe được hai bên trái phải bàn ăn người đ à m luận tiểu mã ngươi không phải tại lưỡng giới sơn đợi rất nhiều năm rồi không nghĩ như thế nào đến trở về lao ra rồi một vị râu ria xồm x o m võ giả hướng bên cạ Bị hắn hỏi trung niên nam tử vẫn là vẻ mặt nghĩ mà sợ s u thế hắn thở dài một tiếng nói ra ngươi là không biết l ư ợ n g giới sơn là ngây người không đi xuống rồi tam đại tông hiện tại như là người liên không biết đồ lục rồi bao nhiêu thế lực rồi ta nếu không phải là chạy nhanh sớm ly khai sợ rằng hiện tại ngươi đều nhìn không thấy ta rồi đáng sợ như thế sao l ư ợ n g giới sơn tầng sâu thế lực cái này là thế nào rồi hả d â u ria x ồ m xoàm hiếu kỳ hỏi q u ỷ mới biết ta chỉ biết là bọn họ như là thổ phỉ giống như công phu sư tử ngoạn muốn rất nhiều địa nguyên tinh cho không ra liền giết môn giết ngươi không có thương lượng quả thực xúc sinh không hồ minh hà nghe đến đó trong lòng cà kinh hắn khoái tốc đứng dậy đi tới hai người này trước bàn cơm dâu ria xồn xoàng cùng trung niên gậy t ử bị hồ minh hà động tác lại càng hoảng sợ thủ đội vàng đặt tại rồi bên hông vũ khí lên nhãn thần cảnh giác không gì sánh được xin lỗi b ạ o phạm rồi hai vị tại hạ hồ minh hà cũng là lượng giới sơn nhân thị gần đây đi ra ngoài chưa về nghe cái này vị huynh đ à i nói lên lượng giới sơn biến cố không biết có phải hay không là thực sự hồ minh hà hỏi cái này hai người lúc này mới yên lòng lại trung niên người gầy ho nhẹ một tiếng đạo lao tử có cần phải lừa ngươi người không tin đi phương bác hỏi thăm một chút lượng giới sơn đại loạn tin tức đều nhanh chuyện điên rồi đối nhau rồi ta khuyên ngươi chính là đừng trở lại rồi nơi đó quá loạn ngươi đi rồi chết như thế nào cũng không biết hồ minh hà sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được hắn chắp tay nói đa t ạ báo cho biết bất quá ta phải trở lại ta bọn thuộc hạ đang ở nước sâu trong lửa nóng ta ha có thể một mình xuống tạm hồ minh hà xoay người mặt đối nhau chúng nhân đạo tình thế nghiêm trọng chúng ta sợ rằng phải nhanh đi về rồi độc cô hoành mấy người cũng minh bạch thất thấu nghiêm trọng lập tức buông chén đua xuống đứng lên thời gian cấp bách lời nói vậy thì sử dụng bên trong thành truyền tống trận đi lúc này không thể tính toán tốn hao rồi cương phong đề nghị hồ minh hà nhất thời mặt lộ xấu hổ là một biện pháp tốt thế nhưng ta trên thân không đủ tiền ta có ô bá n dung nói rằng nhanh lên hành động đi phải mau sớm chạy trở về bốn người rất mau ra rồi khách sạn mã bất đ ị n h để hướng về bên trong thành truyền tống trận chạy đi chi tiền chuyện truyền tin tức trung niên nam tử cùng d â u ria s ồ m xoằm chứng kiến bọn họ bộ dáng lo lắng vẻ mặt kinh phục lúc này còn có thể vi huynh đệ suy nghĩ thật là một hào hán đáng tiếc lưỡng dối sơn quá l ọ rồi hắn bây giờ đi về đơn giản là cựu tử nhất sinh t h i ý nghĩ sơn của những người này quá ngây thơ rồi trước kia tam đại tông là sài lang bây giờ là hùng sư khi ẩ u vị của các bọn họ đánh n đây, g ư ơ thực ừ n g cái tức có tiểu điều t làm sao ể thỏa Tiếu thầm tới. t khẩu họ. sinh nghĩ h của ra mãn âm bọn Kỳ vị đốc còn lại thế lực không dám tùy tiện cùng thiên lang sơn kết minh còn có nguyên nhân khác so với rất nhiều thế lực đều đem mình căn cứ địa kinh doanh không sai cơ quan trận pháp gì gì đó cái gì cần có đều có qua bọn họ bỏ qua mình trận địa đi cùng thiên lang sơn kết minh cái này trên đường đi gặp phải rất nhiều nguy hiểm hơn nữa ngoại trừ rồi tam đại tông đã kích bên ngoài bọn họ còn muốn canh phòng nghiêm ngặt thiên lang sơn đem chủ ý đánh tới hắn môn trên thân liền cái này tiêu đốc sinh ra là rồi chuyện kết minh mặt buồn rười rượi thời điểm gia c á t lư phong trần phó phó gấp trở về rồi tiếu đốc sinh ra nghe được cái này tin tức phía sau vội vàng đi ngoài điện nên tiếp gia c á t lư từ ngoại giới trở về một điểm nghỉ ngơi cũng không có liền thẳng đến thiên lang đại điện cái này hai người vừa vặn tại cửa đại điện chạm mặt rồi gia c á t thống lĩnh thiên lang thành bên đó như thế nào rồi hả tiếu đốc sinh ra như vậy hỏi kỳ thực từ gia c á t lư đi trước giọ xét không lâu sau tam đại tông sưu cao thế nặng tin tức liền hoàn toàn truyền ra rồi rất nhiều đỉnh núi cũng nghe được rồi tiếng gió t i vì sao tiếu đốc sinh ra đã không cần đi phân rõ cái này tin tức thật giả hắn càng muốn biết tiền tuyến tình trạng muốn biết tam đại tông bước chân đi tới nơi nào thiên lang thành có hay không an toàn ra cắt lưng h e được hắn đang đặt câu hỏi vẻ mặt b u ồ n bã hắn thống khổ được lắc đầu chậm dãi nói ra chết rồi đều chết rồi chết hết rồi thiên lang thành trên giới thiên nhân không một người sống tiêu đốc xanh tâm lộn bộp giật mình sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh hồ phong không ở ngoại giới đại sự đều là do hắn tại xử lý thiên lang sơn lao lực tâm lực cùng tài lực kiến thiết thiên lang thành nói không có liền không rồi người chết rồi thành cũng phá rồi một thủy thiên này xúc sinh đem chúng ta xây xong thành t ư ờ n g toàn bộ đánh nát rồi ra cắt lư tức giận nói tiêu đốc sinh ra lặng lẽ không nói gì hắn nắm tay chắt chẻ xiết đầu ngón tay đều bóp chắn g bệnh vậy hắn môn còn bao lâu đến nơi đây tiêu đốc sinh ra hỏi c h ậ m nhất là chiều mai thông chi giả mạ nạ c ả huynh đệ toàn lực chuẩn bị thi đấu tam đại tông niên cùng cướp b ó p địa nguyên tình tin tức đã truyền ra rồi nay nỗ lực tu luyện so đấu thiên lang sơn người cũng thu được rồi tin tức tiến độ tu luyện cũng nhận được rồi ảnh hưởng bọn họ mỗi một người đều lo nghĩ không gì sánh được muốn biết các cần gì phải ứng đối bọn họ rốt cuộc muốn chiến đấu hay là muốn cùng rất nhanh bọn họ đều thu được rồi mệnh lệnh toàn lực chuẩn bị thi đấu thế sống chết đánh một trận. nhiệm vụ đã tuyên bố xuống phía dưới chư vị thống lĩnh đều trở lại bố trí rồi chỉ tiêu đốc sinh ra một người còn đang trong đại điện đờ ra hồ phong đem đại quyền đều giao cho hắn đúng vậy tín nhiệm hắn năng lực tin tưởng phán đoán của hắn lúc này đây tiêu đốc sinh ra làm ra rồi khai chiến quyết định tuyệt đối là một lần to lớn mạo hiểm đại vương người đem quyền quyết định giao cho rồi ta đúng vậy muốn ta có thể hào hảo bảo vệ tốt ra mà nạ cả huynh đệ ta tiêu đốc sinh ra lại có thể không biết t r ố n chiến đấu là tốt nhất phương pháp bảo vệ tính mạng thế nhưng mấy nghìn vị huynh đệ cùng nhau chạy chối chết thực sự không hiện thực quăng trên đoạn đường này sẽ xuất hiện đến không hết biến cố hơn nữa chúng ta không thể trốn một cái cũng không thể trốn thiên lang sơn nội tình không đủ chúng ta có thể có bây giờ thành tựu dựa vào đúng vậy dám đánh giám l i ề u chúng ta có một cổ d ũ n g cảm tiến tới khí thế chúng ta có một cổ không cam lòng dưới người giác ngộ quả ngày hôm nay chúng ta trốn rồi vậy đ ờ i này tử đô sẽ không lốc đầu lên được ta t i ế u đốc đất hoang phế rồi hơn nửa đời người vẫn tầm thường vô vi thường ông đại vương khán đắc khởi ta để cho ta một cái tiểu tiểu vũ hoàng quản lý lớn như vậy thiên lang sơn đại vương ở u nhi t i ế u đốc sinh ra suốt đời khó quên vì sao ngày hôm nay ta muốn giúp đại vương làm ra cái này gian nan nhất quyết định ta tướng xoáy lĩnh sở hữu huynh đệ liệu mạng một lần chúng ta có thể bại có thể chết nhưng là không thể chịu v u a không thể chịu v u a lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong h ồ nham cùng phan núi lớn một đường bay nhanh muốn dùng nhanh nhất tốc độ cản hồi thiên lang sơn đúng lúc này h ồ nham trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì lập tức hỏi phan núi lớn nơi này cách quỷ đường sơn địa giới không xa đi phan núi lớn sửng sốt một chút sau đó vừa nghĩ đến hay là quỷ đường sơn đã là lịch sử rồi hiện ra tại đó là thiên lang sơn phân bộ địa bàn ừ trở về hộ nham đại vương chúng ta muốn nhỏ bé hướng đông phương quả một ít mới có thể trải qua thiên lang sơn phân bộ hiện tại thẳng tắp phi hành mới là một mạch thông thiên lang sơn nhanh nhất lộ ngược lại đều tiếp cận rồi không đồng ý nói đi xem một chút đi xem qua rồi ta cũng có thể an tâm rồi ừ được chúng ta đây cái này đi vòng đi trước đi hai người phương hướng thay đổi hướng thiên lang phân bộ bay đi nửa cái canh giờ phía sau thiên lang thành đã xa xa mong muốn thế nhưng bọn họ không nhìn thấy hùng vĩ vọng lâu chỉ m ả n g lớn t ư n g độ hồ nham tâm lập tức chìm đến đáy cốc hắn cấp tốc bay đến bên cạnh thành liếp nhìn rồi n h ấ t đập vào mắt hoảng sợ một màn từng hàng dài hơn một triệu máu me một thung cắm trên mặt g ấ m mỗi một cái một thung bên trên cắm một tàn phá thi thể không cánh tay không chân chỉ đầu cùng thân thể tiên huyết sớm đã chạy khô mặt đất một mảnh hắc h ồ n g m ộ t tung chia làm hơn mười đứng hàng kéo nửa d i m nhiều cái này bày từng cái đều là thiên lang sơn phân bộ v õ giả không có một hoàn hảo thi thể không có một có thể an nhiên nhắm mắt chỉ đầy đất không tiếng động vừa khóc vừa kể lể m ộ t tung phía trước nhất là một cái cao ba t r ư ợ n g một thùng bên trên cắm không phải một cụ thi thể là nửa đoạn đầu lâu hồ nham ngửa đầu nhìn lại đầu lâu con mắt t r ò n tròn nhãn thử sắp n ư ớ toàn bộ đầu lâu lớn bán bộ phận đều bị khô khóc máu đen che lấp rồi không nhìn kỹ căn bản không phân biệt được hắn là ai vậy đó là mã trưởng phong đầu lâu. nổ nát vụn thi thể duy nhất bằng chứng nhìn một màn trước mắt này màn hồ nham viền mắt trong nháy mắt hồng rồi lệ mị du nạ xì âm thanh rơi xuống đất nam nhi không phải vô tình khách chỉ vì chưa gặp được đoạn trường lúc a tức giận gào thét như là nổi điên dã thú chấn đắc mười g i ả m chim kinh l o ạ n phi phan núi lớn quyền đầu nắm chặt hàm răng cắn k é o kẹt loạn hưởng hắn phát c u ồ n g vậy chạy tiến lên muốn m ã t r ư ở n g phong nửa khỏa đầu lâu bông d ừ n g tay đúng lúc này hồ nham rít lên một tiếng ngăn lại rồi hắn thời khác này hồ nham như là nổi điên dã thú nhãn thần đỏ dọa người phan núi lớn nhìn hắn hai mắt quả thực mặt quỷ nay c ổ lệnh nhân tâm quý khí tức khiến phan núi lớn tạm thời khôi phục rồi lanh tĩnh n g ơ ngác nhìn hồ nham đi phụ cận nhìn có hay không còn để lại manh mối ta muốn biết là ai đã hạ thủ phan núi lớn cửa không ngôn ngữ cả cá nhân điên cuồng chạy về phía tường thành bên cạnh tại tán rơi tại trên đất từng nhánh cụt tay giữa đau khổ tìm kiếm mỗi phát hiện một chi cụt tay g ã y chân tim của hắn liền giống bị đa lớn đập qua một lần đau nhức đến cơ hồ c h ả y ra máu hồ nham một thân một mình đợi tại một thung bên cạnh hắn đem những n à y một thung từng cây một nổ xuống đem từng c â một nổ xuống đem hắn tức giận trong lòng sẽ càng hơn một phần tựa như lúc nào cũng có thể bốc cháy lên chương 633, lưỡng giới chi c h i ế n ba mang nhu vô lên mặt nước một cái canh giờ phía sau thiên lang sơn phân bộ sở hữu thi thể đều bị hồ nham để xuống mà phan núi lớn cũng đã sớm thu t ậ p được rồi đầy đủ tin tức cha được cái gì rồi hả hồ nham nhìn dưới mặt đất hơn một ngàn bộ thi thể mặt không thay đổi hỏi phan núi lớn không nói gì hắn đem thiên lang sơn võ giả từ một thủy tiên h đệ tử trên thân kéo xuống ý phục t o á i phiến đưa cho hồ phong xem một thủy tiên xác định sao thiên chân vạn xác bên kia còn có mấy cổ không có thu trôn kỹ một thủy thiên thi、thể. không sai rồi thi thể ở nơi nào mang ta đi nhìn không có rồi chạy đi đâu rồi hả ta nhìn không được b ă n g rồi phan núi lớn từ tồn nói được ta biết rồi hồ nham khẽ gật gật đầu người đi về trước đi mang theo những thứ này thi thể và phần còn lại của chân tay đã bị cụt để lại tại thiên lang sơn lên khiến tất cả mọi người biết đạo ngã môn phân bộ người từng trái cái gì ừ nhớ kỹ không ưng thuận t r ố n cất ai tới cũng không phê chuẩn hồ phong đến rồi cũng không được cái này là ý của ta phan núi lớn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cho tới nay hồ phong mới là thiên lang sơn tối cao chúa tể hồ nham tuy nhiên tên là tam đại vương lại chưa từng có làm quá nhiều thiếu quyết định biện pháp vẫn giống như là một trên danh nghĩa đại vương cho tới giờ k h ắ c này chứng kiến hắn này chăm chú này không cho nghi vấn phan núi lớn mới rõ ràng bạch hồ nham chăm chú hắn lại như vậy một cái không hơn không kém v ư ơ n g giả nhớ kỹ ba trung quy bất d i ệ t huynh đệ không trông cất hồ nham lớn tiếng nói phải phan núi lớn cao giọng đáp lại nói cái này mảnh n h ỏ địa phương là ta đánh xuống hủy đường sơn là ta một cá i nhân diện nay một thủy thiên từ trong tay của ta hủy rồi hắn ta sẽ hủy một cái thủy thiên phan núi lớn bị hồ nham chính là lời nói lại càng hoảng sợ đại vương vẫn là cùng nhau hồi thiên làng sơn đi chúng ta đã ném rồi phân bộ không thể quá mức hành động theo cảm tình quân tử báo thủ thập niên bất m u ộ n chính n g ư ơ i trở về thì có thể rồi chuyện của ta không cần n g ư ơ i quan tâm nhớ kỹ trở lại nói cho tiếu đốc sinh ra không thủ được thời điểm đi hậu sơn xin giúp đỡ nơi đó có hồ phong lưu lại một trương át chủ bài có rồi nó thiên lang sơn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rồi hồ nham đúng là vẫn còn đi rồi một cá nhân mang theo đầy ngập n ộ hỏa hướng núi tên bắn về phía một thủy thiên phương hướng phan ú i lớn nhìn hắn cực nhanh bóng lưng trong lòng dâng lên vô tận sùng tính mặc kệ hồ nham có hay không hành động theo cảm tình hãn phần này tâm đều đ á n g giá đi tôn kính đi kính yêu thiên lang sơn thật là một cùng người khác bất đồng địa phương có thể cùng như vậy đại vương cùng một chỗ p h â n đấu chết thì có làm sao phan núi lớn tự lẩm bẩm lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong một thủy thiên tổng bộ từ trình độ nào đó nói một thủy thiên cùng tu la môn có chút cùng loại một thủy thiên công pháp dựa vào thủy mà sống vì sao sơn môn tổng bộ cũng đều là tại dưới nước một thủy thiên tổng bộ ngay lưỡng giới sơn chỗ sâu giả là trong sông một thủy thiên dùng tị thủy châu tại dưới nước quay vòng ra một tảng lớn địa phương Lại ở chung cực quanh phòng ngự bầy một ạ n huyền băng phòng h h đại r ậ người mặc c dù vũ tôn n ư ờ công cũng Lúc cung cận, chính chúng túc đánh này thiên điện nhàm trắng、áp. Này, ta nói, chúng ta nghiêm n gã rất một thủy thủy thủ ta ta khó hạ phụ hai áp. bỡ. vệ vậy thủy làm lại lên dám một Một cái công chúng ai thiên. gì, không g n ta ư trong đó cười hì hì nói như ngươi vậy tử tại làm sao có thể làm đại sự không nghe chúng ta lao đại nói qua sao chi tiết quyết định thành bại quả không cố gắng phòng thủ thực sự bị người công phá rồi làm sao bây giờ phải đạo ngã môn một thủy thiên hiện tại hơn phân nửa chiến l ự c đều phái đi ra ngoài rồi trong môn cường giả cũng chỉ có vui hiền vũ tôn một người đây chính là chúng ta suy yếu nhất thời điểm cắt ngươi cả thiên cựu sẽ mù quan tâm không nói khác chúng ta cái này huyền băng đại trận bình thường vũ tôn đều phá không rồi còn có cái này thiên nhiên môi trường tại già la dưới sông trăm trượng ở chỗ sâu t r ò n g thủy áp lớn như vậy mười phần lực lượng tối đa chỉ có thể xử x u ấ t n g ũ thành phổ thông võ giả cùng chúng ta một thủy thiên đệ tử ở đây chiến đấu tỷ số thắng xa vậy à cũng vậy có lẽ là ta nghĩ nhiều lắm đi tuy nhiên bất kể nói thế nào cái này đều không phải là ngươi ngủ gà ngủ gật lý do tới địa ngục đi theo ta ngủ gà ngủ gật rồi ngươi lẽ nào không có ngươi chàng cái gì thành tao a hai người không ngừng tranh cãi ở m ỹ đợi đồng nhiên bọn họ đồng thời nghe được một cái âm thanh dị hưởng ngươi có nghe hay không cái gì âm thanh dường như có lại thích giống như không có gì ngươi có không có cảm thấy hôm nay tông môn so với trước đây sáng hơn đi một tí l ư ợ n g hình như là có chuyện như vậy tốt giống như hôm nay thái dương liền tại đỉnh đầu giống như một thủy thiên cung điện tại dưới nước trăm triệu chỗ trong ngày thường mặc dù không thiếu q u a n tuyến thế nhưng ánh mặt trời xuyên thấu qua quá thủy tầng sau đó phía sau gọt yếu rất nhiều đáy nước vẫn rất tối hôm nay nhưng thật giống như đẩy ra m ê vụ tái hiện quang minh giống nhau quá mức là q u ỷ dị không đúng ánh mặt trời thực sự bắn vào rồi thủ vệ cả kinh têu lên đúng lúc này thủy áp dần dần biến khinh lớp nước trở nên mỏng yếu rất nhiều loang thoáng tựa hồ có thể chứng kiến thủy thượng cảnh tượng nhanh bẩm báo đội trưởng đại sự không tốt rồi p h â n phật một tiếng văn lớn nước sông rung chuyển dòng sông bất ổn phía trên tình huống cũng bắt đầu có thể có thể thấy rõ ràng rồi cái này cái này Không phải không mạnh, mắt, thùng thùng. kinh h h ô n g p ả đâu. Ta k h ô g có o a m ắ thiên đi. c ỉ thấy t biến ộ g à l cố làm cho cả một thủy thiên đều trở nên náo nhiệt bọn họ như là trên t h à o nóng con kiến vội vã từ cung điện đi ra đi nhìn một cái ngoại giới biến hóa nhưng là khi bọn họ xem đến ngoại giới cự nhân lúc mỗi một người đều sợ đến lục thần vô chủ ở lại giữ một thủy thiên người không chút do dự mở ra rồi thủ hộ t r ậ n pháp toàn bộ cung điện bắt đầu tỏa ra nồng đậm hạt khí lập tức từng cục băng cứng bao trùm tại phía trên cung điện đem cung điện nghiêm nghiêm thật thật bảo vệ bờ sông cự nhân ngoại trừ rồi hồ nham còn có thể là ai bị thiên lang sơn phân bộ cảnh tượng thê thảm khiến cho nội hỏa công tâm hồ nham đi tới một thủy thiên liền mở ra rồi hắn đệ nhất trọng thiên phú kính thiên kế thừa rồi đất khôi thần ngư huyết mạch hồ nham cùng sở hữu tứ trọng thiên phú quả không phong ấn thiên phú hắn đúng vậy tiêu chuẩn yêu tộc răng dấp vì sao hắn vẫn có thể bảo trì nhân tộc hình thái không tuy nhiên cái này trạng thái thực lực cũng sẽ gọt yếu rất nhiều đang dùng tam đôi phong thần hoàn sau đó hắn thiên phú bị phong ấn rồi tam trọng chỉ có một đạo thông thường thần lực thiên phú còn bảo lưu từ nay về sau hồ nham mỗi giải trừ một đôi phong thần hoàn cũng sẽ tăng thêm một tầng thiên phú bên ngoài thiên phú năng lực cũng là bạo tăng một bậc hồ nham cơ bản thiên phú là thần lực hoặc là đại địa c h i lực chỉ cần hắn còn đứng tại đại địa lên sẽ thu được quần quận không dứt lực lượng vĩnh c ử u viễn bất sẽ huệ bài mà hắn đệ nhị trọng thiên phú kình thiên đúng vậy một loại tăng giáng thiên phú hắn có thể cho hồ nham hình thể biến đại vô mấy lần phát huy lực lượng cũng sẽ tăng rất nhiều lực ph về phần đệ tam trọng thiên phú đúng vậy từng nhiều lần sử dụng địa mạch chi lực địa mạch chi lực là một loại đặc thù chấn động lực lượng sử dụng địa mạch chi lực sẽ làm đối thủ vô pháp phòng ngự vì sao như thường lệ có thể đột tập thành công nhất chiêu đánh giết cùng hắn thực lực t r ê n lệch không tính là quá lớn đối thủ lần này hồ nham tiết hận mà đến là phá một thủy thiên phòng ngự lên liền mở ra rồi kình thiên thiên phú hóa thân ngàn trượng cự nhân các đoạn g i a g lưu ngạnh xinh xinh đem nước sông hút khô rồi một thủy tiên g á m diệt ta thiên lang phân bộ là chính các ngươi muốn chết hồ nham đại cước một bước hung hăng dẫm ở một thủy thiên trên cung điện thế nhưng sau một khắc một cái bán cầu hình huyền băng lồng phòng ngự ngăn trở rồi hắn bốn phía nước sông đ à o lưu cùng phong t h i loạn thế nhưng một thủy thiên đúng vậy bình yên vô sự kỳ thực cũng không tính thực sự bình yên vô sự huyền băng trận pháp tuy nhiên bình yên vô sự thế nhưng hổ nham cất lực cỡ nào bằng đại những thứ này lực lượng phân t á n hắn ra đem một thủy thiên đại điện đều chấn đắc ngã trái ngã phải chọc cho rất nhiều một thủy thiên cường giả p ẫ n nộ xuất quan một thủy thiên thân là tam đại tông một trong thực lực từ không cần nhiều đời nhưng là bây giờ chỉ chút ít lưu thủ ngoại trừ một cái tên vũ tôn cùng ba gã đình phong vũ đế cùng với hơn mười vị phổ thông vũ đế tầng thứ tinh nhuệ đệ tử. còn lại tuy nhiên ề u cũng h ú t t may vui hiền vũ tôn không có tàu hòa nhập a bằng không một trận cũng không cần đánh rồi một thủy thiên trực tiếp chịu thua là được rồi tam đại vũ đế hòa thuận vui vẻ hiền chứng kiến lớp huyền băng trên cái kia sơn bàn cự nhân đều lấy làm kinh hãi cái này cự nhân là ai vui hiền không giải thích được hỏi bốn phía đệ tử ngươi xem ta ta xem ngươi không ai có thể nói rõ dường như nói là thiên lang sơn cuối cùng vẫn một cái bừa bãi vô danh đệ tử trẻ tuổi nói ra rồi hồ nham thân phận thiên lang sơn không ngừng quá vũ hiền k i n h thường nói là thay thế quỷ đường sơn địa vị tân tân thế lực có chút bản lãnh ừ quản hắn có bao nhiêu bản lĩnh dám đến một thủy thiên nháo sự để hắn thập tử vô sinh vũ hiền trưởng lão muốn ta đ á m ba người đi ra ngoài bắt hắn sao một vị trong đó vũ đế hỏi không cần rồi vũ hiền nói rằng hiện tại đi ra ngoài còn muốn tắt đi chợ pháp sợ rằng sẽ làm bị thương cùng tông bên trong đệ tử chờ hắn yên tĩnh rồi lại đi ra trừng trị hắn từ lâu đến cuối vũ hiển đều không tin tưởng hồ nham sẽ cho một thủy thiên mang đến bao nhiêu uy hiếp hồ nham tuy nhiên hóa thân núi thế nhưng khí tức cũng không tính mạnh vì sao vũ hiển vũ tôn cùng ba vị vũ đế cũng không có thực sự đem hắn không coi vào đâu cho là hắn chỉ là một bán đấu giá lộng kỹ thuật thanh niên võ giả hồ nham nhất cất xuống phía dưới huyền băng trận bình yên vô sự hắn lập tức nhận thấy được cái này trận pháp khó chơi tuy nhiên chính là bởi vì khó chơi mới có thể khiến hắn còn có ý chí chiến đấu hồ nham thiết quyền vật khởi đệ nhị trọng thiên phú lập tức triển khai địa mạch. Phai vận dụng là siêu cao tốc lực chấn động một quyền đánh ra trong nhấp nháy tại lớp băng giữa chấn động rồi trăm ngàn lần loại này vô hình chi lực ngay cả huyền băng cũng không thể tránh được một quyền không có kết quả hồ nham tái khởi một quyền ngàn trượng cự nhân thiết quyền từ thiên nhi h à n g trang diện cực kỳ đồ sộ thế nhưng trong cung điện này một thủy thiên đệ tử cũng không lo lắng hồ nham cường thịnh trở lại cũng không khả năng mạnh hơn vũ tôn không mạnh hơn vũ tôn t i ể u không khả năng đánh vỡ bọn họ trật pháp ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này vỏ rùa cứng bao nhiêu hồ nham t i ế t quyền một quyền tiếp một quyền liên tục đập rồi mấy thập quyền vây xem một thủy thiên đệ từ lúc đầu còn có chút khinh thường thế nhưng sau lại bọn họ càng ngày càng sợ mấy thập quyền đ ỗ n g nhiên quyền hồ nham không có một chút mất ý chí răng dấp ngược lại càng đập càng mạnh mẽ mà huyền băng trượn dĩ nhiên tại từng quyền hạ dần dần chống đỡ hết nổi ông chọn đợi toàn bộ cung điện lớp băng bắt đầu tỏa ra từng đạo vết dạn phá gì đi ẩm lại là cứng c ấ p mười phần một quyền n ệ n xuống gỡ chống rồi mấy thập quyền huyền băng trận rốt c u c không đỡ được rồi sở hữu lớp băng trong nháy mắt toàn bộ nổ bể ra đến liên liên bên trong bản triệu huyền băng trận bảo vệ cung điện đã ở lớp băng nổ tung lúc bị trùng kích được rời ra phá nát có chút thực lực thấp hèn một thủy thiên đệ tử thậm chí bị mai táng tại cung điện phía dưới chết không nhắm mắt nước sông c u ố ngược n càn cốt lật trận phá khoảnh khắc đúng vậy một thủy thiên thai vạ đến nơi lúc ba vị vũ đế cùng hơn m ộ ư ơ i vị tinh nhuệ đệ tử không để ý đồng môn thương vong hung hãn xuất kích mấy mười đạo nguyên khí hoa quang kéo trường vết bay vụt mà đến đối mặt nhiều như vậy cường lực công kích hồ nham hai tay thu tại trong, trong bụng nước sông trợt xì ra ngập trời cột nước bí mật mang theo không gì sánh được khổng lồ trùng kích lực số lượng một lần hành động đánh tan rất nhiều vũ đế liên thủ lúc này đây hồ nham cự kính phun nước cột nước mạnh mẽ trùng kích đem vốn là rời ra phá toái một thủy thiên cung điện hoàn toàn tách ra rồi s ừ n g sững lưỡng dưới sơn ở chỗ sâu trong mấy ngàn năm một thủy thiên tổng bộ cứ như vậy bị mạnh mẽ đánh tan đang bận cứu vắng ặ p rủi ro đệ tử vui hiền vũ tôn thấy như vậy một màn tức giận đến giận sôi lên tuy nhiên vui hiền vũ tôn tin tưởng vững chắc hồ nham không thể nào là những thứ này võ đế đối thủ lập tức hắn cần phải lấy cứu vắn một thủy thiên đệ tử làm trọng đặc so với đi ra ngoài hơn b ạ n đệ tử là xa v i ế n bất thế nhưng quả tổn thất rồi nhiều như vậy đệ tử một thủy thiên cũng sẽ phải chịu trọng đà kích đối mặt khiếu nguyện tông cùng b ạ n m ộ t dòng cốc cạnh tranh sẽ lực bất thòng tâm hồ nham có thể chống lại hơn m ộ ư ơ i vị võ đế liên thủ dựa vào là bất quá là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm sau một lát nuốt vào trong bụng dòng sông đều bị hắn phun hết rồi nay hắn muốn chính diện đối diện với mấy cái này võ giả rồi lúc này hắn mới lộ ra v ẻ n ngưng trọng kế tiếp chiến đấu thì không phải là dựa vào vận khí có thể chống tự rồi có thể không phá hủy một thủy thiên toàn bộ xem hắn tiềm lực cùng phát huy rồi chương sáu trăm ba mươi bốn lưỡng giới chi chiến tứ hạn sổ phi là hiền uy đầy bụng nước sông rất nhanh phun ra hoàn tất mất đi dòng sông h i ể m hộ hồ nham đem đối mặt hơn mười vị võ đế vây công đây là hắn từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến đi tìm chết một vị một thủy thiên vũ đế vừa ra tay nước gợn hoa kiếm một nhận bay tới phảng phất mưa tên xạ thiên lang tấn tập phong còn có đan dẹp thủy thành võng k h o á t tay vong cháo thiên là che khuất rồi nửa bầu trời thời gian các vị vũ đế thi triển thủ đoạn hơn mười loại công kích thấy vậy hồ nham tê cả ra đầu nhưng mà tức giận chưa biến mất hắn căn bản không sợ hãi lắc một cái thân thể hồ nham cấp tốc chuyển hóa kình thiên thiên phú thân thể từ sơn mạch đại tiểu chấp mắt hóa thành con mối đại tiểu tránh thoát rồi cái này mạng thiên trí mạng công kích không sai hồ phong kình thiên thiên phú không những được thành lớn còn có thể nhỏ đi khi hắn trở nên vô cùng lúc nhỏ so với con mối còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn không nhìn kỹ căn bản phát hiện không rồi hắn h à n h tung tránh thoát rồi hơn mười vị võ đế một lớp bạo phát phía sau hồ nham cấp tốc điều chỉnh thân hình hóa thành thường nhân đại tiểu từ con mối đại tiểu làm thường nhân đại tiểu thời điểm hồ nham giống như thiệm điện giống nhau vọ tới một vị vũ đế bên cạnh bởi vì lúc trước hình thể quá tiểu đối phương không có chú、ý. đợi được hồ nham tới người lúc hắn đã phản ứng không kịp rồi đ ị a mạch phai m ở hồ nham tuyệt k ỹ đ ị a mạch quyền ra lại không thể phòng ngự một quyền trực tiếp đem ý muốn đón đỡ vũ đế đánh bể rồi không sai là bạo nổ rồi cả cá nhân nổ thành rồi nhục mạ n g hoàn chỉnh khối vụn đều khó tìm được tam trọng thiên phú đồng thời bắt đầu hồ nham thực lực lần thứ hai kéo lên quyền lực đã đến rồi có thể đơn giản đánh bể võ đế tình trạc rồi hồ nham một quyền kiến công hắn phụ cận vũ đế môn cái này mới phản ứng qua đây từng cái cơ thủy nhận kéo tới nhưng mà hồ nham như là gian hoạt cá trạch giống nhau cấp tốc nhỏ đi né tránh không để cho đối thủ lưu lại một đỉnh điểm cơ hội phá công hiện lên công kích sau đó lại là một quyền địa mạch bật tập loại này địa mạch quyền không người có thể ngăn cái thứ hai sở dĩ giá chút vũ đế vẫn luôn không rõ ràng lắm đối phó thế nào hồ nham địa mạch quyền chỉ có thể vô ý thức né tránh t r ố n xa hồ nham lúc lớn lúc nhỏ không thời cơ đến lên một quyền địa mạch quyền hắn thần xuất quỷ một phương thức cùng khó lòng p h ò n g bị quyền pháp khiến đối thủ rất là c a m thức chỉ một lát sau công phu thì có bảy tám vị vũ đế chết vù giá loại phương thức công kích rồi cải biến sách lược thi triển toàn bộ phạm vi công kích coi như lực công kích phân tán cũng phải đem hắn bước ra một vị vũ đế gọi to còn lại vũ đế đều tán thành ở phía sau chỉ lớn phạm vi công kích mới có thể ứng phó hồ nham thần kỳ thủ đoạn thủy mạng tiên ngai thứ phương đều là thủy thuyền nhẹ độ thủy liên tiếp lớn phạm vi công kích lập tức hiện hiện ra cái này quét ngang hơn phân nửa cái bầu trời công kích thực sự không phải hồ nham có thể tránh thoát rồi bất đắc dĩ hắn chỉ có thể gượng chống đợi đánh tiếp hồ nham trời sinh phòng ngự rất mạnh tìm thường vũ đế công kích cũng rất khó đối với hắn có hiệu quả chớ đừng nhắc tới phân tán uy lực phạm vi công kích rồi thế nhưng lúc này đây đối thủ thật là quá rất nhiều nhất đạo công kích không quan hệ ba đạo công kích cũng không quan hệ là mười đạo công kích đồng thời xuất hiện thời điểm hồ nham liền rõ lộ vẻ cật lực rồi lúc này giữa sân còn thừa lại hai mươi ba vị vũ đế đồng loạt đánh qua một lần phạm vi công kích trong nháy mắt liền đem hồ nham đánh cho nhuốm máu rút lui hữu hiệu, hiệu tiếp tục một thủy thiên vũ đế gọi to hồ nham đại c ư ớ c giống một cái mặt đất kính lực phục hồi chỉ thấy hai cánh tay hắn chăm chú ngăn cản ở trước ngực một bộ nhất bước đi về phía trước lúc này hắn đã hoàn toàn vương tha rồi né tránh chuẩn bị lạnh kháng những thứ này võ đế công kích rồi t h ủ y mạch tuyệt thiên lại là một vòng cường đại phạm vi công kích hồ nham hai chân đạn mạnh mắt đất đ e m hai chân hung hăng sen vào trong bùn đất nhưng mà những thứ này còn chưa đủ hai thập luân phạm vi công kích không ngừ hắn nỗ lực chống đỡ thân thể nhưng mà hai chân sớm bị đối phương kính lực cứng rắn kéo vạch ra rồi thật dài khe ránh trở lại thủy dũng tiền lưu hai m ư ờ i ba vị vũ đế chọn đánh rồi ngũ luân phạm vi công kích sử dụng lớn phạm vi công kích tiêu hao rất nhiều bọn họ lúc này đều cảm giác có chút suy yếu thế nhưng hồ nham tuy nhiên trên người huyết càng ngày càng nhiều nhưng là của hắn một hai mắt con ngươi vẫn là như vậy sáng ngời như vậy xui xẻo xui xẻo hưu thần đây c õ i lòng hận ý hai mắt vẫn nhìn chằm chằm những thứ này vũ đế khiến bọn họ vô cùng khó chịu ra hỏa là làm bằng xa đột nhiên hồ n a m như là uống nhầm thuốc một cái dạng lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ trong nháy mắt sông rồi lên cả cá nhân giống như đạn pháo giống nhau tiến đụng vào vũ đế trong đám đám này vũ đế vừa mới thả ra rồi nhiều lần phạm vi công kích h ồ i khí không kịp ngăn trong thời gian đã vô pháp dùng nguyên khí đẩy lùi hồ nham thừa này cơ hội tốt hồ nham đại triển thần uy d ụ n g cả tay chân quyền đá cất thích mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều mang theo rồi đ ị a mạch chi lực cái này điên cuồng bạo phát cho những thứ này vũ đế mang đến rồi khó có thể tưởng tượng thương tổn chỉ cần bị hồ nham băn chúng bọn họ vô luận là có hay không đón đỡ đều có thể bị chấn nát xương cốt toàn thân kinh mạch thống khổ chết đi hồ nham một hơi thở đánh chết rồi chín vị vũ đế mới bị hạ một vòng phạm vi công kích đẩy lùi vậy mà lúc này bị giết hồng rồi hai mắt đối thủ lại là một trận sợ cái này ngắn đoạn t h i y ế t khắc gần hai mươi vị vũ đế cứ như vậy bị chết tại hồ nham trong tay đây là khó có thể tưởng tượng bị thương nặng một thủy thiên vui hiền vũ tôn ở phía s a u đã đem một thủy thiên gặp rủi ro võ giả xử lý không sai biệt lắm rồi nhưng mà hắn lúc này d ư ơ n g mắt vừa nhìn con mắt đều nhanh chừng ra máu nguyên bản hơn ba mươi vị vũ đế cường giả hầu như chết một cái nửa đây là cỡ nào to lớn đà kích một thủy thiên mấy trăm năm qua cũng không có bị qua như thế cường đại đà kích vũ h i ề n vũ tôn lúc này phẫn nộ rồi hắn đã không để ý tới còn lại đánh trưởng đúng vậy một cái cự đại không gì sánh được thủ tấn nhất trưởng trực tiếp đem hồ nham từ thiên không chạm đến rồi mặt đất thậm chí trực tiếp đánh vào rồi địa tầng giữa còn giữ lại những thứ này vũ đế chứng kiến hồ nham bị vũ h i ề n vũ tôn nhất chiêu đánh vào lòng đất lúc này mới b u n g ra thở ra một hơi rất nhiều người vội vàng đi l a o trên mặt mồ hôi lạnh nhìn các ngươi những thứ này không có tiền đồ lại bị một cái giã tiểu tử khi dễ thành giá dạng đều xéo ngay cho ta đi cứu những người khác đi ra hỏa phải do lão phu tự mình bóc chết còn thừa lại vũ đế môn mông đại xá vội vàng bay vào phía dưới trong nước sông đi giải cứu này bị hồ nham cột nước không biết đạo trùng đánh đi nơi nào một thủy thiên đệ tử bọn họ và hồ nham chiến đấu r ồ i dài như vậy thời gian từ lúc mới bắt đầu lơ đỉnh càng về sau đạm chiến tâm kinh bọn họ thực sự sợ rồi cái này bọn họ không biết lai lịch tiểu t ử t h ự c sự quá ra ý người đoán hắn có thần kỳ thiên phú còn có không người có thể ngăn công kích đơn giản là vũ đế sát thủ bọn họ thực sự lo lắng đánh tiếp nữa bọn họ sẽ bị từng cái đánh chết tươi hồ nham bị đánh vào lòng đất nhưng không có chịu quá mức nghiêm trọng thương tổn đầu tiên vui hiền vũ tôn mới vừa công kích vô cùng thương xúc uy lực không tính là quá、lớn. t hồ ứ nhì đúng đúng thực h đất vậy vậy mặt đất kỳ thực đúng vậy, hồ nham bảo hộ trọng ầ n hắn quẩn quẩn không g tại khắp mặt đất hắn có thể thu khắp được có lực lượng. Khái khái. hồ、nham、trọng, trọng ho khan vài tiếng chậm rãi từ lòng đất bỏ ra hắn lúc này mãn thân đô là bùn đất dáng dấp vô cùng chật vật duy có một hai mắt thần vẫn là lợi hạ i ưng hung ác lan g v u i hiền vũ tôn hơi kinh ngạc vừa rồi nhất trưởng mặc dù không có đem hết toàn lực thế nhưng uy lực như c ũ không thể khinh thường thế nhưng cái này hồ nham dường như bị thương xa thấp hơn nhiều suy đoán của hắn tiểu tử không nhìn ra còn có mấy phần bản lính đây tuy nhiên ngươi dám mạnh mẽ xông tới một thủy tiên ngày hôm nay nhất định là ngươi tự kỷ hồ nham xoa xoa trên mặt bùn g đất vẻ mặt tức giận nói sắt ta huynh đệ lăng ta bộ h ạ các ngươi đều đáng chết lao phu không giết vô danh chỉ bối nói lên ngươi tên đi v u i hiển vũ tôn cao nạo nói thiên lang sơn tam đại vương hồ nham n g u y ê n lai ngươi đúng vậy thiên lang sơn thực sự là hậu sinh khảo uý tiểu tiểu ngoại vi thế lực đều có thể giết tầng sầu đến, đến rồi còn dám không giao phu thuế lao g i ạ kia mấy năm nay các ngươi b ố c lột đủ nhiều rồi nay nên cải triều hoán đại thời điểm rồi hồ nham lạnh lùng nói vô liêm sỉ cũng dám nhục mạ lao phu chết đi cho ta vua hiển vũ tôn tay trái chỉ điểm một chút quá dòng sông như là cực quang giống nhau bắn đi qua cái này tốc độ quá nhanh thậm chí so với âm thanh còn nhanh hơn hồ phong mới vừa chứng kiến nước chạy xuất hiện l i ề n đã cảm thụ được rồi tử vong uy hiếp thời khắc mấu chốt hồ nham vội vàng giơ tay lên một đỡ hắn cánh tay phải trong nháy mắt bị đánh ra một cái tế tế lô máu một cái vũ tôn một cái tu vi khó phân biệt đoán thể giả hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn hồ nham nhìn qua hầu như ngay cả phản kích thực lực cũng không có nhất tí bị thương hồ nham biết do đối thủ thực lực trong lòng tính toán rất nhanh về tiến công sách lược hắn đại cướp đạnh mắt đất cả cá nhân phi đánh đi qua v u i h i ề n vũ tôn lần thứ hai giơ tay lên nhất trì nhanh tập phong khó có thể né tránh mắt thấy dòng sông tới người hồ nham thân hình trận thu nhỏ lại trước mắt biến thành mỗi đại tiểu hầu như xoa v u i h i ề n vũ tôn dòng sông xạ tuyến phi rồi đi qua v u i h i ề n vũ tôn mới vừa rồi không có nhìn k ỹ hồ nham thủ đoạn còn không biết hồ nham còn có bản lính này hơi chủ quan hắn trong nháy mắt bị hồ nham tiếp cận rồi điện mạch phai mở ẩm k h ô n g lồ quyền lực cùng lũ bất ngờ bạo phát lại hỏa sơn p h u n p h á t như vậy cường lực một quyền đánh vào vua hiển vũ tôn trên bụng vua hiển vũ tôn trong nháy mắt chừng lớn rồi con mắt sắc mặt đều vặn vẹo rồi đó là th một đại búng máu tươi từ vui h i ề n vũ tôn trong miệng phun ra hắn cả cá nhân không ngừng lăn lộn l u lại như là bị đánh tàn một cái dạng người có lòng thậm chí có thể thấy hắn bụng đều bị nổ ra rồi một cái lô lớn vô cùng kinh khủng một quên kiến công hồ nham rốt cục thở dài một hơi nhịn không được đi t r à t r à cánh tay phải chạy ra tiên huyết đông nhiên hắn ngơ ngẩn rồi chỉ thấy xa xa bị đánh vô cùng thê thảm vui h i ề n tôn giả dĩ nhiên lần thứ hai đứng lên mặc dù hắn thân thể có chút lay động thế nhưng hắn thật đứng lên hèn hạ tiểu tử ta một h i ế n người chết chết ta giờ này khắc này vui hiển vũ tôn bụng đã có thể chứng kiến rõ ràng lô、lớn. đó là một cái quyền đầu lớn nhỏ lỗ máu là điệu mạch quyền uy lực tại hắn bụng nổ tung hình thành hắn là vũ tôn chống lại năng lực rất mạnh mới không có giống như còn lại vũ đế như vậy bị nhất chiêu đánh chết đồng dạng bởi vì hắn là vũ tôn sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh hắn có thể đối mặt như vậy chí mạng vết thương cũng không có chết đi vui hiển vũ tôn lung la lung lay từ chữ vật không gian giữa lấy ra một khỏa dược đan hắn trực tiếp dùng tay run d ậ y đưa hắn nhét vào bụng ba trăm năm có được một viên người cứu mạng đan dược liền lãng phí ở trong tay của ngươi có thể nào à vui hiển vũ tôn tức giận hết lớn hồ nham trong lòng cả kinh lúc này chiến cục cả kinh không r hắn không để ý tới còn lại trực tiếp lần thứ hai xông tới người không có cơ hội rồi vui hiền vũ tôn mặc dù nạm chế thế nhưng vẫn như cũ có thể ở thời khắc mấu chốt màu tránh ra hổ nham một cái thiết quyền hổ nham quyền đầu lại đến thời điểm hắn một cái nhẹ nhàng gõ chân người sợi bông một dạng bay tới rồi hậu phương hổ nham không dám k i n h thường không dám cho đối thủ chút nào cơ hội lần thứ hai xông tới lúc này đây hắn thủ đoạn không còn là quyền đầu mà là cánh tay hổ nham dùng hắn một đôi thiết tí hướng vui hiền vũ tôn t r ộ n tới vui hiền vũ tôn vết thương bụng lúc này chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục có thể thấy được trước hắn đ a n dược là biết bao cường đại Mắt thấy hồ Nham thấy t Hồ song r ư ở nơi g trộm t này thời n n mà tiến khắc sống còn hồ nham không hề nghĩ ngợi song t r ư ở n g trào động tốc độ tựa hồ còn nói một cái tiền đặt cuộc mà đối thủ vui hiền vũ tôn đồng dạng là ăn no trải qua chiến đấu hào thủ Vào giờ khắc như à y ắ n cũng không thủ do dự, t r ở ở ở n thăng rồi tốc độ, hung hăng khắc ở hồ nham ở ngực.、Ấm. Như g đề độ, tốc khắc hồ rồi Ẩm. là sấm r ề n đánh vào hồ nham ở ngực hồ nham nguyện lấy thường nắm rồi vui hiền vũ tôn song trưởng chăm chú bóp chặt hắn thân thể đến đại giới đúng vậy ở ngực bị hung hăng đánh rồi nhất trưởng trong miệng không bị khống chế phun ra một ngụm tiên huyết vừa lúc thổ tại vui hiền vũ tôn trên mặt vui hiền vũ tôn khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh vừa rồi hắn tựa như nghe được trái tim tan vỡ âm thanh quả không có đón sai hồ nham trái tim đã bị hắn đánh nát rồi nhưng mà khỏe miệng hắn nụ cười vẫn không có thể nhiều duy trì liên tục một hơi thở thời gian sắc mặt của hắn lập tức đại biến chỉ thấy hồ nham song t r ư ở n g càng ngày càng gấp xiết vui hiền vũ tôn hầu như thở gấp tuy nhiên khi đến cái này còn không là nhất chủ yếu vốn có chính tại khoái tốc khép lại bụng hiện tại nhận được hồ nham man lực đ ể ép vết thương lần thứ hai văng tung t ó é số lớn tiên huyết không ngừng phun trào làm sao có thể vui hiền vũ tôn giật mình là có song diện nguyên nhân hắn nói không có khả năng một là cảm thấy hồ nham còn có lực lượng dìm chặt hắn có chút ngoài ý mớn vốn nên chết đi nhân vật làm sao còn có như vậy lực lượng thứ hai thì là bởi vì hắn cảm thấy hồ nham có thể đưa hắn siết không thể động đậy mà ngoài ý mớn điều này nói do cái gì điều này nói rõ hồ nham lực lượng tại phía xa vui h i ể n vũ tôn trên đường đường vũ tôn bị gần người sau đó dĩ nhiên không thể động đậy nhưng mà hồ nham trung quy xem nhẹ rồi đối thủ ngay hắn không ngừng dùng sức để ép đối thủ thời điểm vui h i ể n vũ tôn hồn lực tôi động điều động tự thân lĩnh ngộ quy tắc chi lực tại chính mình bên ngoài thân hình thành rồi đặc biệt thủy chi quy tắc nước này chi quy tắc hóa thành như thực chất dòng sông tại vui h i ể n vũ tôn quanh thân chạy xuôi như là một tầng ngoại y khoác lên rồi vui h i ể n vũ tôn trên thân hồ nham lực lượng thi triển thời điểm trực tiếp bị tầng này thủy chi quy tắc ngoại y hóa đi hơn phân nửa như vậy thực tế thêm tại vui hiền vũ tôn trên người lực lượng liền nhỏ đi rất nhiều cứ kéo dài tình huống như thế tình thế phút chốc và biến v u i h i ề n vũ tôn một chút tránh thoát hồ nham h ù n g bão dần dần dành ra rồi một tay đi ra v u i h i ề n vũ tôn lần thứ hai ngẩng lên hữu trưởng lại muốn hướng hồ nham trên thân đánh lúc này đây hồ nham khoái tốc rút khỏi rồi xong trưởng từ chữ vật không gian giữa rút ra rồi thần khí ạn sổ phi là trượng ẩm v u i h i ề n vũ tôn trọng trưởng lần thứ hai rơi vào hồ nham ở ngực v u i h i ề n vũ tôn tâm đạo nhất trưởng không thể đập nát hồ nham trái tim vậy thì hai trưởng đi hồ nham trung quy chưa kịp né tránh lần thứ hai thừa nhận rồi cường lực một ích quả k h ô nhưng g p ả i nói có cái gì tin tức tốt lời nói, vậy thì là vui hiền vũ tôn cái tôn này có tức gì thì tốt một t là vậy vũ r ở y yếu nguyên lực là lực lần thực bết khiến tung, không nhân hắn thương hắn thứ hai bụng nổ g ít, i ả mà đi. Nhưng m chính là như vậy nhất t r ư ở n g vẫn là có h ồ i nham liền lùi lại thất bắt bộ hầu như vừa lui vừa phun huyết ngươi năng lực ta đã hoàn toàn hiểu rõ ngươi tu vi quá kém ngay cả vũ đế cũng không có đến hoàn toàn dựa vào đợi cường đại thể phách thiên phú mới có thể làm đến b ư ớ c này mà bây giờ hết t h ể đều kết thúc rồi chỉ cần ta tận lực đề phòng ngươi tất cả công kích đều có thể mất đi hiệu lực bởi vì ta là lãnh nộ dồi quy tắc vũ tôn thủy chi quy tắc che chở thân ta ngươi mười phần uy lực đánh vào ta trên thân ngay cả một thành đều đến không rồi ngươi lấy cái gì theo ta đấu hồ nham không có phản ứng vui h i ề n vũ tôn lợi vô ích hắn vừa mới ổn định thân hình liền dẫn theo h à n sổ phi lạ trượng xông rồi lên một bộ nhất bước hắn khí thế càng ngày càng mạnh mẽ lớn trượng nâng cao tựa hồ muốn một kích đ â m thanh thiên hừ cầm phá một côn đã nghĩ xoay c h t r n cục ngây thơ thủy chi quy tắc không có vũ tôn thực lực muốn dựa vào man lực phá giải quy tắc chi lực đó là không có khả năng vui hiển vũ tôn tuy nhiên ngoài miệng không ngừng đá kích hồ nham thế nhưng tâm lý lên hay là không dám k i n h h ư ờ n g trước đó hồ nham mỗi một lần công kích cơ bản bên trên tại ngoài dự liệu của hắn lúc này đây hắn cũng không dám k i n h thường chỉ thấy hai tay hắn huy động liên tục nhanh đến cơ hội nhìn không thấy ả n h tử trước kia chỉ là nhàn nhạt, nhạt bám vào bên ngoài thân một tầng quy tắc chi lực lúc này tráng lớn hơn rất nhiều như là kết một cái tầng băng thật dày lại thích lại tựa như một tòa kim trung út ngược lên vui hiền vũ tôn trên thân vô vị dãy r ụ a một trượng v u n g quá vô phong không tiếng động chỉ có một cổ huyết tuyển trực phun phía chân trời vui hiền vũ tôn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn rồi lâu lâu chí tử không thể nhắm mắt hồ nham cái này một động tử trực tiếp đem hắn đầu lâu đánh bay rồi như là đánh bóng chảy giống nhau chỉ là cầu đội thành rồi đầu người v u i hiền vũ tôn đầu người tại một gậy này phía dưới phi b ắ n ra một tiếng ầm vang đập xuyên rồi xa xa một tọa tiểu sơn một cá nhân đầu lớn nhỏ khe hở từ sơn cái này một đầu chuyển tới một đầu khác mặc dù là vũ tôn cường giả cũng không có thể không đầu mà sống v u i hiền vũ tôn không hề nghi ngờ thân tử hồ diện v u i hiền vũ tôn quả thực không có khinh thường hồ nham hắn đã dùng ra rồi mình phòng ngự mạnh nhất thế nhưng hắn không ngờ rằng hồ n a m cũng h n số phi lạ trượng như vậy n ị c h thiên vũ khí h n số phi lạ trượng chính là thần khí th tuy nhiên mất đi thần khí chi linh thế nhưng còn có một k i a thần chất chứa tại côn ở bên trong thân thể như vậy cường đại thần khí trời sinh liền có phá hư quy tắc lực lượng đừng nói vui hiền vũ tôn thủy chi quy tắc l ĩ n h nộ không được đầy đủ đúng vậy đối nhau quy tắc chi lực l ĩ n h nộ thông s u ố t đỉnh phong vũ thánh cũng khó mà dùng quy tắc chi lực ngăn cản á n sổ phi là trượng đây là một việc phá hư quy tắc vũ khí nếu nói là vui hiền vũ tôn thua ở nơi nào có thể chỉ là đơn thuần vận khí kém đi hồ nham thắng được rồi chiến đấu hắn một bà sẽ mở mình ngoài ý hãn ở ngực đã lộ ra một cái xương đỏ trường ấn hắn trái tim quả thực thụ rồi trí mạng đòn ngh hoàn toàn là hồ phong tiện hắn kim cương bất diệt thể công pháp đưa đến rồi tác dụng cái này bộ công pháp và ạn sổ phi lạ trượng là đồng bộ thần công vốn là trên đời này đứng đầu nhất công pháp tự nhiên có cường đại năng lực mà kim cương bất diệt thể đặc điểm lớn nhất ngay bất diệt hai chữ trên đầu tiên kim cương bất diệt thể còn kim cương rất khó thụ thương tổn thứ nhì coi như thụ trí mạng công kích kim cương bất diệt thể cũng có thể tại ngắn trong thời gian bảo trụ người tu luyện tính mệnh cho hắn đầy đủ thời gian đi liệu thương lấy hồ nham nay tạo nghệ coi như trái tim bị móc ra hắn cũng có thể sống lên mấy cái canh giờ Hắn trái tim quả chương ậ t nứt thế bị đánh n h rồi, n g h sáu trăm ba mươi lăm lưỡng giới nội c h i ế n ngũ để thư lại nhất đ ị c h v u i hiển vũ tôn thi thể không tiếng động ngã xuống xa xa một thủy thiên đệ tử đều xem ngây người rồi t h còn còn、so、lúc này h vị này g cái tại tử một t h thiên đỉnh phong vũ đế một phát nói những người khác lập tức lộ da dày đặc sắc ý tuy nhiên giám vu hổ nham mới vừa ưu thế cũng không người nào dám tại đệ nhất trên thời gian đi công kích lúc này hồ nham ngồi ngay ngắn trên mặt đất mượn dùng vô biên vô tận đại địa chi lực khoái t ó c chữa trị thương thế những người này nói chuyện hồ nham không phải nghe không được hắn là vô hạ đi phân tâm rồi hiện tại chỉ khoái t ó c sửa xong thương thế mới là trọng yếu nhất nếu như hắn không thể tại ngắn thời gian nội tu phục trái tim rất có thể sau cùng thắng được rồi chiến đấu bị mất mạng chứng kiến không người vượt qua dẫn đầu một vị đ ỉ n h phong vũ đế nhất thời tức giận đều sửng sốt làm cái gì nhìn không thấy sao hắn đã bị trọng thương rồi mất đi chiến đấu rồi lúc này không ra tay còn đợi khi nào vị này vũ đế thấy mọi người cũng không tích cực hắn dậm chân một cái trước xuống tới còn lại thấy hắn khởi rồi cầm đầu tác dụng cũng đều theo sát phía sau hồ nham đang chuẩn bị toàn tâm toàn ý khôi phục thương thế nhưng mà chứng kiến đối phương cái trận chiến này hắn lập tức biết mình ý tưởng không có khả năng thực hiện rồi xem ra chỉ mở ra sau cùng nhất trọng thiên phú rồi hắn yên lặng nghĩ đến lập tức lặng lẽ mở ra rồi hắn trên cánh tay sau cùng một đôi phong thần hoàn mười ba vị vũ đế tới người hồ nham vẫn như cũng ồ i xếp bằng dưỡng thương hắn quả nhiên bị trọng thương thấy không hắn còn muốn chỉ hoãn mọi người không nên cho hắn cơ hội mau tới cùng nhau giết hắn vị này vũ đế dẫn đầu mười ba vị vũ đế gần như cùng lúc đó xuất thủ rồi lần này bọn họ đã vững tin hồ nham thụ r ồ i nghiêm trọng vô cùng thương tổn lại không có có năng lực phản kháng vì sao bọn họ đều xuất ra rồi toàn thân thực lực đem nguyên khí vận đến đ ỉ n h phòng mỗi cá nhân đều xử x u ấ t rồi thập nhị tầng chiến lực lần này ngươi bất tử thiên lý n a n dung dẫn đ ổ u vũ đế bổn nguyên chân thủy hóa thành dây nhỏ khoái tốc quấn ở hồ nham trên thân hồ nham vẫn như cũ cũng chưa hề đột tới công kích mười hai đạo hoàn toàn uy lực công kích trước mắt đến mắt thấy gần đánh tới hồ nham trên thân hồ nham đột nhiên hét lớn một tiếng đệ tứ trọng thiên phú mở ra new ma chuyển sinh tứ trọng thiên phú mở ra vô biên uy lực khiến hồ nham cũng nữa không chế không rồi mình hình thể hắn thân thể khoái t ố c bành trướng sắp tới đạt đến rồi mười t r ư ợ n g đại tiểu trên đầu của hắn giải ra rồi hai đôi ngưu giác sau lưng của hắn giải ra một cái cái màu đen đôi hắn trên thân thiêu đốt màu đen hỏa diễm cái này hỏa diễm không người nào biết là cái gì lực lượng thế nhưng khiến mười ba vị vũ đế t ì m đập nhanh không nớt mười hai vị võ đế lực lượng hung hăng đánh vào hồ nham trên thân hồ nham nhất thời bị đánh ra chóc thịt bong khô đét ra thịt từng cục r ắ t xuống thành công rồi đánh chết ra hỏa rồi ra hỏa thật là nặng yêu khí chẳng lẽ không đúng người là yêu quái ta xem rất có thể hắn thân thể so với kim cương còn cứng rắn nơi nào sẽ là nhân loại mọi người ở đây cho rằng đại công cáo thành lúc chỉ thấy hồ nham da thịt khoái tốc b ó c ra một mới tinh bạch hoa hoa lộ ra cái gì còn chưa có chết làm sao có thể có thể như vậy cái này một định bất là thật mười ba vị vũ đế đều kinh ngạc đến ngây người rồi liền tại bọn họ trường lớn rồi con mắt quan sát thời điểm hồ nham trên người da thịt dần, dần dần rơi sạch rồi tân sinh thân thể lộ ra rồi vẫn là cái nào cao mười triệu yêu thân chỉ là nhìn qua kiện mỹ rất nhiều bắp thịt tựa hồ còn cứng rắn hơn rồi ta không chết vậy các ngươi có thể chết rồi hồ nham nói ra xuất r a ạn sổ phi l à trượng cũng hóa thành mười trượng đại tiểu hắn dẫn theo ạn sổ phi l à trượng hung hăng đập về phía những thứ này vũ đế dẫn đầu vị kia vũ đế giơ tay lên liền ngăn cản buồn nguyên chân thủy hoành tại đỉnh đầu hóa thành một mặt lá chắn bông nhưng mà hồ nham ạn sổ phi l à trượng đâu thèm hắn hóa ra cái gì vô luận là cái gì giống nhau một đồng tử đánh giết ẩm nhất côn xuống phía dưới đường đường đỉnh phong vũ đế trực tiếp bị đánh thành rồi m ộ bính t r a n diện máu tanh khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng những người khác thấy thế đạm chiến tâm kinh trong nháy mắt sinh ra rồi trốn chạy suy nghĩ mà giờ khắc này hồ nham một thân y Điên cùng khinh rồi, khi nhiên cùng dáng dấp đem hắn môn hầu như dọa sợ rồi. nhất vu nham khi thế, bọn họ dĩ nhiên một thời không bước ra chân. bước hầu hồ thế, họ thời xuất vu dấp một dọa dĩ đem Ẩm. ra sợ lại là nhất côn một dạng lần này là quét ngang bàn g đại một côn đảo qua trong lúc đó đánh giết rồi ba vị vũ đế trong đó còn bao gồm một vị đ ỉ n h phong vũ đế còn thừa lại vũ đế môn rốt cục tan vỡ rồi luân phiên rảo sát nếu không thể đối nhau h ồ nham tạo thành uy hiếp ngược lại khiến hắn càng ngày càng mạnh giết được càng ngày càng nhiều chiến đấu đến tận đây khác bọn họ đã tâm lực hoàn toàn không có rồi trốn chỗ nào nhìn thấy những người này muốn chạy trốn hổ nham huy động đại đồng nhất côn quét xuống một cái Vô lúc u ậ n người nào, chỉ cần ản trượng bắn chúng, phí là, trượng là là chỉ phí bị sổ n không g h ế t c ũ này g Giá phải lấp phí thần khí ản lột l ra. sổ trượng thật nói gần tổn thương, đụng thể có là xoa a chết ngay lập tứ c cùng kinh khủng, uy lực vô cùng. Lúc vô vô kinh khủng, này huy trọng ứ t thiên phú đều mở h ầ nham mỗi nhất trọng thiên phú đều được rồi cực lớn tăng mạnh hắn thân thể trở lên một nấc thang hợp với hắn nay khổng lồ thân hình một bước trong lúc đó là có thể bán ra hơn mười t r ư i n g khoảng cách những thứ này muốn muốn chạy trốn vũ đế đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị hắn nhất nhất quét xuống vũ đế giống như bông hoa giống nhau không ngừng đưa linh hồ nham tựa như vô tình đao phủ giống nhau tận tình tàn sát những thứ này vũ đế còn như một thủy thiên còn lại võ giả xem đến thời khắc này cảnh tượng từng cái sợ đến mất hồn mất vía bọn họ lại cũng cô bất được còn lại rồi ngay cả gần ngay trước mắt đồng môn đều bất chấp cứu vãn từng cái điên cùng hướng viễn chỗ chạy trốn trốn chỗ nào quét xuống vũ đế sau đó h ồ nham ánh mắt bắt đầu để mắt tới rồi những thứ này phổ thông đệ tử bọn họ phần lớn là vũ vương đến võ hoàng tu vi chứng kiến h ồ nham dũng mãnh biểu hiện đâu còn dám với hắn đối kháng nhưng mà bọn họ muốn chạy không ý nghĩa đợi bọn họ có thể chạy thoát nhiều người như vậy chạy trốn từ phía hổ nham cũng không có, có năng lực một lưới bắt hết bọn họ thế nhưng hắn có biện pháp khác chỉ nghe hắn cao quát một tiếng cả cá nhân hóa thành tỉnh thiên cự nhân trong tay hạn sổ phí lạ trượng cũng thay đổi thành rồi tỉnh thiên c h i trụ chỉ thấy hắn thật cao nhảy đi qua tầng mây trực bức thư ơ n g khung hai tay hắn nâng cao đại đ ổ n g tại rơi xuống trong quá trình hung hăng hướng địa hạ n é m tới ẩm không lô nổ như là sơn băng địa liệt một dạng cường đại chấn động cơ hồ khiến toàn bộ lưỡng giới sơn đều thoáng qua một cái thoáng qua giờ khác này ở lưỡng giới sơn các nơi vũ giả đô cảm thụ được rồi cái này cường đại chấn động đều khả nghi còn tưởng rằng lại xuất hiện dồi diệt thế thủ như vậy cường đại công kích đây e rằng chỉ là một lần chấn động đi Bọn họ cùng như sau đây là một mặt ngã đổ xác hồ nham nhất chiêu đem chọn cái một thủy thiên tổng bộ hoàn toàn phá hủy rồi có thể ở chỗ này tìm được dấu vết đều tính tốt rồi một thủy thiên các đệ tử tại cái này một chiêu chi hạ cũng không biết bị đập chết rồi bao nhiêu người bị thương canh là bất kể kỷ số nhưng mà hồ nham cũng không phải không hề cảm tình người cái này nhất côn sau đó mặc kệ cái gì đều nên nói hạ t r u n g điểm rồi hắn đứng ở già la bờ sông cầm lấy hẳn sổ phi la trượng hướng về phía bờ sông nhất bút nhất họa viết lên rồi tám chữ to thiên lang bất tử tam tông tất diệt sau đó hồ nham dần dần co rút lại nhục thân một lần nữa đội tam đôi p h o n g thần khâu không bao giờ nữa quản này đệ tử chết sống rồi mã trưởng lão chúng huynh đệ hy vọng ta lần này hành động các ngươi còn phá mãn các ngươi yên tâm ta còn sẽ đem những thứ khác một thủy thiên chi nhân chạm g i t sạch cái chết của các ngươi không biết chết vô ích cc h ư lưỡng ơ n nội g giới 636, h Thiên thiệp hiểm. Hồ Nham phá hủy rồi toàn bộ một thủy thiên i người rồi giờ ế n Lan toàn tổng này một một mà bộ bộ, khắp cầu n không này, thư tiểu thuyết võng trải qua một ngày chạy đi đ ổ diệt thiên lang phân bộ tần n h ạ y cường rốt cục đem người đi tới thiên lang sơn dưới chân đối với thiên lang sơn hắn ghi hận lâu ngày rồi không nói khác thiên lang sơn phân bộ chính là hắn tiến công đến nay tổn thất thảm trọng nhất địa phương ba vị vũ đế bị mã trưởng phong tự bạo nổ chết cái này chiến quả hắn cũng không dám hướng về phía trước đầu trưởng lao ăn nói sợ bị giận đùng đùng trưởng lao nhất trưởng cho ngã xuống rồi t â n ngạc cường tổn thất rồi ba vị vũ đế sư đ ệ vì sao hắn càng thêm nóng lòng lập công cho nên mới phải chỉ huy thủ hạ một đường trực tiếp giết thiên lang sơn đi t â n ngạc cường hành quân lộ tuyến cùng trước kia quỷ đường sơn người tiến công lộ tuyến là giống nhau đi là s o n g kiếm hạp đường xưa tuy nhiên lúc này đây thiên lang sơn không ai có thể phục kích bọn họ không thông báo có nhiều uy hiếp đi tới không dám tự ý xuất sơn tần ngạc cường đội ngũ đi tới xong kiếm h ạ lúc đã là đêm k h u rồi thời khác ô n này thiên lang sơn tế, h ngoại không còn trừ rồi rất nhiều vũ hoàng bên còn có một chút vũ đế cao thủ thiên lang sơn nguyên hạ cùng châu tự sư tại lần trước bế quan sau đó đã là tân tấn vũ đế ngoài ra vũ đế cao thủ còn có tiền quỷ đường gió núi lưu ảnh lý nho thần có bốn vị này vũ đế cầm đầu cái này năm mươi người tiểu đội căn bản không có thể vào núi nửa bước song phương k í c h chiến trì chốc lát bốn vị vũ đế phát u y phía dưới một thủy thiên vũ hoàng môn cấp tốc bại lui bỏ lại rồi mảng lớn thi thể phía sau chật vật đem về một hồi tiểu thắng sau này làng sơn người cũng thở dài một hơi lấy đối với phương cương mới đội hình còn đối với hắn môn tạo thành không được bao lớn uy hiếp chớ cao hưng qua sớm nhìn hắn môn phục sức là một thủy thiên đệ tử một thủy thiên chính là tam đại tông một trong vũ đế cao thủ lùn chi đội ngũ này sợ rằng chỉ là tìm hiểu chúng ta thực lực quân tiên phong tiêu đốc sinh ra nói với mọi người lời này vừa nói ra mới vừa rồi còn có chút hưng cao thải liệt thiên lang sơn võ giả nhất thời ngưng trọng t i ế u đốc sinh ra thấy mọi người có chút trầm trọng vội vàng lại khuyên đ ủ mọi người không cần lo lắng đại vương đã sớm bày r ư ợ u kế lưu lại át chủ bài nếu là đúng vương cường giả đều xuất hiện nhất định sẽ đánh hắn môn một trở tay không kịp cứ kéo dài tình huống như thế cơ hội của chúng ta sẽ rồi chiến thắng tam đại tông thành h i ệ u lưỡng giới sơn đệ nhất thế lực cũng không phải là không có khả năng quả nhiên vừa nhắc tới hồ phong đoàn người lại mắt lộ ra h ư n ấ n hồ phong tại trong lòng của mọi người hy vọng thực sự rất cao mọi người đều coi hắn là thành rồi không gì làm không được thần linh lúc này tiếu đốc sinh ra mượn hồ phong danh vọng quả nhiên đưa đến rồi rất tốt cổ vũ hiệu quả tiếu đốc sinh ra mặt mỉm cười kỳ thực nội tâm khẩn trường tuyệt không bình tĩnh thế nhưng phần này áp lực hắn thầm nghĩ một cá nhân yên lặng thừa nhận không biết đối nhau còn lại thống lĩnh hoặc là còn lại phổ thông võ giả kể ra tham dò đã xong tiếp theo phải tới đúng vậy đại đội nhân mã đi tiếu đốc sinh ra trong lòng âm thầm nghĩ tới là thời điểm đi hậu sơn nhìn rồi nguyên thống lĩnh nơi này lao ngươi trấn thủ ta muốn trở về trong điện xử lý một ít sự vụ tiếu đốc sinh ra hướng về phía nguyên hạ thuyết đạo được quân sư cứ việc đi thôi nơi này giao cho chúng ta là tốt rồi có các n g ư y i tại ta rất yên tâm tiêu đốc sinh ra đối nhau chư vị thống lĩnh lên tiếng trào phía sau rất nhanh hướng về trên núi đi tới bên kia chú đóng ở s o n g kiếm hạp một thủy thiên đội ngũ cũng thu được rồi thiên lang sơn tin tức phái thử dò xét đội ngũ đã trở về rồi tuy nhiên chỉ mười mấy người phản hồi thế nhưng tin tức đã tìm được tần nhạy cường cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc đây là một tràng chiến tranh sao có thể không có, có thương vong liền lấy thu được t h ắ n g lợi lợi trong đại trướng tần nhạy cường nghe phản hồi võ hoàng hội báo thần sắc càng ngày càng nhẹ nhàng một lát sau hắn đại thủ vỗ mặt bàn h ư ơ n g phấn nói ra chỉ bốn gã vũ đế thật sao còn thiên lang sơn ngang như、vậy. g d á g không hướng chúng ta chưa nộp tiền thuế nguyên lai muốn tự lập vi vương a bốn gã vũ đế ở nơi này tần ngoài quả thật có còn vọng tiền vốn thế nhưng chống lại chúng ta một thủy tiên vậy chỉ có thể là lấy chứng trọi đá rồi bốn người kia thực lực cần gì phải t â n nhạy cường thân bên một vị vũ đế hỏi trong đó hai người đều là tích địa nhất trọng mặt k h ắ c lưỡng nhân đại khái tại tích địa tam trọng t à hưu người đến báo cáo hạ hạ nguyên lai chỉ là bốn cái vũ đế sơ kỳ gà mở vậy thì càng dễ xử lý rồi chuyên lệnh xuống khiến mọi người chỉnh quân chuẩn bị thi đấu nửa cái canh giờ phía sau ta muốn cường công thiên la sơn cái này cái đinh nhất định phải nổ thiên lang sơn lên mọi người vừa mới thả l ò n g đi xuống trở thấy phương bắc phong khởi vân dũng phía cuối chân trời vân hải sinh ra lãng p h ủ không phi khả trên ngàn tên võ giả sát khí đằng đ ằ n g khí thế hung hung mà tới thiên lang sơn các võ giả lập tức cảnh giác phi khả tốc độ phong chỉ chốc lát công phu đã đến rồi thiên lang sơn dưới chân phụ trách thống quân nguyên hạ hét lớn một tiếng công kích thiên lang sơn c h ú n g võ giả tại một tiếng r a lệnh này đồng thời hối tụ nguyên khí số thiên đạo công kích gần như cùng lúc đó phát xạ ra ngoài lớn nhỏ không đều dáng vẻ khác nhau từng cổ một nguyên khí năng lượng tại nửa không chúng không ngừng tổ hợp dung hợp giống một thanh khai thiên tri phủ đánh thẳng đối diện p h ủ không phi khả bong đ ầ u một thủy thiên võ giả thấy tình hình này đồng dạng phát sinh thiên đạo công kích lên thiên vũ hoàng hợp lực cũng thị phi cùng tiểu khả không chút nào kém cùng thiên lang sơn mọi người hợp k ích hai cổ bàng bạc năng lượng tại nửa không trung kịch liệt bành trướng như là vẫn thạch đối nhau lưu tinh cọ sát r a nhất kịch liệt t i ê u lửa thiên địa dung chuyển càn g cốt lật vào giờ khác này lưỡng cổ lực lượng giao chiến không gian đều là vật mẹo bởi lực lượng vô cùng gần kể phụ không phi khả chiếc này đại thuyền khó thừa sức lực lớn thân thuyền không ngừng hiện lên vết rách tân ngại cường thay thế quyết định thật nhanh hạ lệnh bay ra thuyền bên ngoài. cường công tiên h lang sơn toàn quân xuất kích đồ diện thiên lang không chừa một n g ố n g tân nhạy cường điên cùng giận d ữ hét phía sau hắn một thủy thiên võ giả từng cái gầm thét nhảy xuống chiến thuyền trước mắt bay đến thiên lang sơn lên cùng thiên lang sơn thủ quân giao thủ giao chiến bắt đầu thiên lang sơn liền b ả y biện ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu không nói khác bọn họ ngay cả một dáng dấp giống như trận pháp cũng không có để một thủy thiên người như vậy nên ngang s á t tiến đến rồi mà song phương so sánh thực lực thiên lang sơn càng hoàn cảnh xấu rõ ràng đối phương t h y tiện một người cơ bản bên trên là vũ hoàng tu vi mà ở thiên lang sơn vũ hoàng đã là giữa thượng tầm chiến lược rồi tại thiên lang sơn số người nhiều nhất cơ bản bên trên là vũ vương thực lực cái này chiến đấu vừa mở bên trong hiện ra một mảnh ngược lại ngoại trừ rồi trung tầng võ giả hoàn cảnh xấu thiên lang sơn đứng đầu võ giả cũng nguy cơ trùng trùng nguyên hạ cùng châu t ử sư đều là mới vừa t ấ n chức vũ đế giai đoạn tại đối diện một thủy thiên võ đế dưới sự công kích tràn ngập nguy cơ mà nguyên quỷ đường sơn lý nho thần trưởng lao chống lại một cái thủy thiên lĩnh đội tần nhạy cường tần việt cường đã là vũ đế thất trọng cao thủ rồi đối phó khởi lý nho thần loại này vũ đế tam trọng căn bản không phí khí lực lý nho thần tuy nhiên ngăn cản rồi ba sóng công kích lúc này đã thổ hết liên tiếp tình huống vô cùng nguy cấp. q u ả nói vật khí cũng chỉ có nguyên quỷ đường sơn phong lưu ảnh t r ư ở n g lao vật khí tốt rồi ra hỏa đụng phải là một thủy thiên phổ thông tam trọng vũ đế đối thủ cùng hắn tu vi tương đương thế nhưng chiến đấu kinh nghiệm so với hắn còn kém rồi một chút coi như hay là hắn hơi chút chiếm rồi phía bất quá hắn mặc dù có ưu thế cũng không phải tuyệt đối phía cũng không có thi viện những người khác bản lĩnh thiên lang sơn thủ gặp ngập đầu chi làm thịt lúc này tiêu đốc xanh giã đi tới rồi hậu sơn ở chỗ sâu trong nhìn thấy rồi ẩn cư ở chỗ này đỗ quên nhất tộc đám này đỗ quên bọn chúng đều là trong tộc tinh anh đi tới thiên lang sơn đã có một đoạn thời gian rồi nghe nói lúc này thiên lang sơn gặp phải k i ế p nạ chúng nó không nói hai lời cũng đồng ý v ề thủ tiêu đốc sinh ra quỵ dạp trên đất nói ra thiên lang gặp này đ ạ i kiếp chư vị còn đ u ổ i theo thật tâm tướng trợ phần ân tình này tiêu đốc sinh ra ghi lại rồi thiên sau này lang sơn nhất định toàn lực tương trợ đỗ quên nhất tộc hoạn nạn thấy chân tình nay một thủy thiên đ ế n công đỗ quên nhất tộc bất ly bất khí khiến tiêu đốc sinh ra hết sức cảm động đặc biệt chứng kiến đám này đỗ quên thực lực mức độ tiêu đốc sinh ra càng cảm kích trong lòng tiếng cười nhớ tới r sau đó thiên lang hậu sơn ầm ầm rung động sau một lát hai cựu thú dương nanh thủ múa vớt phô diện nhi lai bùn máu miệng lớn mang đến vô tận tinh phong cái này hãi nhân khí thế lúc này trấn trụ rồi đang ở trắng trận tàn sát một thủy thiên đệ tử thiên không trên đang định một lần hành động chém g i ế t lý nho thần tần nhạy cường chứng kiến cái này tràng diện đột nhiên động tác bị kiểm hãm ngừng lại cửa trung nhận không được cả kinh nói cái gì lại có yêu đế tột cùng yêu thú vẫn là hai còn cái này thiên lang sơn có thể nắm tầng ngoài chi nhu nhĩ quả nhiên không đơn giản tuy nhiên muốn bằng lưỡng chỉ yêu thú liền chống lại chúng ta một thủy thiên không khỏi quá ngây thơ rồi lôi chấn vang c h ạ m canh gác là hồ phong tặng cho đó là nó cùng hai cự thú ước định c h ạ m canh gác vang ngăn địch không thể chậm trễ lúc này bốn mắt rực xà cùng hỏa ngao hạt vừa xuất hiện liền điên cùng công kích một thủy thiên đệ tử mấy vị k h á c một thủy thiên vũ đế nhìn thấy bực này quái vật khổng lồ cũng là nhức đầu không thôi vội vàng hướng tần nhạy c ư ơ n g cầu t r ợ chúng minh đệ chớ hoảng sợ ta có trưởng môn tặng cho c h ấ n ma bi có thể chấn áp một chỉ y ê u thú mặt khác từng cái cần p h ả i người đem dẫn dắt rời đi liền không đáng lo lắng rồi chúng nó là y ê u thú ai quy t r u n g quy so với không thượng nhân t ầ n nhạy c ư ơ n g nói từ trong lòng lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình vông thạch bi chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ném đi thạch bi nên phong tăng trưởng trong chấp mắt biến thành tiểu sơn đại tiểu gạo thép nhằm phía hoàng ngao hạt hoàng ngao hạt thấy thạch bi bay tới lâm đại địch song càng nâ nhưng mà trấn ma thạch bia chính là một thủy thiên gia chiến tri chi lúc là cầu thắng lợi tặng cho từng lĩnh đội bí bảo đủ đối phó vũ tôn dưới bất luận kẻ nào hoàng ngao hạt tuy nhiên thực lực c ư ờ n g đại nhưng là vẫn không chống cự nổi trấn ma thạch bia áp lực thân thể của nó tử bị một chút hạ thấp xuống rất nhanh chỉ có một đầu lâu cùng s o n g càng lộ ra không được thét trói thay trấn ma thạch bia uy lực tuy mạnh hoàng ngao hạt phòng ngự cũng không yếu n à y đây thạch bi chỉ có thể chấn không thể g i ế t lúc này giữa sân chỉ có bốn mắt rực xà còn đang trắng trợn xuất thủ một thủy thiên đệ tử không một có thể ngăn liên tục lùi về phía sau thiên lang sơn tan tắc tràng diện tạm thời có rồi đúng lúc này tần nhạy cường bỏ lại lý nho thần buồn nguyên chân thủy hóa thành một cây bén nhọn trường mâu hung hăng đâm hướng tứ nhãn rực xà bốn mắt rực xà tuy nhiên thực lực c ư ờ n g đại thế nhưng phòng ngự so với h ỏ a n g a o hạt kém rất nhiều thình lình phía dưới bị tần nhạy cường đâm vừa vặn cổ rắn bị đâm ra một cái cái đại lỗ thủng tiên huyết chảy r ò n g thương thế kia đối nhau bốn mắt rực xà mà nói mặc dù không tính giữa nhưng đây chính là trần chuồn xỉ n ụ đường đường yêu đế tột cùng độc thú lại bị nhân tộc võ già đâm bị thương rồi bốn mắt rực xà thẹn quá thành giận lại cũng mặc kệ những người khác đội sắt tần nhạy cường đi mà một màn này chính là tần nh thiên lang sơn lại không có thể ngăn cản một thủy thiên võ giả nhân vật rồi chương 637, lưỡng giới nội chiến thất đô quyên đ ề huyết nhân gào t h é t tần nhạy cường một kích dẫn tới bốn mắt rực xà tức giận xông thẳng hắn đi nay trên chiến trường thiên lang tứ vũ đế chống lại một thủy thiên ba vị vũ đế rốt cục có thể lấy hơi rồi tuy nhiên bốn người đối nhau ba người vẫn không có phần thắng lý nho thần tại tần nhạy cường dưới sự công kích đã bị trọng thương nay chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình không hề đánh trả lực mặt khác nguyên hạ cùng châu tử sư hai người cũng không nhẹ nhõm nếu không có hồ phong cẩn thận một chút d ạ n khiến hai nhân vũ kỹ năng tăng mạnh lúc này đối mặt tu vi t r a n h lệch khả năng đã sớm b ạ i rồi mặc dù này nay thiên lang tứ đế chống lại một thủy thiên ba đế vẫn thua nhiều t h ắ n g tiếu h c ụ c diện lúc này phía dưới chiến trường không có rồi c ự thú uy hiếp một thủy thiên quả thực tựa như n g ạ hổ tham lang giống nhau thiên lang sơn những thứ này võ giả lần thứ hai đối mặt kinh khủng hành hạ đến chết nguy cơ người không ngừng nằm xuống thế nhưng cơ bản bên trên là thiên lang sơn người ngã xuống đất một thủy thiên không có mấy người theo thời gian rời đổi nhánh chống trời lang võ giả trong lòng khẩu khí kia rốt cục tán rồi đội ngũ quân lính tăng g ã hầu như tất cả mọi người muốn tuyệt vọng rồi nhưng vào lúc này một tiếng hót từ thiên lang sơn bầu trời truyền ra. ngay sau đó vô số phi cầm từ thiên lang sơn đỉnh bay ra tại không t r ú n g không ngừng xoay quanh đỗ quên đỗ quên từng tiếng hót không ngừng vang lên bách điệu trỗi lên kỳ thanh t ồ n thương xuân bên ngoài mức độ thu bờn không tiếng động bi ai bầu không khí tại toàn bộ thiên lang sơn lan tràn những thứ này phi điệu là đang làm gì thiên lang sơn giữa rất nhiều người cũng không biết những thứ này đỗ quên chim đệ tế lấy là chúng nó tuy nhiên bình thường yêu thú thế nhưng lúc này trăm quên trỗi lên âm thanh khóc thương huyền này cổ thê lương bầu không khí khiến tất cả mọi người ý thức được đám này đỗ quên không phải đơn giản như vậy từng đạo gen dĩ chi âm truyền khắp toàn bộ sân p ò n g tại trung điểm tâm vực bao trung hạ tất cả mọi người cảm thụ được một cổ không nói đau nhức một ít khó có thể tưởng tượng biến hóa cũng vào thời khắc này lặng yên phát sinh b ả n t ạ i điên cuồng tấn công một thủy thiên võ giả đột cảm giác cảm thấy hoa mắt trong mặt từng cổ một chí bi tới đau tâm tình ở v ư n g tim lặng yên mọc lên bi thương phần cuối là bất đắc dĩ là tuyệt vọng rơi vào chí bi tâm tình trong một thủy thiên võ giả đột nhiên trạng nếu điên cuồng một gã vũ hoàng phiên trưởng trong lúc đó liền đem thiên lang sơn võ giả lật út trên mặt đất thế nhưng sau một khắc hán đột nhiên ôm đầu khóc giống không kiềm hãm được kể ra cùng với chính mình sự bất đắc dĩ cùng chua sót thiên lang sơn võ giả nhắm ngay cơ hội xông lên phía trước nhất đao chặt bỏ rồi vị này không phòng bị chút nào vũ hoàng đầu lâu giờ khác này giống nhau tình huống tại rất nhiều địa phương trình diễn một nổi danh trời khóc giống một thủy thiên đệ tử đột nhiên chịu không rồi cái này trọng bi thương nhất trưởng ấn hướng mình thiên linh cái trực tiếp đập chết rồi bản thân giải quyết xong rồi loại này thống khổ lúc này ở trí bi âm vực bao trung hạ n một thủy thiên võ giả toàn diện tát tác bọn họ có một kiếm đâm hướng tự mấy ở ngực nhất đao lao hướng tự mình cổ của, tự sát người không phải số ít còn có thật nhiều người có thể nỗ lực chống lại này cổ tuyệt vọng tâm tình thế nhưng lúc này cũng không hề chiến lược chỉ có thể mặc cho thiên lang sơn chi kẻ bị giết tuy nhiên ngắn đoạn phiên khắc bởi vì genji chi âm chết đi một thủy thiên võ giả liền bất kể k ỳ số một thủy thiên tam đại vũ đế còn có thể miễn cưỡng chống lại này cổ bị thương bất quá hắn môn cũng cảm giác được rồi chống lại gian nan lại quá một đoạn thời gian bọn họ khả năng cũng sẽ xuống phía dưới đồng môn giống nhau không chịu nổi thống khổ và tuyệt vọng mà tự sát đi mau mau lưu lại vũ đế mệnh lệnh phía dưới một thủy thiên võ giả mông đại xá một ít còn bảo lưu vài phần người sáng suốt nhanh lên cấp đường đạo sinh chiến trường lần thứ hai hỗn loạn lên lần này toàn diện tan tắc đến l ư ợ t một thủy thiên rồi là rồi mạng sống bọn họ ngay cả ta thậm chí không rõ đồng bạn đều không để ý tới rồi xa xa đang cùng bốn mắt rực xà dây dưa tần nhạy cường chứng kiến cái này trường hợp như muốn thổ hết u y tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy tần nhạy cường ngưỡng thiên nộ hỏi p h ẫ n nộ trung quy không làm nên chuyện gì đại thế đã mất tần nhạy cường chỉ có thể thu b ì n h l ù i trận、Chịt. tần việt cường bỏ qua bốn mắt rực xà lấy đi một cái thủy thiên bảo vật trấn ma bi chật vật đem về sòng kiếm h ạ bị chấn áp tại lòng đất hỏa ngao hạt tức giận bỏ ra ngoài may mắn có lôi chấn lợi lên vàng c h ạ m canh gác đ è ép xuống không phải vậy ra hỏa thật muốn bạo tàu rồi thiên lang sơn người còn nghĩ đuổi theo kịp lại bị chặt theo tới tiếu đốc sinh ra ngăn cản rồi có thể thủ ở trận địa đã không dễ không thể đuổi nữa rồi tiếu đốc sinh ra nói nặng trình đạo một hồi kịch liệt chiến đấu giống như báo tắc giống nhau tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ sơn gian thưa thất ngã xuống mấy nghìn cụ thi thể chứng kiến chiến tranh tán khốc sống sót người không có nửa phần mừng rỡ bởi vì bọn họ tổn thất đã cực đại thiên lang sơn võ giả tổn thất nghiêm trọng đến không hết đồng bào ở đây dịch giữa bị chết toàn bộ thiên lang sơn nay người còn sống cũng chỉ có không đến lượng tiên nhân trong này còn rất nhiều trọng thương khó có thể hành động một thủy thiên đồng dạng không có sống khá giả đỗ quên y tộc b ầ y đề y ế t gen d ĩ trận khiến bọn họ tổn thất nặng nề sống chạy ra khỏi không đủ ba trăm người cái này cũng chưa tính đỗ quên y nhất tộc đề y ế t gen d ĩ trận có một loại vĩnh c ử u tính thương tổn đối nhau này nhân tạo thành rồi vô pháp trị liệu tâm lý thương tổn tinh thần thương tổn bọn họ nếu như không đi ra loạt lần này thống khổ bóng ma thực lực đem cả đời dừng lại đỗ quên nhất tộc tại chiến hậu chậm rãi hạ xuống chúng nó từng cái miệng cả cụ dù góc đều mang theo vết máu dễ nhận thấy phát động uy lực như vậy cường đại trận pháp đại giới không nhỏ chư vị các ngươi thế nào rồi chúng ta có thể rút sao tiêu đốc sinh ra vội vàng tiến lên thăm hỏi lần này đô quyên môn lập được đại c ô n g trong lòng hắn chỉ có vô tận cảm kích thiếu con sư ngươi không giúp được gì chúng ta sử dụng đề huyết g ê n di trận kỳ thực là chúng ta thiên phú tổ hợp đại trận chúng ta những thứ này bị chọn chúng đô quyên mỗi một con đều mở ra rồi chủng tộc cố hữu thiên phú đúng vậy đề huyết chi minh loại này âm thanh có thể cho người hàm âm thanh phạm vi người bi thương quá độ tuyệt vọng mà chết chúng ta cùng nhau thi triển đề huyết chi minh mới có thể cấu thành đề huyết gen di trận uy lực to lớn nói vậy ngươi cũng chứng kiến rồi đúng vậy vũ đế cũng khó mà ngăn cản quá trường thời gian tuy nhiên loại này kỹ năng hại người hại mình đề huyết gen di d a n h như ý nghĩa đúng vậy đề huyết phát ra âm thanh phát động loại này thiên phú cần phải tiêu hao chúng ta tinh huyết sở dĩ giá đề huyết gen di trận chúng ta không thể nhiều lần sử dụng bằng không tinh huyết thiếu sót nghiêm trọng chúng ta không chết cũng tàn rồi đỗ quyên nhất tộc đầu lĩnh chim hướng thiên lang sơn mọi người giải thích tiêu đốc sinh ra đám người sắc mặt nghiêm trọng chính trọng hướng về phía đỗ quyên nhất tộc thi lễ một cái đỗ quên y nhất tộc cân mạng không cứu thấy nói cảm ơn, nếu có sau đó, thiên h lang t định như vậy một màn đồng dạng thâm thụ cảm động đầu linh chim lần thứ hai nói ra t i ế u quân sư không phải chúng ta không muốn giúp ngươi lần này phát công sau đó hai chúng ta nay mai cũng không thể lại dùng thiên phú rồi đến lúc đó địch nhân nếu như lần thứ hai công tới chúng ta có thể cung cấp trợ giúp liền có hạn rồi tuy nhiên xin yên tâm chúng ta tộc trưởng cùng hồ phong đại vương thân huynh đệ chúng ta nếu p h ụ c mệnh đi theo hồ phong đại vương nhất định sẽ liệu mình thủ hộ thiên lang sơn chiến đấu đến một miếng cuối cùng khí có thể được hữu này cuộc đời này không tiếc ở đâu tiêu đốc sinh ra kích động nói tuy nhiên hồ phong đại vương này g về chưa định muốn muốn thủ hộ thiên lang sơn dựa vào chúng ta thực lực sợ là không được rồi ta nghĩ trở về một chuyến mê trở về cốc mời chúng ta tộc trưởng xuất sơn tuy nhiên lần này đi khả năng cần hai ba ngày các ngươi còn cần gia tăng phòng bị tiêu đốc sinh ra vừa nghe cái này đỗ quên muốn tỉnh tộc trưởng xuất sơn tâm giữa đại hỷ tuy nhiên trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài hắn có chút mặt lộ vẻ lo lắng hỏi không biết quý tộc tộc trưởng thực lực cần gì phải chúng ta đối thủ không chỉ có một thủy tiên khả năng còn có khiếu nguyệt tông cùng vạn mục d n g cốc bọn họ có thể đều cũng có vũ tôn trần hứng dữ quả nhân là thủ hộ thiên lang sơn mà khiến quý tộc rơi vào nguy cơ tiếu đốc sinh ra tình nguyện một mình thừa nhận lần này h a i hòa ngập đầu cái này đố quên nghe được tiếu đốc còn sống đang quan tâm an nguy của bọn nó rất là cảm động nó hào ngôn nói ra tiếu quân sư lo ngại rồi lương giới sơn vũ tôn không đáng để lo chỉ cần tộc trưởng xuất sơn tất định năng quét ngang tất cả ĩ nhân nếu như vậy liền làm phiền ngươi m u ố rồi、Ai? đều là chúng ta thiên lang sơn liên lụy rồi chư vị a tiêu đốc sinh ra nói khỏe mắt rũ xuống rồi vài giọt nước mắt xem làm cho người khác thương cảm không nớt tiêu quân sư không cần này người ta hai nhà vừa là đồng minh tự nhiên nên cùng nhau c h ố n g coi đây đều là chúng ta nên làm tiêu quân sư xin hãy ngươi tốt sinh ra thủ hộ nơi đây ta nhất định sẽ mau sớm mời ra đại vương đỗ quên y đầu lĩnh rất nhanh nhất phi trùng thiên biến mất tiêu đốc sanh giã rốt c ụ c thở phào nhẹ nhõm thiên lang sơn tất cả mọi người biết có cường viện sẽ đến trong lòng thả lòng không ít tuy nhiên tất cả mọi người đang lo lắng vào việc đúng vậy một thủy thiên quả sớm k ô n g tới nên làm cái gì bây giờ Chương lưỡng giới nội chiến tám lục huyết khải chiến đấu song kiếm hạ bên trong tân nhạy cường bạo nhảy xét một thủy thiên lần này tổn thất nặng nề sau khi trở về còn có chiến lược đệ tử tối đa cũng liền chừng hai trăm người cái này điểm thực lực muốn đánh hạ thiên lang sơn cũng không dễ dàng ghê t ẩ m thiên lang sơn hạ i ta tổn thất nhiều như vậy huynh đệ sư huynh ai có thể nghĩ tới thiên lang sơn còn có bực này át chủ bài q u â n yêu thú cùng nhau kêu to ngay cả ta chợt đều tâm phiền ý loạn thống khổ không gì sánh được chớ đừng nhắc tới còn lại đồng môn rồi ta xem có đám kia phi cầm tại chúng ta cũng đừng nghĩ đánh hạ thiên lang sơn rồi tân n h ạ cường một vị vũ đế sư đệ tố không không có tuyệt đối không phá phòng ngự cái này q u ò n yêu thú ta cũng thấy rồi thực lực đều rất yếu chúng nó có thể phát động loại trình độ này công kích nhất định là cần không nhỏ đại giới chúng ta bây giờ nếu là có thể n h ấ t cổ tác khí đánh lại nói không chừng là có thể lộ ra thiên lang sơn hư thực rồi tân nhạy cường nói rằng tuy nhiên chúng ta bây giờ thực lực quá yếu rồi tiến công thiên lang sơn quá mức nguy hiểm rồi đúng vậy sư m i n h thiên lang sơn cục xương này quá khó khăn gặp rồi không lên báo môn chủ đi khiến môn chủ tự mình qua đây diệt rồi thiên lang sơn không không được tân n h ạ cường cho mày chúng ta tổn thất nghiêm trọng như thế chết rồi ba vị vũ đế sư đệ lại tổn thất rồi đại bộ phận binh lực cửa chủ yếu biết đạo ngã môn này chiến tuyến tổn thất này lớn nhất định sẽ trọng phạt chúng ta kế trước mắt chỉ tìm còn lại trợ thủ giải quyết rồi thiên lang sơn chúng ta mới có thể mang tội lập công thế nhưng chúng ta nơi đó có viện thủ a chờ một chút ta nghĩ đến rồi bánh tu vinh cựu sư huynh tiến quân phương hướng dường như cùng chúng ta gần ta có thể thư bỏ vợ một phòng xin hắn tương trợ bánh tu vinh cựu sư huynh cùng ta bạn cũ lại là đại sư huynh bên người h ồ n nhân hắn mang đội ngũ nhất định so với chúng ta mạnh hơn không b t có hỗ trợ của hắn thiên lang sơn bằng lòng định nam phá tần nhạy cường đỗng nhiên nói rằng nguyên lai、like、tần sư h i n h cùng bành sư h i n h còn có g i a o tỉnh vậy thì thật là quá tốt rồi mọi người vừa nghe có thể mời tới cương viện trong lòng mừng rỡ từ không cần nhiều lời chỉ có tần nhạy cường trong lòng còn có chút lo lắng tuy nhiên tỉnh bành sư h i n h hỗ trợ đến lúc này một hồi sợ rằng phải hai ba ngày thời gian chúng ta bây giờ thế đơn lập bạc còn cần thận phòng thiên lang sơn đánh lén thần sư h i n h nói a bọn ta cái này sẽ xuống ngay phân phó các sư đệ nghiêm g i a phòng thủ chờ một chút chờ chút a bài hai cái biết ăn nói sư đệ ngày mai ta muốn bọn họ thượng thiên lang sơn hòa đàm sư h u n h chúng ta đều đánh thành giá g i rồi húng là, là chi ò cái này hai người nếu có thể nhân cơ hội tìm hiểu thoáng cái thiên lang sơn hư thực cùng với chiến lược bố trí tình huống chúng ta tại kế tiếp trong chiến đấu sẽ chiếm theo rất lớn ưu thế sư huynh anh minh ta làm sao lại không có nghĩ đến điểm này đây ừ ngươi nếu như thông minh hơn ta lần này môn chủ sẽ đem dẫn đội người đội thành ngươi rồi ngay thiên lang sơn cùng một thủy thiên phân đội dây dưa không nghỉ thời điểm thân là thiên lang sơn chủ nhân hồ phong rốt cục trở lại rồi lưỡng giới sơn đang ở lưỡng giới sơn ngoại vi hồ phong còn chưa phát hiện quá nhiều chiến hỏa thế nhưng đi ngang qua mỗi cái đỉnh núi đều có thể cảm giác được một cổ không nói cảm giác khẩn trương mỗi cái đỉnh núi người tại đề phòng tam đại tông xuất hiện hồ phong vừa rồi một ngọn núi bay qua liền đưa tới rất gấp gáp cũng may sao lại người khác nhìn hắn chỉ có một người xuất hành mới thở pháo nhẹ nhõm từ ngoại giới đến thiên lang sơn lời nói đi thì không phải là song kiếm h ạ lộ rồi hồ phong mỗi khi nghị đến ảnh tử hội nhắc nhở liền nóng rốt đốt t cũng không lâu lắm thiên lang sơn đường biển đã thấy ở xa xa rồi thiên lang sơn lên võ giả cảm ứng được có người tiếp cận lập tức khẩn trương toàn bộ sờ đao đều kiếm tùy thời chuẩn bị chém giết một hồi là đại vương là đại vương trở về rồi cũng không biết là người nào giống một cái âm thanh toàn bộ thiên lang sơn trong nháy mắt sôi sùng sục đại vương thật là đại vương đại vương trở về tới cứu chúng ta rồi đến không hết âm thanh không ngừng tiếng vọng không có có đảm nhiệm hà thông báo hồ phong trở về tin tức liền tại đệ nhất thời gian truyền khắp rồi toàn bộ thiên lang sơn tại trong đại điện nghỉ ngơi tiêu đốc sinh ra nghe được cái này tin tức quả thực muốn khóc rồi mấy ngày nay hắn chính mình cũng không biết mình là làm sao chịu được nổi tam đại tông cường thế cùng tiên lang phân bộ thảm v o n g khiến hắn cả ngày tâm thần bất an lo lắng không ngừng nay nghe được hồ phong cái này người đáng tin cậy trở về hắn cả cá nhân đều trong nháy mắt ung dung rất nhiều nhanh mau mau nên tiếp đại vương hồ phong còn tương lai đến tiên lang sơn liền n h ễ u chặt rồi lông mày sắc mặt của hắn hết sức khó coi người mang ma long nhãn khiến hắn có thể nhìn càng thêm xa từ có thể chứng kiến thiên lang sơn đường biển bắt đầu hắn liền mở ra là thiên lý thần nhãn tử mảnh nhỏ quan sát ra không bắt b ẹ không biết vừa nhìn dọa cho giật mình lúc này toàn bộ thiên lang sơn khắp nơi đều là tử thi rất nhiều cũng không có thanh lý vùi lấp thi huyết trông chất hầu như vậy khắp rồi toàn bộ thiên lang sơn còn như thiên lang sơn võ giả trên cơ bản mỗi cái mang thương thần tình người b ạ i c ù n g nên đại vương trở về hồ phong vừa mới đánh xuống thân hình thì có rất nhiều thiên lang sơn võ giả vây rồi lên chứng kiến những thứ này vẻ mặt vết máu đoàn người vây quanh hắn không ngừng hoan hô hắn đột nhiên cảm giác được một trận lòng chỗ sót hồ phong tâm tình trầm trọng vô tâm cùng mọi người chúc mừng lần này đ ư ờ n về hắn nâng tay lên n ừ n g rồi mọi người hoan hô tiêu đốc sinh ra ở đâu? hồ phong giống to một tiếng đạo t i ế u đốc sinh ra nghe vậy vội vàng vượt qua đám người ra có thuộc hạ hồ phong nhìn thần sắc tiểu tụy t i ế u đốc sinh ra tâm bên trong là tức phẫn rốt cuộc là người nào ra tay t i ế u đốc sinh ra lập tức không hề giấu dếm đưa hắn biết sự tình đầu đuôi nói một lần hồ phong nghe xong thật lâu không nói ngươi là nói tam đại tông không biết n ổ i điên làm gì đột nhiên muốn s i ê u cao thế nặng người không phục cách s ắ t vật luận thật sao hồ phong hỏi tình huống chính là như vậy không thể nào đâu coi như thiếu rồi bản lòng các tam đại thế lực muốn xào bài cũng có thể mượn hơi làm đầu thực sự không nên nối nhau đều đại thế lực độc thủ thuộc hạ cũng là nghĩ như vậy chỉ là tam đại tông niên cùng hành vi đã được chứng minh thuộc hạ cũng n g h ĩ không thông là hạ yếu làm như thế bất kể là cái gì tông phái dám đụng đến ta thiên lang sơn liền không thể bỏ qua một thủy thiên thật sao bút chướng này chúng ta sẽ từ từ đòi lại được hồ phong cắn răng nghiến lợi nói rằng hồ nham ở nơi nào ta tại sao không có thấy hắn hồ phong đột nhiên hỏi đại vương các ngươi gặp chuyện không may sau đó hồ nham đại vương liền chạy tới tầng sâu dò xét tình huống rồi đến nay không về tiêu đốc sinh ra liền vội vàng giải thích nguyên lai là tìm ta đi rồi hồ phong gật đầu hồ nham thực lực tự bảo vệ mình không lừa bịp không cần lo lắng hắn rồi đại vương nhìn lý thống linh đi phong lưu ảnh đột nhiên đi tới hồ phong trước mặt nói rằng hắn nói lý thống linh trị tự nhiên là bị tần nhạy cường đánh trọng thương lý nho thần lý nho thần bị tần nhạy cường trọng thương sau đó lại tham dự rồi sau ba đế chi chiến nỗ lực phấn chiến hắn sớm đã hao tổn dầu hết đèn tắt rồi lúc này hắn đang nằm tại một cái thạch bản lên nghỉ ngơi vài cái trung thành cấp dưới vây bên người hắn thấp giọng khóc lý nho thần đã sắp hư n h ư ợ c nói không ra lời rồi chứng kiến hồ phong đến hắn bản năng nhớ tới người nên tiếp tuy nhiên lại làm không được hồ phong tiến lên một b ả đẻ hắn xuống vai đem thân thể của hắn nhẹ nhàng để nằm n n g rồi người đã bị thương nặng không cần này hồ phong nhẹ nói đạo đại vương lão hủ vô n ă n g a có việc sau đó hơn nữa ngươi bây giờ vẫn không thể chết nói hồ phong thôi động trong cơ thể linh t r ù n g một cổ sinh mệnh chi lực tại đầu ngón tay của hắn hiện lên theo hồ phong đầu ngón tay điểm nhẹ màu xanh biết sinh mệnh ánh sáng khoái tốc nào tới lý nho thần ở ngực trị liệu hắn thương thế chuyện này cái này chúng cảm thấy là hồi quang phản chiếu sao lý nho thần hơi nghi hoặc một chút đất hỏi không là h ảo giác cũng không phải hồi quan phản chiếu ngươi sẽ không chết ít nhất có ta ở đây ngươi không có chết đi dễ dàng như vậy hồ phong linh trùng thúc giục nữa sinh mệnh ánh sáng cấp tốc cái bọc lý nho thần không cần thiết chỉ chốc lát hắn khí sắc trở nên hồng nhuận rất nhiều ngươi sẽ không chết xuống phía dưới nghỉ ngơi cho khỏe đi dạ mãn hạ cả còn có thật nhiều bị thương nặng h u y n h đệ cần cứu vãn ta không thể dùng nó một hơi thở chữa cho tốt ngươi hồ phong nhìn hắn khí sắc tiệm phục chậm rãi dừng hết rồi linh chủ lực hướng hắn giảm yếu giải thích một chút đại vương đã cứu rồi tính mạng của ta lão h dã mã nạ cả tuổi trẻ huynh đệ còn nhiều mà bọn họ càng cần nữa trị liệu lão hủ sớm đã dần dần già rồi còn có thể sống bao lâu đều là ẩn số không đáng đại vương cho ta này lý nho thần đạo người đã vì thiên lang phụng hiến rất nhiều kế tiếp chiến sự ngươi không dùng qua hỏi rồi c ò n dư lại liền giao cho ta đi các ngươi mất đi đ ồ vật từ ta tới cho các ngươi cất vệ kế tiếp thời gian hồ phong quá bận rộn cứu trị người sắp bị chết linh chủng lực tuy nhiên chứa được rồi hồi lâu nhưng là không nhịn được như vậy khoái t ố c tiêu hao rất nhanh linh chủng lực lượng liền hao hết sạch rồi hồ phong không thể làm gì khác hơn là đi đầu khôi phục linh chủng lấy dược đan đến giúp đỡ những thứ này trọng thương người nửa ngày qua hồ phong nhìn thấy rồi quá nặng vô cùng thương thế thiên lang sơn v õ giả tim của hắn càng ngày càng đau nhức đầu vai hắn càng ngày càng nặng nhiều người như vậy chỉ sở dĩ bị thương nặng này cùng hắn có cởi không giá quan hệ cũng không lâu lắm thiên không lần thứ hai bay tới một đạo thân ảnh dẫn tới thiên lang sơn rất gấp gáp người nào mọi người ở đây để phòng chi tế người đến cấp tốc hạ xuống xốc lên trên thân áo choàng lộ ra này ký hiệu hình thể phan n u i lớn ngươi làm sao sẽ từ bên ngoài trở về hồ phong hơi kinh ngạc không sai người tới chính là từ tiên lang phân bộ chạy tới phan núi lớn vốn có hắn nên sớm đi đến nhưng là bởi vì tại s o n g kiếm hạp phát hiện một cái thủy thiên hành tung vì để tránh cho bị người phát hiện hắn cố ý nhiều lượn quanh rồi một cái vòng tròn mới vừa về cho nên mới tới chậm rồi chút chứng kiến phan núi lớn trở về quan tâm nhất người không thể nghi ngờ là tiếu đốc sinh ra rồi hắn liền vội vàng tiến lên hỏi phan thống lĩnh n g ư ờ i trở về rồi có tìm được hay không hổ nham đại vương phan núi lớn một đường nhanh đi phi thường người i hắn dùng sức rồi thở hồn hển mấy cái mới trả lời tiếu đốc xanh nói tìm được rồi tuy nhiên hổ nham đại vương có việc đình lại rồi lúc này phan núi lớn mới chú ý tới hồ phong d ị kinh trở về hắn phủ phụ một tiếng quỷ dạp xuống hồ phong trước mặt khiến hồ phong thất kinh phan núi lớn ngươi làm cái gì vậy hồ phong có chút không biết nguyên do đại vương ngươi muốn vi huynh đệ môn làm chủ a phan núi lớn trong nháy mắt lão lệ c h ả y nước mắt thấy vậy hồ phong có chút không đành lòng chuyện gì ngươi cứ việc nói đi phan núi lớn không nói gì hắn đứng dậy từ chữ v ậ t không gian giữa không ngừng lấy ra từng cái bạch sắc ma bố bọc thi thể mọi người thấy hắn lấy ra cái này đổ thời điểm liền đã có đi một tí suy đoán hồ phong tiến lên nhất chỉ dạch ra tầng tầng vải trắng bên trong thân thể trong nh tứ chi đã đức thân thể xuyên thủng chết khốn kiếp vô cùng thê thảm thiên lang sơn mọi người thấy rồi tình cảnh này chỉ cảm thấy trong bụng thiên giang đạo hải hồ phong lần thứ hai thôi động nguyên khí c ắ t khắc một cụ thi thể phát hiện tình huống vẫn này sắc mặt của hắn thâm trầm uyên lần thứ hai dùng nguyên khí cắt vỡ vải trắng tình huống vẫn như cũ này tất cả đều là tứ chi các đức thân thể bị xuyên thủng cảnh tượng thê thảm phan núi lớn không có ngôn ngữ cứ như vậy từng c ổ một thi thể bày ra thuần trắng vải vóc hỏa thành thi thể chỉnh tê đặt thiên lang sơn thời gian mặt đất nhìn qua là trói mắt như vậy như vậy đau đớn tâm linh sau một hồi lâu phan núi lớn mới ngừng lại、được. mọi người sớm bị một màn này chấn đắc nói không ra lời xuất sinh hồ phong nhịn đau không được chửi một câu là ai rốt cuộc là người nào hắn có chút tâm tình mất không điện hỏi một thủy thiên đây đều là một thủy thiên k i t tác thiên lang phân bộ tất cả mọi người bị tàn sát rồi phan núi lớn thống khổ nói một thủy thiên ta muốn đưa hắn môn chém thành muôn mảnh hồ phong ngưỡng thiên n ộ khiếu đạo mã trưởng lão người ở nơi nào hắn có hay không thi thể câu hỏi là tiên lang sơn thống lĩnh gia cắt lư hắn từng muốn cứu ra mã trưởng phong đáng tiếc lấy thất bại cáo trung vì sao hắn lúc này càng muốn biết mã trưởng phong hạ lạ ra cắt lư hỏi những người khác cũng tỉnh nộ lại còn có một vị c h ấ n thủ mã trưởng lão không biết t u n g tích đây mã trưởng lão ở chỗ này phan núi lớn nói lưu lại một cái xuyến nước mắt hắn sau cùng lấy ra là một cái hộp gỗ phương phương tránh tránh hộp gỗ nhỏ hồ phong trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng trong hộp có thể giả trang cái gì hắn sớm đã nghĩ đến hắn từ từ mở ra hộp gỗ khi thấy tình huống bên trong thời điểm hắn vẫn là không nhịn được hít một hơi lanh khí chỉ thấy trong hộp gỗ chỉ nửa mặt đầu người đầu lâu tàn phá b ứ t h a m cũng chỉ có nửa gương mặt coi như hoàn trình tuy nhiên khô khốc hát sắc vết máu đã đem cái này nửa gương mặt che giấu không sai biệt lắ nguyên quỷ đường sơn phong lưu ảnh cùng lý nho thần cùng mã trưởng phong là nhiều năm b ạ n cũ nói là tình như thủ tục cũng không quá đáng mặc dù mã trưởng phong tàn khu này bọn họ vẫn là liếc mắt nhận ra rồi hắn mã trưởng l ã o a ngươi làm sao sẽ đi sớm như vậy phong lưu ảnh cùng lý nho thần thấy như vậy một màn sớm đã khóc không thành tiếng người chết hồ phong thấy do rất nhiều thế nhưng chết khốn kiếp như vậy thê thảm hắn thấy do thật không nhiều tuy nhiên sớm đoán được hạp tử trung giả bộ sẽ là đầu người thế nhưng hồ phong vẫn là không có ngờ tới sẽ là như thế này một viên tàn phá nữa đầu、lâu. con mắt mặc dù đã mất quang còn trợn đôi mắt đây là có bao nhiêu o á n hận mới có thể này à người đâu đem hắn môn thu trôn đi thu này ta h ồ phong nhất định sẽ tìm một thủy thiên đòi lại mọi người chính muốn động thủ thu trôn lại bị phan núi lớn ngăn lại núi lớn ngươi làm cái gì vậy đại vương mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời sao nguyên hạ không giải thích được hỏi phan núi lớn ánh mắt nhìn hướng hồ phong trịnh trọng nói ra đại vương hồ nham đại vương có lệnh không cho phép thu trôn những thứ này huynh đệ hồ nham mệnh lệnh làm sao sẽ này hồ phong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hắn nói gì đó hồ nham đại vương chỉ nói một câu tam tông bất diện huynh đệ không trôn cất tam tông bất diện huynh đệ không trôn cất mọi người không ngừng tái diễn những lời này hồ phong cũng thâm thụ cảm hóa hắn nhãn thần nhất định lớn tiếng nói ra được tam tông bất d i ệ t huynh đệ không t r ô n cất ta muốn khiến các huynh đệ chứng kiến tam đại tông hạ tràng lại an tâm xuống mồ tam tông bất d i ệ t huynh đệ không t r ô n cất tam tông bất d i ệ t huynh đệ không t r ô n cất giờ khác này toàn bộ thiên lang sơn đều lập đi lập lại cái này tắm chữ tần n g ạ y cường ngoan lạc thủ đoạn cũng không có hù dọa thiên lang sơn người ngược lại đem bọn họ một thân huyết tính đều luyện ra rồi giờ khác này chi này phải chi sư trong nháy mắt đảo qua chán trường việc cùng cựu đi thi chỉ vì hoàn thành chết đi đồng bào nguyện vọng đối nhau rồi phan núi lớn ngươi trở về rồi hồ nham người đâu hà tại sao không có với ngươi đồng thời trở về hồ phong đột nhiên nghĩ đến điểm ấy phan núi lớn trong nháy mắt túi đầu giống như làm sai rồi chuyện tiểu hài tử giống nhau không dám nhìn hồ phong mặt đều trả lời ta hồ phong âm thanh cũng không lớn thế nhưng mỗi cá nhân đều có thể nghe ra trong đó uy nghiêm cùng không cho cự tuyệt hồ nham đại vương hắn đi một thủy t h i ê n rồi hắn nói muốn đi là chết đi huynh đệ đòi lại công đạo hồ phong ép sát phía dưới phan núi lớn rốt cục không giấu được tình hình thực tế nói ra cái gì quả thực hồ đồ một thủy thiên bực này trọng địa hà có thể khinh sông không được ta muốn đi đem hắn cứu trở về hồ phong nghe được hồ nham một mình đi trước một thủy thiên nhất thời cấp bách rồi đại vương không thể a tiêu đốc sinh ra liền vội vàng kéo dồi hồ phong quân sư hồ nham là ta huynh đệ không thể sai sót đại vương ngươi chẳng lẽ không tin tưởng hồ nham đại vương thực lực sao thuộc hạ mặc dù không rõ ràng hồ nham đại vương thực lực thế nhưng lần trước hắn đúng vậy một cá nhân tiêu diệt quỷ đường sơn đại vương ngươi không phải ủng hộ sao hồ đồ quỷ đường sơn làm sao có thể lấy một thủy thiên so sạch với cái này trong đó tính nguy hiểm kém ra quá hơn nhiều hồ phong nhất thời phản bác vậy cũng chưa chắc tiêu đốc sinh ra đạo ừ người đây là ý gì hồ phong xảy ra nghi hoặc đại vương nay tam tông thế lực tuy nhiên p h ậ n tán thế nhưng không hề nghi ngờ bọn họ đều ở đây cấp tốc mở rộng chung quanh chinh chiến từ điểm đó mà xem một thủy thiên tất nhiên cũng là bên trong trống rỗng hồ nham đại vương đi vào nói không định năng đủ thành công đ ạ p phá sơn cửa đây hồ phong vừa nghe lời ấy nhất thời cảm thấy rất hữu đạo lý do không sai tam tông xuất quan quả thực sẽ sơ v u phòng thủ đại vương người nói không sai hơn nữa còn có một điểm ngươi sơ xảy rồi một thủy thiên chở tam tông xưng bá tầng sâu nhiều năm căn bản không tin tưởng có người dám khiêu khích bọn họ tam tông nguyên nghiêm lần này bọn họ liên thủ chung quanh xuất kích nội bộ phòng ngự nhất định là trước sở vị có suy yếu nói không chừng ngay cả c h ấ n thủ vũ tôn cũng không có nếu như này ngài còn không tin tưởng hồ nham đại vương sao tiêu đốc sinh ra nói tiếp hồ phong gật đầu không sai hồ nham thực lực ta tin được nếu là không có vũ tôn nhất định không người có thể ngăn cản hắn công kích tuy nhiên cho dù có một vị vũ tôn c h ấ n thủ hồ nham không thành công cũng nên có thể toàn thân trở ra hồ phong cái này vừa nói phụ cận tiên lang sơn vũ giả đô thất kinh vũ đế giữa không người có thể ngăn vũ tôn cũng chưa chắc có thể giữ lại được cái này là bực nào thực lực bọn họ vẫn cũng không biết tam đại vương hồ nham còn có bản lãnh như vậy tiêu đốc x a n h giã là giật mình không nhỏ hắn tuy nhiên trên mặt nổi nói một thủy thiên phòng ngự mỏng n h ư ợ c đẳng nói thoải mái hồ phong trên thực tế hắn bản thân trong lòng cũng là không có chắc hắn phải làm bất quá là khiến hồ phong chấn định lại có thể an tâm chủ trì thiên lang sơn đại cục nếu như hồ phong giống như hồ nham giống nhau xung động bọn họ toàn bộ thiên lang sơn liền triệt để hết rồi. Quân sư, đa rồi thiên lang sơn gặp được trước sở vị có bị thương nặng hồ phong đem mục tiêu tập trung đến rồi tam đại tông trên thân nhưng là đối phó tam đại tông cũng không bình thường việc hắn còn cần kín đáo xét lược ngay hắn và tiếu đốc sinh ra thương nghị chiến sự sau này thời điểm đột nhiên có người báo lại bẩm báo đại vương ngoài núi có người cầu kiến hồ phong hơi sừng sờ lập tức hỏi là ai đại vương là một thủy thiên người bọn họ nói là đến đàm phán hồ phong lớn cảm thấy ngoài ý m u ố n đàm phán bọn họ còn nghĩ muốn cái gì dạng đàm phán muốn đàm phán phải được đem hắn môn mang lên tiếu đốc sinh ra cũng hơi nghi hoặc một chút đạo một thủy thiên người cũng không biết đại vương trở về làm sao sẽ vô duyên vô cớ đàm phán đây hồ phong khoát tay một cái nói quân sư việc này ngươi không cần phải xen vào rồi đi xem bị thương h u y n h đ ệ đi việc này giao cho ta rồi rất nhanh một đám thiên lang võ giả vây quanh hai gã hoa trang võ giả đi tới hồ phong trước mặt chợt nhìn như là chúng tinh phục nguyện nhưng nhìn thiên lang c á c võ giả ánh mắt của c ũ n g biết bọn họ hận không thể ăn rồi hai người này nhục thân uống cạn máu của bọn họ hồ phong nghiêng người dựa vào tại trên bảo tọa trong tay nắm hồi lâu chưa từng vận dụng tiên h kỳ đao giải dùng một khối sạch s ẽ vải trắng thận trọng lau chùi ngươi đúng vậy thiên lang sơn rõ ràng hợp lý dám theo chúng ta một thủy thiên đối n ị c h thật đúng là có đảm một thủy thiên võ giả mở miệm nói hắn thấy hồ phong không yên lòng cũng không có lộ ra tốt t í n h khí hồ phong như trước túi đầu trà l a o bảo đao hắn sát mặt bất biến thản nhiên nói có chuyện nói thẳng được chúng ta đây liền cẩn thận nói một chút người thiên lang sơn mấy lần chống đối tam đại tông theo lý thuyết là muốn diệt cả nhà bất quá chúng ta môn chủ nệ tình các người dốc sức làm không dễ chỉ cần các ngươi nguyện ý cúi đầu sưng ơ thần ngoan ngoan dâng lên cung phụng lần này sự tỉnh cứ như vậy tính rồi chỉ những thứ này ừ chỉ những thứ này đương nhiên quả ngươi thức thời chúng ta sẽ ở môn chủ trước mặt nhiều nói tốt vài câu không cần rồi ta người này n ư ờ i thích người khác tới tìm ta vừa dứt lời đa o quang loay lên nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy trong n g a y mắt một người đầu người rơi xuống đất huyết tuyền phun g trào cả phòng huyết tinh một vị khắc một thủy thiên đệ tử sợ đến mặt màu đất hai đầu gối mềm n h ũ n liền quỳ xuống đại vương lưỡng q u ố c giao chiến còn không chạm x ứ giả ngươi cũng không thể xung động a hồ phong bẻ bẻ cổ lạnh giọng nói ra vậy ngươi khả năng không hiểu ý của ta chạm làm cho liền ý nghĩa bất tử không nghỉ đa o quang lại loay lên còn dư lại vị t i ê một thủy thiên đệ tử chỉ cảm thấy song trường đau nhức lưỡng cái cánh tay đã ly khai rồi hắn thân thể ta không giết ngươi trở lại nói cho các ngươi biết người chủ sự ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người chém giết sạch sẽ không chờ một ngống Trường lưỡng giới nội chiến giới nhiếp cửu, nhật nguyệt. một thủy thiên người đi rồi ngay cả đồng bạn thi thể chưa từng có thể mang về tờ sợ t toàn tập kế tiếp vê đốt vê đốt vê đốt tám mươi tờ sợ t có em mở thiên lang sơn các võ giả đem tất cả chờ đợi đều đặt ở rồi hồ phong trên thân hồ phong nhìn ánh mắt lấp lánh một đám người đứng dậy nhất đao cắm trên mặt rất quát to phạm ta thiên lăng giả hữu tử vô sinh nay di quốc vương trước hết diệt một cái thủy thiên quân tiên phong một đám người thỏa thích hoan hô cùng kêu lên hô to nguyện ý đi theo hồ phong phía sau bất quá bọn hắn tình huống cũng không lạc quan hồ phong xua tay ngăn cản rồi bọn họ hành vi một thủy thiên tàn quân giao cho bản vương một người là được bọn ngươi tại sơn nghỉ ngơi cho khỏe tiếp đó sẽ có rất nhiều chiến sự chờ các ngươi quả ngươi nào bởi vì thân thể nguyện ý đến trễ chiến cơ bản vương tất có trọng phạt cần tuân đại vương lệnh lên thiên nhân cùng kêu lên quỳ gối đạo hồ phong há mồm thổi rồi cái vang chạm canh gác yên lặng tại phía sau núi hai cự thú lúc này lên tiếng trả lời bay ra hồ phong cất bộ nhất đạc người đứng ở bốn mắt rực xa trên hướng xong kiếm hạp h ư ơ n g hướng chạy như bay nhìn h nguyên hạ đám người lặng lẽ nhìn về phía t i ế u đốc sinh ra hỏi quân sư để đại vương một cá nhân đi không chúng ta không đi hỗ trợ sao t i ế u đốc sinh ra lắc lắc đầu nói tin tưởng đại vương đi các ngươi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi không phải b u ô n b a nghỉ ngơi cho khỏe một hồi dễ ứng phó hạ một tràng chiến đấu lúc này đây chúng ta thiên lang sơn khả năng hội chiến khá lâu song kiếm hạp giữa mới vừa trải qua một tràng đại chiến đại đa số một thủy thiên đệ tử đang ở đóng nghỉ ngơi đúng lúc này vị kia bị từ thiên lang sơn đánh ra một thủy thiên đệ tử rốt c u c phản hồi hai cánh tay hắn đã đứt trên thân dính đầy vết máu và bụi bặm mới vừa vừa trở về liền kinh động rồi sở hữu còn sót lại một thủy thiên đệ tử sư minh ngươi làm sao thành rồi cái dạng này một vị trẻ tuổi một thủy thiên đệ tử lên nợ rồi thụ thương người có thể bảo trụ mệnh đều tính không sai rồi thiên lang sơn thủ lĩnh là cái người điên là người điên a hắn vẻ mặt huyết lệ khóc kể lệ người chung banh đều xem l â y người rồi không nghĩ tới người của bọn họ sẽ bị đối xử như thế song phương giao chiến không bị thương sứ giả cơ hồ là ngầm thừa nhận quy củ rồi cái này thiên lang sơn cũng dám làm như vậy thật sự là không đem người khác để vào mắt cái này thiên lang sơn g i á m này càn rỡ chúng ta nhất định phải để cho bọn họ chết không nơi tán thân trước đ ừ n g xả những thứ vô dụng này đi trước kêu tần sư huynh qua đây dù sao đại sự hay là muốn hắn làm chủ mọi người ở đây không ngừng thương nghĩ lúc đột nhiên bốn phía bầu không khí đông lại một cái nguy cơ phủ xuống chẳng biết lúc nào khởi nhất đạo to lớn trưởng ấn bao trùm rồi nửa mẫu phương viên từ thiên nhi h à n g mọi người vừa rồi đều đem ánh mắt phóng tới rồi trở về sứ giả trên thân hồn nhiên không hay nguy cơ phủ xuống nguyên khí uy áp thiên địa càn không dung chuyển bất an cự trưởng đột tập phía dưới rất nhiều một thủy thiên đệ tử phản ứng không kịu thương xúc ứng đối một tiế Cự tần r rơi xuống đất, lên trăm trượng r ư n xuống nhắc lên g đất, t y ê nhạy c í phía n trướng đồng trung tiểu khế tần n h khế h ở xa tiểu cường đột cút nhiên nghiêng người cút rồi đi ra ồ i đi r chứng kiến phụ cận bùi đất tung bay, hắn lập tức ý thức được phụ hắn kiến tung bùi đại lập bay, đất ý sức ự không hay. Địch tập. Tần nhạy Tần cường ra tập. s hô lên rồi hai chữ này ngay tại lúc hắn vừa dứt lời thời điểm hai quái vật khổng lồ đã vọt tới rồi phụ cận doanh trướng bàng đại thân thể gạo qua vô số doanh trướng liền bị phá hư hết sạch đến không hết một thủy thiên đệ tử lần này đánh lén hạ nhân ngưỡng m a phiên thủ thương trầm trọng tần nhạy cường lập tức phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra trước mắt hai cự thú kéo tới hắn làm sao không biết là thiên lang sơn làm chuyện tốt hắn không chậm trễ chút nào hóa ra bổn nguyên chân thủy biến thành một cây trượng bắt t r ư ờ n g m âu tần nhạy cường nhảy lên một cái nhắm ngay bốn mắt rực xà phát động manh công nhưng mà hắn t r ư ờ n g m âu còn chưa công kích được bốn mắt rực xà một con nhục trưởng đã nắm rồi cái này cái t r ư ờ n g m âu kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v n g mị ẩn hủ ạ tàn dê cc tần nhạy cường trong lòng cả kinh vội vàng tán đi khí kỉnh khiến bổn nguyên chân thủy một lần nữa hóa thành lưu thể bay trở về thân mình ngươi là người p h ư ơ n nào tần nhạy cường từ chưa gặp qua hồ phong thế nhưng lúc này lần đầu gặp hắn đã cảm thấy người này cũng không dễ dàng người nhãn quang trung thêm m tri đội ngũ này thủ lĩnh hồ phong không trả lời tần m ạ n mạnh ngược lại chủ động hỏi hắn thân phận không sai người rốt cuộc là người nào thiên lang sơn là ta địa bàn n g ư ơ i nói ta là ai tần ngạy cường đồng tử co r i ú lại lập tức minh bạch người đến thân phận n g ư ơ i đúng vậy cái kia còn g vọng tự đại hồ phong rất tốt ngày hôm nay ta mượn hạ ngươi cho các ngươi thiên lang sơn từ đó bị tiêu diệt n g ư ơ i biết đạo ngã xem ra ngươi đối với ta thiên lang sơn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả ta chỉ hỏi ngươi thiên lang phân bộ có phải là ngươi làm hay không hồ phong ánh mắt của càng ngày càng lạnh thiên lang phân bộ tình huống bi thảm lúc này còn quanh quần tại hắn trong đầu căn bản không có thể có thể quên mất thiên lang sơn phân bộ xem ra người đều biết rồi không sai đúng vậy lao tử làm cần gì phải người muốn báo thù sao ta chỉ muốn người chết lúc này trong danh o t r ư ớ n g một thủy thiên đệ tử tại hồ phong đánh lén phía dưới thương vong thảm trọng thừa ra người đều đang bận rộn với ngăn cản hai cự thú công kích bọn họ căn bản vô hạ phân tâm cái này chỗ chiến trường cũng chỉ còn lại có hồ phong cùng tần mẹ cường hai người đối trọi thân phận đã xác nhận hồ phong khó đệ nén n hỏa thân thể giống như đạn pháo giống nhau liền xông ra ngoài một thủy thiên tần mạnh mạnh đồng dạng là một người không chịu thua thấy hồ phong chủ động tới công hắn không hề ý tránh lui buồn nguyên chân thủy lượn quanh cánh tay một tuần hóa thành một bộ kiên băng quyền bộ trọng quyền xuất kích cường cường va chạm song phương quyền đầu một đôi tần nhạy cường liền nhận thấy được không hay lúc này hắn tự dắt cánh tay phải tê dại hoàn toàn mất đi rồi c h i giác một cổ sức lực lớn hung hăng thôi động bản thân không ngừng hướng về sau bay ngược hắn vẫn không có thể ổn định thân hình đã cả m thấy vai nhất trọng nguyên lai là hồ phong truy rồi lên hai tay kèm ở rồi hai vai của hắn hai tay ngoan bóp phía dưới lực xuyên thấu qua xương và vai khiến tần nhạy cường song trưởng đều mất đi rồi chi giác. cự ả n lại thạch bi từ thiên nhi hàng chỉ lát nữa là phải đập phải hồ phong đầu hồ phong cũng không dám kinh thường thời khắc mấu chốt bung tha rồi cầm chặt tần nhạy cường hai tay của lập tức hai tay biến trào thành trưởng bàng bạc trưởng kính đẩy mạnh sinh sinh để ở rồi t h ấ n ma bi thế tiến công cái gì trấn ma bi đều có thể để ở tần nhạy cường thấy như vậy một màn nhất thời trong lòng đại trấn trấn ma bi được xưng không phải vũ tôn không thể ngăn cản yêu đế tột cùng hỏa ngao hạt đều khó chống lại trấn ma bi uy lực nay hổ phong lại có thể bình yên vô sự tiếp được tần nhạy cường sao không kinh đáng tiếc tần nhạy cường thật không ngờ hổ phong cũng không có vũ tôn tu vi thế nhưng dựa vào một thân thần lực và cường đại tu vi hắn có thể một mình nâng lên trầm trọng sơn trấn ma bi nay hổ phong tuy nhiên đã rồi trấn ma bi nhưng là hắn xương sống đều bị áp loan rồi rất khó có thừa lực đối phó tần n h ạ cường chứng kiến hổ phong tại trấn ma bi hạ đầu đầy đại hãn thân thể không người tần nhạy cường nhất thời cảm thấy cơ hội tới rồi hắn chấp mắt đem bùn nguyên chân thủy biến thành hắn am hiểu nhất băng cứng trường mâu tự thân nguyên khí bạo phát hóa thành một đạo lưu quang phi bắn mạ tới trường mâu băng hàn không gì sánh được hồ phong không thể động đậy tình huống hạ rất nhanh bị băng mâu gần người da thịt phản g phất đều bị đau đớn lúc này hắn có thể rõ ràng chứng kiến tần nhảy ra mồm sừng nổi lên một nụ cười lạnh lùng là cười nhạo cũng là cười đại ý nguy cơ tới người hồ phong nhàn nhạt mỉm cười một cái ma long mở mắt băng nhạ thuật tràn ngập hư không từ tiến nhập vũ hoàng cảnh giới đến nay hồ phong giờ nào k h ắ c nào cũng đang t h u y biến nhất là hắn huyết mạch lực lượng tiến cảnh thần tốc nay thiên phú nhãn thuật so với trước kia mạnh hơn quá hơn nhiều nay quý trọng thái sơn chấn ma thạch địa cũng đỡ không được này cổ cự đại bại xích chi lực trong nháy mắt đã bị văng tung tóe trên cao mà mắt thấy thành công đang nhìn tần nhạy cường càng đứng ngui chịu xào lọt vào rồi cường đại vô so phản kích tần nhạy cường lấy so với lúc tới mo hơn tốc độ đạn rồi trở lại c ư ờ n g đại lực lượng khiến hắn trưởng không dồi thân hình của mình thẳng đến thân thể đụng vào xong kiếm hạp vách núi giữa hắn mới dừng lại to lớn va chạm khiến hắn đầu hạp đạo vánh đạo mó me tung toe chi tế thủ tí đã ly khai rồi hắn thân thể a thê thảm gào thét rung động toàn bộ s o n g kiếm h ạ n nhưng mà cái này cũng không cải biến hắn vận mệnh khác một chi thủ tí gần như cùng lúc đó bay khỏi rồi hắn thân thể hắn vừa mới cảm thấy đau lòng chi tế hai chân của hắn cũng theo đó đi giờ k h ắ c này hắn thậm chí quên rồi thân thể t h ố n g khổ cả cá nhân hầu như hoàn toàn chết lặng rồi tuyệt vọng rồi đang làm hạ quyết định như vậy trước khi ngươi là có hay không nghĩ tới có một ngày mình cũng gặp phải kết quả như vậy hồ phong âm thanh như là thiên thần thẩm phán to đến rung động nhân tâm người đau nhức đau lòng khiến tần nhạy cường vô pháp dùng tinh thần không chế chấn ma bi cả cá nhân đã rơi vào rồi ai trả thái ta sẽ không để cho ngươi liền khinh địch như vậy chết đi nhớ kỹ ngươi thiếu ta vĩnh viễn cũng còn không sạch hồ phong cốt đao đâm một cái cánh tay phải khơi một cái mất đi tứ chi hóa thành nhân trệ tần nhạy cường cứ như vậy bị hắn vác lên vai bốn phía chiến loạn còn đang kéo dài hai đại cự thú tuy nhiên đối mặt trên trăm tên một thủy thiên võ giả vây công nhưng mà một thủy thiên người từ đầu đến cuối không có cái gì hữu hiệu sát thương thủ đoạn bọn họ công kích giống như là cho hai cự thú cù lét giống nhau hồ phong n u liễu có chua sót con mắt một loại không rõ rung động từ trong thân thể tựa hồ mở ra rồi mới năng lực nữa nha từ tiến nhập vũ hoàng đến nay không ngừng cường hóa nhãn thuật tựa hồ đang lúc này đạt được một cái giai đoạn mới một loại tiệm mới năng lực ứng vận mà sinh nhưng mà không còn đếm thử lúc hồ phong cũng không biết cái này sẽ là như thế nào năng lực lúc này một thủy thiên đệ tử chỉ xuất lại hơn trăm người trong đó bao quát ba vị vũ đế cấp bậc đệ tử bọn họ cũng không có chạy trốn ngược lại đem hai cự thú bao bọc vây quanh chuẩn bị thi triển trong môn hợp kích trận pháp phá địch thấy như vậy một màn hồ phong đỗng nhiên lòng có cảm giác đồng quang nói lên đấu chuyển tinh gì trong mắt sở kiến thế giới đột nhiên khởi rồi cự đại biến hóa một ớ i rồi còn tại ngoài chiến vừa phía xa bên ngoài chăm trượng chiến trường còn chăm bên đ nhiên Nazi đoàn ế n mình, càng rồi trước mặt của c mà càng làm h người ta ngạc nhiên ta l h ắ trô tử ở khu vực lúc này như là bị tử khí như quanh. vực vây lúc là này bị một đoàn một dạng màu tím khí lưu đem tự thân phương viên trăm trượng hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly đứng lên nhìn qua bọn họ tựa như ở chỗ sâu trong một cái to lớn không gian trong vòng xoáy đây là chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đến nơi này đây là nơi nào là trận pháp không gian sao ta tựa hồ cảm giác thiên địa linh khí không nghe ta không chế cái này là cái gì quỷ địa phương đột nhiên bị na di đến khối này không gian một thủy thiên chúng đệ tử rất là khiếp sợ khi hắn môn phát hiện tại mình thực lực ở chỗ này t h ụ rất nhiều áp chế sau đó bọn họ càng kinh khủng rồi cùng hắn môn tương phản hồ phong còn lại là trạng thái thật tốt hắn cảm giác chung quanh không gian giống như là mình tại thao không giống nhau hắn có thể rất thoải mái thao khống nơi này sở hữu linh khí giống như huy động mình thủ tí đơn giản như vậy hồ phong trong nháy mắt vạch ra một đạo phong nhận s o n g lần này phong nhận so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cường đại nhiều kinh khủng cắt kim loại lực khiến người tê cả ra đầu nơi này không gian phảng phất hết thạy đều làm việc cho ta ở chỗ này ta thiên phú năng lực tựao cường hồ ta có thể vượt xa người thường phát huy mình thực lực địch nhân ngược lại sẽ bị suy yếu cứ kéo dài tình huống như thế nguyên bản to lớn cách xa cũng có thể biến thành thế quân lực địch chiến đấu nhất chủ yếu là nơi đây tựa hồ có thể phong khốn địch nhân hành động hồ phong trong lòng yên lặng nghĩ đến sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh thế nhưng thủy trung áp không xuống kích động trong lòng mọi người cẩn thận trước sông đi ra ngoài hay nói một gã một thủy thiên vũ đế đệ tử h é t lớn đột nhiên bị vây khốn ở đặc thù lục địa trong không gian bọn họ căn bản vô tâm sẽ cùng hai cự thú đối chiến lúc này sở nghị chỉ có cần gì phải đạo sinh một vị một thủy thiên đệ tử nguyên khí ăn no nói k i ế n quang vậy nhằm phía t ử khí sắt bên liên giới nhưng mà hắn vừa mới tiếp xúc được t ử khí sắt na cả cá nhân đột nhiên bỗng dưng nổ tung thịt nát xương tan ngay cả khối đại một chút thịt nát cũng không tìm tới thừa ra người sợ đến mặt không còn chút máu cũng không dám nữa thủy tiện xung cửa sắt giết hắn đi nhất định là hắn bày ra trận pháp lúc này một thủy thiên nhân tài đem trọng điểm chuyển rời đến hồ phong cái này người khởi s ư ớ n g trên thân vũ đế ra lệnh một tiếng một thủy tiên h tàn dư nhân mã từng cái hồ to xưng lại nửa không trung vô số đạo băng lãnh nguyên khí hóa thành các thức hình thái đánh thẳng tới hồ phong cười lạnh một tiếng hai tay mười ngón tay ngay cả dạng t ừ n g đạo phong nhận từ đầu ngón tay của hắn tiêu xả ra cường hóa sau thiên phú càng lộ vẻ uy lực hồ phong đôi tay run một cái đúng vậy mấy mười đạo phong nhận so với bốn phương tám hướng bay tới các thức nguyên khí công kích cũng là không kém chút nào thiên phú huyết mạch chỗ tốt lớn nhất đúng vậy không giống nguyên khí công kích như vậy có rõ ràng không đương chỉ muốn năng lực chân hồ phong có thể tứ vô kỵ đạn sử xuất phong nhận lục dự thiên hổ kéo phong thành nhận thiên phú nhìn như phổ thông nhưng là đối phó quần thể công kích cũng tốt nhất thủ đoạn hơn nữa loại này thiên p h xuất thủ cực nhanh cơ hồ không có kẽ hở hơn nữa nay ở nơi này từ khí không gian đ phong nhận uy lực so với hồ phong tự thân công kích còn vượt qua này thứ nhất cái này hạng thiên phú trong nháy mắt biến thành rồi kinh khủng đại s á t chiêu từng đạo phong nhận dễ như chở bàn tay đánh tan những người khác nguyên khí chiêu thức quét ngang m à qua không ngừng chặt đứt một thủy thiên võ giả thân thể lúc này giữa sân cũng chỉ có ba vị vũ đế có thể miễn cưỡng ngăn cản những thứ này phong nhận uy lực rồi mâu mở băng thiên nhạc đồng quang nhiếp nhật n g u y ệ t đây là ma long mắt đệ nhị hạng thiên phú nhãn thuật đã bảo nó n i ế p thắng đi n i ế p thắng vựa hồ phong hoàn toàn đứng ở thế lúc này nhìn cánh tay điều khiển ngón tay từ khí không gian hắn có trùng cảm thấy n hồ Tâm nghiệm nhất động, phong dối tay ra nhắm t u ngay một gã chính đang cật lực phản kháng vũ đế đệ tử người nọ bỗng nhiên cảm giác dẫn lực tăng gấp đội cũng nữa không đợi được thân thể như là bị sợi dây buộc lại ngạnh xinh xinh bị kéo đến hồ phong trước mặt hồ phong ngón tay ngưng khí một chỉ điểm ra vị này mất đi lực phản kháng lượng vũ đế lập tức bị xuyên thủng rồi mi tâm thoáng qua tử vong đường đường vũ đế cứ như vậy bị một đầu ngón tay n g h i ề n chết lấy bị bóp chết con kiến cũng không có gì khác nhau một màn này quả thực khiến những người khác hoàn toàn tuyệt vọng rồi nguyên lai、like、giết người đúng vậy đơn giản như vậy hồ phong nhãn quang phát lệnh đồng quang nhất chuyển bốn phía may mắn sống sót mấy chục người biết vậy nên toàn thân chặt buộc vô lực phản kháng bọn họ thân thể cấp tốc hướng chứ hồ phong bay đi trong mắt của bọn họ tràn ngập tuyệt vọng trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ nhưng mà bởi vì tần nhạy cường tại thiên lang phân bộ làm hoàn toàn chọ giờ khắc này những người này không một có thể sống chương 640, lưỡng giới nội chiến thập c h u đáo kế hoạch thiên lang sơn lên mọi người đau khổ chờ đợi nội tâm lo nghĩ bất an tại chúng trong lòng người một thủy thiên không phải bình thường thế lực hồ phong đan thương thất mã đi tìm thủ chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy nếu có văn nhất có thể đúng vậy thiên lang sơn đ ạ i bất h ạ n h rồi bất quá bọn hắn lo lắng nhất định là lo ngại rồi nửa cái canh giờ phía sau hồ phong liền bình yên vô sự phản hồi rồi trên vai còn khiêng bị cốt đao xuyên thủng nhắc tới tần nhạy cường lúc này tần nhạy cường sớm đã đau nhức ngất đi qua một điểm phản kháng năng lực cũng không có rồi đại vương và thuế đại vương và thuế mọi người mắt thấy một màn này nhất thời minh bạch một chi một thủy thiên đội ngũ xem như là thua bởi hồ phong trong tay rồi dẫn đội thủ lĩnh đều được rồi bộ dáng này những người khác có thể tốt hơn chỗ nào vô số tiên h lang võ g i ả bắt đầu quỳ mọc xuống đất ủng hộ đợi hồ phong khải hoàn trở về chúc mừng đại vương kỳ khai đắc thắng tiêu đốc sinh ra đám người lập tức tiến lên chúc mừng đạo hồ phong khoái tốc liếc rồi thiên lang sơn liếc mắt trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ đắc ý một hồi tiểu thắng mà thôi không cần này kế tiếp chúng ta còn cần phải đối mặt cường địch đại vương ngài có gì cao kiến tiêu đốc sinh ra hỏi hồ phong tỉ mỉ suy nghĩ một chút trên mặt hàn ý lạnh lùng mở miệng nói phi thường thời kỳ làm đi lôi đình thủ đoạn quân sư thông chi một chút đi ta muốn khiến các lộ thế lực cùng chúng ta đồng lòng thắm địch nếu có không nghe lệnh đừng trách bản vương tâm oan thủ lạn chúng trong lòng người cả kinh tiếu đốc sinh ra vội vàng hỏi đại vương đây là muốn đối nhau còn lại thế lực độc thủ lúc này chính là chống lại tam tông thời kỳ này làm pháp hội không sẽ chọc tới nhiều người tức giận nhiều người tức giận hồ phong nhịn không được cười lạnh một tiếng bọn họ nếu có tức giận không giữ quy tắc nên cùng chúng ta cùng nhau chống lại tam tông quả không muốn chỉ xứng bị nhân nô dịch nếu như bình thường bọn họ có thể sẽ lập tức giở mặt thế nhưng lúc này động thủ còn có tam tông h o à n thí, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên lang sơn thật lâu không có hành động rồi sợ rằng rất nhiều người đều quên chúng ta thủ đoạn rồi lần này ta muốn tất cả mọi người biết thiên lang sơn không phải dễ c h ơ i cho dù là tam tông cũng không có thể tại trước mặt chúng ta làm cản hồ phong quyết định phong cái toàn bộ thiên lang sơn lần thứ hai công việc lưu bù lên bồ câu đưa tin thành đàn bay lên hướng bốn vương tam hướng thế lực truyền lại tin tức chuyện tới nay chiến sự mở rộng bởi vì có thiên lý thân nhãn hồ phong điều tra đứng lên liền so với những người khác đơn giản hơn nhiều chỉ thấy hắn tung thân cao thời gian không ngừng cất cao thân thể thẳng đến bay cao vạn trượng sau đó mới dừng lại lúc này thiên không trong suốt không gì sánh được không có có một tia tạp nhạp không khí hồ phong v ậ n khởi thiên lý thần nhãn hướng toàn bộ l ư ợ n g d ư ớ i sơn nhìn quét đứng lên từ trên cao nhìn xuống phạm vi nhìn thật tốt duy nhất khuyết điểm đúng vậy sắp tiếp cận tầng dưới chốt thời điểm có một tầng mây mù che lấp thế nhưng nay hồ phong nhãn lực tiến nhanh điểm ấy mây mù đã vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn rồi hồ phong đầu tiên đem ánh mắt rơi vào phương bắt chỗ sâu già la giang một thủy thiên tổng bộ ở nơi này tam đại tông là tầng sâu kẻ thống trị vì sao lần trước tham gia dễ thành phẩm sẽ thời điểm hồ phong liền từng tận lực điều tra một cái hạ tam đại tông tin tức lúc này già la bờ sông nước sông luận lưu một mảnh hỗn độn sau đó hồ phong chứng kiến đi một tí đổ nát thạch khối toái phiến cùng kiến trúc m ả n h vụn thấy như vậy một màn hồ phong lo âu trong lòng cuối cùng cũng giảm b ớ t đi một tí một thủy thiên tổng bộ tựa hồ bị hủy rồi xem như vậy hồ nham hẳn là bình yên vô sự lập tức hồ phong bông tha rồi đối nhau cái này phiến khu vực quan sát hắn không phải là không muốn tìm được hồ nham hạ lạc vê đ ú t vê đ ú t quy hại ưu xù c cầu thư tiểu tuyết võng chỉ là m ị mờ trong thiên địa tìm tìm một cá nhân ảnh sẽ hết sức phiền t o á i không giống những thứ này cố định khối lớn khu vực không có khả năng thay đổi vị trí. tra được đến rất đơn giản sau đó hồ phong đưa mắt quét về phía lúc trước dễ thành phẩm hội tổ chức địa điểm bàn lòng các chỗ khu vực lúc này cái địa phương chỉ có một to lớn thiên khanh tồn tại sâu không thấy đáy nhìn tan phá b ố n phía hồ phong rung động trong lòng không gì sánh được chỉ từ chỗ cao như vậy bao quát mới có thể cảm nhận được cái này một t r ư ờ n g cường đại vô địch cho đến lúc này hồ phong trong lòng còn rung chuyển không nớt cái này đúng vậy vũ thánh ở trên cường giả thực lực thực sự là cường đáng sợ lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong có một tòa địa hình vô cùng bao la sơ cốc cái này đúng vậy chứ danh vạn mộp dòng cốc nơi đây được gọi là với cốc trung tâm một k h ỏ a cự đại vô cùng tây đa cái này k h ỏ a cổ thụ tuổi tác vô cùng cựu viễn cựu viễn đến hiện nay vạn mục dòng cốc người đều không rõ ràng lắm nó là khi nào sinh trưởng ở chỗ này cựu viễn trước liền sinh trưởng ở chỗ này cổ thụ sáng nay đã biến được bảng đại không gì sánh được nó chiều cao ngàn trượng so với thông thường sơn phong còn cao lớn hơn đại thụ thân cây tráng kiện không gì sánh được thiên nhân bách phu ô m hết cũng chưa chắc có thể vừa vặn quay vòng tán cây đầy cành diệt mậu như là đế vương đi tuần hoa cái giống nhau đồ sộ không gì sánh được hồ phong phóng tầm mắt nhìn tới trong cốc đệ tử ngay ngắn rõ ràng nên tu l làm tạp vụ chiếu cố đợi tạp vụ không có có một vẻ bối rối rong cốc chủ lực tại ngoại trinh chiến bên trong lại là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng chỉ có thể nói vạn mục rong cốc thực sự không giống một cái thích hợp chiến đấu tông phái nó càng giống như là lánh đời tu đạo giả nhưng mà người bất nhiễm phong trần phong trần bất nhiễm người tại cựu thánh dưới áp lực quanh năm an giật vạn mục rong cốc cũng thỏa hiệp rồi tham dự vào lần này trong chiến tranh vạn mục rong cốc đại bộ phận chiến lực cũng tại ngoại giới lúc này rong cốc ở lại giữ nhân viên cũng không nhiều đột nhiên một con màu đen thư nha từ xa phương phi đến ngồi ở cây đa đ ỉ n h tính t ọ a c h ấ n thủ vũ tôn khẽ ngoắc một cái nhận lấy rồi thư nha trên người mật tín phía trên nội dung rất đơn giản chỉ chính là vải một thủy thiên cơ nghiệp đã hủy đây là về trước đó không lâu phát sinh chuyện hội báo trước đây không lâu hồ nham tại già la giang gây ra động tĩnh rất lớn vạn mục dòng cốc người cũng bị kinh đ ộ n g rồi phái gia đệ tử đến đây tìm hiểu thời khắc này thư nha đúng vậy hội báo lần này sự kiện cụ thể hậu quả hồ phong tuy nhiên xa cuối chân trời thế nhưng mượn thiên lý thần nhãn trong thơ nội dung tựa như đặt ở trước mặt giống nhau thấy rất rõ ràng nhưng vào lúc này ngồi xếp bằng ở ngọn cây vũ tôn tựa hồ phát hiện cái gì ngửa đầu lên trời tế nhìn lại hắn thân thể đứng lên tỉ mỉ điều tra chỉ chốc lát thủy trung bất thấy bất luận cái gì nhân ảnh hồ phong thất kinh cách xa chăm dằm xa vị này vũ tôn chẳng lẽ còn có thể cảm ứ n g được sự hiện hữu của hắn sao hồ phong lo lắng không có duy trì liên tục bao lâu ngọn cây vũ tôn rất nhanh thu hồi ánh mắt hoài nghi một lần nữa ngồi xếp bằng ở trên cây tu luyện phảng phất một thủy thiên cơ nghiệp bị hủy không có ảnh hưởng gì t ự như đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở khiếu người tông cái này lấy lang nổi danh tông phái tại thu được một thủy thiên cơ nghiệp bị hủy tin tức phía sau rất là khiếp sợ khiến trong môn đệ tử gia tăng tuần tra tùy thời chú ý đảm nhiệm hà phong thổi cổ động đồng thời bọn họ không quên hướng tiền tuyến truyền thuyết thỉnh cầu lang tông tông chủ tiệm hồi một nhóm tinh anh tăng mạnh phòng ngự để tránh khỏi tái xuất hiện một thủy thiên tình huống như vậy lúc này đây hồ phong điều tra vô cùng thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện chi lúc trước cái loại này bị người phát hiện cảm giác sự tình tuy nhiên thuận lợi nhưng lại nhưng trong lòng của hắn hồng y không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra tam đại tông bản bộ tình huống điều tra phía sau hồ phong lập tức lại đưa mắt tại đều đại thế lực trong lúc đó nhìn quét theo không ngừng điều tra toàn bộ l ư ợ n g giới sơn tình thế dần dần tại trong đầu của hắn thành hình tam đại tông chia làm hơn m ộ ư ơ i cổ thế lực tại toàn bộ l ư ợ n g giới sơn t r u n g quanh tiến quân đến mức trên cơ bản giết chóc tất h ở i gà chó không yên một thủy thiên tông chủ tại tây bắc khang n ú i c ủ n g thu được bọn họ bản bộ bị d i ệ t tin tức sợ rằng phải một hai ngày nếu như bọn họ chủ lực xuất động trực tiếp tới gần thiên lang sơn sợ rằng chỉ cần một ngày ba ngày đây cũng là bọn họ chủ lực công tới thời gian vạn mục dong cốc cốc chủ tại già la giang tây tuyến đẩy mạnh bọn họ tiến triển chấm nhất nhìn qua tựa hồ lòng có chút không yên e rằng bọn họ là tam đại trong tông nhất giải đại nhất một rồi không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ ngắn trong thời gian không biết đối nhau thiên lang sơn tạo thành gây hiếp khiếu n g u y ệ t tông tại già la giang đông tuyến tiến quân bọn họ khí thế dâng cao đến mức cá giết sang sông cái này là một đám tốt chiến tri người tuy nhiên khiếu n g u y ệ t tông nhận được một thủy thiên bản bộ bị hủy tin tức phía sau cười rất ý vị sâu xa sợ rằng tam đại tông bên trong cũng là không hợp khiếu n g u y ệ t tông cũng sẽ không đơn giản trợ giúp một thủy thiên để bọn họ tiến lên lộ tuyến vĩnh viễn cũng với không tới thiên lang sơn cũng nói đúng là thiên lang sơn dưới mắt đại địch chỉ một thủy thi nhưng là đối phó một thủy thiên vẫn không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt thắng quá mức c ung dung sẽ chỉ làm còn lại hai tông cảnh giác nhất định phải làm cho một loại hơi yếu một thủy thiên một bậc cảm giác chỉ như vậy khiếu n g u y ệ n tông cùng vạn mục dong cốc mới có thể cam tâm tình nguyện chứng kiến thiên lang sơn cùng một thủy thiên sống mái với nhau thiên lang sơn muốn không ra tay thì thôi chân chính xuống tay bậc gác phải có một lần hành động đánh bại tam tông liên thủ giác ngộ nếu như thân hữu đều ở đây ta có thể có sở mưu đồ nhưng là bây giờ một mình ta thế đơn l ư ợ bạn chỉ có thể tạm thời phòng thủ xuống phía dưới lúc này muốn xử lý tam tông thế tiến công khó khó khó a hồ phong càng nghĩ càng đau đầu sau cùng hắn đơn giản không suy nghĩ thêm nữa tục ngữ nói xe đến trước núi át có đường hắn tin tưởng mình kiên trì chống lại xuống phía dưới rất nhanh hắn các bằng hữu sẽ từng cái tới rồi hắn thế lực sẽ giống như quả cầu tuyết giống nhau không ngừng chặn lớn chỉ như vậy mới có thể có cùng tam đại tông đối kháng tiền vốn ngay hồ phong trong đầu trầm tư không ngừng thời điểm một người đại đội nhân mã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn lần này hồ phong ánh mắt rơi xuống rồi thiên lang sơn phụ cận lúc này một đại đội đều nhịp đội ngũ đang hướng về thiên lang sơn phương hướng tiến quân lúc đầu、hồ、phong cũng không có để ý thế nhưng sau lại phát hiện bọn họ liên tục đi ngang qua lưỡng cái thế lực đều không có động thủ liền hồ phong giờ mới hiểu được bọn họ sớm có mục tiêu nhìn hắn môn trên thân chỉnh tệ một thủy thiên phục sức hồ phong không khó đoán được bọn họ mục tiêu chính là mình thiên lan sơn lúc này tại sao có thể có người đến tấn công thiên lan sơn chẳng lẽ là hồ nham công phá một thủy thiên bản bộ tin tức truyền đi rồi hả hồ phong thầm nghĩ đến tuy nhiên điều này rất nhanh thì bị hắn phủ quyết rồi hồ nham làm ra sự tỉnh coi như truyền đi cũng không nên là cái này một người phổ thông một thủy thiên đệ tử qua đây nên tới nhất định là một thủy thiên nhất tinh anh đội ngũ coi như không phải môn chủ dẫn đội cũng nên là trường lao dẫn đội không phải trong môn tinh huệ lại đến có chuẩn bị xem ra là có người thỉnh những người này tới được nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái kia còn đang thiên lang sơn làm khách tần n h ả y cường rồi nhóm người này nhất định là là rồi viện trợ tần n h ả y cường mà đến nghĩ đến đây hồ phong lập tức đi xuống phương phi đi không bao lâu liền một lần nữa xuất hiện thiên lang sơn lên theo hồ phong đánh giá những người đó muốn muốn chạy đến thiên lang sơn còn cần nửa thiên thời gian cái này cái thời gian chân thật hắn bố trí rồi quân sư đi đem châu tử sư gọi tới ta có sự tình phân phó hồ phong trọng hồi thiên lang đại điện ra lệnh rất nhanh châu tử sư chạy tới cùng đi còn có những thứ khác mấy vị thống lĩnh chúng nó đều quan tâm hồ phong kế tiếp chỉ thị vì sao liền cùng nhau qua đây rồi bọn họ còn chưa kịp hành lễ đã bị hồ phong cắt đứt rồi châu thống lĩnh ta có hạng nhất trọng yếu sự tình muốn làm thế nhưng thiên lang sơn công việc bề bộn ta thực sự không đi được nghĩ tới nghĩ lui toàn bộ thiên lang sơn thực lực và trí tuệ cụ bị người chỉ có người thích hợp nhất giúp ta làm chuyện này rồi chuyện này đối với thiên lang sơn rất trọng yếu ngươi làm tốt rồi chờ trở, trở về sơn chi phía sau ta tất c ó trọng thưởng sau đó ngươi nghĩ muốn cái gì giảm chỉ điểm ta đều có thể cung cấp châu tử sư nghe lời này một cái con mắt nhất thời sáng lợi hắn lập tức quỳ dạp xuống đất hô lớn đa tạ đại vương thì đại vương bảo cho biết Những người khác tuy h nhiên ư vậy một màn đều lộ ra t h cái hâm mộ, bất quả này, này, này cũng không trách hồ phong đều hứa hẹn đến tiếp sau tu luyện chỉ điểm rồi điều này nói rõ cái này sự tỉnh sợ rằng thực sự không dễ làm thuộc hạ nhớ ký rồi một giám định toàn bộ dựa theo đại vương chỉ thị tiến hành ừ tốt ta đích truyền n g ư ơ i một bộ kiếm quyết trên đường nhiều hơn chuyên cần luyện tất có hiệu quả đa tạ đại vương châu tử sư mặc dù đối với cái này sự tình cảm thấy kỳ quái thế nhưng cũng không có hỏi nhiều hắn vốn là nhất sơn đứng đầu thực lực và trí tuệ đều là lên chọn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi hiện tại nếu là nhân thần một dạng nên tận tốt bổn phận của mình châu tử sư mới vừa rời đi đại điện hồ phong lại đối nhau những người khác hạ rồi một đạo mệnh lệnh quân sư bản vương cha được có một cổ một thủy thiên đội ngũ đang ở hướng tiên lang sơn tiến quân bọn họ thực lực cần gì phải còn không được biết thế nhưng nếu biết rồi bọn họ mục tiêu chúng ta là có thể châm đối nhau đối phó ta chỗ này có thiên kiếm lôi vân trận b ả n có thể triệu hoán c ử u tiêu thiên lôi uy lực vô cùng người dẫn người tại s o n g kiếm hạp sớm mai phục s o n g kiếm hạp y ế t tinh ta cũng không có thanh lý người đi rồi liền đem trận b ả n bố trí tại thi thể nhiều nhất địa phương bọn họ nếu đến rồi nhất định sẽ là một thủy thiên đệ tử nhặt xác cái này đúng vậy cơ hội của chúng ta tiêu đốc sinh ra vui mừng qua đỗi hắn tiến lên tiếp nhận trận bàn đạo đại vương đã có xác thực tin tức chúng ta đây sẽ chiếm ưu thế rồi thuộc hạ sai người mang theo tinh nhuệ bộ đội nhất định giút đại vương đánh bại đối thủ. hồ phong gật đầu ánh mắt quét về phía những người khác mở miệng nói ra nguyên hạ thống lĩnh ta chỗ này có một tông pháp bảo là một thủy thiên c h ấ n ma bi ngươi tận lực luyện hóa hy vọng có thể tại trong chiến đấu giết r a huy danh đa tạ đại vương nguyên hạ vẻ mặt vui mừng tiếp nhận bảo vật phong lưu ảnh thống lĩnh ta chỗ này có một dị bảo tên gọi cơn lốc bảo phiến là lần này dễ thành phẩm hội kỳ vật một trong phẩm chất trực bức thanh khí g i i dùng vật ấy có thể phát huy cường đại uy lực ngươi tại trong mọi người tu vi sâu nhất hy vọng ngươi có thể hảo, hảo lợi dụng cái này bảo vật vừa nghe nói cơn lốc bảo phiến trực bức thanh khí phong lưu ảnh trận cả m những người khác ngay từ đầu chỉ là đối nhau châu t ử sư lộ ra ước ao ngay cả nguyên hạ đạt được c h ấ n ma thạch địa đều không có cái gì phản ứng thế nhưng phong lưu ảnh lần này lại bất đ ộ n g bọn họ con mắt đều đỏ rồi cái này bảo vật trực bức thanh khí cái này uy năng không khỏi cũng quá mạnh rồi đây là hắn môn trước đây n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ trí bảo a đa tạ đại vương đa tạ đại vương đa tạ đại vương phong lưu ảnh vô cùng kích động quy xuống liên tục nói lời cảm tạ ba lần hắn kích động trong lòng có thể nghĩ hồ phong mỉm cười tuy hậu đạo phong thống lĩnh ngươi chớ cao hơn quá sớm ngươi phải nhớ kỹ bản vương không phải tặng không ngươi cái này bảo vật vật ấy đương chúc thiên lang sơn thủ hộ giả nếu là ngươi ở đây phía sau tu vi bị người đổi kịp và vượt qua ngươi có thể phải làm cho tốt đưa ra chuẩn bị rồi phong lưu ảnh vừa nghe nhất thời có chút khẩn trương bất quá nghĩ đến hắn thời khắc này t r ả thái hắn lại lòng tin mười phần so với việc mấy vị k h á c nguyên quỷ đường sơn trường lao t u ổ i của hắn nhẹ nhất thực lực lại mạnh nhất đối lập thiên lang sơn tân tấn vũ đế hắn càng vượt qua rất nhiều vì sao hắn mới yên lòng bất quá nghĩ đến xa xôi sau đó hắn lại hạ quyết định quyết tâm huấn khổ tâm tu luyện không thể để cho người khác đổi kịp và vượt qua một phen b Hồ phong thở phào nhẹ nhóc mọi ra mạ nạ từng cả chưa t n g t h ư người n g trang miệng một lời đạo mọi người nhìn nhau cười thiên lang trong đại điện một mảnh ung dung bầu không khí tựa hồ bọn họ đã thấy rồi thắng lợi cục diện